chương năm mươi lăm tình người ấm lạnh chương năm mươi lăm tình người ấm lạnh buổi chiều ba giờ dương quang t ử phía tây pha lên màn tường bên ngoài bắn ra đi vào không thiếu đồng sự pha một ly cà phê nóng hổi bắt đầu thường ngày m ò cá toàn bộ khu làm việc lộ ra yên tĩnh mà ấm áp bộ phận kỹ thuật g giúp làm việc bên trong đột nhiên thu đến một đầu tin tức mới tổng thanh tra trần vân đẳng bà k ẹ n khai phát đường tống hôm nay chính thức từ công ty r ờ i t r ư ớ c cảm tạ qua đi mấy tháng trả giá cố gắng bắt đầu chỉ có mấy người nhìn thấy rất nhanh toàn bộ bộ phận kỹ thuật khu làm việc trở nên ồn ào đường tống muốn giới c h c chuyện gì xảy ra không phải vừa mới chuyển chính không bao lâu sao tại sao muốn nghỉ việc đường tống ngươi là tìm xong nhà dưới sao sẽ không phải là xí nghiệp đầu tư bỏ vốn muốn đôi chúng ta bộ phận kỹ thuật hạ thủ a muốn giảm biên chế ngươi đ ừ n g dọa ta tức phụ ta vừa thất nghiệp đường tống rời trước tin tức quá đột ngột có thể nói không hề có điểm báo trước trong nháy mắt đốt lên cái này phổ thông thứ ba buổi chiều có người quan tâm hắn tình huống có người sợ lan đến gần chính mình đương nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác đúng lúc này tóc lưa thưa tổng thanh tra trần vân đẳng từ trong văn phòng đi ra tất cả mọi người lập tức ngậm n h ấ n h lại mắt nhìn thẳng nhìn mình màn ảy vi tính trần v â n đằng ánh mắt đảo qua đường tống phương hướng ngựa khí bình thản nói triệu dương ngươi trước tiên cùng đường tống làm một chút việc làm bàn giao ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ đi qua sẽ có một cái đồng nghiệp mới nhậm trước đến lúc đó ngươi lại đem hạng mục giao lại cho hắn tốt trần tổng vương triệu dương vội vàng đáp ứng một tiếng trần v â n đằng nhẹ nhàng gật đầu trực tiếp quay người rời đi các đồng nghiệp trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau đều phát giác không thích hợp mặc dù trần tổng không nói gì quá mức mà nói nhưng từ thái độ cùng điệu bộ bên trên liền có thể nhìn ra đường tống chắc chắn là đắc tội hắn bình thường đồng sự g i i trước xem như tổng thanh tra trần vân đ ẳ n g đều biết chủ động thu xếp tan tầm đi tụ cái cơm uống chút rượu các loại nhưng lần này lại có vẻ phá lệ lạnh lùng chỉ là đơn giản an bài một chút rời trước bàn giao trong lúc nhất thời toàn bộ khu làm việc trở nên vô cùng yên tĩnh không ai dám lại bàn luận chuyện này l ê n k e n bộ môn nhóm lớn bên trong lần nữa thu đến một đầu tin tức tổng thanh tra trần vân đ ẳ n g đại gia chuyên tâm làm tốt bạn trước việc làm không nên suy nghĩ bậy bạn công ty đang ở tại cao tốc thời kỳ phát triển trước mắt đã bắt đầu ngành chủ yếu cơ cấu điều chỉnh bộ phận hỗ trợ kỹ thuật sẽ ở ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ đi qua công bố phương án cụ thể đối với đại gia tới nói là một lần cơ hội tốt vô cùng cố lên sau một lúc lâu các đồng nghiệp n h a u n h a u hồi phục khai phát đỗ thiếu khải thu đến cố lên phía trước triệu nguyệt thu đến cố lên phía trước hồ minh lệ thu đến đây coi như là cho đại gia ăn viên thuốc an thần công ty chắc chắn sẽ không có giảm biên chế cử động không ít người đều thở phào nhẹ nhõm thương mại c ẩ m tú là một nhà công ty lớn phúc lợi đãi nộ cũng không tệ rất nhiều người đều ở công ty công tác nhiều năm đã tiến nhập chính mình thoải mái dễ chịu khu rất lo lắng bị cắt quét mắt trong đám tin tức đường tống trực tiếp lui ra g giúp chat tiếp lấy lại đem những thứ khác g giúp làm việc trò chuyện toàn bộ ra khỏi trên hệ chặt thỉnh thoảng có quan hệ không tệ đồng sự truy vấn hắn vì cái gì rời trước đường tống cũng không có nói tỉ mỉ cùng đỗ thiếu khải xung đột chỉ là đem giảm lương giảm biên chế chuyện đơn giản nhất nhất tới gần trước khi t a n việc hờ giờ lưu t huệ huệ đi tới đường tống đem công ty thẻ ra vào sổ ghi chép máy tính con chuột mấy người làm việc vật dụng toàn bộ nộp lên ký tên xác nhận rời trước quá trình toàn bộ đi đến hắn mở ra ba lô đem ly uống nước giấy rút đồ ăn vặt cục sạc chờ vật phẩm tư nhân toàn bộ đặt vào nhìn xem trống giống bản làm việc trong lòng không hiểu có một chút thất vọng mất mát đương nhiên càng nhiều vẫn là đối với tương lai thỏa thuê mãn g u y ệ n tiệu t chúng ta kiếm chỗ nào đó tụ một chút ta quách bằng vỗ vai hắn một cái một mặt thổn tức nói thật không nỡ ngươi người hảo kỹ thuật cũng tốt ngươi nếu là đi về sau ta xin phép nghỉ đều không người giúp ta chằm chằm xếp vờ đường tống hướng quách ca cười cười đứng lên nói các đồng chí cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ ta mời mọi người đi vệ vạn nghị hạ kỳ lan đình ăn một bữa thịnh soạn phải đi bây giờ báo danh hồ minh lệ vội vàng mở miệng nói ngươi đây là nghị việc vẫn là phát tài hai trăm chín mươi chín vịm vệ quá xa xỉ muốn ta nói chúng ta đi bên cạnh đông bắc quán cơm toàn bộ nồi sát hầm là được nhệt nháoáo nháo. quách bằng cũng nói theo tiểu tử ng vừa mua xe lại từ trước thời gian mất quá đường tống lắc đầu cười nói rời trước sau gặp mặt cơ hội thì ít đi nhiều mời mọi người ăn bữa ngon cũng là nên yên tâm chút tiền ấy vẫn phải có cái kia ta hôm nay cơ thể không thoải mái thì không đi được ga có cái đồng sự đột nhiên mở miệng nói ta cùng con dâu đã hẹn mang hải tử đi dạo phố cũng đi không được ta gần nhất giảm béo các ngươi đi thôi tiểu tống ngày khác ta đơn độc tìm ngươi uống rượu a những người khác cũng đi theo đưa ra đủ loại lý do tự tuyệt tham gia liên hoan triệu nguyện trần chờ một hồi lâu một mặt xin lỗi nói tống ca ta bên này có mấy cái bờ、U、g g l phải xử lý nếu như ta có thể tại bảy điểm phía trước đ ổ i xong liền đi đi nhờ vào các người à bất quá ta cảm giác quá sức các người ăn ngon uống ngon chụp nhiều ảnh một chút rồi gửi vào nhóm để cho ta hư không dài thẻ một chút nàng đối với đường tống ấn tượng vừa mới phát sinh thay đổi nguyên bản còn muốn lấy xâm nhập phát triển một chút không nghĩ tới hắn liền nghỉ việc còn đắc tội trần t ổ n g giám mặc dù cảm giác rất đáng tiếc nhưng nàng vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất đường tống liếc nhìn một vòng phát hiện đại bộ phận đồng sự đều có chút ánh mắt trổ tránh trong lòng cũng có thể đoán được nguyên nhân bộ phận kỹ thuật rời chức liên hoan một mực là trần vân đẳng tổ chức lần này h ắ n không có mở cái miệng này. rõ ràng chính là đối với đường tống ý kiến rất lớn bây giờ là bộ phận kỹ thuật cơ cấu điều chỉnh tọa độ mấu chốt mỗi người đều có thăng chức cơ hội nếu như bởi vì việc này bị trần v â n đằng chú ý tới có thể liền sẽ mất đi cái này cơ hội quý giá đại gia xét đến cùng chỉ là quan hệ đồng nghiệp hơn nữa đường tống đã nghỉ việc bọn hắn không muốn mạo hiểm tình người ấm lạnh bất quá cũng chỉ như vậy đường tống mí môi không thèm để ý cười nói không việc gì có chuyện tiếp tục làm việc phải đi các đồng nghiệp chuẩn bị xuất phát rồi q u á c bằng trực tiếp đem máy tính khép lại đứng lên nói đi đi đi vẫn muốn đi v ệ ba nỉ hạ kỳ lan đình cái này ăn một trận hôm nay cuối cùng có thể như nguyện ta cũng đi còn không có ngồi qua ngươi n g ũ lăng hoành quang chúng ta ở không xa trở về vừa vặn có thể cọ cái xe hồ minh lệ cầm lên túi sách hướng hắn v h ấ t phất tay mười sáu người bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng vậy mà chỉ có hai người kia bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng đô thiếu khải đưa tay ra cánh tay quơ, quơ cười ha hả nói lao tống có r ả n h đừng quên trở lại thăm một chút chúng ta ta sẽ nhớ ngươi bên cạnh vương triều dương gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng đứng lên giúp đường tống đem gối tựa lưng vào cầm lên đường tống ta đưa t i ế n ngươi thuận tiện giút ngươi cầm chút đồ vật hắn cùng đường tống là cùng một đợt vào làm đồng sự nghiên linh cũng gần như quan hệ vẫn luôn rất tốt bây giờ người ta muốn rời trước không tham gia liên hoan cũng coi như tiễn đưa đều không tiễn trong lòng của hắn quá cảm thấy có lỗi hồ minh lệ vỗ vỗ triệu nguyệt bà vai tiểu nguyệt ngươi không đi đưa tiễn nhân ra bình thường cũng không ít giúp ngươi nhìn một chút hồ minh lệ lại nhìn một chút đường tống triệu nguyện cắn môi một cái đứng lên nói vậy ta cũng đi đưa tiện à chờ một lúc trở về lại đổi bờ u g chương năm mươi sáu lưu lạc tim đập chương năm mươi sáu lưu lạc tim đập chờ thang máy c ô n u hồ minh lệ nhìn xem đường tống chật chật cảm thắn nói ngươi một tháng này biến hóa thật là lớn có thể xương tụng thay hình đ ổ i dạng thỏa đáng xoáy ca một cái nàng dùng b ả vai đụng đụng triệu nguyện thềm i lộng nhăn nói nói đến đường tống bắt đầu cố gắng giảm béo còn là bởi vì trước ngươi khuyến cáo đâu có phải hay không rất có cảm giác thành t ệ u triệu nguyện mọi người nhớ tới ngày một tháng tư tim điệu đinh sau đêm ấy mình tại trên xe đã nói tống ca kỳ thực ngươi rất ưu tú năng lực xuất chúng ngũ quan đoan chính chiều cao cũng cao chính là cân nặng có chút vượt chỉ tiêu nhanh chóng giảm béo tăng cơ công ty chúng ta tiểu cô nương chắc chắn đổi tới truy ngươi hạn tự hồ thật là bắt đầu từ ngày đó giảm béo phối đồ làm tóc bây giờ người gầy làn da cũng thay đổi tốt tại ngoại hình đã coi như là xuất chúng vấn đề duy nhất chính là da cảnh kém bây giờ còn thất nghiệp nàng cười cười nói siêu cấp có cảm giác thành công tống ca ưu tú như vậy đến công ty mới những cái kia tiểu cô nương chắc chắn đuổi tới truy ngươi cố lên sớm ngày thoát đơn quách bằng cũng nói theo lấy năng lực của ngươi tìm việc làm dễ như trở bàn tay nói không c h ừ n g tiếp theo một công việc trực tiếp làm lãnh đạo mấy người bọn hắn đều tại vô tình hay cố ý nói lời dễ nghe dường như là muốn chấn an một chút đường tống cười cười nói nói một hồi bầu không khí ngược lại là nhẹ nhom không thiếu bởi vì là tan tầm giờ cao điểm đợi mấy chuyến thang máy mới chen vào vừa đi vừa nghỉ một hồi lâu cuối cùng đã tới b hai bãi đỗ xe đi ra thang máy đâm đầu vào liền thấy một chiếc phối màu hồng dâu băng audi a 5 Song môn cụt vẹ thân xe lưu loát sống động nhìn đẹp vô cùng quách bằng nhịn không được cảm khai nói điện chủ quản là thật có thực lực bốn mươi vạn hơn a 5 còn có tốt như vậy chỗ đ ậ u xe đây chính là điện chủ quản chiếc xe kia thật dễ nhìn nghe nói nhà nàng ở tại y ế n cảnh hoa đình tiểu khu vẫn là lớn bình tầng vương triều dương trong mắt toát ra nồng nặc cực kỳ hâm mộ cùng ngưỡng mộ tụi còn trẻ liền thành tiền lương chủ quản Vẫn là trong i đuổi tới ê u chuẩn nếu bạch có phú thể Mỹ, đây tay, là t ự c cắn chưa tiếp thiếu phấn đấu 20 năm. Triệu cắn răng, chưa sót nói, ai phấn đấu nguyện năm. răng, b ả h â n ta Trong không so được.、Trong、lòng lại âm thầm nghĩ về sau nhất định phải tìm cái lái h ả o xe bạn trai đem khẩu khí này giành lại tới mấy người đi theo đường tống tại trong tầng hầm đi tới quách bằng cùng vương triệu dương cũng là mê xe thỉnh thoảng đối với từng chiếc xe gật đầu bình đủ chiếc kia c k đi là ct năm là chúng ta chú tổng căn cứ hắn nói tay lái cuối cùng đi c h ệ c lao hướng về trung tâm tắm dưỡng mặt mercedes b e n z lặt bản logo đứng nhìn xem chính là đại khí chiếc kia bm l cũng không tệ màu đen tuyển thật mạnh mẽ có lẽ còn là xe mới cái này mặt nước sơn thật đẹp nam nhân một đời không vòng qua được một chiếc ba hệ chờ ta lúc nào phát đạt nhất định mua một chiếc nhìn thấy đường tống đột nhiên ngừng lại hồ minh lệ hiếu kỳ hỏi xe của ngươi đỗ chỗ nào a tại sao còn không nhìn thấy nàng ở trong bầy nhìn qua đường tống chiếc xe kia ả n h trụ tạo hình rất độc đáo tại trong lâm kim cao ốc tầng hầm hẳn là rất nổi bật bất quá t r u n g quanh nơi này cũng không có trông thấy quách bằng nhìn chung quanh một chút cũng không nhìn thấy chiếc kia quen thuộc tiểu ngũ lăng đường tống cười, cười. Chỉ, chỉ mấy người trước mặt màu đen b ém nút xe chính là chiếc này vừa nhắc xe nói đến minh lệ tỷ ngươi vẫn là nó vị thứ nhất hành khách hồ minh lệ nháy mắt mấy cái cười nói đó thật đúng là vinh hạnh của ta có bản lĩnh ngươi liền để ta thật sự ngồi vào đi quách bằng cười ha hả t r e o kẹo nói có thể a đường tống không nghĩ tới ngươi chính là một cái ẩn tàng phú nhị đại lần này rời t r ư ớ c sẽ không phải là muốn tiếp nhận ra tộc sản nghiệp a triệu nguyệt ánh mắt khao khát nhìn xem chiếc kia đen như mực trong s u ố t bi em nút xe cảm khái nói chiếc xe này thật xinh đẹp giống như trông nó hơi khác so với dòng ba xưa G i thông thường vương triệu dương giải thích nói nhìn vào bộ bố đỉ kích và mâm xe hẳn là ba trăm ba mươi im gói trang bị e ms mở ở hot sạ đỡ edison bản tăng thêm tuyển phối mà nói rơi xuống đất giá cả bốn mươi ra mặt cùng điền chủ quản a năm không sai bịt lắm so với bình thường bm nút ba siêu d quý rất nhiều nghe nói như thế triệu nguyệt con mắt sáng lên nhịn không được rỗi tay s ở sở logo trên nắp cạp b tưởng tượng thấy chính mình mở cửa xe mang theo sách tay hiệu nổi tiếng từ bên trong xuống hình ảnh nếu là nàng có thể có một chiếc xe như vậy trong công ty danh tiếng nhất định có thể che lại điện tĩnh n g h ĩ tới đây triệu nguyện càng thêm kiên định nội tâm của mình Tại tìm ạ b nói t r trong chuyện hắn nắm tay phóng tới hàng sau trên chốt cửa cùng cụm cỗ xe mở khóa đèn led định vị nhấp nháy mở cửa xe đem ba lô cùng gối rượu nhét đi và bành tiện tay đóng cửa xe đường tống hướng hồ minh lệ với tay minh lệ thị ngươi là ngồi hàng sau vẫn là ghế phụ hồ minh lệ há to miệng kinh ngạc nói không phải đường tống ngươi tới thật sự a vương triều dương trọng trọng nuốt nước, nước miếng một cái bất khả tư nghị nói MN. đây thật là xe của ngươi quách bằng có chút không có phản ứng kịp hắn nhưng là đi theo đường tống đi định trước kia ngũ lăng hoành q u á n h h như thế nào chỉ c h ư ớ c mắt lại đổi thành b i em nút ba trăm ba mươi đường tống vô vô trần xe cười nói thật trăm phần trăm hôm qua vừa nhắc xe than đen màu đỏ r u n g nham có phải hay không rất đẹp trai thanh niên độ hai mươi hai mươi tuổi hoặc nhiều hoặc ít có chút thích nổi tiếng đường tống mặc dù không nghĩ tại trước mặt các đồng nghiệp cũ t ậ n lực chăn mộ trong lòng vẫn là thật thoải mái chúng ta lên đường đi ta giữa chưa ăn giảm mỡ cơm hiện tại cũng quá đói bụng hôm nay bữa này vẽ coi như là phóng túng bữa ăn hồ minh lệ t h ở sâu kéo ra ghế phụ cửa xe làm đi vào khá lắm tiểu tống ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ quách bằng xoa xoa đôi bàn tay hưng ơ phấn nói ta hôm nay không mở xe của mình có ngươi một chút bm i e đ ú t nói xong liền chui vào hàng sau ở đây sơ sờ, sờ nơi kia nhìn một chút triệu nguyệt ngơ ngác xem xe nhìn lại một chút đường tống ánh mắt có chút thất thần thân xe màu đen hạ gầm nằm d ạ p xuống như đang ẩn mình tại trong mở tối tầng hầm giống như một cái y ê u nhã manh thú l ư l o t đường con phát họa ra thời thượng sống động ngoại hình lớp sơn cao cấp phản chiếu những tia sáng con mềm mại mà đứng tại bên cạnh xe đường tống, dáng người kiên cường, yêu nhã thông cả người t r à n đầy cảm g i á ca thả l ò giá không cảm trị bốn mươi vạn bị e p đút h ẩn tàng cao phú xoáy đem cái này ba cái từ mấu chốt sâu chối tiếp đi ra triệu nguyệt trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên triệu dương triệu nguyệt các ngươi trở về mau lên có r ả n h tới công ty tìm các ngươi chơi đường tống hướng hai người lên tiếng chào mở cửa xe ngồi xuống hầm h m tiếng nổ của động cơ vang lên ánh đèn sáng ngợi trong nháy mắt thắp sáng đem còn đang ngẩn người triệu nguyện giật mình tỉnh rớt nàng vội vàng rời đi thân thể đứng ở một bên kít l ố t xe cùng mặt đất tiếng ma sắt vang lên đường tống đem cửa sổ xe hạ xuống hướng hai vị lao đồng sự phất tay tạm biệt ngón tay thon dài máy luận tại trong ánh đèn so sánh ám tầng hầm lộ ra phá lệ trắng nón tràn đầy khắc thường mỹ cảm triệu n g u y ệ n cảm giác chính mình tim đập đều thất lạc mấy nhịp nàng hướng về phía trước bước mấy bước há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng xe đã biến mất ở khúc cua chương năm mươi bảy giới thiệu chương năm mươi bảy giới thiệu đối tượng phệ ba nì hạ kỳ lan đỉnh phòng ngăn đây là một nhà hàng cao cấp kiểu hội sở ba tầng độc lập hoàn cảnh ưu mỹ bếp và nhà vệ sinh đều thiết kế mở. tại trong phòng ngồi xuống hồ minh l ệ lấy ra điện thoại bắt đầu chụp ảnh chạy kín thuận tiện phát vòng bằng hữu đường tống tiếp nhận phục vụ viên đưa tới máy tính bảng tuyển ba phần ba trăm chín mươi chín nguyên c ố n bóng vệ thượng hạng gan ngông áp trào tôm hùm nước ngọt nướng sầu riêng bào ngư cùng thịt bò tinh phẩm hoa quả rượu hết thảy không h ạ n lượng ăn thoải mái tất cả các món quách bằng hà to miệng vốn là muốn nói hai trăm chín mươi chín phần món ăn liền đã đủ có thể nghĩ đến đường tống bm đốt ba trăm ba mươi y vẫn là thức thời ngậm miệng ba người thương lượng một hồi đem riêng phần mình muốn ăn đồ vật toàn bộ gọi lên chờ đợi mang thức ăn lên q u á c hồ b minh lệ tề my lộng nhăn nói thật có khả năng nhân gia đầu tư chúng ta xí nghiệp không có khả năng một chút nhân thủ đều không xếp vào ta bây giờ liền nóng trông mang đến nhân phẩm tốt cờ thờ o, đem lao trần hung hăng trấn áp ma sát vị minh lệ ngươi tiểu nói này ta còn thực sự có chút hơi kích động nghĩ thưởng thức một chút chúng ta trần tổng khi đó biểu lộ rất nhanh hiện trường chế tắc món ăn lục tục no ngoe đã bưng lên mùi thơm nồng nặc đập vào mặt để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi vào miệng tan đi gan ngông tơ lụa tinh tế tỉ mỉ khét thơm cùng thịt bò g i à u có nước căn phòng riêng nhỏ nhộn nhịp hương thơm của thức ăn hôn tạp h o à n thanh tiếu ngữ ăn uống no đủ sau quách bằng tre lấy cái bụng tròn vo hỏi tiểu tống rời r ư ớ c sau đó dự định làm chút gì lập nghiệp đường tống xoa xoa tay cười nói trước mắt đã có phương hướng còn tìm cái đáng tin cậy người hợp tác cũng tại chuẩn bị chính mình làm lão b ả n ít nhất không cần bị khinh bỉ nếu như điều kiện gia đình cho phép chính mình lại có ý nghĩ là tốt lựa chọn quách bằng trong mắt tràn đầy cảm khái lại nói tiếp tiền kỳ hay là muốn cẩn thận một chút không cần đầu nhập quá lớn bây giờ hoàn cảnh lớn không tốt lắm hắn những năm này tiếp xúc qua không ít người cũng nhận biết rất nhiều bởi vì lập nghiệp mắc nợ từng đống bằng hưu nhịn không được lắm miệng khuyên hai câu cảm tạ quách ca l ờ i và ngọc hồ minh lệ thả xuống điện thoại cười ha hả nói trước đó thật không có nhìn ra đường tống mới là trong công ty ưu chất nhất nam sinh nói thật ta bây giờ vô cùng hối hận trước đó không có chủ động truy ngươi quách bằng t r e o kẹo nói chậm bây giờ hối hận cũng vô dụng nếu không thì suy nghĩ một chút ta cái này tiềm lực hồ minh lệ nháy nháy mắt nói quách ca ngươi cái này cái cổ phiếu đã ở vào xuống dốc giai đoạn cùng tiềm lực cũng không dính dáng ta sợ chính mình đầu tư đ ổ xuống sông xuống biển ha ha minh lệ ngươi năm nay á hai mươi bảy đi trong nhà hẳn là rất cấp bách a n h a quách ca ngươi đây là muốn lẫn nhau tổn thương a đường tống ở một bên nghe hai người lẫn nhau trêu chọc thỉnh thoảng cười chen vào một đôi lời năm buổi tối tám giờ rưỡi ba người đi ra tiệm cơm đại môn quách bằng lung lay điện thoại cười nói ta đã gọi xe sắp đến rồi thật không cần ngươi tiến đ ư ờ n g hai người các ngươi vừa vặn t i ệ n đường không cần thiết vì ta chậm trễ hơn nửa giờ vậy được quách ca trên đường cẩn thận về tới nhà nói một tiếng được rồi quách bằng dùng sức v ô v ô đường tống bà vai cảm khái nói có g ả n h nhớ kỹ tìm ta uống rượu nghỉ việc đại gia cũng tại một cái thành thị bên trong không xa đường tống gật gật đầu c ả m t ạ quách ca mấy tháng này chiều cố nhiều liên hệ nhiều liên hệ n h a xe của ta đến gặp lại tiểu thống bãi bai minh lệ quách bằng vẫy tay chạy chậm đến hướng ven đường chạy tới lên một chiếc đánh song tránh nguồn năng lượng mới xe đi rồi hồ minh lệ dối lưng một cái cất bước xuống bậc thang bởi vì trước mấy ngày thuận lợi vừa mới mưa nhiệt độ không khí một mực không có thăng lên tới hồ minh lệ nắm thật chặt trên người ngắn kiểu áo khoác quay người lại vừa định nói chút lời nói dí dỏm cả người trong nháy mắt xứng sở tại chỗ đường tống một tay đ ú t túi đón tháng tư gió đêm hướng nàng đi tới màu da cam ánh đèn đem hắn nửa người chiếu sáng đoan chính anh tuấn ngũ quan sáng tối g i a thoa áo khoác len d ệ t kim màu h ạ n h nhân khẽ đung đưa trên người hắn có một loại như có như không khí chất bây giờ mượn bóng đêm thanh lanh lũ tính trang phục dạ sắc vì lương đặc hiệu phát t h a i quá bất quá chỉ là giảm béo dước d a tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy nàng thừa nhận đường tống tướng mạo quả thật không tệ nhưng làn da tương đối kém ngũ quan không có cái gì nhô ra điểm không đủ tinh xảo lập thể khoảng cách chân chính đại xuất ca còn có một số trên lệ nhưng vào giờ phút này đường tống cái này một mình đặc biệt khí chất thực sự quá thêm điểm để cho nàng có chút mắt trận tròn thế nào minh lệ tỷ đường tống đưa tay phải ra ở trước mặt nàng lung lay hồ minh lệ quan sát tỉ mỉ hắn một hồi cảm t h ắ n nói đường tống ngươi mặc bộ quần áo này đi ở trong gió là thật là đẹp trai để cho ta đều phạm hoa s i nếu không phải là biết mình bao nhiêu c â n lượng ta đều thật muốn thử xem đổi u ngược ngươi phía trước ở trên bàn cơm càng nhiều vẫn là trêu chọc trong lòng bây giờ thật đúng là muốn như vậy bất quá nàng tự biết mình dáng người tướng mạo so triệu nguyện đều kém một chút đường tống dạng này cao phú xoáy chắc c h ắ n trướng mắt nàng bị nàng khen một cái như vậy đường tống sắc mặt đỏ hồng có chút ngại ngùng nói cái này thì ta không phủ nhận hồ minh lệ nhịn không được phốc phốc một tiếng mặt cười nghĩ đột nhiên mở miệng nói tới tới tới, tới ngươi đứng ở trước xe ta giúp ngươi chủ tấm ảnh minh lệ tỷ ngươi sẽ không phải là muốn cầm hình ta xử lý chuyện xấu a tới ngươi ta có như thế khát khao sao hồ minh lệ đẩy hắn một chút liếc mắt là chuyện tốt chờ một lúc nói cho ngươi đường tống cười cười tự giác đứng ở chính mình bi em lúc xe phía trước răng rắc quá mở ngươi hướng về bên phải chuyển một chuyện hảo ở đây liền có thể răng rắc ok chưng này có thể tới tới tới con mắt đi lên nhìn lại đến một tấm răng con một hồi lâu hồ minh lệ cuối cùng hài lòng ngồi vào trong xe đường tống hiếu kỳ nói minh lệ tỉ rốt cuộc muốn dùng hình ta làm gì hồ minh lệ nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại đường tống ta nhớ được ngươi một mực vì đơn thân đúng không sao có thể vô căn cứ âu người trong sạch ta cũng không phải mẫu thai đơn thân trước kia cũng từng có một đoạn tình cảm không có ngươi nói thảm như vậy đường tống nghĩa chính n ô n từ cải chính điểm ấy hắn chính xác không có nói dối tốt nghiệp cao trùng sau này mùa hè kia hắn cùng bạch n g u y ệ t quang đi rất gần rất gần mặc dù song phương không có nói rõ thế nhưng loại thanh xuân đu mê tình cảm là chân thật tồn tại thậm chí có lần uống rượu quá nhiều tại cờ tờ v ờ bên trong ôm nàng ngủ hơn một giờ nàng cũng không có s i n khí loại kia tim đập đỏ mặt yêu nhau sơ thể nghiệm đến nay đều rõ mồn một t r ư ớ mắt hồ minh lệ cười cười được được, được. ý của ta là ngươi bây giờ đơn thân giới thiệu cho ngươi cái đối tượng muốn hay không Ngậy. đường tống giật giật khoe miệng có chút im lặng ngươi gần nhất không phải tại kiện thân sao ta bằng hữu này cũng là kiện thân kẻ yêu thích rất chuyên nghiệp loại kia hoàn toàn có thể giúp được ngươi đường tống trầm mặc phúc chốc cân nhắc ngôn từ nói minh lệ tỷ cảm ơn h ả o ý của ngươi bất quá ta bây giờ đang chuyên tâm gây sự nghiệp nếu không thì vẫn là thôi đi bằng hữu giới thiệu đối tượng loại sự tình này làm không cẩn thận ba cá nhân đều khó chịu huống hồ hiện tại hắn bên cạnh cũng không thiếu ưu tú nữ sinh không việc gì ngươi trước tiên có thể xem ảnh trục sẽ cân nhắc quyết、định. hồ minh lệ một mặt nụ cười thần bí nói thật nếu không phải là hôm nay nhìn n g ư ờ i đẹp trai như vậy ta đều không dám giới thiệu các n g ư ờ i nhận biết ta bằng hữu này xem như nửa cái n h a n khống bắt b ẻ rất nhiều đường tống một mặt khổ sở nói nếu không liền chờ ta ổn định lại lại nói dù sao vừa từ t r ư ớ c còn chưa bắt đầu lập nghiệp nói ra cũng không dễ nghe hồ minh lệ không nói gì túi đầu cầm điện thoại thao tác một phen t r ư ơ n g năm mươi tám ô nhuyễn n t r ư ơ n g năm mươi tám ô nhuyễn n l ê n k è n đường tống điện thoại chấn đậu hồ minh lệ cười t ù n tìm nói ảnh t r ụ n phát vẹ chặt ngươi lên xem trước một chút có thích hay không cái này một cái những thứ khác lại nói、Đi. đường tống g ậ t gật đầu cầm lấy điện thoại mở ra tin tức quay trát xem xét hình ảnh trong tấm ảnh là cái mặc màu xám nhạt chân váy bút chỉ nữ sinh tóc dài xoa vai tướng mạo thành thục diễm lệ b ộ ngực khổng lồ phần eo tinh tế vợ mông sung mãn đùi lấy đà tiêu chuẩn đồng hồ c ắ t hình dáng người xem toàn thể đứng lên nở nang tinh tế l ụ c cảm m ư ờ i p h ầ n đường tống hít một hơi lanh khí tướng mạo ngược lại là còn tốt chính là vóc người này có chút khoa trường giống như phong cách v a trong truyện tranh hàn quốc hồ minh lệ thấp giọng nói như thế nào đường tống muốn suy nghĩ một chút hay không v ụ trộm nói cho ngươi nàng có đường danh cơ bụ đường tống đem cửa xe mở ra một cái khe ánh mắt sáng ngời có thần nói minh lệ tỉ nếu không thì chúng ta một lần nữa chụp một tấm ta cảm thấy chính mình vừa mới tư thế có chút hay ha ha ta cảm thấy vừa mới liền rất tốt khí chất vô cùng xuất chúng hồ minh lệ phủi đi lấy điện thoại eo b u n g ảnh nói đầu tiên nói trước ta chỉ là giúp các ngươi giới thiệu một chút có được hay không không dám hứa chắc nàng ánh mắt rất cao không việc gì ta chính là suy nghĩ nhiều nhận biết mấy cái bằng hữu thuận tiện cùng nàng trao đổi một chút kiện thân tri thức hồ minh lệ tức giận nói đi một bên ta còn không biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì lên đường đi chúng ta liền đi vừa trò chuyện ta hôm nay trở về còn phải thức đêm sửa cò ầm ầm đường tống nổ máy xe chỉ đường đi tới hồ minh lệ địa chỉ minh lệ tỷ nếu không thì ngươi giới thiệu một chút đảng gái tình huống nàng gọi ô nhuyễn là đồng nghiệp của ta ở công ty cũ phía trước cùng một c h â u cùng thuê qua hai năm xem như quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu trước mắt tại một nhà truyền thông công ty làm kế hoạch kinh doanh nhân phẩm năng lực đều không nói dáng người tướng mạo ngươi cũng thấy đấy vấn đề duy nhất chính là tuổi tác hơi lớn năm nay hai mươi chín tuổi phụ mẫu liên tục thúc giục cưới đường tống nói khẽ hai mươi chín tuổi cũng còn tốt là một nữ nhân có mị lực nhất n g h n kỷ khá lắm song tiêu chơi thật x ấ u vừa mới ngươi có thể cùng quách ca cùng một chỗ nói chúng ta láo châu và tới hồ minh lệ l ư ờ m hắn một cái tiếp tục nói quay đầu ta đem ngươi ảnh chụp cùng h ẹ chặt phát cho nàng các ngươi chính mình trò chuyện nàng ánh mắt thật cao bởi vì không muốn chấp nhận cho nên một mực đơn thân yêu thích tương đối đ ô n g đ ả o ưa thích chạy bộ leo núi xe đạp đường trường âm nhạc lữ hành tính cách rất tiêu sái có cái gì thì nói cái đó không có chút nào không phăng k h o n g cùng nàng cùng thuê đến nay chúng ta cơ bản không có cãi nhau có chuyện gì nàng cũng sẽ nói thẳng màu đen bm lút ba trăm ba mươi lái ra bãi đỗ xe tụ hợp sau mười n g đ mấy phút xe tới mục đích đi rồi đường tống về nhà nhớ ký lưu ý hẹn chặt lời mời các bạn bãi ngay ngay sau đó hồ minh lệ lại đột nhiên quay người lại cười khanh khắt nói triệu nguyện tiểu cô nương này đoan chừng còn tại cắm đầu khóc giống đâu ngươi bình thường giúp nàng nhiều như vậy nghỉ việc cũng không tham gia ngươi liên hoan khả chán hhh ta chờ một lúc đem hình của người phát nữ sinh nhóm nhỏ bên trong để cho nàng khóc càng triệt để hơn một chút nói xong liền cười rời đi năm trở lại trong căn phòng đi thuê đem mình tại trong công ty tạp vật thu nạp tắm nước nóng cầm lấy điện thoại nhìn một chút không có hảo hữu thông chi chuyên gia làm đẹp bằng hữu cũng không có trả lời hắn lời mời xem phim đường tống trong đầu không khỏi nghĩ tới lần trước triệu nhã tiến h đã nói chúng ta sẽ một mực là hảo bằng hữu đúng không hắn lại không phải người ngu tự nhiên nghe được câu nói này lời ngẩm lấy đường tống đối với nàng hiểu rõ triệu nhã tiến sở dĩ không hồi phục hẳn là không muốn cầm mượn cớ l ừ a gạt hắn nhưng là lại không biết nên như thế nào tự tuyệt cho nên liền dứt khoát không hồi phục giống như lần trước hẹn nàng dạo phố như thế m í môi đường tống cũng không có tiếp tục truy vấn từ trên giá sách rút ra giết con chim nhại tựa ở trên đầu giường đọc tiếp nhiều khi cảm tình cũng là lẫn nhau đối với một người h ả o cũng cần có chính mình chừng mực một vị lấy lòng cùng trả giá cũng không nhất định sẽ kéo dài rút ngắn quan hệ lẫn nhau quan hệ nhân mạch nhất là quan hệ giữa nam nữ hắn hiện tại còn quá q u e n tay cần không ngừng học tập cùng tìm tòi cái này cũng là hắn đem được điểm nhân tính định vì chính mình sau đó muốn đọc thứ tám quyển sách nguyên nhân buổi tối 22 điểm đường tống đem sách thả xuống tựa ở đầu giường mở ra tiktok app muốn nhìn một chút chính mình buổi sáng hôm nay cái video kia chiến quả ngay sau đó đập vào tầm mắt chính là bắt mắt 99 không đọc tin tức đường tống giật mình trong lòng vội vàng tiến vào trung tâm cá nhân số fan 525. t h ờ i gian một ngày bởi vì một đầu video tăng lên 420 cái fan hâm mộ tại xương hào được hoan nghênh ta đây ra chỉ sẽ kiếm lời 4.2 v ạ n nguyên kinh khủng như vậy mở video lên nhấn l i k e 1074, b ì n h luận 321. m một cái tài khoản mới trong tình huống không có bất luận cái gì mở rộng có dạng này số liệu đã coi như là vô cùng có thể h ấn mở bình luận nhìn một chút cơ bản đều là đang khen tay của hắn dễ nhìn cũng không ít là đang đàm luận của xe nội thất đường tống lật nhìn một hồi khu bình luận cảm giác thần thanh k h í sản g quả nhiên chính mình tách ra vận danh o sách lược là đúng ao ngong điện thoại chấn động một đầu mới hảo hữu thông chi bắn ra ngoài biệt danh chính là ôn nhuyễn ảnh chân dung là một cái xe đạp đường tống cấp tốc cờ l ậ c thông qua tiến vào giao diện chat do dự phải nói chút gì o ngong o n g điện thoại chấn động ôn n h u ễ n ta thông qua được bảng hữu của người n i ệ m trứng tình cầu bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tá đường tống lông mày mẹ lên khá lắm ngươi đây là xáo lộ ta đây vậy ta làm như thế nào hồi phục đang tán gái phương diện này hắn là thực sự không á m hiểu cũng nói không ra cái gì lời tao nghĩ nghĩ nhắm mắt nói ngươi tốt ta là đường tống minh lệ đồng nghiệp cũ oong oong oong ôn nhuyễn ngươi tốt ta là ôn nhuyễn minh lệ đồng nghiệp cũ nhìn thấy tin tức của nàng đường tống không nhịn được mỉm cười tâm tình cũng tùy theo trầm tính lại ít nhất chứng minh t ỷ t ỷ này tính cách quả thật không tệ tăng thêm hảo hữu cũng không làm màu nói chuyện phiếm hẳn là cũng sẽ không rất lúng trầm ngâm chốc lát đường tống trả lời ám hiệu đã đối đầu xem ra là chính mình người ô nhuyễn sáu lật ra di vờ g ô nhuyễn nghe lệ lệ nói ngươi hơn nửa tháng gầy hai mươi cân thật hay giả đường tống điên cuồng gật đầu gif đường tống ta bây giờ còn tại kéo dài kiện thân ngươi là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp hy vọng về sau có thể chỉ đạo một chút ô nhuyễn ta chỉ là một cái kiện thân kẻ yêu thích không thể nói là chuyên nghiệp có rảnh có thể trao đổi một chút hai người cứ như vậy lấy giảm béo kiện thân vì chủ đề hàn huyên một hồi dần dần cũng tiêu trừ cảm giác xa lạ ôn nhuyễn trong ngôn ngữ biểu hiện vô cùng cắt chế cũng không có hỏi hắn tình huống cụ thể tựa hồ thật chỉ là muốn quen biết một chút hắn ôn nhuyễn ngắp di vờ g ờ ôn nhuyễn nên ngủ rồi lại thức k h u y a xuống đối với điện thoại cũng không tốt đường tống cười cười trở về cái ngủ ngon bao biểu tình xem như kết thúc hai người lần thứ nhất nói chuyện t h i ế m quá trình rất bình thản nhưng ấn tượng rất tốt đường tống cờ lạc đối phương ảnh chân dung tiến vào vòng hữu chỉ phô bày gần nhất ba ngày nội dung chương năm mươi chín muốn bay lên chương năm mươi chín muốn bay lên thứ tư ngày hai mươi sáu tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi ba nắng t r u y ề n nhiều mây nhiệt độ từ 11 đến 20 độ cung nghỉ hệm túc làm xong làn da hộ lý đường tống đứng tại trong phòng vệ sinh tỉ mỉ đánh giá mặt mình tại nam thần q u a n hoàn lờ vơ hai da trì vành mắt đen của hắn đã hoàn toàn tiêu thất mắt sưng vụ túi cũng biến thành như ẩn như hiện trên mặt dối hoa đã rất nhạt rất nhạt bôi một t ầ n g kem dưỡng da liền có thể hoàn mỹ che đậy mụn đầu trắng ẩn ở c ằ m tại triệu nhã thiên dưới sự giúp đỡ đã cơ h ồ biến mất nám da có cải thiện nhất định nhưng vẫn có chút thắng trầm trình thể tới nói tại hắn tiếp xúc trong nam sinh dạng này làn da đã không tìm kém lại thêm hắn không tệ ngũ quan đều đạt hình thể 182 cơ bản đã khôi phục được năm hai lúc nhan trị tiêu chuẩn nếu như phối đồ phù hợp trên mặt thoa một lớp kem c h e khuyết điểm chính là tuyệt đối xoáy ca cấp bậc dọc theo đường cũng có thể có một chút quay đầu tỷ lệ nại sở đường tống móc ra điện thoại cho mình tới t r ư ơ n g chân thực tự chụp hình chia sẻ cho triệu nhã tiến nhắn lại nói cảm giác mình bây giờ làn ra trạng thái rất không tệ thiên tiến ngươi xem một chút còn có cái gì muốn điều chỉnh sao bây giờ là buổi sáng chín giờ triệu nhã tiến hẳn là khi làm việc trên đường soát điện thoại hồi phục tốc độ đặc biệt nhanh triệu nhã tiến tiến bộ phi thường lớn tiếp tục cố lên ta cảm thấy trước mắt vấn đề lớn nhất là lỗ chân l nếu như giải quyết vấn đề này làn da cảm nhận còn có thể lên cao một cái cấp bậc đường tống vậy ta nên làm như thế nào tốt hơn triệu n h ắ t tiến làm sạch và tẩy da chết thường xuyên mở ra lỗ chân lông hấp thu càng nhiều lượng nước cùng chất dinh dưỡng một bước này ta giúp ngươi làm chăm sóc thời điểm đều có làm cho nên không cần lo lắng triệu n h ắ t tiến đối với ngươi mà nói cần phải làm là chú ý p h ò n g nắng lại dùng một chút co vào lỗ chân lông mỹ phẩm dưỡng da cùng nhỏ hay ta tổng kết một chút tối nay chia sẻ cho ngươi đường tống tốt c à n tạ triệu nhắc tiến tống ca không cần khách khí với ta có gì cần cứ việc tìm ta là được khuôn mặt tươi cười nhìn thấy cái tin tức này đường tống cười cười trả lời vậy nếu không ngươi chia sẻ một chút tự chủ để cho ta nhìn một chút triệu lao sư làn ra trạng thái cùng hôm nay phối đồ qua một lúc lâu triệu nhã thiến cuối cùng phát tới một tấm hình hẳn là mới ra lò đang ngồi ở trong xe buýt chung quanh còn đứng không ít người dương quang từ bên cạnh cửa sổ bắn ra đi vào đem nàng bao phủ m ũ quan tươi đẹp diễm lệ tóc xóa rủ xuống da thịt trắng loan trong suốt xương quay xanh tinh xào tinh tế tỉ mỉ cả người nhìn ấm áp tịnh, tịnh mặc dù không có nhìn thấy ký hiệu chén rượu chân nhưng đường tống vẫn là rất thỏa mãn cảm giác tâm tình c vị này chuyên gia làm đẹp bằng hữu đối với chính mình vẫn là rất không tệ ngoại trừ không muốn tại trên quan hệ nam nữ phát triển thêm một bước những thứ khác đều rất thẳng thắn lại cùng nàng trò chuyện một lúc đường tống thả xuống điện thoại ngồi vào t r ư ớ c m á y vi tính bắt đầu tiếp tục chỉnh lý lập nghiệp hạng mục văn kiện công ty thành lập sắp đến hạng mục khả thi báo cáo cái đạo cụ này nên phát huy tác dụng của nó năm lâm kim ca úc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại cầm tú hồ minh lệ mắt nhìn bên cạnh trống dông châu ngồi nhịn không được lắc đầu cười khẽ triệu nguyện hôm nay quả nhiên xin phép nghỉ không đến xem ra tối hôm qua tấm hình kia hậu kính rất lớn đoán chừng nàng trực tiếp mất ngủ đến trời đã sáng. hai người thân ở một cái bộ môn ở cũng không xa thường ngày tiếp xúc cơ hội rất nhiều nàng đối với triệu nguyệt hiểu rõ vô cùng không thể nói là hỏng chỉ là có chút trà xanh cùng lý kỷ bây giờ chắc chắn hối hận không được đang nghĩ ngợi như thế nào vãn hồi mình tại đường tống trong lòng hình tượng đâu nuôi cá lâu như vậy đường tống xem như bên trong n h ư bức nhất một đầu hết lần này tới lần khác nàng lại không bắt được đáng tiếc bây giờ hối hận cũng vô dụng ôn nhuân đều ra tay rồi hai người kia vô luận tính cách tướng mạo năng lực dáng người đều không phải là một cái lợi cấp nghĩ tới đây hồ minh lệ mở ra hệ trát tại khuê mật trong đám phát cái tin tráng trắng cùng đường tống nói chuyện như thế nào có tiến triển gì sao ô nhuyễn tối hôm qua chỉ là trò chuyện một chút kiện thân xem như quen biết một chút người cũng không tệ lắm ít nhất không nói gì lời tao hồ minh lệ người chính xác rất tốt có rảnh ngươi có thể đem hắn hẹn đi ra gặp gặp mặt làm tỉ tỉ hẳn là chủ động chút căn cứ vào quan sát của ta hắn còn không có từng có yêu đương trương tử kỳ tráng tráng w o w ô hai mươi lăm tuổi ngây thơ tiểu nam sinh lái bm e đ ú t ba trăm ba mươi khi chất xuất chúng như vậy hẳn là rất phù hợp ngươi kén vợ kén t r ư n g quan còn không hung hăng cầm xuống ô n h u ễ n trước tiên tâm sự chủ yếu là nhìn có hợp nhau hay không tìm xem yêu thích chung lại tại trong đám hàn huyên vài câu hồ minh lệ con mắt đi l n g vòng cắt chương nói chuyện phiếm ghi chép chia sẻ cho đường tống nhắn lại nói không thể bắt đầu cố lên nhà tiểu tống d u n g n h i ê u tâm thì coi trọng ngươi qua vài phút toong l ò n g điện thoại chấn động đường tống minh lệ tỷ ta giúp ngươi định rồi phần trái cây tươi cắt sẵn một ly cạm bù xin ồ còn có cái tám t ấ t sầu riêng ngàn tầng bánh gà tổ chờ một lúc nhớ kỹ thu một chút hồ minh lệ phốc phốc một tiếng mà cười trong lòng nhịn không được cho đường tống nhân cái lai、like. thế này mới ra g i n g chứ không hưởng công chính mình đối với hắn hảo như vậy về sau có thể cân nhắc cho thêm hắn lộ ra một chút nội bộ xin xót giúp hắn tăng tốc chiến lược tốc độ ho ngọc n g ọ g điện thoại lại chấn động đường tống mới vừa từ kinh đông mua cho ngươi bộ sản phẩm chăm sóc da sqi trực tiếp xịp đến công ty cảm tạ minh lệ t h hỗ trợ giới thiệu đối tượng khá lắm hồ minh lệ hô to khá lắm t h ở sâu bắt đầu đánh chữ hồi phục thời tiết tốt thời điểm ôn nhuyễn cũng là cưới xe đi làm con đường là từ lục châu cảnh huyện tiểu khu cửa nam xuất phát dọc theo nàng yêu thích ca khúc có nàng tại rung động kiện thân hoa vận trung tâm cửa hàng làm thẻ năm tin tức vừa phát ra ngoài hồ minh lệ lỗ hai đột nhiên giật giật vội vàng thu hồi điện thoại ngồi nghiêm chỉnh cộc cộc cộc đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc từ quậy lễ tân chỗ chuyển đến dần dần tới gần khu làm việc các công nhân viên nao h nhao buông xuống trong tay việc làm hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại trong hành lang một nhóm hơn một ư ơ i tên âu phục dày ra nam nữ hướng bên này đi tới chủ tịch nhậm hội ninh tổng giám đốc phùng trung bình phó tổng giám đốc lý trung quốc bọn người ở trong đó còn lại còn có bảy tám chương gương mặt lạ cước bộ thông dòng phong thái đo chính tóc hai trải chuốt gọt đàng tỉ mỉ bọn hắn vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện dần dần biến mất ở hành lang khúc cua tiến nhập công ty t một phòng học lớn lập tức khu làm việc bên trong vang lên đệ nén tiếng nghị luận mấy vị này chính là công ty chúng ta dẫn vào đầu tư cơ quan đại biểu a nhìn thật nghiêm túc trong đám vừa mới phát thông chi hôm nay tất cả phòng họp đều tạm dừng sử dụng rốt cuộc là chuyện gì thiếu khải người bên kia có cụ thể tin tức sao bộ phận hỗ trợ kỹ thuật chỗ khu vực tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến trên thân đỗ thiếu khải hắn ở công ty có hậu đài chuyện này tất cả mọi người là lòng biết rõ vâng không lấy hắn như vậy khoa trương thích hiện bãi tính tình sao có thể trong công ty lẫn vào thư thái như vậy đỗ thiếu khải hạ giọng nói hôm nay muốn tổ chức đại hội cổ đồng để cử ra hai vị mới đồng sự cũng là nhà này đầu tư công ty c ắ t cử công ty là thật muốn thời tiết thay đổi biết là nhà ai công ty sao đỗ thiếu khải thần thần b í bì nói ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ đi qua liền biết các người yên tâm trở lấy là được công ty chúng ta muốn bay lên chương sáu mươi nhân vật này lên chương sáu mươi nhân vật này lên buổi tối tám giờ đường tống ngừng trên tay động tác dỗi cái thật dài lưng mọi đứt quáng hao tốn thời gian một tuần cuối cùng chỉnh lý ra một phần cặn kẽ lời thuyết minh báo cáo công ty định vị cùng mục tiêu thị trường phát triển sách l ư ợ n hàng hóa tuyển phẩm phục vụ thế hệ xem như đã bao hàm hắn cùng cao ngộng đình đối với công ty tương lai toàn bộ kế hoạch kế tiếp chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích đường tống dùng sức xoa xoa đôi bàn tay mở ra hệ thống giới diện tiến vào thương khố chọn chúng báo cáo khả thi dự án lập tức sử dụng s o á t một tấm giấy trắng hiện lên ở trước mặt đường tống t r u n g quanh m à u lam n h ạ t v ầ n g sáng lưu chuyển nhìn vô cùng mẫu ảo hệ thống nhắc nhở xin điền vào muốn áp dụng hạng mục tưởng t ì n h đường tống cũng là lần thứ nhất tại thế giới hiện thực sử dụng loại đạo cụ này ánh mắt chuyển hướng màn ảnh máy vi tính muốn dùng ý thức từng chữ từng chữ đưa vào bất quá khi ánh m Trực tiếp quét h ì n h đ ư a y sau đó giấy h trang tượng hóa thành một vệ ánh sáng biến mất ở trước mắt đường tống trong lòng khái động cảm giác trong đầu mình nhiều thứ gì ý nghĩ này vừa mới lên một thiên hoàn chỉnh báo cáo rõ ràng xuất hiện trong ký ức của hắn không chỉ có từ vĩ mô góc độ trình bày bộ môn khả thi còn từ chi tiết luận chứng cao nhất phương hướng phát triển cùng sách lược đường tống nhắm mắt lại nghiêm túc nhớ lại một lần trong mắt tuân gia thần sắc mừng rỡ không hổ là hệ thống xuất phẩm đây quả thực là một phần công ty toàn bộ phát triển chiến lược ca trực tiếp nội dung sáng tạo c á i mới nhãn hiệu xây dựng tài vụ kế hoạch tuyển phẩm sách lược đoàn đội xây dựng chi phí khống chế thậm chí còn cụ thể đến sở trệ a mẹ người điều khiển sân khấu vận doanh phục vụ khách hàng các loại nhân viên nhân số cùng nhậm chức yêu cầu có phần này báo cáo khả thi dự án công ty sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi lên quỹ đạo thiếu đi rất nhiều đường quanh co hưng phấn trong phòng đi dạo một hồi đường tống thay đổi một thân đồ thể th Bắt đầu v ò nhắn g q u a n tiểu k h lại nói thực không sự cảm giác gần nhất thể mở tỷ lệ giảm xuống có chút chậm có đề nghị gì tốt sao dựa theo hồ minh lệ thuyết pháp ô nhuyễn n là cái chạy bộ kẻ yêu thích có thể hoàn chỉnh chạy x o n g quãng đường bán mạ dạ tổng loại kia rất khó tưởng tượng nàng loại kia dáng người sức chịu đựng lại còn mạnh như vậy thiên phú là thật h à o len keng ô nhuyễn n nếu như ngươi đối với giảm mỡ hiệu suất yêu cầu tương đối cao ngoại trừ chạy bộ nhảy dây và các bài tập cắt đi ấ khác có thể mỗi tuần tăng thêm một hai lần vô dưỡng vận động ô nhuyễn n tốt nhất là tại trong phòng thể hình thông qua khí giới chuyên nghiệp giảm mỡ đồng thời còn có, có thể tạo hình đường tống cảm tạ đề nghị muốn hỏi một chút nếu như ta muốn chạy sóng quãng đường bán mạ dạ tổng năm km ph ô xoa xoa thứ 5, ngày 26 tháng 4 năm ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trời nắng buổi sáng một mươi một giờ vân khê cao ốc đường tống đem đậu xe hảo chạy chậm đến tiến vào thang máy chờ thang máy công phu hai tay của hắn lúc xếp chặt lúc lại bung lỏng ánh mắt nhìn chằm chằm vào lét trên màn hình tầng lầu con số bước nhanh đi vào thang máy vừa đi vừa nghỉ một hồi lâu cuối cùng đến tầng ba mươi quét thẻ tiến vào công ty vòng qua quầy lễ tân liếc mắt liền thấy được trên vị trí công tác đang cầm lấy laptop nghiêm túc thao tác cao ngọc đình chú ý tới đi tới đường tống cao ngọc đình cấp tốc đứng lên dường như là để ăn mừng hôm nay cái này không giống bình thường thời gian trang phục của nàng phá lệ tinh xảo trên mặt mang t h ấ p độ bão hòa trang dung lộ ra ngũ quan càng thêm tinh xảo ônu màu trắng q u ố c phong áo sơ mi chân váy bút chỉ tất đen vàng nhạt dày cao góp đứng tại trong rộng rãi sáng tỏ văn phòng. Lộ ra duyên dáng yêu kiểu không khí cảm giác mượi phần nàng hướng hắn lộ ra một cái sáng g ỡ nụ cười tay phải mở ra gi hướng hắn lung lay đường tống ánh mắt hơi hơi thất thần phúc chốc nàng hôm nay phối đồ trang phục biểu lộ tăng thêm vị trí c h ẳ n g cảnh để cho hắn phảng phất thấy được chút trong trò chơi kim thư ký cái bóng lung lay đầu đường tống đưa tay phải ra đi mau mấy b ư ớ c ba bà. bàn tay vỗ vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh cao ngậu đình chỉ chỉ trên mặt bàn văn kiện thật dày kẹp cười nói đường tổng cái gì cũng ở chỗ này giấy phép hành nghề chính phó bản khắc con dấu hợp đồng ngân hàng và usb tổ k é n đường tống đưa tay từng cái mở ra nhìn trong lúc nhất thời có chút cảm xúc bành trướng công ty trách nhiệm hư hạn thương mại thời trang tụng mỹ đăng ký tư bản một trăm vạn nguyên nhân dân tệ đường t h n g cá nhân cầm cổ bảy mươi lăm phần trăm cao m n g đỉnh cầm cổ hai mươi lăm phần trăm đồng thời đảm nhiệm người đại biểu pháp lý công ty hôm qua đăng ký thuế vụ đăng ký sáng hôm nay vừa mới hoàn thành ba ngày sau có thể đối ngoại chuyển khoản khổ cực m n g đỉnh đường thống hướng nàng giơ ngón tay cái lên so ta tưởng tượng nhanh hơn một chút nói thật đăng ký chuyện của công ty ta từ đại học liền bắt đầu suy xét bây giờ cuối cùng như nguyện rất có cảm giác thành thự vạn lý trường trinh vừa mới bước ra bước đầu tiên kế tiếp còn có rất nhiều khó khăn chờ đợi chúng ta cố lên nha cao ngọc đình đem đ ỉ n h tiểu cái mông tựa tại gỗ thật trên bàn công tác cười tủng tỉm nhìn xem hắn ta trước tiên thực hiện lời hứa của mình đường tống mở ra ngân hàng hợp đồng tìm được công ty tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng chiêu thương áp bên trong đem hệ thống cung cấp một trăm vạn tiền đầu tư chuyển tới đồng thời tăng thêm ghi chú thanh toán tiền đầu tư làm xong những thứ này đường tống cười nói ta hứa hẹn qua một trăm vạn đã đi vào tài khoản doanh nghiệp kế tiếp văn phòng trang trí thiết bị cho mua nhân viên thông báo t u y ể n dụng còn có đáp ứng ngưới mười sáu vạn nguyên đều từ công ty trong tài khoản ra hắn dừng lại một chút lại bổ sung cố lên người hợp tác cố lên cao ngọc đình m í môi đứng ở nam hướng cửa sổ phía trước đường tống thợ sâu cùng nàng sóng vai đứng thẳng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị cảnh đẹp bá hệ thống màn sáng lần nữa bày ra ngày 26 tháng 4 n ă m 2023, đi qua thời gian dài trù bị kế hoạch cùng cố gắng ngươi sáng lập nhà thứ nhất thuộc về mình xí nghiệp đem lý tưởng của mình cùng nguyện cảnh chuyển hóa làm thực tế cùng lúc đó ngươi đem đối mặt càng nhiều khiêu chiến cùng kinh ngộ ngươi bắt đầu đứng tại người quản lý góc độ suy xét vấn đề đây là một loại trước nay chưa có thể nghiệm ngươi hưng phấn lại thấp thỏm ngươi hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ nhân vật của ngươi tiến hành nhảy lên thương mại cầm tú khai phát kỹ sư thời trang tụng mỹ tổng giám đốc nhân vật mới đã có hiệu lực nhân vật kèm theo đặc hiệu người lãnh đạo người lãnh đạo khi ngươi tại đối với công ty trách nhiệm hữu hạ thương mại thời trang tụng mỹ tiến hành nhân sự quyết sách lúc sẽ nắm giữ bén n h y hơn trực giác cùng sức quan sát có mãnh liệt phong hiểm ý thức có thể phân biệt cùng ước định nhân viên phỏng vấn giả phải chăng có tiềm ẩn phong hiểm Chương nữ nhân ở giữa tiểu ganh đua chương sáu mươi một nữ nhân ở giữa tiểu ganh đua ấm áp tính mịch văn phòng bên trong đứng tại cửa sổ phía trước hai người không hẹn mà cùng trầm m ặ t xuống r i ê n g phần mình cảm thụ được bây giờ nội tâm vui sướng ấm áp dễ chịu nghĩ qua một hồi lâu đường tổng nói chật chật công ty thành lập sau quả nhiên không đồng dạng nói chuyện đều có khí thế như vậy cao n g ọ n g đình hai tay ôm ngực nghiêng mặt qua nhìn xem hắn kế tiếp có sắp xếp gì không chuyện thứ nhất dùng tốc độ nhanh nhất đem chúng ta cần nhân viên thông báo tuyển dụng đầy đủ tài vụ nhân sự sơ chệ á mẹ vận doanh chủ tính phục vụ khách hàng Cao nàng g là một đường gập gạch đi tới trong lòng đã sớm có dự liệu nhưng đường tống không giống nhau hắn là lần đầu tiên lập nghiệp nàng hy vọng trình độ lớn nhất cắt giảm chi phí tránh hắn bởi vì thua thiệt tiền mà mất đi đấu trí đường tống chân thành nói tiền bạc chuyện ngươi không cần lo lắng Chúng như ta lần nữa nghe được xưng hô thế này đường tống khỏe miệng vung lên một cái to lớn độ cong tâm tình tốt đến tột đỉnh đây chính là chính mình làm lao bản chỗ tốt có thể căn cứ chính mình ý nguyện tới chế định công ty chiến lược kế hoạch phương hướng phát triển đàng chơi nam thần trưởng thành kế hoạch trò chơi này lúc hắn liền có loại cảm giác này trên thực tế vì ở trong game thuận lợi tiến lên kịch bản hắn cũng điều tra rất nhiều nòng lý tài chính kinh tế thị trường kiến thức tương quan bất quá còn xa xa không đủ chỉ là đ ả m binh trên giấy mà thôi bây giờ từ đầu tới đôi u tham dự một công ty sáng tạo kế hoạch phát triển cũng thật thú vị húng chi còn có xinh đẹp như vậy có thể làm ra người hợp tác làm việc với nhau cũng thật thưởng thức vui vẻ mắt nghĩ tới đây đường tống trong đầu lại hiện ra kim thư ký thân ảnh trong trò chơi là nàng b ồ i tiếp chính mình từ lập nghiệp cùng nhau đi tới thân phận mặc dù là thư ký nhưng càng giống là người hợp tác mà tại trong hiện thực đối tượng lại đổi thành cao mộng đình đường tống xoay người cùng nàng mắt đối mắt cười nói chúng ta công ty tương lai sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi ngươi cũng sẽ không hối hận quyết định của mình g i a tin tưởng cao mộng đình có chút mất tự nhiên rời ánh mắt đi mím chặt bờ môi nhìn ngoài cửa sổ lần thứ nhất nhìn thấy hắn vẫn là tại mình quân cửa hàng sửa chữa ô tô trong ấn tượng là cái rất thông thường nam sinh khí chất đồng dạng nam sinh như vậy nàng gặp qua rất nhiều cũng nhận biết rất nhiều nhưng lúc này thời khắc này đường tống lại trở nên hoàn toàn khác biệt không chỉ có trên dáng ngoài càng thêm xoáy khí kiên cường trên thân cũng nhiều một loại không h i ể u phong thái loại này phong thái nàng cũng không lạ lẫm đã từng trên người mình cũng có đó chính là lòng tự tin mạnh liệt đến tràn ra ngoài lòng tự tin nam nhân như vậy cho dù lôi thôi liếc t h i ế t lôi tha lôi thôi nhưng ngươi chỉ cần cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc vẫn có thể cảm thấy hắn không giống bình thường cao n ộ n g đình cho tới bây giờ đều không phải là cái nhang ố n g cũng càng coi trọng nam sinh nội h à n cùng năng lực bây giờ đường tống liền cho nàng một loại rất có mị lực cảm giác đi đường tống xoay người hướng cao mậu đình cười nói nhanh đến giờ cơm đi thôi người hợp tác mời n g ư ờ i hàn tiệc vậy ta nhất định phải làm thịt ngươi một bữa trên người gánh nặng toàn bộ tản công ty lại vừa mới thành lập cao mậu đình tâm tình cũng phi thường tốt mở ra chính mình túi tốt đem công ty văn kiện đặt vào khép máy vi tính lại đi theo đường tống rời đi văn phòng chờ thang máy công phu hai người cũng thương lượng xong địa điểm cao mậu đình ở chỗ này công tác ba năm đối với phụ cận tất cả lớn nhỏ tiệm cơm rõ ràng hôm nay như thế đáng giá chúc mừng thời gian nàng cũng không có giảm m Tuyển một nhà danh tiếng rất tốt cấp cao nhà hàng tây đi vào rộng rãi sáng tỏ trong thang máy đ ệ xuống b hai khóa hai người tựa ở bên trong ngân s ắ c trên mặt tường t h ấ p giọng trò chuyện chuyện tuyển mộ đ i n h thang máy tại tầng mười chín vững vàng dừng lại cửa thang máy từ từ mở ra một hồi tươi mát mọng nước hương khí chuyển đến giống như là gió biển cùng sau cơn mưa không khí hương vị đường tống n u i thở giật giật vô ý thức n g ầ n đầu liền thấy cái thân ảnh có chút quen thuộc mặc một bộ màu xám đậm âu phục nữ sĩ đặc màu đen cao gót trần trụi hai chân trắng non non dài trong tay mang theo cái màu làm thẻ làm việc đợi đến thấy rõ nàng gương mặt xinh đẹp, đường tống cấp tốc nhớ lại. là cái k i a tại thị vị các lúc ăn cơm thấy qua tiểu tuyết sở dĩ để cho đường tống khắc sâu ấn tượng còn là bởi vì nàng phía trước tạo nên kịch liệt tương phản có live portal bằng hưu tuyên bố có lai xe mẹ xe despenzicolas bằng hưu tới đón cuối cùng lại đón một chiếc cọ r ộ n g lạ không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại vân khê cao ốc đụng phải xem ra nàng cũng ở nơi đây việc làm ngược lại là rất có duyên phận đường tống theo rộng mở cửa thang máy hướng về trong hành lang nhìn một chút tiến thành công ty trách nhiệm hư hạn đầu tư khởi nghiệp dung tín quy mô tựa hồ không nhỏ chứ cứ nguyên tầm văn phòng đi vào thang máy dường như là nhìn thấy người tương đối t i ể u tuyết trực tiếp đứng ở trước g không coi ai ra gì tả hữu lung lay từ trong túi móc ra điện thoại dọn xong cỏ sở tới mấy t r ư ơ n g tự trụ lưu ý đến đường tống ánh mắt bên cạnh cao n mậu đình cũng nhìn về phía tiểu tuyết mắt to sống mũi cao bình thẳng lông mày càm nhọn da thịt t r ắ n loãn chiều cao so với nàng cao hơn một chút chắc có một trăm bảy mươi nhiều cm tăng thêm giày cao gót âu phục bộ váy nhìn vô cùng cao gầy gợi cảm rất có đô thị bạch lĩnh tinh anh cảm giác cao n mậu đình lông mày d ư ơ n g lên vô ý thức đứng thẳng người nàng hôm nay ăn mặc cũng vô cùng dụng tâm tăng thêm có lồi có lon dáng người kỳ thực cũng không kém bao nhiêu bất quá nàng tướng mạo lại ôn nhu đại khí. Cùng loại này vong hồng không loại phải m ộ tiểu c á hòa phòng, không như khoa khí cũng trường trạng. có vậy t i tuyết dường như là cảm giác được cái gì thả xuống điện thoại tay trái khoác lên cánh tay phải chỗ c ử i t r ỏ lộ ra trên cổ tay sáng l o á n g màu bạch kim đồng hồ đinh thang máy tại một lầu chậm rãi dừng lại tiểu tuyết khỏe miệng cười trốn chim quét cao mộng đình một mắt cái cằm khẽ n h u ế t bước không lớn không nhỏ bước chân đi ra ngoài duyên dáng thân thể hô neo hô neo hông hông trong nháy mắt hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt cao mộng đình k h o mặt giật một cái ánh mắt khẽ nghiêng liền thấy đường tống còn tại nhìn chằm chằm đối phương bóng l ư n g nhìn trong lòng không khỏi có chút cảm giác bị thất、bại. tối đầu nhìn một chút chính mình tất chân cặp đùi đẹp t h ư ợ hồ cũng không kém bao nhiêu a đi rồi mậu đình a cao n mậu đình trả lời một tiếng đi theo đường tống đi ra ngoài cùng cụm lên xe cao n mậu đình mở cửa xe ngồi vào ghế phụ bên trong đóng cửa xe đường tống nghiêng đầu cười nói ta cho là ngươi sẽ kinh ngạc một chút trang bức thất bại ha ha cao n mậu đình liếc mắt nhìn hắn đột nhiên mặt dãn ra cười nói chính xác thật kinh ngạc lấy đường tổng thân phận tọa giá cũng chỉ là một chiếc ba hệ ta cho là ít nhất là chiếc bẹn mì đâu、Này. đường tống khỏe miệng giật một cái không biết nên nói cái gì cao mậu đình nháy mắt mấy cái tự mình đều đều chỗ thắt chặt dây an toàn, đem hai chân ặ t d y a t o à sáu mươi hai mậu bắt đầu chỗ chương sáu mươi hai mậu bắt đầu chỗ ăn xong cơm trưa hai người một lần nữa trở lại văn phòng chính thức bắt đầu làm việc sáng tạo tài khoản mở gian hàng trên tiệp tộc đưa ra xét duyệt thương thảo phòng lấy r ấ dễ ảm trang trí cùng kế hoạch chọn lựa thiết bị văn phòng cùng vật dụng máy tính cùng linh kiện máy in máy l u nước tủ lạnh lò vi ba thiết bị phát sóng trực tiếp hao t à i nhân viên nhậm chức phía trước những vật này là nhất định phải chuẩn bị xong bởi vì công ty không lớn tăng thêm tiền kỳ nhân viên số không nhiều tổng cộng tiêu phí chín văn nguyên cao mộng đình ngược lại là đưa ra mua đồ xài rồi bất quá bị đường tống trực tiếp phủ định bởi vì tài khoản doanh nghiệp muốn tại ba ngày sau mới có thể đối ngoại thanh toán cho nên bọn hắn chỉ là trước tiên ở trên mạng chọn xong đồ vật chờ thêm hai ngày lại xuống đơn thanh toán trực tuyến trực tiếp vào tài khoản công ty buổi tối sáu giờ đường tống ngồi dựa vào chiếc ghế sofa hình đám mây ở góc tường thưởng thức cao m ộ n g đình chăm chỉ làm việc mặt bên nên tan làm a đợi thêm ta mười phút cao m ộ n g đình tiếp tục nói bức tường logo ở khu vực lễ tân của công ty phi thường trọng yếu có thể trực quan đại biểu công ty nhãn hiệu hình tượng ta vừa mới có liên lạc một cái học ngội để cho nàng hỗ trợ thiết kế một chút đối với thời trang tụng mỹ logo ngươi có yêu cầu gì không yêu cầu đi đường tống sờ cầm một cái nói nhìn xem giản lược mỹ quan là được nếu không thì chúng ta tìm chuyên nghiệp công ty thiết kế làm a cao ngọc đình chuyển động ghế rửa công thái học nhìn xem hắn cười nói ta cái này học bội tại mỹ thuật phương diện thiết kế rất có thiên phú phía trước liền giúp ta thiết kế qua logo đóng gói linh khí mười phần không giống như phía ngoài chuyên nghiệp nhà thiết kế kém m ẫ u chốt là dụng tâm hơn thử trước một chút nhìn nếu như ngươi không hài lòng chúng ta đổi lại tốt cao tổng nghe lời ngươi đường tống hướng nàng phất phất tay cao ngọc đình n ế t miệng lên giày cao góp nhẹ nhàng n ế t lên lại một lát sau cao ngọc đình khép máy vi tính lại đứng lên có chút hưng phần nói đi rồi tan t h m tốt nghiệp về sau ngay tại lập nghiệp mở tiệm cho tới bây giờ cũng là tự thân đi làm thật đúng là không có thể nghiệm qua loại này đến giờ tan việc cảm giác có chút mới lạ đơn giản thu thập một chút đồ vật hai người đi về phía cửa đi đến q u ạ y lễ tân khu v ự c lúc cao mộng đình đột nhiên dừng bước nói chờ ta một chút suýt nữa quên mất chính sự chính sự gì đường tống hiếu k ỳ nói cao mộng đình móc ra điện thoại đầu tiên là hướng về phía khu làm việc chụp mấy bức ảnh chụp tiếp lấy hướng đường tống vây tay cười nói tới một tấm chụp ảnh chung a kỷ niệm một chút chúng ta công ty thành lập chính xác nên lưu cái kỷ niệm đường tống gật gật đầu đứng ở cao mộng đình bên trái p hai í sau quầy bọn hắn chính là công ty quầy lễ tân, mặc dù chống mặc là lễ g ty dù người n h n g c tờ h thứ ư nhất g đại、khí. Cao Ngọng chụp ảnh trung sinh ra cao ngọc đình bông ra cánh tay của hắn đi về phía trước mấy bước quay người lại mặt đối mặt nhìn xem hắn Nét mặt tươi chúng ư ờ i n ư ư hoa đ ta khi thời trang còn có thể gõ vang trùng lớn, ạ đẩy ra chính mình xa xỉ phần bài tìm hàng hiệu nhất minh tinh đại ngôn quan danh đủ loại tống nghệ buổi hòa nhạc nàng cứ như vậy nói chính mình đối với tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng thanh âm êm dịu mà kiên định nàng chưa bao giờ thiếu leo lên dũng khí cùng tín nhiệm bây giờ cơ hội đặt tại trước mắt đối với thành công vô cùng khát vọng đường tống t h ở sâu cũng bị nàng lời nói lây nhiễm đến giờ khắc này sẽ không quá xa nếu như nói cao ngọc đình vẫn chỉ là tại mặc sức tưởng tượng vậy hắn thật sự đang chờ mong giờ khắc này đến có hệ thống tại người có tài sản kết xủ chờ đợi kế thừa còn có chú tâm bồi dưỡng tinh anh nhân tài nam nhân tam đại mục tiêu c u ộ sống business money woman đều biết từng cái thực hiện năm cao ngọc đình ở tại cầu tây khu trúc khê tiểu khu khoảng cách minh quân cửa hàng sửa chữa ô tô rất gần đem xe dừng ở dưới lầu cao ngọc đình hỏi có muốn hay không đi lên ăn bữa tối ta thường xuyên mình làm đồ ăn tay nghề cũng không tệ lắm vậy thì q u a y d ậ y đường tống trực tiếp đáp ứng ha ha ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khách khí một chút đâu đường tống đem xe tắt máy mở dây an toàn quay đầu cười nói ta đang tại học trong một quyển sách có một câu nói như vậy ngươi không có khả năng chân chính hiểu rõ ai trừ phi ngươi mang lên g i ạ y của hắn cùng hắn đi lên một đoạn ta hy vọng có thể hiểu rõ hơn ta người hợp tác cho nên muốn mang lên dạy của nàng cao ngọc đình cười nói thị trấn mới quấn khá là năm tháng dưới ánh đèn lở mở cao mộng đình sắc mặt đột nhiên có chút hỏng nhẹ nhàng ngân một tiếng đẩy cửa xe ra đi xuống ngồi thang máy đến tầng một ư ơ i hai ba đường tống vùi tay đem đèn điều khiển bằng âm thanh thắp sáng cao mộng đình có chút luống cuống tay chân từ túi t ộ n bên trong móc ra chìa khóa mở cửa phòng thắp sáng ánh đèn của phong khách huyền quan trên tủ dạy bày không thiếu giày đủ loại mẫu mã màu sắc đều có dép lê cũng có hai cặp bất quá cũng là nữ sĩ hơn nữa mã số rất nhỏ không cần thay đổi giày trực tiếp đi vào là được cao ngộng đình biểu lộ có chút mất tự nhiên tốt đường tống cười cười đi thẳng vào phòng ở là hai phòng ngủ một phòng khách phòng khách diện tích không coi là nhỏ trang trí vô cùng đơn giản tường trắng gạch lát nền trắng a nội thất theo phong cách gì cờ ea phong cách bắc âu gần góc tường ban công hướng nam có cái tạo hình rất khác biệt gỗ thật giá sách phía trên b à y lấy sách cao ngộng đình đem túi sách treo ở giá áo quay người lại hỏi uống chút gì không nước nóng có gà có lạ nước xoài nước có ga có gà có lạ là được cao mộng đình từ trong tủ lạnh lấy ra một lon coca cola đỏ ba trăm ml đưa qua trong nhà đồ ăn không nhiều cho nên thật đáng tiếc hôm nay ngươi không có cách nào chọn món ăn ta nhìn tới có cần giúp một tay hay không đường tống tiếp nhận có cạ có lạ mở ra uống một ngụm không cần chính ta có thể ngươi trên ghế s a lon nghỉ ngơi một hồi đúng trong nhà có mẹ ta g ử i bưu điện tới bánh bao nhân thịt heo củ cải hơi hơi c a y có muốn nếm thử một chút hay không ta rất thích ăn nhân thịt heo củ cải bánh bao hôm nay xem như có lộc ăn đi vậy thì không nấu cơm làm hai cái rau xảo phối thêm bánh bao t h ị ăn rất nhanh liền có thể làm được nói chuyện cao ngọc đình vây lên tập t ề bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn đường tống cất bước đi đến giá sách bên cạnh tiện tay rút ra vài cuốn sách nhìn một chút đều có thể tìm được rõ ràng đọc vết tích rất rõ ràng cao ngọc đình thật sự rất thích đọc sách hơn nữa cái thói quen này giữ vững rất lâu hắn ở trong đó cũng tìm được chính mình sau đó muốn học n h ư ợ c điểm nhân tính ngồi vào trên ghế s o f a vải bố màu xám đường tống n â n sách bắt đầu đọc c o ngọc lòng máy hút khói khởi ó i k h độc ẩm dính nước rau quả cùng dầu nóng tiếp xúc thân mật xoạt xoạt xoạt xoạt tạch tạch cái sẻn cùng nồi sắt lẫn nhau ma sát va chạm nhàn nhạt mù xuyên đấu qua cửa phòng bếp có thể nhìn thấy người hợp tác bằng hữu lồi lon phập phồng bóng lưng cùng với bị tất chân bao quanh cặp đùi đẹp màu đỏ tạp dề đem nàng eo nhỏ nhắn b u ộ c chặt cùng cái mông vung cao tạo thành một đạo đường cong xinh đẹp đường tống nhẹ nhàng khép x c h lại an tính thưởng thức một màn này Phòng sinh khúc bên vệ kia ở quơ. Tốt. bên trong chỉnh t ề b à y ra lấy đủ loại đồ rửa mặt mỹ phẩm dưỡng da khăn tắm nhìn ra được cao n g ọ n g đình là cái vô cùng cẩn thận thích sạch sẽ nữ sinh nghiêm túc rửa tay một cái trở lại phòng khách cao n g ọ n g đình vừa vặn b ư n g nóng hổi bánh bao lớn đi tới máy hút khói nhiều năm rồi sao cái đồ ăn trong nhà cũng là mùi vị chớ để ý à. rất thơm hoàn toàn không ngại cao n g ọ n g đình cười cười đem đĩa nhẹ nhàng thả xuống rầm rầm kéo ra ban công m à n cửa đem cửa sổ mở ra hai phiến mát mẹ gió đêm từng trận đánh tới không khí trong nháy mắt trở nên tới mát trên bàn ăn gỗ tự nhiên kiểu dáng đơn giản bảy ba đạo đồ ăn. Cà chua, trứng nấm hương xào cải thiện dưa chuột đập sắc màu ấm dưới ánh đèn nhìn ấm áp đến đây đi đường tổng nếm thử ta xào đồ ăn có ăn ngon hay không khổ cực nhìn vô cùng hấp dẫn tiếp nhận cao ngộ ọ đình đưa đ ố a tới đường tống theo thứ tự nếm nếm bọc lấy nước cà chua trứng gà mặn ngọt vừa phải chân mềm ngon miệng nấm hương nồng đậm hương khí cùng cải thiện tươi mát hương vị lẫn nhau ra o dùng cảm giác phong phú dưa chuột giòn non nhiều nước nhẹ nhàng khoan khoái c h u c a y mặc dù cũng là phổ thông đồ ăn thường ngày nhưng ăn lại phá lệ hài lòng đường tống rỗi ra ngón tay cái chân thành tán dương siêu ngon cao ngọc cái này ba đạo đồ ăn xem như sợ t r ứ n g nhất hơn nữa làm cũng rất đơn giản n ế m thử bánh bao tay này làm bánh của mẹ ta phi thường tốt hô thật nóng thật nóng đường tống quét miệng cắn một cái con mắt trong nháy mắt phát sáng lên quá thơm cái này cay độ cũng vừa hảo Ngọc đình ta bây giờ nghĩ lại nhà ngươi không đi chúng ta là người hợp tác ngươi đây là muốn cho ta cho ngươi làm bảo mẫu nha cao Ngọc đình sắc mặt đỏ lên vô ý thức dịch ra ánh mắt trong tủ lạnh còn có tám cái bánh bao chờ một lúc đều cho ngươi mang đi toàn bộ lấy đi không tốt cho ta cầm bốn cái là được đúng lúc này ban công ngoài cửa sổ đột nhiên t r u y ề n đến đinh đinh t h ù n g t h ù n g ghi ta âm thanh kèm theo còn có tràn ngập từ tính tiếng kbgm ngươi là tuổi gạo dầu mối sáng sớm gạo trắng bắt cháo ngươi biết được bốn mùa biến hóa biết được lâu dài làm bạn mắt có ngũ thải ban lan cao mộng đình mặt mũi con con chỉ chỉ sau lưng vách từ nói g n là bên cạnh hàng xóm đang hát bởi vì ban công cách gần đó ta thường xuyên có thể hưởng thụ được miễn phí hiện trường biểu diễn hát đến không tệ ghi ta đàn cũng rất tốt đường tống cũng thích nghe ca trước đó vì tại trước mặt bạch nguyệt quang làm náo động trong h chí h ậ m t lúc u đó cao ngọc đình điện thoại thỉnh thoảng liền sẽ sáng lên thu đến tin tức mới nàng số đông thời điểm chỉ là tùy ý quét mắt một vòng gần như không như thế nào hồi phục ăn xong cơm tối thu thập xong phòng bếp vệ sinh cao ngọc đình đi trong phòng vệ sinh quét qua đánh răng lại cắt cái mâm đựng trái cây phóng tới đường tống trước mặt hai người tựa ở trên phòng khách đố nghệ xa phát tán gấu đăng đăng đăng huệ chặt chuông điện thoại văng lên cao ngậu đình do dự một chút vẫn là tiếp thư uy nhược được ta rất tốt không có việc gì đã tốt hơn nhiều cảm tạ quan tâm ngươi gần nhất như thế nào chúc mừng chúc mừng thật hảo xem ra sau này muốn x ư n g hâu ngươi một tiếng lý chủ quản tốt tốt nếu như ta đi thượng hải nhất định đi tìm ngươi chơi đường chê ta ăn nhờ ở đầu liền tốt ta bên này còn có bằng hữu tại chúng ta quay đầu trò chuyện bãi bay cúc điện thoại cao ngậu đình trường hô khẩu k h í vớt vớt lông mày đường tống quan tâm nói không có sao chứ cao ngọc đình tựa ở trên ghế s o f a một bên tay vịn nhìn lên trần nhà nói mộ họ ảng đã từng nói thì ra rất nhiều quan tâm chỉ là vì hỏi g i rõ ràng ngươi qua rốt cuộc có bao nhiêu thảm câu nói này chính là ta tình cảnh hiện tại những nữ đồng học kia sau khi tốt nghiệp không có liên lạc qua mấy lần hiện tại cũng bắt đầu tìm ta t á n gẫu không ngừng nghe nóng g ta tình cảnh hiện tại nói đến đây nàng tự rêu lắc đầu có thể là ta trước đó quá kiêu c ă n g đi ra rất nhiều danh tiếng để các nàng trong lòng không thoải mái vậy chỉ có thể nói ngươi quá ưu tú cái này cũng là ta lựa chọn ngươi xem như người hợp tác nguyên nhân đường tống xê dịch vị trí hướng về nàng bên kia nhích lại gần ánh mắt chân thành nhìn xem nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cao n mậu đình khoe miệng d ư ơ n g lên khẽ cười nói c ả m tạ đường tổng tán thành ta sẽ không nhường ngươi thất vọng đông đông đông tiếng đập cửa đột nhiên vang lên cao n mậu đình vội vàng đứng lên để cao âm lượng nói vị nào cao tiểu thư là ta trả sách ngoài cửa vang lên có chút quen thuộc âm thanh trở cao n mậu đình theo mắt mèo ra bên ngoài đánh giá một hồi đem cửa phòng từ từ mở ra đứng ngoài cửa là cái anh tuấn người trẻ tuổi chừng hai mươi niên kỷ tóc dài cỡ chung người mặt đen nhìn rất có ca tính c ả m ơn ngươi sách cái này phiêu thượng sách ta xem xong cảm xúc rất nhiều người trẻ tuổi đem một bản xanh đen s e n nhau sách đưa tới nói khẽ lần này tới ngoại trừ trả sách còn nghĩ lại mượn tập tiếp theo có thể chứ tốt chờ a cao n mậu đình tiếp nhận sách cất bước hướng giá sách phương hướng đi đến người tuổi trẻ ánh mắt đi theo thân ảnh của nàng hướng về phía trước ngay sau đó liền thấy ngồi ở trên ghế s o f a đường tống ánh mắt chạm nhau lông mày của hắn nhịn không được nhữu đạp đạp cao mậu đình lấy sách bước nhanh đi tới cửa cho ngươi vừa mới ca hát thật không tệ cảm tạ người trẻ tuổi tiếp nhận sách chỉ, chỉ trong phòng hiếu kỳ hỏi hôm nay trong nhà tới bằng hữu cao mậu đình trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn đúng vậy à hả o bằng hữu nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng người trẻ tuổi gật gật đ ầ u đạo vậy ta đi về trước cảm tạ cao tiểu thư sách nếu là có cái gì muốn nghe ca có thể nói cho ta biết được rồi bãi m a i bãi m a i đóng cửa phòng cao mậu đình thuận miệng giải thích nói hắn chính là vừa mới tại trên ban công ca hát cái kia hàng xóm lưu văn n i n h vừa chuyển tới không bao lâu anh chàng khá là đẹp trai đường t ô n g có loại trực giác cái này lưu văn linh khẳng định ưa thích chính mình người hợp tác bằng hữu bởi vì hắn nguyên bản là muốn dùng mượn sách danh nghĩa nhiều đến bên này đi v ò n g một chút bất quá cái này cũng rất bình thường cao Ngọc đình vô luận là tướng mạo dáng người hay là khí chất đều vô cùng xuất sắc nữ sinh như vậy trong sinh hoạt khẳng định không thiếu người theo đuổi cao Ngọc đình mấp máy đầy đặn cánh m ô i nói kỳ thực ngươi cũng thật đẹp trai đường tống n g à người n nghiêm túc nói ta cũng thích cùng ngươi như thế có ánh mắt người giao tiếp cao Ngọc đình che miệng cười cười ngồi vào trên tới gần bàn công ghế xô p a tay v ị thẳng chân dài nhẹ nhàng lắc lư đón mát mẹ gió đêm cùng hắn nhắc tới liên quan tới văn học chủ đề đường tống ở phương diện này biết được không nhiều chủ yếu là đang nghe Tại nhìn. Chương, 64. Tiểu tính, Chương 64, tiểu tính, buổi tối chín giờ đường tống lái xe trở lại thanh hình già viên tiểu khu ngày một lát bài tập đốt mỡ vọt vào tám thoải mái té nằm trên giường hệ thống màn sáng chậm rãi bày ra xem xét thông tin cá nhân người chơi đường tống ba mươi bảy nhân vật thời trang tụng mỹ tổng giám đốc chiều cao một trăm tám mươi hai cm cân nặng tám mươi kg thể chất năm mươi chín sức chịu đựng năm mươi bảy nhanh nhẹn năm mươi hai nộ tính bảy sáu tài sản tình trạng số dư còn lại ba tám văn nguyên xí nghiệp thời trang tụ mỹ bất động sản vân khê cao ốc hai trăm l i n vương khu làm việc t o a giá bm đốt ba trăm ba mươi y theo công ty chính thức thành lập nhân vật nhảy lên mị lực cho điểm trực tiếp đạt đến ba mươi bảy nếu như có thể đem nhân viên thông báo tuyển dụng đầy đủ công ty thực hiện lợi nhuận cái kia khẳng định có thể đột phá bốn mươi trực tiếp lãnh tiếp một giai đoạn tài sản suy nghĩ một chút còn có chút hơi kích động nhìn một chút tội nghiệp số dư còn lại đường tống cười cười không việc gì lập tức nhường ngươi tăng lên xem xét xưng ơ hào được hoan nghênh ta đây tưởng tình trước mắt tiền mặt b a n thưởng một trăm một mươi hai sáu trăm n g u y ê n tổng cộng hai trăm m ư ơ i bốn sáu trăm n g u y ê n cỡ lắc rút tiền l ê n k e n tin nhắn thanh â m nhắc nhở vang lên ngân hàng triều thương n g ả i số đôi sáu nghìn tám trăm tài khoản tại ngày hai mươi bảy tháng bốn ă m hai nghìn một trăm năm mươi một thu vào nhân dân tệ một trăm một mươi hai sáu trăm linh nguyên số dư còn lại một mươi n ă sáu vạn nguyên có thể tùy ý chi phối số dư còn lại lần thứ nhất đột phá mười vạn nguyên triệt đ ể cáo biệt căng thẳng sinh hoạt nhìn xem trong thẻ ngân hàng thật dài con số đường tống trong lúc nhất thời hơi xúc động nhớ lần trước khi về nhà mẫu thân đem chính mình kéo đến trong phòng lấy ra một tờ viết đầy con số tòa nhà c h u y ê n đơn cùng chính mình thì thầm hơn nửa giờ mới mở cảnh tân viên tiểu khu tại huyện thành nam vòng bên cạnh người xe phân lưu xung quanh có bệnh viện vẫn là học khu phòng đơn giá là năm nguyên một bộ một trăm l i n g m hai căn phòng tiền đặt cọc ba mươi vừa lúc là mười lăm vạn nguyên bởi vì chi phí hiệu quả cao tiêu thụ vô cùng nóng nảy nghe nói còn lại nhà hình không nhiều lắm đường tống vẫn nhớ kỹ mẫu thân trong mắt khát vọng cùng thất lạc lúc đó trong nhà vừa mới trả hết nợ m ư t tiền thật sự là không bỏ ra nổi số tiền này thở thật dài một cái đường tống cũng không có buồn ngủ đem gối đầu dựng thẳng lên tựa ở trên đầu giường cầm lấy điện thoại mở ra tiktok app tiến vào trung tâm cá nhân lượng p a n hâm mộ 1 ộ t n đã tiếp cận hắn tại xì、sì、h ầ g cù bên trên lượng p a n hâm mộ bất quá tốc độ tăng cũng chậm xuống là thời điểm chuẩn bị mới video quay c h ụ xem như chính mình trước mắt lớn nhất tiền mặt lưu nơi phát ra nhất định phải xem trọng đường tống nằm ở trên giường suy nghĩ phút chốc tại tiktok bên trong lùng tìm tay cùng lái xe tương quan chủ đề học tập đứng đầu bạo hỏa video quay c h ụ thủ pháp và nội dung chọn lựa một hồi lâu cuối cùng đem quay c h ụ chủ đề hoàn toàn xác định được thị giác thứ nhất điều khiển video một tay đánh tay lánh mặt gia nhập vào huấn y lệ thành thị c ả n h đêm dạng này có thể để video cảm nhận nhận được càng lớn để thăng cũng coi như là chính mình bên trên một đầu video một cái kéo dài xác định rõ mạch suy nghĩ đường tống mở ra mua sắm app đem thiết bị quay chụp mua tốt ô tô cửa sổ trời giá đỡ cùng chuyên nghiệp vận động máy ảnh hắn bây giờ dùng điện thoại ngày ở giữa quay chụp hoàn toàn đủ nhưng muốn chụp tốt c ả n h đêm chống run vẫn là muốn lên chuyên nghiệp máy ảnh mới được đem chính mình quay chụp ý nghĩ nhật bản ghi nhớ sau đường tống tiện tay mở ra vòng bằng hữu muốn biết một chút các hảo hữu tình hình gần đây không nghĩ tới đầu thứ nhất động thái liền thành hắn giảm tốc mang ôn nhuyễn những mảnh ghép cuộc sống gần đây phía dưới dán vào vài tấm hình có phòng tập thể thao có đạp xe có công việc có liên hoan đường tống ấn mở một t ấ m kiện thân ảnh trụ phóng đại nhìn một chút chi tiết không thể không thừa nhận ôn nhuyễn thiên phú là thật hảo cơ mông rất có đồ vật đường con g cũng phi thường tuyệt vời cho dù mặc bảo thủ kiện thân áo đều tràn đầy sức hấp dẫn so với hắn chú ý những cái kia kiện thân áo đều t r n đầy sức hấp dẫn so với hắn h ú những cái k i n thân nữ trụ ô n g ảnh thuận tay nhấn cái lai、like. tiếp tục hướng xuống phổi đi triệu nhãn chính t ông m ỉ bỏ bản di tờ g chuyên gia làm đẹp bằng hữu hay là dễ dàng như vậy thỏa mãn đường tống cười một tiếng nhắn lại nói cọ m ộ t cọ dính dính hỉ khí lữ k hải tân hạng thịt nướng ngoài trời khai trương đại cát phát vòng bằng hữu tụ tập khen đầy năm mươi liền có thể hưởng thụ giảm giá hai mươi lưu lẽ càng có miễn phí đồ uống đem tạo cầu khen cầu khen phía dưới còn có mấy t r ư ơ n g tuyên truyền ả n h chụp tràn ngập đóng quân giá ngoại gió hoàn g cảnh mặc h á n phục phục vụ viên khắp nơi có thể thấy được cành xanh hoa cỏ tràn ngập nghệ thuật khí tức làm nền k h ỏ đầy gia vị thịt nướng nhìn chính xác phi thường tuyệt vời giú vị này bạn học thời đại học nhấn cái、like. đường tống lại nghĩ tới chính mình chuyên gia làm đẹp bằng hưu nàng giống như vẫn luôn nhắc tới chờ phát tiền lương đi ăn thịt nướng bò bít tết mỗi lần đều thèm c h ả y nước miếng đường tống đem phòng ngăn tuyên truyền đồ chia sẻ cho triệu n h ạ tiến nhắn lại nói ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ lập tức đến mời ngươi ăn thịt nướng có đi hay không lại quét qua một lát vòng bằng hưu hoang long điện thoại chấn động triệu n h ạ tiến tống ca giúp ta nhiều như vậy ngượng ngùng lại để cho ngươi dùng tiền mời khách cái này chủ nhật chính là cuối tháng chúng ta lão bản hứa hẹn qua muốn phát tiền lương chờ ta cầm tới tiền mời ngươi đi ăn có được hay không nhìn thấy đầu này hồi phục đường tống dừng một chút trả lời, Hảo. ngay sau đó điện thoại lại chấn động đ i ệ n tĩnh cuối cùng cũng giải quyết xong việc công ty lập tức liền là ngày mở một tháng năm kỳ nghỉ như thế nào có muốn đi ăn cửa hàng sao tiến thành tuy tiệ n tuyển ta mời khách tính dâm đường tống lông mày dâng lên vị này công ty nữ thần là thực sự thủ tín lại còn chủ động đưa ra mời lập tức hồi phục nói tân hạng thịt nướng ngoài trời gì và g tiệm này vừa mới khai trường nhìn rất không tệ có muốn cùng đi hay không nếm thử đ i ệ n tĩnh ok thời gian bài hát tối ngày mốt có thể chứ đúng lúc này thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống ở bên t a i vang lê linh n g ư u i kích phát khiêu chiến nhiệm vụ hẹn hò sơ thể nghiệm thỉnh đi tới nhiệm vụ trung tâm xem xét bốn tiến cảnh hoa đình tiểu khu một hào lầu xoa tung mềm mại màu hồng vòng tròn lớn trên giường điển tĩnh mặc váy ngủ ghé vào trên c h ă n chắn như tuyết bắp chân đá tới đá vào len keng đường tống vậy thì ngày mất gặp đường tống chờ mong gif điển tĩnh cười khẽ hai tiếng mở ra nhị thứ nguyên mỹ hảo g g i ú t chát nhắn lại nói giải quyết ta đã đem cái k i a n nắm giữ nam thần tay nam nhân hẹn ra chờ ta đổi mới ảnh chụp a phát song tin tức đem điện thoại vứt qua một bên điển tĩnh từ phía dưới gối đầu rút ra một bản tướng tay tương con sá một bên xem vừa nghĩ đến cùng nên dùng cớ gì mới có thể thuận lý thành trương đưa ra giúp hắn xem tướng tay yêu cầu điện thoại thỉnh thoảng chấn động mấy lần trong đám vô cùng náo nhiệt đ i ể n tĩnh méo đầu một chút dường như là nghĩ tới điều gì rón r e n xuống giường cùng c ụ cửa phòng bị khóa trái đi chân đất chui trở về ổ chăn đem gian phòng ánh đèn điều chỉnh làm ban đêm sắc màu ấm hình thức cầm lấy điện thoại mở ra gã l ờ gì tìm được phía trước ở văn phòng chụp anh chụp màn hình ánh đèn đem nàng trắng non khuôn mặt đánh hệ ra đỏ bừng vô cùng khảy điển tĩnh cắn cắn mọng nước v à môi nói khẽ linh linh Ngoại chát chương sáu mươi lăm linh linh mẹ chát hồi phục song điển tĩnh đường tống đội vàng mở ra hệ thống giới diện xem xét nhiệm vụ hẹn hò sơ thể nghiệm tưởng tình nội dung nhiệm vụ công ty mới sáng tạo tiền tiết kiệm súng tốc ngươi thu đến nữ sinh x i n h đẹp hẹn hò mời trong lòng tràn đầy chờ mong cùng vui sướng là một m nam thần ngươi hẳn là chú ý mình ăn mặc n u ô n ngữ cùng g á n g vẻ thể hiện ra tự tin của mình cùng mỹ lực lắng nghe ý nghĩ của nàng cho đầy đủ quan tâm cùng tôn trọng k h ê u chiến tại lần này đang hẹn hò để cho hẹn hò đối tượng thu được tốt đẹp thể nghiệm nhiệm vụ ban thưởng hẹn hò gói quà một độ hài lòng không một không không chú hẹn hò đối tượng đang hẹn hò bên trong độ hài lòng mát trị số càng cao gói quà ban thưởng càng phong phú kế khắc chế cùng kiên trì sau cuối cùng lần nữa kích phát khiêu chiến nhiệm vụ không giống với những nhiệm vụ khác khiêu chiến nhiệm vụ càng giống là trò chơi đối với người chơi một loại khảo nghiệm ở trong quá trình này hoàn thành càng tốt ban thưởng càng lớn đáng tiếc duy nhất chính là hẹn hò đối tượng không phải triệu nhã thiến đối với điển tĩnh vị này phía trước công ty tiền lương chủ quản hắn hiểu không nhiều tiếp xúc cũng không nhiều hơn nữa là mục tiêu chuẩn bạch phú mỹ nàng không thiếu tiền không thiếu thổi phồng muốn để cho nàng thu được cao nhất hẹn hò thể nghiệm độ khó rất lớn nếu như là triệu nhã thiến thì đơn gi đường tống có lòng tin tuyệt đối để cho nàng độ hài lòng đạt đến một trăm o o chuyên gia làm đẹp bằng hưu a ngươi như thế nào không có ý chí tiến thủ như vậy chờ sau này có cơ hội ta nhất định phải hung hăng đánh cái mơ ngươi ít nhất năm mươi lần ngưng lông mày suy tư phúc chốc đường tống trong lòng khẽ đậu như thế nào đem các ngươi quên ta thân yêu xỉ b ở quân sư nhóm nên các ngươi ra sân vừa vặn cũng đến đổi mới ghi chép thời điểm ngày mai liền đem chính mình cải tạo thành quả hữu đ ạ loạt thuận tiện trưng cầu ý kiến một chút ý kiến của bọn hắn cùng phía trước công ty nữ thần hẹn họ coi như là một cực kỳ tốt mánh khóe vừa khả năng hấp dẫn lưu lượng lại có thể tăng thêm f a n hâm mộ độ chú ý một công nhiều việc tháng t ba đường tống dùng sức nắm chặt hai tay tắt đèn nằm xuống đắp kín m ệ n ngủ bốn ngày hai mươi tám tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi ba thứ sáu nhớ mây một nghìn một trăm hai mươi ba hoàn thành năm mươi phút phong thái bốn năm sau đường tống nghiêm túc bắt đầu dựng ra làm tóc tại trong tủ treo quần áo chọn lựa một hồi cuối cùng lấy ra một bộ trang phục thường ngày đi ra màu xám áo len màu đen quần thể thao cái này cũng là hắn ngày hai tháng b ố cải tạo lúc ngày thứ nhất mặc bộ quần áo kia cải tạo đến nay không sai biệt lắm một tháng tất nhiên muốn làm ra so sánh hiệu quả cái kia liền đến một tấm toàn diện đem điện thoại dùng giá đỡ cố định lại thiết trí tự động chụp ảnh đến ngược đứng ở giống nhau vị trí đường tống t h ở sâu giữa n g ư ợ c ngầm đầu cơ thể bung lỏng mắt nhìn phía trước răng rác một bức ảnh chụp trực tiếp không qua chỉnh sửa xuất hiện tại trong eo buông ảnh đường tống mở ra nhìn hài lòng gật gật đầu bởi vì giảm cân hai mươi cân bộ quần áo này mặc trên người hắn lộ ra l ỏ n g lẻo lèo, bất quá vẫn có thể nhìn ra vóc người cân xứng hắn không có mang khẩu trang đoan chính anh tuấn ngũ quan dần dần rõ ràng cảm t u ế n gây xuống tới cổ mặc dù làn da đồng dạng nhưng không có m nhìn qua ca mê ra thường cũng có thể xem như xoáy ca nếu như lại thêm mỹ nhàn cũng có thể đi một chút nhan trị v o n g hồng lộ tuyến suy nghĩ một chút một tháng trước hắn chụp ảnh thời điểm trong loại trong nháy mắt kia xóa bỏ ảnh chụp xấu hổ cảm giác đường tống trong lòng cảm khái không thôi hắn hiện tại đã không cần mang khẩu trang tiện tay vỗ chính là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ tinh thần sung mãn xoáy tiểu t ử một cái vì để cho chính mình sĩ bở quân sư nhóm tốt hơn cung cấp ý kiến hắn cũng không có lại mang khẩu trang một lần nữa chụp ngược lại mình bây giờ cũng không phải không lấy ra được mở ra ngày hai tháng tư quay chụp tấm hình kia dùng tờ s tiến hành ngược lại ở giữa tăng thêm một đạo tia chớp màu xanh lam n h ạ t tiến hành ngắn cách trước sau so sánh càng thêm trực quan kích liệt hắn có loại dự cả máy m liệt chính mình cái này bại bột khẳng định muốn hỏa lại đem mấy ngày gần đây rèn luyện vốn nắn ảnh chụp tiến hành trình hợp đường tống mở ra xì hầm cụ hạ tợ lượng f a n hâm mộ ngược lại là rất đặc biệt một nghìn một trăm mười một bởi vì mấy ngày gần đây nhất không có đổi mới p a n hâm mộ chính xác tăng vô cùng chậm bình luận nhấn lai、like、đếm cũng thiếu rất nhiều vừa muốn tạo mới ghi chú mấy cái không đọc tê m ở đập vào tầm mắt ảnh chân dung hết sức quen thuộc yêu yêu linh tiểu ca ca gần nhất như thế nào không đổi mới sẽ không phải là từ bỏ à. vẫn chờ ngươi cải tạo n ị c h tập đâu yêu yêu linh ta cùng bạn cùng phòng đã đánh cực ngươi nếu là nửa đường từ bỏ ta phải mời các nàng ăn một tháng bút l ú yêu yêu linh đừng đụng chỉ à, có khó khăn gì chúng ta thêm h ẹ chặt ta khuyên bảo khuyên bảo ngươi ta nít h ẹ chặt là in không một ba là từ khuya ngày hôm trước đến tối hôm qua đức quãng phát ba đầu bởi vì đường tống không đăng nhập cho nên một mực không thấy nhìn ra được nàng rất gấp đem chính mình h ẹ chặt đều vung ra tới đường tống cười cười mở ra h ẹ chặt tăng thêm bằng、hưu. lùng tìm c h ư ơ n mục biệt danh linh linh ảnh chân dung là một tấm cầm lông n u n g bút bê tự chụp hình nhìn có chút hoạt bát gửi đi lời mời kết bạn nhắn lại nói người hảo yêu yêu linh ta là xì、sì、hởng cụ chủ blog bốn tháng trở lại xì、sì、hởng cụ hạp đường t ố n g tiếp tục tạo mới ghi chú đem làm xong mấy chương đồ toàn bộ lên truyền cải tạo so sánh chiếu phóng tới thủ vị tiêu đề nghe khuyên cải tạo ngày thứ hai mươi sáu muốn cùng một vị b ạ c h phú mỹ hẹn hò cậu đề nghị nghe đại gia khuyên trong khoảng thời gian gần đây ngoại trừ dưỡng ra cũng bắt đầu thân thể ổn nắn cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm làn da rõ ràng thay đổi tốt hơn, phía trước nghiêng, s p vai lương còn các loại vấn đề cũng đã nhận được cải thiện mặt khác ngày mốt buổi tối muốn cùng công ty nữ thần hẹn hò nàng làm một cái tiêu chuẩn b ạ c h phú mỹ cảm giác gáp lực thật lớn muốn tốt hơn bày ra chính mình cũng hy vọng để cho nàng có cái tốt thể nghiệm đại gia cảm thấy ta phải nên làm như thế nào chủ đề cải tạo nghe khuyên hẹn hò nữ thần cơ lạch tuyên bố ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính băng vào một trăm ba mươi năm chữ phút tốc độ viết chữ đem đem hệ thống cung cấp báo cáo khả thi dự án chép lại gửi đi đến cao ngộng đỉnh hồng thư nhìn đồng hồ lập tức chín hát nên đi làm chính mình làm lão bản chính là hảo không cần đúng hạn theo điểm đánh dấu thu thập đồ đặt xong do dự một chút đường tống vẫn là cầm lên mũ lăng hoành quang chìa khóa xe cao mộng đình thuê thương khố tương đối xa xôi công ty bắt đầu vận hành sau khẳng định muốn thường xuyên vận chuyển một chút quần áo đến vân khê cao úc chiếc xe này trước tiên có thể đặt ở công ty bên kia giao cho mình người hợp tác dụng chờ sau này công ty quy mô mở rộng có thể mua chiếc chuyên môn xe hàng nhỏ năm nhanh lên a đừng m ô i son m ô i muốn tới chế rồi còn không phải bởi vì ngươi nhất định để ta cùng ngươi xem phim làm hại ta thức đêm linh, linh làm người phải giảm lương tâm a ta mười hai điểm đi ngủ chính ngươi lại soát đến hai điểm hoàng ta sao được rồi được rồi đi thôi thục mẫn ta tốt thầy x o n g giày xách lên túi sách mũ bảo hiểm hai người bước nhanh đi xuống lầu chạy đến chỗ đỗ xe bên trong diêu linh linh cấp tốc móc ra xe máy điện chìa khóa nổ máy xe lý thục mẫn nhanh chóng nhảy đến ghế sau ôm lấy eo của nàng dùng sức kẹp kẹp chân lớn tiếng nói lên lên lên tháng này ngày cuối cùng ngày làm việc ta cũng không muốn mất đi toàn cần yên tâm còn có mười tám phút hoàn toàn tới kịp diêu linh, linh hạ kính chắn mũ bảo hiểm xuống xoay tay lái trắng đen sen kẽ tiểu xe máy điện trong nháy mắt các bước nàng hơi hơi k h n g lưng như cái sung phong thị sĩ t r ư ơ n g sáu mươi sáu gió đêm bên trong ôm t r ư ơ n g sáu mươi sáu gió đêm bên trong ôm bởi vì là đi làm sớm cao phong trên đường hơi có chút chắn đem xe máy điện ở công ty dưới lầu khóa kỹ nhìn đồng hồ chỉ có ba phút mẫn mẫn sắp không còn kịp rồi chạy mau à. diêu linh linh hô to một tiếng mở ra chân liền bắt đầu lao nhanh mặc chiếc váy hoa nhí dày cao gót lý thục mẫn khuôn mặt lúc đó liền trắng chờ ta một chút à. diêu linh linh quay đầu hướng nàng vây tay trong nháy mắt liền chui tiến vào cao ốc văn phòng quét ra các cổng thang máy bên trong biển người máy liệt mỗi cái cửa thang máy bên ngoài đều đẩy áp người thuận nguyên cao úc đã được xây dựng hơn một ư ơ i năm thang máy không có cao khu thấp khu phân biệt giờ cao điểm phải đợi thời gian thật dài nhìn đồng hồ chỉ có hai phút nhanh lên á huynh đệ diêu linh linh gấp đến độ thẳng dậm chân đinh trong góc một tòa thang máy đến diêu linh linh vội vàng đi theo đám người hướng bên kia dũng mánh lao tới đáng tiếc vẫn là không có chen lên ta kim quang kia loẹ loẹ hai trăm khối toàn cần a chẳng lẽ cứ như vậy cách ta đi sao không cần a đinh lại một cái thang máy đến diêu linh, linh đem túi sách chống đỡ trước người cắn răng trên vào nhìn xem chậm rãi khép lại môn lúc này mới thoáng thở vào một cái nhìn đồng hồ còn có cuối cùng một phút nhanh lên nhanh lên nhanh lên vừa đi vừa nghỉ một hồi trung quy là đến tầng tám gấp đến độ nàng nghĩ đi n h à c xí mặc dù điện thoại bên trên thời gian vẫn là chín trăm linh nhưng diêu linh linh biết chính mình thời gian không nhiều lắm sắc mặt căng thẳng xông vào cửa công ty đưa ngón trỏ ra trọng trọng đặt tại khu vực quét vân tay đích đánh dấu thành công nhìn một chút m á y bấm thẻ bên trên thời gian chín trăm linh một diêu linh khẩn trương xoa xoa tay trong lòng có chút lo được lo mất đến cùng là tại chín điểm đánh tạm vẫn là chín điểm 0 một phân con số tuy nhỏ nhưng giá trị hai trăm a tâm sự nặng nề g h trở lại trên vị trí công tác l ệ c h cạch mấy chương a bốn giấy rơi xuống trên bàn làm việc trước mặt nhà thiết kế lương giai ni c a o mày nói diêu linh linh ta có phải hay không đã nói với người nắp túi ngực sử dụng vật liệu a cổ tay áo bo thun năm cm diêu linh linh vội vàng đứng lên nhỏ giọng giải thích nói lương tỷ ngươi cho ta mới n h ấ t bản in bên trên không có đánh dấu ta cho là là cùng phía trước cái kia một bản bảo trì nhất trí ngươi mọc ra miệng không biết hỏi sao lương giai ni cắn răng nghiêm khắc nói đem bản mẫu này một lần nữa vẽ lại cho ta bản vẽ mặt phẳng quy trình gia công chất liệu chính phủ càng chi tiết càng tốt m â u giấy tiếp theo đừng tiếp tục cho ta ra loại này cấp thấp vấn đề t ố t lương tỷ đưa mắt nhìn vị này nhà thiết kế rời đi diêu linh linh khuôn mặt lập tức tiêu nhịu xuống cái gì đó xảy ra vấn đề liền sẽ tìm ta người phụ tá này phiền phức rõ ràng là thợ tạo mẫu làm ra hiệu quả ngươi không hài lòng đem đ ồ trên bàn thu thập xong đi tới phòng vệ sinh móc ra điện thoại bắt đầu thường ngày có lương kéo ba ba ân có cái mới lời mời kết bạn đường tống diêu linh, linh nói thầm một tiếng cơ l ạ c xem xét khá lắm bốn tháng ngươi xem như lũ đầu cơ l ạ c thông qua nhắn lại nói tiểu c á ca, ca. nhanh chóng đổi mới ghi chép à, chờ người cải tạo đâu len k e n đường tống c ả m tạo ủng hộ x ỉ hẩn g cụ đã đổi mới có thể đi đề nghị một chút diêu linh linh n h ã n tỉnh sáng lên vội vàng mở ra x ỉ hẩn g cụ áp từ chú ý danh sách bên trong tìm được tháng tư. quả nhiên đổi mới túi tiền bảo vệ nhìn thấy ghi chép bên trên cải tạo trước sau so sánh đổ diêu linh l i nháy n h mắt mấy cái đây là lộ mặt giống như còn rất khá a phía trước nàng cũng cùng những người khác tại bốn tháng khu bình luận thảo luật qua đều cho rằng hắn khả năng cao là dáng dấp có chút xấu hổ ngượng ngùng lộ mặt cho nên mới đeo khẩu trang cơ xem xem xét tường tình phóng đại hình ảnh nhìn một chút cái này mẹ nó trước sau biến hóa cũng quá lớn a bên trái là người nam kia bên phải là anh chàng đẹp trai này ca ngoại trừ khuôn mặt thêm điểm còn có cân xứng cao ngất dáng người đầy đặn tinh k h í thần nhất là hắn cười lên cảm giác còn trách dễ nhìn loại mặc dù vẫn còn không tính là đỉnh tiêm xoay ca nhưng ở trong hiện thực cũng là có thể bị chủ động đến gần cấp bậc nhìn thấy chính mình dưỡng thành trò chơi thu hoạch thành quả d i ê u linh linh trong nháy mắt mặt mày hớn hở thưởng thức một hồi lâu bắt đầu xem xét công ty nữ thần bạch phú mỹ hẹn hò ta đếm xem đây là cái thứ ba đi khá lắm cho là ngươi là cái ngu ngơ l i ế m chó kết quả là cái chiến lang ấn mở khu bình luận nhìn một chút đêm trăng n ó i mớ tháng bốn a ngươi dần dần trở thành ta cao không thể chạm bộ dáng chạm tiếp theo thiên đường tướng mạo vượt qua mong muốn thật nhiều mọc mỏ đây là ta tận mắt giám sát cải tạo thành công nhất một cái cũng là lực chấp hành cao nhất một cái chống không b ằ n khí đúng vị đúng vị nỗi lâu như vậy điện tử s ủ n g vật cuối cùng dưỡng thành công thoải mái cũng là đang khen hắn cải tạo thành quả cùng nhan trị ngược lại là không có nhiều người đưa ý kiến diệu linh, linh giật giật thân thể điều chỉnh một chút tư thế ngồi đánh chữ bình luận nói cải tạo vô cùng thành công nếu như muốn để cho mình tại đang hẹn hò biểu hiện tốt hơn có thể cân nhắc đơn giản trang điểm cụ thể trình tự như sau bước đầu tiên bốn vân khê cao ốc tầng ba mươi thời trang tụng mỹ như thế nào nhìn ta như vậy chẳng lẽ trên mặt ta có hoa đường tống kinh ngạc hỏi cao mậu đình h á to miệng xem chính mình sổ ghi chép nhìn lại một chút đường tống trầm mặc một hồi lâu mở miệng nói ngươi phần này báo cáo khả thi dự án để cho ta cảm thấy mình là một t h á i kê bên trong đối mặt mục tiêu thị trường phân tích vô cùng kỹ cảng nhất là công ty giai đoạn khởi bước vận d o a n sách lược tại vụ quản lý cùng đoàn đội xây dựng đơn giản chính là một phần mát điểm bài thi Cao Ngọng đương ì nhìn n ánh kính hắn,、chỉ、cần chúng ta dựa theo phần kế hoạch này một chút đi, rất nhanh liền có thể đứng h thở chỉ theo hoạch chút thể mắt ta một rất sâu, xem kế để đi, có dựa c góc chân, làm lớn làm mạnh. Đường Tổng, thường chân, mạnh. thừa nhận lớn làm ta mình quá coi i đ ư ờ tống sắc mặt đỏ lên ngươi cảm thấy không có vấn đề là được tiếp xuống cả ngày hai người đem ban đầu đoàn thể thông báo tuyển dụng tin tức chỉnh lý tốt theo thứ tự tuyên bố đến trong các đại ép tuyển dụng lại từ cao ngộng đình tồn kho danh sách bên trong bắt đầu chọn lựa nhóm đầu tiên tiêu thụ hàng buổi tối mười chín điểm hai người ngồi thang máy đến b hai bãi đỗ xe đường tống tử trong túi quần bóc ra ngũ lăng hoành quăng chìa khóa xe lung a y tiếp lấy cảm tạng cao ngọc đình ăn ý đưa tay vững vàng tiếp lấy lên xe thắt chặt dây an toàn đường tống đem hướng dẫn thiết trí hảo người nói trước đưa ta về nhà đi chiếc xe này liền xem như xe công ty c ố t xe không gian lớn như vậy đi thương khố vận quần áo thời điểm cần phải cái này cao ngọc đình trần c h ờ phút chốc gật đầu nói đi vậy ta liền không cùng ngươi làm tiêu xuất phát xe lái ra ga ra tầng ngầm tụ hợp vào thành thị hỗn loạn trong dòng xe cộ đường tống thoải mái tựa ở trên ghế ngồi yên tính thưởng thức ngồi ở chỗ ngồi lái xe người hợp tác nàng hôm nay phối đ ầ ngược lại là cùng ngày hôm qua tiểu tuyết có điểm giống bộ vét nữ ông g á n g áo o t r ngày mồng một tháng năm trước ngày nghỉ một đêm biến thành phá lệ hỗn loạn cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ dùng hơn nửa giờ mới tới mục đích cao mậu đình đón phần phật gió đêm quan sát một chút tiểu khu hoàn cảnh cung năng tưởng tượng không giống nhau lắm cũng không tính cao cấp cư xá đường tống đứng ở bên cạnh nàng mời có muốn đi lên hay không ngồi một chút không được ta trở về còn muốn chỉnh lý tồn kho danh sách thuận tiện xem có người hay không ném sơ yếu lý lịch cao ngọc đình cười cười quay người ôm lấy mũ lăng hoành quang c ả m tạ ngươi để cho ta lại có thể lái lên nó về nhà thật hảo đường tống thuận miệng cười dẫn nói muốn hay không c ũ n g ô m ta một cái à dạng này càng có thành ý gió đêm đem nàng sợi tóc vung lên cao ngọc đình m í y môi mặt dãn ra nói tốt lắm người hợp tác nói xong liền chủ động tiến lên giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm hắn một cái đường tống thân thể run r u y cảm nhận được mềm mại ấm áp ngửi được nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể lẫn trong mùi hương dầu gội chương 67, cố lên chuyên gia làm đẹp bằng hữu chương 67, cố lên chuyên gia làm đẹp bằng hữu đưa mắt nhìn mũ lăng hoành quang biến mất ở trong tầm mắt đường tống trong đầu vẫn còn nhớ lấy vừa mới cái kia ôm trong lòng có chút hối hận vừa mới chính mình biểu hiện có chút ốc hẳn là tại chỗ thuận thế đưa ra cho nàng ôm một cái không thể không nói cao ngọc đình cái này cá nhân tính cách thật rất không tệ hào phóng tự nhiên là cái phi thường tốt trùng đụng bằng hữu lập tức đường tống lại nghĩ tới triệu nhã thiến vị này chuyên gia làm đẹp bằng hữu mở ra hệ thống giới diện xem xét đạo cụ đánh cược hiệp nghị còn thừa thời gian chín thiên ngày ngày tám tháng b ố một ngày kia chính mình thu được cái đạo cụ này từ đó lấy dung khí kết giao triệu nhã thiến vị này chuyên gia làm đẹp bằng hưu trong n ấ y mắt đã qua hai mươi một ngày bọn hắn từ người xa lạ đã biến thành hào hưu nói chuyện phiếm dưỡng r a ăn cơm lữ hành triệu nhã t h i ế n tính cách thẳng thắn có chút hồ nhiên n chưa bao giờ đùa nghịch lòng dạ hè ẹ hỏi đối với hắn cũng rất tốt cho dù không phải thèm nàng thân thể đường tống đối với người bạn này cũng rất ưa thích đáng tiếc đối phương lại vẫn luôn không có đối với hắn sinh ra nam nữ phương diện ý nghĩ đường tống trong đầu không khỏi nghĩ tới lần trước triệu nhã tiến h đã nói chúng ta sẽ một mực là hảo bằng hữu đúng không hắn lại không phải người ngu tự nhiên nghe được câu nói này lời n g ầ m t h ở sâu đường tống ngồi trên bm n ú c ba trăm ba mươi xuất phát đi tới vân thịnh quảng trường lần này đi qua làm bộ mặt hộ lý thuận tiện cùng chuyên gia làm đẹp nói một chút nếu như nàng chính xác không có ý tưởng phương diện kia vậy thì dứt khoát kết thúc đánh cử hiệp nghị rút ra tiền cự có được hoan n ê n ta đây cái danh sưng này đánh cử hiệp nghị ba mươi vạn cũng mất trước đây sức hấp dẫn hơn nữa thiếu đi cái này đạo cụ ước thúc tình cảm giữa hai người cũng có thể đơn giản hơn một chút năm đem xe tại vân thị ngoại h n sân rộng dừng lại xong đường tống đi theo rộn ràng đám người đi tới quen thuộc c h ô i trên thủ công cửa hàng đem triệu nhã thiến thích ă n nhất xuyên tất cả tới một chút lại mua hai chén quả t r à dọc theo quen thuộc phố đi bộ đi một đoạn đường tống n g ầ n đầu nhìn xem đen như mực mặt tiền cửa hàng cùng đèn bài to mày nghệ tư dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cửa hàng bình thường là chín điểm sau bế cửa hàng hơn nữa coi như không tiếp tục kinh doanh đèn bài cũng biết thường hiện ra bây giờ mới buổi tối tám điểm đường tống giật mình trong lòng cợt mờ sẽ không phải là trực tiếp đảo bế cầm lấy điện thoại trực tiếp cho triệu nhã thiến phát cái giọng nói lời mời trò chuyện đăng đăng đăng đăng đăng đăng đợi một hồi lâu trò chuyện cuối cùng được kết nối uy tống ca ta tại mặc dù đang cực lực che giấu nhưng nàng âm thanh vẫn còn có chút thì thầm hẳn là đã mới vừa khóc quả nhiên là dạng này đường tống mí môi nói khẽ thiến tiến h ngươi vẫn tốt chứ đầu bên kia điện thoại dừng một chút vang lên triệu nhã thiến tiếng n g h ẹ n nào tống ca nghệ tư thương hiệu làm đẹp đ ả o đ ả o bế ngươi thẻ hội viên cũng lui không được thật xin lỗi đường tống vội vàng an ủi đừng khóc đừng khóc chút chuyện bao lớn đổi lại một nhà tiệm thẩm mỹ tiếp tục công việc liền tốt ta thẻ hội viên không quan trọng chỉ cần ngươi tiếp tục chỉ đạo ta liền tốt trong ống nghe chuyển đến lau nước mùi âm thanh triệu nhã tiến nghẹn n g à o một hồi lâu m ở miệng nói ra trước khi đóng cửa lão bản chỉ cấp phát một cái tiền lương tháng còn thiếu ta hai tháng chính là chuyện xế chiều hôm nay trong tiệm thiết bị đều bị lôi đi ta chỉ lấy một dương mỹ phẩm dưỡng ra mấy món dụng cụ nhỏ tống ca quay đầu ta cho ngươi đưa chút mặt nạ dưỡng ra sẽ dùm thật sự thật xin lỗi đường tống nói khẽ ngươi không cần nói thật xin lỗi cái này cũng không phải là lỗi của ngươi muốn trách thì trách các ngươi tên vương bắt đảng kia lao bản đúng đều do cái k i a lão vương bắt đản tức chết ta rồi triệu nhã thiến nổi giận đùng đùng nói ta cùng mấy cái khác đồng sự dự định cùng đi xin lao động trọng tài bất quá muốn đem tiền lấy trở về có thể có chút khó khăn hắn bây giờ thiếu một mông nợ nần chính là lao lại một cái vừa nhậm r ư ớ c thời điểm nói lên cái này khất nợ nàng tiền lương lão bản lòng dạ đen tối triệu nhã thiến chửi bậy căn bản không dừng được cũng không nói hoài tới khóc bắt đầu cùng đường tống chửi bậy chính mình việc làm nửa năm qua tao nộ qua không công bằng đãi ngộ mắng chửi lão bản của mình đường tống đứng tại nghệ tư dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cửa tiệ bên ngoài nhìn xem người tới lui thỉnh phản phụ họa theo vài câu. an ủi một chút nàng hơn m ộ ư ơ i phút sau triệu nhã tiến h thật dài thở ra một hơi dường như là cuối cùng chậm lại tôn g ca ta không sao cảm ơn ngươi thông cảm cũng cảm tạ ngươi nghe ta phát lâu như vậy bực tức biểu tỷ ta hôm nay tăng ca một người nín vô cùng khó chịu nói cho ngươi sau khi ra ngoài cảm giác tốt hơn nhiều về sau gặp phải chuyện có thể gọi điện thoại cho ta đường tống mang theo chuỗi trên quay người hướng lối ra đi đến m ắ t m ẹ gió đêm đập vào mặt ta ta đây không phải sợ q u ấ y dậy ngươi việc làm đi dù sao ngươi bình thường cũng rất bận ta lại cùng ngươi đổ tiêu cực năng lượng không tốt không có quan hệ triệu nhã tiến h âm thanh rơi xuống nói ta kế tiếp còn không muốn biết phải làm gì đây ngày mai sẽ là ngày mở một tháng năm kỳ nghỉ mấy ngày nay ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị tranh thủ tìm một công việc ở thẩm mỹ viện lớn có năm hiểm cái chủng loại kia đường tống t h ở sâu khích l ệ nói dài răng giặc không thung lũng sinh hoạt tự có kỳ cố lên ta chuyên gia làm đẹp bằng hữu nếu như thực sự tìm không ra việc làm có thể đi nhờ và ta ta nuôi dưỡng n g ư ờ i phốc phốc triệu nhã tiến h trực tiếp bật cười nói ta cũng không tốt dưỡng mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm tiền thuê nhà mua quần áo mỗi tháng đều phải tốn hơn mấy ngàn khối đâu、Mới、mấy ngàn khối quá y ta tống ca ngươi phiêu a dùng biểu tỷ ta lời mà nói giữa ta có thể so sánh dưỡng phòng vay còn khổ cực hai người cứ như vậy trò chuyện đường tống dần dần đi tới vân t ị n h quảng trường vị trí trung ương chung quanh người đến người đi có không ít người dơ điện thoại đang phát sóng trực tiếp còn rất nhiều tiểu tình lữ tại ôm hôn dắt tay đường tống tại chỗ ngừng lại ngự a khí nhẹ nhàng nói triệu n h á t tiến người đối với ta có h ả o cảm sao ta là chỉ nam nữ bằng hữu loại kia a trong ống nghe truyền đến tiếng kinh hô ngay sau đó là thật dài trầm mặc cùng với hôn loạn tiếng hít thở rất rõ ràng nàng bị b ô n g dưng bị tỏ tình một cách thẳng thắn dọa sợ đường tống ngẩng đầu nhìn t ự a n h ư cực lớn màu lam tơ lụa bầu trời h ư ớ n g trong sáng mặt trăng cười cười Cho chơi hệ thống bông xuống đến nay nhân sinh của hắn bị hoàn toàn phá vỡ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện Bê y ngoài cải tạo khắc chế cùng kiên trì tập đoàn vi tiếu nhận thức t h ứ c tỉnh để xe trí nghiệp mở khóa giai đoạn thứ nhất b a n thưởng giới trước lập nghiệp trưởng thành cho tới bây giờ đều không phải là phất cờ rông trống mà là trải qua sau lắng động cùng bản thân đổi mới hắn hiện tại cùng một tháng trước hắn khác biệt chính xác rất lớn ít nhất vào giờ phút này hắn có thể tự tin thản nhiên nói ra lời chính mình muốn nói trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở đường tống hỏi ngươi vẫn còn chứ ở đây âm thanh rất nhỏ rất c h á t c h á t kèm theo đầu lưỡi liếm láp bờ môi giang âm thanh tống ca ngươi đợi một hồi lâu nàng vẫn cũng không nói đến cái nguyên cớ như thế khó xử đâu tốt ta ta nghĩ ta biết đáp án ta đường tống cười cười tiếp tục hướng phía trước đi nói cho ngươi cái này chỉ là muốn đơn giản xác nhận một chút ngươi hôm nay hẳn là thật mệt mỏi ngủ một giấc thật ngon a bãi bãi bãi bãi cúp điện thoại đường tống nhìn một chút trên tay chuỗi trên cùng trà sữa chụp tấm hình chia sẻ cho triệu nhã tiến mở cửa lên xe đường tống rút ra một chuỗi khoai lang bảo sợi trên giòn bắt đầu ăn hơi có chút lạnh bất quá vẫn là rất thơm tựa ở trên ghế ngồi ăn mấy cái xuyên đường tống rút trương khăn n ư ớ t l a o sạch xe tay nổ máy xe vừa muốn xuất phát bên hai vang lên thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh đánh cược hiệp nghị ước định điều kiện ba đã xong trước mắt tiền cược bành trướng vì ba trăm nghìn nguyên đường tống nháy mắt mấy cái có chút không nghĩ ra đây là có chuyện gì điều kiện bên trong thu được triệu nhã thiến hào cảm yêu cầu là vô cùng nghiêm khắc nhất định phải là tình lữ gian cái chủng loại kia hào cảm cái này nhưng làm không được giả vậy nàng vừa mới lại vì cái gì trầm mặc xoắn suýt một hồi lâu đường tống vẫn bỏ qua suy nghĩ lung tung cái này cũng là một chuyện tốt ít nhất chứng minh quan hệ giữa bọn họ bắt đầu biến chất nghĩ đến triệu nhã thiên chén r ư ợ u chân đường tống tâm tình vui thích lấn mở máy nghe nhạc nghe dễ nghe tiếng nhạc cớt lắc rút tiền đinh tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên ba mươi vạn tiền cực thành công tới sổ Trường trường Trở lại thanh hình gia viên tiểu khu đem phát nhanh hôm qua tại ra ra bản, bản. hình viên chuyển nhanh Kinh Đông gia mở mở đem hôm mua ở qua phó phó khu lại cử tính giải trí rất cao đem công năng tìm tòi tinh tường sau đường tống dựa theo trên mạng giáo trình thiết t r í tốt quay chụp cảnh đêm tham số đứng tại trên ban công hướng về phía thành phố nơi xa cao ốc chụp đoạn video hiệu quả chính xác so điện thoại tốt hơn nhiều hình ảnh rõ ràng ổn định bất quá bây giờ trên đường xe quá nhiều chỉ có thể chờ đợi tối nay lại đi chụp như thế hình ảnh càng xinh đẹp hiệu quả tốt hơn cho ca mê ra hành động sạc điện đường tống ngồi ở trên ghế salon mở ra xì h à o hận cụ lập tức liền thấy được bắt mắt chín mươi chín không đọc tin tức xem xét ghi chép tưởng tình đọc lượng tiếp cận hai vạn nhấn lai chín trăm bình luận bốn trăm bức ảnh chính mạnh liệt cải tạo so sánh tăng thêm nữ thần bạch phú mỹ những thứ này đứng đầu chủ đề hiệu quả tốt là thường đường tống ngồi vào trước b à n sách đem đám dân mạng hẹn hò đề nghị s à n g lọc sửa sang lại một cái tổng thể có thể chia làm bốn loại lễ vật nói chuyện phiếm kỹ xảo trang điểm tiểu thác、óc. dựa theo đám dân mạng thuyết pháp trang điểm bản thân liền là một loại người biểu đạt cùng bản thân tăng lên phương thức vô luận nam nữ cũng có thể thông qua trang điểm tới nô ra ưu điểm của mình che lậy khuyết điểm hắn hiện tại làn da vẫn có không ít tí vết hoàn toàn có thể cân nhắc trang điểm đem nhan chị để thăng một cái cấp bậc trừ cái đó ra theo cân nặng khôi phục bình thường hình dáng khuôn mặt của hắn sẽ ra thay đổi khá lớn tăng thêm tóc tự nhiên lớn lên trước đây tóc u ố t dựng kiểu mỹ sợ tỉ kỳ hở à ít giờ nhìn cũng có chút không thích hợp cũng là thời điểm thay cái tạo hình mới bất quá trang điểm hắn là chân chính người ngoài ngành tiểu tóc cũng bị t o n y lão sư từng hố lại nhìn một chút khu bình luận đường tống mở ra hệ trạng cho mình vừa thêm hảo hữu linh linh phát cái tin tiểu tỉ tỉ ngươi tốt ta xem bình luận của ngươi rất chuyên nghiệp rất tỉ mỉ nhưng mà có nhiều c h â không hiểu nhiều ngày mai có thể tại tuyến chỉ đạo một chút không yêu yêu linh là cái có một nghìn nhiều fan hâm mộ tiểu c h ủ p lọc thỉnh thoảng sẽ đổi mới mấy cái trang điểm phối đồ giáo trình nhìn rất chuyên nghiệp t ì m n à n g trưng cầu ý kiến hẳn sẽ không d i m lôi phát xong tin tức đường tống bắt đầu cắm đầu học tập quân sư nhóm gửi tới nói chuyện phiếm kỹ xào ong ong o n g điện thoại chấn động triệu n g u y ệ t tống ca ngày mai liền nghỉ ngơi rồi ta phát hiện một nhà cự ăn ngon bảo tàng phòng ăn bên trong rau xào thịt nhất tuyệt ngươi không phải thích ăn nhất món ăn này sao có muốn cùng đi hay không đánh dấu thèm triệu nguyện nâng khuôn mặt khả ái tự chụp g triệu nguyện lộc minh phòng ăn gì vờ nhìn xem cái kia t r ư ơ n g quá độ mỹ nhan ả n h chủ, đường tống nết nết miệng có chút im lặng cũng không phải chưa gặp qua người thật có cần thiết như vậy sao nghĩ nghĩ trả lời gần nhất đặc biệt vội vàng chính xác không rảnh về sau có cơ hội cùng đi à triệu nguyệt nghe minh lệ thì nói tống ca bắt đầu lập nghiệp thật là lợi hại nhà cố lên cố lên triệu nguyệt còn có chính là gần nhất trong công việc gặp mấy cái vấn đề nhỏ muốn theo tống ca ngươi tỉnh h giáo một chút nhìn thấy nàng còn nghĩ tiếp tục trò chuyện tiếp đường tống con mắt lấp l ó trả lời đúng triệu nguyệt có chuyện nghị trưng cầu ý kiến một chút ngươi biết điển tĩnh có cái gì đặc biệt đổ vật ưa thích sao Tin linh linh, có có bốn mẫn mẫn nâng nâng tinh thần hoa huyện tiểu khu lầu số tám năm trăm linh một diêu linh linh cùng lý thục mẫn một mặt không vui soát lấy kịch trương giai hồng cười nói không phải liền là thường chuyên cần không còn đi tháng sau tiếp tục cố gắng lý thục mẫn tức giận lường diêu linh linh một mắt cố gắng hai mươi chín ngày lại tại ngày cuối cùng bị linh linh liên lụy hai đ người trên ghế xa lon đùa dẫn một hồi len keng điện thoại màn hình sáng lên diêu linh linh vội vàng rút về làm khoai t a y cầm lên nhìn một chút là xì hởng cú bên trên cái tia cải tạo chủ blog muốn ta hỗ trợ chỉ điểm trang điểm hắc <cười> hắn hôm nay tại tròng ghi chép lộ mặt anh chàng thật là đẹp trai a chương giai hồng ngạc như nói huệ chặt đều tăng thêm hai người các ngươi sẽ không phải là muốn gặp mặt hiện thực diêu linh linh cười ha hả nói bị ngươi tiểu nói này ta còn thực sự có chút hơi kích động hắn cũng tại y ế n thành quay đầu có thể họ phờ lìn gặp mặt kết giao bằng hữu cái này tiểu ca ca người rất tiến bộ lực chấp hành cũng siêu đồng lý thục mẫn vô vô cái mông của nàng t r e o g ẹ o nói cũng không biết hắn sức chịu được như thế nào có thể hay không thỏa mãn ngươi biến thái mẫn diêu linh linh hơi đỏ mặt thiếu xem chút không thích hợp thiếu nhi phi nhật ta chỗ này có hàng nội địa nếu không thì ta buổi tối chui ngươi ổ trăn chúng ta cùng một chỗ nhìn ngươi sớm học tập một chút kinh nghiệm ta không cần diêu linh, linh tại nàng trên trán vô một cái nói cái này tiểu ca ca muốn đổi cái tiểu tóc ta kéo một cái nhóm các ngươi tới nâng nâng ý kiến nói xong trực tiếp đem đường tống cùng hai cái cùng phòng kéo đi vào gửi đi nói đường tống hai người kia cũng là bằng hữu của ta ngươi hẳn là cũng tại khu bình luận thấy qua có vấn đề gì trực tiếp phát đến trong đám liền có thể chúng ta nhìn thấy sẽ hồi phục len keng ba người điện thoại đồng thời bày ra đường tống vô cùng cảm tạ phiền phức các ngươi trương giai hồng tức giận nói ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rồi à, còn muốn chuẩn bị kiểm tra công lý thục mất lắc đầu ta tâm tình không tốt cũng không để ý linh, linh tự ngươi lên a len keng đường tống hồng bác hảo có hồng bao trương linh linh tay mắt lanh lẹ cơ gật nhận lấy con mắt lập tức thẳng không phải chứ lớn như vậy trương giai hồng cùng lý thục mẫn nghe nói như thế lập tức bu lại chăm miệng một lời thật lớn nói xong vội vàng cầm lấy chính mình điện thoại mở ra hồng bao tiếng hoan hô trong phòng khách vang lên hai trăm khối hồng bao tiểu ca ca thật thượng đạo lý thục mẫn sắc mặt tưởng hồng nói ta thường chuyên cần trở về ngày mai có thể đi đi dạo phố diêu linh, linh thở phì phò nói các ngươi không phải không nguyện ý rút một tay sao nhanh chóng cho người ta hồng bao lui về cái này soái ca nhân phẩm coi như không tệ người qua đường c h u y ể n phan ai không muốn hỗ trợ linh linh ngơi ư đừng nói nhảm ta là bốn tháng phan ruột lý thục mẫn một mặt c h í n h khí ta lập tức đi tìm một cái thích hợp hắn kiểu tóc nhất thiết phải để cho nhà ta bốn tháng x o á i đứng lên bốn buổi tối mười giờ đường tống trở lại phòng cho thuê đem ca mê ra hành động bên trong quay được video dẫn xuất tại trên màn hình lớn nghiêm túc quan sát mấy lần trong xe là y ê u nhã thon d à i nam thần c h i thủ ám sát điệu nội thất hoa mỹ hệ thống giải trí trên xe cùng cụm đồng hồ bản ngoài xe là thành thị nhà cao tầng đèn nê ông lấp lóe rực rỡ trói mắt lẫn nhau so sánh phụ trợ t r lập tức h m trong lòng hắn giật giật tiến vào hệ thống thương khố xem xét đạo cụ thể tạo mô phỏng phó bản sử dụng sau có thể mở ra một cái mô phỏng kịch bản phó bản người chơi sẽ lấy mộng cảnh hình thức tiến vào phó bản ngẫu nhiên phân phối nhân vật tìm tòi kịch bản phó bản thông quan sau sẽ t ă n g cứ độ hoàn thành tiến hành tổng hợp đánh giá điểm càng cao ban thưởng càng phong phú tại nam thần trưởng thành kế hoạch bên trong phó bản độ khó là theo nghị lực giá trị tăng trưởng mà tăng trưởng 44 vạn số dư còn lại đối với tiền kỳ phó bản tới nói hẳn là đủ dùng ít nhất thông qua là không có vấn đề nghĩ tới đây đường tống trong mắt toát ra nồng nặc hưng phấn cùng chờ mong là thời điểm mở ra thứ nhất mô phỏng phó bản ngay tại đêm nay chương 69, thể nghiệm kịch bản thu hoạch ban thưởng chương s á thể nghiệm k ị bản thu hoạch ban thưởng đường tống điều chỉnh một chút tư thế ngủ gắp kín mệnh Chọn c h n ú ở trong h mơ ngươi có thể thoát đi thực tế gò bó có thể xuyên qua thời không cũng có thể gặp gỡ bất ngờ chưa từng thấy qua kỳ huyện cảnh tượng n g ư ờ i đem tiến vào một cái tự do mà thần kỳ không gian tưởng tượng ở đây tràn đầy vô hạn khả năng cùng xác ý t h ỉ người h n chơi thỏa thích phát huy ngày hai mươi tám tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai trăm ba mươi bốn g ư ơ i mở ra thứ nhất kịch bản phó bản đàng tại ghi vào kịch bản đàng tại phân phối nhân vật hoan nghênh đi tới kịch bản phó bản ngày mai cự tinh bởi vì người chơi lần đầu mở ra phó bản độ khó đã tự động giảm xuống xin yên tâm thể nghiệm kịch bản sắp bắt đầu ngay sau đó màn sáng hóa thành tinh quang tiêu tan m ạ n h liệt buồn ngủ đánh tới cơ thể của đường tống cấp tốc bung lỏng hô hấp trở nên đều đều mà kéo dài ta sinh ra ở một cái phổ thông tiền lương gia đình mặc dù không tính giàu có nhưng người nhà cơ thể khỏe mạnh hòa thuận tiểu học lớp ba Lớp học h c u y ể nàng tới một cái vô cùng khả ái, tiểu cái ái cùng vô nữ khả h i được an bài thành bài bạn ù bạn. Nàng vô cùng thông minh lão sư dạy đồ vật vừa học liền biết mỗi lần khảo thí cũng là mát điểm còn có thể vẽ tranh đánh đàn dương cầm khiêu vũ nàng rất thích xem sách thỉnh thoảng còn có thể chia sẻ cho ta một chút thú vị cố sự bất chi bất giác chúng ta trở thành quan hệ bạn rất thân thang vào sơ chung sau chúng ta đi khác biệt trường học có m ớ i giao hữu vòng liên hệ dần dần thiếu chỉ có ngẫu nhiên tại thư viện tiệm văn phẩm phẩm trên đường đụng tới lên cao chung chúng ta lại trở thành đồng học mặc dù không trung lớp nhưng cũng thường xuyên sẽ ở thao trường trong thăng lầu dưới bóng cây nói c h u y ệ n phiếm nàng vẫn là như vậy ưu tú thành tích học tập mỗi lần cũng là toàn trường trước ba mà ta chỉ là đã trên trung đẳng nàng lúc giải toán nữa thích nghe âm nhạc ta dùng tiết kiệm tiền sinh hoạt mua một cái guitar bắt đầu tự học bất ngờ phát hiện mình vô cùng có âm nhạc thiên phú ta guitar đánh rất tốt ca cũng hát rất tốt lên đại học chúng ta lần nữa c á c h ra lần này khoảng chừng ba trăm năm mươi nhiều km ta gia nhập câu lạc bộ âm nhạc đoàn tiếp xúc đến càng nhiều nhạc khí ta bắt đầu nếm thử tự viết ca hát đi ra đánh thành video phóng tới video ngắn áp lên lại chia sẻ cho nàng có một nhà công ty giải trí tìm được ta nhìn chúng âm nhạc của ta thiên phú và tướng mạo đẹp trai hy vọng ký kết ta vì ca sĩ ta đồng ý ta thích âm nhạc cũng khát vọng chứng minh chính mình khát vọng trở thành minh tinh trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cùng chỉ đạo âm nhạc của ta trình độ lần nữa đột nhiên tăng mạnh ta bị người quản lý an bài tham gia một đương tên là ngày mai cự tinh tiết mục đây là một cái toàn cầu t i n h chất âm nhạc tuyển tú tiết mục cũng là trước mắt nóng bỏng nhất tống nghệ nàng đưa ta một cái rất đ ắ t ghi ta cổ vũ ta cố lên ta thuận lợi thông qua được sơ tuyển thi đấu cùng tinh tuyển thi đấu tiến vào hoa hạ khu đấu vòng loại giai đoạn cái này cũng mang ý nghĩa ta cuối cùng có thể leo lên màn ảnh ta sẽ tại ngày mai cự tinh trong cái này đương bạo hỏa tống nghệ này nở rộ thuộc về mình hà o quang nhưng mà sắp đến vòng thứ nhất tranh tài tựa hồ cũng không đơn giản ta có thể muốn bị đào thải mười một nội dung nhiệm vụ duy trì thiết lập nhân vật thuận lợi thông qua vòng thứ nhất đấu vòng loại đánh giá tiêu chuẩn biểu diễn trên sân khấu năng lực bị lực cá nhân nghệ ra nhân vật độ phù hợp đường tống chậm rãi mở mắt ra vớt vớt khuôn mặt vừa mới hắn p h ả n phất đã trải qua một người khác nhân sinh tựa hồ chợt lóe lên nhưng lại có thể vô cùng rõ ràng thay vào đi vào hoàn toàn không có cảm giác không tốt yêu quý âm nhạc thiên phú cao tiếng nói điều kiện xuất chúng sẽ rất nhiều loại nhạc khí nhất là g u i ta r trình độ chuyên nghiệp diễn tấu cấp bậc đã có thể đi tổ giàn nhạc bắt đầu diễn xướng hội thực lực tuyệt đối phái cái này cũng là hắn có thể thuận lợi từ hoa hạ thi đấu khu lan truyền ra nguyên nhân nhưng mà đấu vòng loại vòng thứ nhất hắn lại đụng phải một vị v i ế p tuyển thủ có lẽ là kiên k ỵ thực lực của hắn đối phương sau lưng công ty quản lý thông qua nội bộ giao dịch đem bọn hắn tổ này tranh tài an bài vào nước nhật một cái lễ âm nhạc hiện trường tuyển thủ biểu diễn người xem cùng ban giám khảo bỏ phiếu vị này viết tuyển thủ chính là hoa anh đào tỉnh người địa phương rất am hiểu tiếng nhật ca đinh phó bản thương thành đã mở ra m u theo thứ tự xem xét vật phẩm tường tình bạo hỏa tiếng nhật ca khúc một sử dụng sau có thể đạt được một bài bạo hỏa tiếng nhật ca từ khúc cùng soát nhạc giá bán mười vạn nguyên tiếng nhật sách kỹ năng sử dụng sau có thể tự động nắm giữ tiếng nhật liệu mạng đọc quy tắc từ ngữ ngữ pháp giọng nói ngữ liệu có thể lưu loát nghe nói đọc viết đặt đến chuyên nghiệp phiên dịch cấp bậc giá bán hai mươi vạn nguyên khôi phục dược t một h ô n g sử dụng sau có thể cấp tốc đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất trợ giúp ngươi tốt hơn ứng đối tranh tài giá bán ba mươi vạn nguyên đường tống không có tiếp tục nhìn xuống dù sao hắn hiện tại chỉ có bốn mươi b ố vạn tiền tiết kiệm đinh ngươi thu được bạo hỏa tiếng nhật ca khúc đinh ngươi thu được tiếng nhật sách kỹ năng vừa mới nói ra ba mươi vạn tiền c ự c lập tức không còn đường tống hơi có chút thì đau bất quá không có cách nào muốn thuận lợi thông quan phó bản nhất định phải có thích hợp trang bị tiến vào hệ thống thương k ố trong chốc ú n g t lát hoàn chỉnh nhạc phổ cùng với soạn nhạc nội dung xuất hiện ở trong đầu hắn bằng vào đến từ mộng cảnh âm nhạc mới có thể hắn lập tức đem bài hát này tiêu hóa lý giải cầm lấy trong phòng màu nâu đen guitar thuận tay đàn hát đàn vô à i câu. v luận là tiếng ca vẫn là g u i ta r nhạc đệm đều không kém hơn hắn tại trong thế giới hiện thật nghe qua những cái kia thành danh ca sĩ đem g u i ta r nhẹ nhàng thả xuống đường thống cất bước đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại thưởng thức o s a k a đầu đường cảnh sát nhà cao tầng giao thông đường sắt đủ mọi màu sắc biển quảng cáo xuyên di cờ t i ể u tỉ tỉ khắp nơi có thể thấy được nhị thứ nguyên nguyên tố cái mộng cảnh này cùng thế giới hiện thực mặc dù có rất nhiều khác biệt nhưng cũng không ít chỗ tương thông mặc dù rất muốn đi thể nghiệm một chút đặc biệt tha hương văn hóa cùng xinh đẹp hoa anh đảo mội từ tâm sự nhưng cân nhắc đến bây giờ thiết lập nhân vật vẫn bỏ qua hai ngày sau đường tống dựa theo cố định tiết ấu bắt đầu đóng vai nhân vật mộng cảnh thế giới có loại kỳ lạ ma lực mông lung mà ly kỳ tự a hồ thật sự chính là một giấc mơ đẹp để cho hắn dần dần thay vào đến trong nhân vật cảm nhận được một thiên tài đối với mình am hiểu lĩnh vực lòng tự tin điều chỉnh tâm tính rèn luyện ca khúc tiếng nói huấn luyện học tập sân khấu biểu hiện lực không được coi trọng ban giám khảo chế ghẹo đối thủ chế nạo h biểu diễn b ả g ố c tiếng nhật ca khúc l ẹ mẩn nhóm lửa hiện trường thành công tấn cấp năm theo kết quả tranh tài công bố đường tống hình ảnh trước mắt trong nháy mắt dừng lại mẫu nâu đen g i t a huyết lệ sân khấu sáng tỏ đèn chiếu người xem g e o tiếng vỗ tay cùng hò hét bá hệ thống màn sáng b ả y ra kịch bản phó bản đã thông quan đánh giá đang kết toán tổng hợp đánh giá là s ưu tú ngươi thu được thuộc tính ban thưởng nội tính một ngươi thu được nồn n g ữ ban thưởng sơ cấp tiếng nhật ngươi thu được kỹ năng ban thưởng ghi ta diễn tấu t r ư ơ n g bảy mươi trang điểm nhẹ tóc ngắn lẩm trộm t r ư ơ n g bảy mươi trang điểm nhẹ tóc ngắn lẩm trộm ngày hai mươi chín tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi ba thứ bảy trời nắng nhiệt độ một nghìn hai trăm hai mươi ba sáng sớm sáu giờ đường tống chậm rãi mở hai mắt ra ngay sau đó một loại mãnh liệt thời không sai chỗ cảm giác đem hắn bao phủ vừa hoảng hốt lại rõ ràng vừa thoải mái lại buồn b ô cớ ngồi dậy trên mặt lộ ra mỉm cười kèm theo dễ nghe tin nhắn thanh n m nhắc nhở đường tống cấp tốc từ thầm trầm trong m n g cảnh rút ra ngắm nhìn m ộ n phía hết thể đều trở nên chân thực mà rõ ràng dứt khoát mô p h ỏ n g phó bản thật sự thần kỳ rõ ràng thân ở trong đó lúc có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác cấp bách đại nhập cảm nhưng trở lại thế giới hiện thực lại có thể lập tức đem cảm xúc ném bỏ Giống như là thật sự là một giấc ng như thật là là một sự ngoài ra còn có sơ cấp tiếng nhật cùng guitar diễn tấu phó bản khen thưởng sơ cấp tiếng nhật đại khái là tiếng nhật năng lực khảo thí glgt bên trong n bốn cấp bậc chỉ là nắm giữ tiếng nhật cơ sở phát â m từ vựng cơ bản cùng đơn giản ngữ pháp có thể tiến hành đơn giản thường ngày đối thoại cùng đọc xa xa không đạt được trong ngộng cảnh tiêu chuẩn guitar diễn tấu kỹ năng ngược lại là hoàn chỉnh bảo lưu lại trong phó bản trình độ tuyệt đối diễn tấu cấp đường tống nghiêm túc thể hội một chút trong đầu thậm chí còn có trong ngộng cảnh cái kia hắn khắc khổ ma luyện tham gia biểu diễn kinh nghiệm cùng cảm thụ tựa hồ đó chính là hắn tự mình trải qua h á n kỹ năng cũng không phải hư vô mở mịt cưỡng chế rớt vào mà là thiên phú nhiệt tình và mồ hôi tới nước ra quý giá trái cây thon dài ngón tay trắng non hư không giật giật mô phỏng lấy kích thích dây đàn trong đầu phảng phất đồng bộ vang lên thanh thúy ghi ta âm nắm giữ nam thần chi thủ hắn ngón tay độ linh hoạt độ chính xác sức mạnh cùng sức chịu đựng so với trong ngộng cảnh nhân vật càng thêm cường đại trong lúc nhất thời đường tống thật là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịp quay đầu nhất thiết phải mua một cái tiện tay g i ta tắm rửa xong thân thể trần c h u ồ n hướng về phía tấm gương nhìn một chút bụng đã hoàn toàn bằng xuống hơi dùng trên đùi mỡ cũng mỏng rất nhiều tựa hồ cả người đều trẻ ra nghiêm túc cẩn thận hoàn thành d ư ỡ n g ra mặc quần áo tử tế đường tống lái xe đi tới lần trước tiệm cắt tóc tìm được vị kia quen thuộc t o nhi lão sư trực tiếp đem mẫn mẫn phát ảnh t r ụ mở ra đưa cho t o n y ta muốn nếm thử một chút cái này tóc ngắn lẩm chợm hai bên đừng tạo quá sát phần đỉnh dài sáu mươi bảy cm phía trên tạo cảm giác hơi b ồ n g bền có tẻ t ụ và phần mái hơi dự tùi o lão sư nghiêm túc nhìn một chút t n h t r ụ gật đầu nói không có vấn đề tiểu tóc này chính xác thích hợp người bất quá muốn đạt đến hiệu quả tốt nhất cần uốn xoăn một găng một chút Tạch tạch tạch, n gần nong nong. g tới sau hai giờ tony lão sư giúp hắn thổi khô tóc ổn định lại kiểu tóc cười nói xem hiệu quả như thế nào ta cảm thấy rất không tệ đường tống mở mắt ra tả hữu vặn vẹo vốn éo đầu hiệu quả có chút vượt qua mong muốn mái tóc được cắt tỉa ở ở không đ ề u mang đến vẻ ngoài tự nhiên và thoải mái tăng thêm vốn xoăn mọt g ă n sau có một loại cao cấp xóa tung cảm giác các lớp tóc được cắt tỉa một cách truyền chuyển tạo nên độ phẩm và độ dày cho mái tóc g i đi tiệm cắt tóc đường tống đi thẳng tới vân thịnh quảng trường tại lâu một khu vực mỹ phẩm đi dạo một hồi lâu mua đủ yêu yêu linh gửi tới đồ trang điểm danh sách không giống với nữ sinh truy cầu trang dung tinh x à o độ nam sinh chỉ cần trang điểm lớp nền cho tốt là được cho nên thứ cần thiết cũng không nhiều hơn nữa đều rất phổ biến trở lại thanh hình g i a viên đường tống trụ trương đồ trang điểm ảnh trụ phát đến trong đám nhắn lại nói linh linh ta đã mua đủ trang bị lúc nào có rảnh rỗi nói cho ta biết một tiếng cần ngươi video chỉ đạo một chút tin tức hồi phục thật nhanh linh linh được rồi chúng ta đang tại trong thương trường ăn cơm chờ một lúc liền về nhà đường tống không nóng n ả y cứ thong thả bốn buổi chiều một giờ đăng đăng đăng h ệ chặt video thanh âm nhắc nhỡ vang lên đường tống kết nối video đem điện thoại phóng tới trên giá đỡ đối diện mặt mình ngay sau đó một người nữ sinh trên nửa khuôn mặt xuất hiện trong hình có chút ngó giáo giác lần thứ nhất video yêu yêu linh tựa hồ còn có chút thẻ t h ù n g còn lâu mới có được trên internet như vậy nhảy t h o á t cùng lớn mật đường tống hướng về phía tiền trí cam mê ra vẫy tay buổi chiều tốt linh linh diêu linh Linh còn chưa kịp nói chuyện một cái khác nữ sinh nô đầu ra đem nàng gặp mở tháng tư ngươi tốt ta chính là mẫn mẫn tiểu tóc mới quả nhiên rất thích hợp ngươi có sao nói vậy trong video ngươi so với trên ảnh chụp đẹp trai hơn nhà chúng ta linh, linh đều thẻ thủng tới ngươi diêu linh, linh đẩy ra đầu của nàng Có chút đường h tống liền vội vàng đem đồ trang điểm tại trước mặt theo thứ tự gả ra lại đem vừa mua gương trang điểm phóng tới điện thoại bên cạnh đầu tiên là làm sáng ra lấy kem nềnền ra vâng một lần loại này m n g nhẹ nhanh khô tương đối thích hợp nam sinh dùng ngón tay đều đều trải rộng ra đúng đúng đúng cứ như vậy từ mặt b ê nhẹ nhẹ.、So、ngay t r o n c sau đó mặt khác hai nữ sinh cũng bưu lại lý thục mẫn con mắt lóe sáng lấp lánh cảm thán nói hư、wow. hảo trang điểm xong quả nhiên khác hẳn rất đẹp trai nha vẫn là nội tình hảo bản thân cũng rất soái đường tống mặt hướng cửa sổ hướng về phía tấm gương nhìn một chút hắn với lớp trang điểm nhẹ nhàng làn da trở nên đều đều t r ắ n nón trên mặt một chút thật nhỏ dấu hoa tàn nhanh mụt đầu đen cũng không nhìn thấy giống như làm ở chút mỹ nhan đặc hiệu không khoa trường nhưng rất hữu hiệu phối hợp vừa làm tóc ngắn lậm t r ậ m nhìn nhẹ nhàng khoan khoái x o à y khí chắc hẳn cũng có thể để cho đ i ể n tĩnh cái này bạch phú mỹ hai mắt tỏa sáng đối với ước hẹn cảm nhận càng tốt hơn một chút đường tống hướng c a m e ra giơ ngón tay cái so ta tưởng tượng còn tốt hơn cảm tạ linh linh mỹ nữ trợ giúp diêu linh linh hai tay nâng má cười hì hì nói không cần c ả m ơn không cần c ả m ơn nhìn xem n g ư ơ i một chút cải tạo n g h ị c tập có loại dưỡng thành khoái cảm tiếp tục cố lên cúc máy video đường tống thuận tay ở trong bảy phát cái liều mạng vận may hường bao nhắn lại nói đánh gậy các ngươi xó a tinh thật không có ý tốt thỉnh các ngươi uống chén trà sữa mẫn mẫn cảm ơn lão bảng gif tiểu h ư n g b ạ o cảm ơn lão bảng gif linh linh cảm ơn lão bảng gif mẫn mẫn liếc m ắ t g ư ờ i linh linh ngươi như thế nào chỉ có bốn khối ta là ngươi mười lần hh ắ c ắ c tiểu h ư n g b ạ o linh linh ta là ngươi mười bốn lần linh linh ta mặc kệ tiểu kk là thỉnh chúng ta cùng uống trà sữa cái này một trăm khối coi như làm ba người chúng ta người trà sữa quỹ ngân sách muốn sát nhập tính toán một cái hồng bao phát ra ngoài trong đám trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt đường tống nhìn xem ba nữ sinh ở trong bậy nội đấu nhịn không được cười ra tiếng nghĩ nghĩ ấn mở linh linh ảnh chân dung lại đơn độc cho nàng phát cái tiểu hồng bao vị này dân mạng từ thiên thứ nhất ghi chép liền bắt đầu chú ý hắn cùng nhau đi tới để rất thật tốt đề nghị hôm nay còn tốn thời gian video chỉ đạo chính mình nhất thiết phải đối đãi khác biệt một chút chương bảy mươi mốt đồng hồ chương bảy mươi mốt đồng hồ Vừa chiều bốn giờ thiên k h o t hoa viên tiểu khu thiền tiến người hôm nay như thế nào lúc nào cũng ngẩn người a không phải liền là thất nghiệp đi chuẩn bị cẩn thận một chút c ô người tác bây giờ cũng coi như là có năm nghìn nhiều tiền tiết kiệm tiểu phú bà nếu không thì chúng ta ra ngoài đi dạo phố lại ăn hồi thật lớn ta không muốn động triệu nhã tiến lật qua lật lại thân từ trên bàn trà cầm lấy điện thoại không biết thế nào liền mở ra đường tống không chắc ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trên chuỗi trên trà sữa ảnh trụ rất rõ ràng tối hôm qua đường tống mua nàng thích ngắn nhất đồ vật đi xem nàng lúc này mới phát hiện nghệ tư thương hiệu làm đẹp sập t i ệ m chuyện tiếp đó liền gọi điện thoại quan tâm chính mình tự an ủi mình cho chuyện một chút liền nghĩ tới đây trong đầu nàng lập tức hiện ra đường tống đã nói triệu nhạc tiến người đ ố i với ta có hảo cảm sao ta là chỉ nam nữ bằng hữu loại kia như thế khó xử đâu thúc ta ta nghĩ ta biết đáp án không biết vì cái gì mỗi lần nghĩ đến câu nói sau cùng trong lòng đều có chút hoang mang giống như là trước đó khảo thí thi rất cảm giác có chút sợ lại có chút thất vọng còn tưởng tượng lấy có thể thi lại một lần nhưng nếu như thi lại một lần câu trả lời chính xác thì là cái gì chứ triệu nhã tiến h gãi đầu một cái khoe mắt tiêu n h ự u xuống miệng thật cao cong lên một mặt bộ d á n g bị khuất sau một lúc lâu nàng bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên đem bên cạnh hà lệ đình sợ hết hồn đinh tử chúng ta c h ờ một lúc đi chuyến lập nguyên thương trường a ta đi trước r ộ i cái nước hà lệ đình cười nói nghĩ thông suốt nay mới đúng mà c h ờ một lúc ta giúp ngươi làm kiểu tóc triệu nhã tiến h thở hắt ra trong đầu lại nghĩ tới chính mình phía trước nhìn chúng mẫu đồng hồ đeo tay nam kia đường tống phía trước đưa qua nàng một cái sợ hổ rộ h ẹ n kỷ bông thai vẫn nghị quả đáp lê h về sau cùng bằng hữu lúc đi d ạ n phố liền lưu ý một chút bất quá trước đó trên người nàng thực sự không có tiền một mực không có mua bây giờ không biết vì cái gì nàng có một loại xung động m á h liệt muốn đem nó mua lại đưa cho hắn trang điểm xong làm tốt kiểu tóc hà lệ đình cười nói thiên tiến h ngươi cũng hai tháng không có mua y phục quần áo theo mùa vẫn là năm ngoái lần này đi lập nguyên thương trường vừa vặn cho mình chọn một thân quần áo mới chúng ta thường đi cửa tiệm kia ngày mở một tháng năm liền có hoạt động giảm đi cường độ thật lớn nhìn tình hôm a triệu nhã thiến không yên lòng trả lời một câu đem chọn tốt y phục mặt lên màu s á n g bó sát người háo thun bó sát thả lỏng quần jean trắng đen sen kẽ dạy thể thao thân hình của nàng rất tốt cho dù là thông thường phối đồ phóng tới trên người nàng đều rất gợi cảm xinh đẹp hai người mang theo túi sách đi xuống lầu ra tiểu khu dọc theo bóng rừng lộ đi về phía trước lập nguyên thương trường cách nơi này không đến một km đi đường đi qua cũng liền m ư ờ phút hà lệ đình nhìn ra triệu nhã thiến dị thường t h ỉ n h thoảng nói chút công ty mình phát sinh chuyện lý thú muốn đùa nàng vui vẻ chính mình cái này bà con xa biểu nụi bình thường tùy tiện tính cách còn có chút hổ coi như gặp việc khó, khóc khóc cười cười cũng liền đi qua chưa từng có dạng này nặng nề thất lạc qua để cho nàng rất lo lắng đi theo m á n h liệt đám người tràn vào thương trường triệu nhã tiến h mục tiêu rõ ràng trực tiếp hướng lầu một góc đông nam đi đến hà lệ đình m ộ t người bước nhanh đi theo đi vào gian hàng chính hãng của sì t ỷ rèn triệu nhã tiến h ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt quầy hàng pha lê quét mắt một cái tiểu đồng hồ hà lệ đình hiếu kỳ hỏi t h i ế n tiến h ngươi nghĩ như thế nào mua đồng hồ là mua để tặng người triệu nhã tiến h cắn môi một cái trực tiếp hướng trong tiệm tiêu thụ hỏi ngươi tốt ta phía trước nhìn chúng một cái nam sĩ đồng hồ không nhớ rõ loại hình ở vị trí này có hiện thị ngày hết ra tám trăm chín mươi chín nguy trong cày tại sao không thấy được tiêu thụ tiểu tỷ tỷ cười nói ngượng ngùng mỹ nữ mẫu đồng hồ kia lúc đó là giá đặc biệt xử lý chỉ có một hai con đã b á n xong triệu nhã tiến h biểu hiện trên mặt trì trệ đỏ ngầu cả mắt thấp giọng nói làm sao lại bán xong đâu bên cạnh hà lệ đình con mắt lấp lóe nói thiến tiến h ngươi mua đồng hồ hẳn là muốn tặng cho cái kia lập trình viên bằng h ữ u a tất nhiên đồng hồ không có hàng quên đi a lần sau có hoạt động lại mua ta nhìn lại một chút triệu nhã tiến m ấ môi cơ thể nghiêng về phía trước tiếp tục chọn cuối cùng thở sâu chỉ vào trong đó một cái nói ta xem một chút cái này tiêu thụ tiểu tỷ tỷ đem đồng hồ lấy ra ngoài đưa tới trước mặt nàng nhận tính nói đây là chúng ta năm nay n h i ệ t t i ê u kiểu đồng hồ cơ bốn mươi mm tính chịu lực m ặ t k í n h vỏ đồng hồ inốt dây đồng hồ là da ngẽ đồng d ạ n g có hiện thị ngày giá cả một nghìn không trăm chín mươi chín nguyên vô cùng phù hợp hà lệ đình vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái chính mình còn thiếu một n g ô n g nợ nần mua đắt như vậy lễ vật xem như bông thai đ ắ p lễ không thích hợp triệu nhã tiến h nghiêm túc kiểm tra một phen lại đeo lên trên tay thử một chút hít sâu một cái nói liền cái này à giúp ta dùng hộp quả chứa vào được rồi mỹ nữ người ánh mắt thật hào hà lệ đình h á to miệng cuối cùng vẫn không nói gì đích thanh toán xong một nghìn chín mươi trí nguyên triệu nhã t h i ế n cả người đều trầm tính lại trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ yêu thích không bông tay đánh giá trong tay tinh xảo màu đen lễ túi không biết vì cái gì nếu như không làm chút gì trong nội tâm nàng liền đặc biệt khó chịu năm yến cảnh hoa đình lớn bình tầng mang theo bao lớn bao nhỏ điển tính mới vừa đi vào gia môn ngồi ở phòng khách phụ thân điển thành nghiệp liền gọi lại nàng tinh tĩnh tới bên này có việc muốn nói với ngươi điển tính cước bộ vui sướng đi tới một mặt hoạt bắt nói làm sao rồi lao điển thương mại c ẩ m tú mới ban giám đốc đã tuyển cử xong thứ năm tới cũng chính là ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ sau khi kết thúc liền sẽ tổ chức lần thứ nhất ban giám đốc hội nghị nghe được là liên quan tới chuyện công tác điền t ĩ n h nụ cười trên mặt lập tức biến mất ba ba ta đều bận rộn lâu như vậy thật vất vả nghỉ ngươi cổ đông này còn phải cho ta an bài việc làm ta thật là phiền điền thanh nghiệp không để ý tới nữ nhi phàn nàn nâng trung trà lên uống một ngụm cười nói hội nghị lần này sẽ toàn diện điều chỉnh công ty phát triển chiến lược thương mại cầm tú cũng biết nên đón một nhóm nhân sự điều chỉnh ngươi xem như tiền lương chủ quản đợi đến hắn cuối cùng sau khi dừng lại điền tính vội vàng đứng lên lớn tiếng nói ba ba n g ư ơ i nói ta đều n h ớ kỹ bãi may nói xong cầm lên túi mua đồ liền chui vào p h ò n g bành cửa gian phòng bị dùng sức đóng lại khóa trái điển tĩnh đem túi mua đồ hướng về trên giường ném một cái từ bên trong móc ra cái tinh xảo hộp đồng hồ mở ra nhìn kỹ một chút trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lọn d ĩ nở thời thượng siêu di đồng hồ nam dung hợp thương vụ cùng thời thượng nguyên tố cực gián phong cách y ê u nhã tinh xảo toàn thân thép tinh chống nước hơn một vạn giá cả cũng không mắc nguyên bản nàng chỉ là muốn tùy tiện mua một cái nam sĩ vòng tay mượn giút hắn đeo cơ hội đưa ra xem tướng tay tiểu yêu cầu nhưng từ đầu đến cuối không tìm được hài lòng. dù sao tay của hắn sinh đẹp như vậy quá kém cọi căn bản không phối hợp cuối cùng vẫn là trực tiếp một bước đúng chỗ chọn một dễ nhìn tiếp lấy nàng lại từ một cái khác túi mua đồ bên trong sách ra một đầu váy trắng đ ầ m cóc hai mới nhất của bờ bờ dị đẹp vô cùng nàng ôm váy dạ hội bổ nhào tại màu hồng nhạt vòng tròn lớn trên giường trong đầu suy nghĩ hôm nay phải đi gặp nam sinh kia tay qua một hồi nàng tại trên giường mềm mại lộn một vòng đi chân đất đứng ở bên giường trên mền dị rào thoát y tiếng vang lên trắng sáng lên làn ra để cho phòng ngủ đều sáng mấy phần nàng dùng váy trắng trước người khoa tay múa chân một hồi chân bóng thân thể ở trong gương chuyển mấy cái vòng thật dễ nhìn nhấc lên m ũ i chân ngâm nga bài hát đi vào phòng tám bắt đầu ngâm trong bù tám dưỡng ra trang điểm chương bảy mươi hai không đủ ưu tú chương bảy mươi hai không đủ ưu tú lập nguyên thương trường lầu hai mua xong đồng hồ triệu nhã tiến h cả người trở nên sinh động thậm chí còn chủ động khoác lên hà lệ đỉnh cánh tay lôi kéo nàng đi trong tiệm nhìn quần áo ta đi thử xem cái váy này vừa vặn có thích hợp dây số triệu nhã tiến h đem túi sách túi đựng quà tặng đồng hồ giao cho nàng mang theo quần áo chui vào phòng thử đồ qua một hồi lâu mới cao hứng bừng bừng đi ra đứng tại người đến người đi hành lang bên trên hướng về phía tấm gương tả hữu lung lay chiếc váy liền thân màu đen họa tiết hoa nhí dài đến giữa đùi phần e o đục chặt càng lộ ra dáng người huyện chuyển t h ấ c tha lập tức liền là vào tháng năm nhiệt độ không khí càng ngày càng cao cái váy này mặc vào vừa vặn đình tử đẹp không phía sau l ư n g phủ hợp không triệu nhã tiến h tại trước mặt hà lệ đình đi lòng vòng vòng. hà lệ đình gật đầu nói thật sự rất thích hợp n g ư ờ i làm sáng ra và thon gọn dáng người triệu nhã tiến vui vẻ gật gật đầu cầm lấy điện thoại chụp tấm hình nhìn thế nào cũng là mỹ mỹ đác cũng không biết vì cái gì có chút muốn chia sẻ cho tống ca đổi về nguyên bản quần áo hoa hai trăm ba mươi nguyên đem váy cầm xuống triệu nhã tiến h nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ lại đi dạo một lát đường phố giúp hà lệ đình chọn lấy bộ y phục hai người tới lầu một tiệm trà sữa triệu nhã tiến h điểm ly nóng hầm hập trà sữa chân trâu đắc ý uống hà lệ đình trần c h ờ một chút thấp giọng hỏi thiên tiến h nói thật với ta trước ngươi không vui là bởi vì cái k i a đường t ổ n g a nàng đối với người biểu mội này vẫn còn là rất hiểu từ đối phương một loạt trong sự phản ứng bén h ạ y phát giác vấn đề triệu nhã tiến tay run một cái túi đầu tiếp tục hút trà sữa không phải chính là đơn thuần tâm tình không tốt. ngươi có cái gì cái có r ấ triệu không không không khuê không Hà、lệ、Đình ánh như thể Thiên thiến, chúng ta không chỉ là thân thích, thể đúng sáng nói, ngươi nói cũng đoán vẫn ngươi nói gì được. à? là là Lệ lời cái mắt mật ta ta tốt, ta? coi với có có nhã thiến cắn môi một cái nhỏ giọng nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là hắn đem qua hướng ta nói một chút lời nói ta vẫn tâm hoảng hoảng cảm giác rất hỗn loạn đây là từ đó đến giờ chưa từng có cảm giác l ờ i gì triệu nhã thiến mặt mày hụ rột đem chuyện tối ngày hôm qua đơn giản nói nói nguyên lai、like、là thổ lộ a hà lệ đình trong nháy mắt lộ ra vẻ hiểu rõ c ự tuyển hắn là được rồi dù sao các ngươi không thích hợp bất quá ngươi từ nhỏ đến lớn không ít bị nam sinh thổ lộ như thế nào lần này phản ứng lớn như vậy triệu nhã tiến h ánh mắt trốn tránh h p ú n g nói không ra lời hà lệ đình tại nàng trên c h á n khe k h ẽ gõ một cái nói ngươi sẽ không phải là đối với cái kiên lập trình viên bằng hữu động tâm a hắn đến cùng là điểm nào hấp dẫn tới ngươi triệu nhã tiến h dùng sức hút một miệng lớn trà sữa tay nâng nghiêm mặt g à má trầm mặc một hồi lâu ánh mắt ngơ ngác nói có thể là có hảo cảm a cùng hắn tại một h ố i ta chắc là có thể cảm thấy ta không biết nên như thế nào miêu tả đại khái là cảm giác an toàn a ra ngoài lữ hành hắn sẽ an bài hảo hết thầy hắn có t h ở chung lúc tổng hội bất chi bất giác bị lây nhiễm đến nghe được nàng mà nói hà lệ đình dùng sức méo méo khuôn mặt của nàng bình tĩnh một chút ngươi vừa mới ra xã hội về sau sẽ gặp phải rất nhiều ưu tú nam sinh tống ca cũng rất ưu tú năng lực làm việc đặc biệt xuất sắc biết được cũng nhiều hắn bây giờ giảm béo thành công làn da cũng thay đổi tốt hơn nhiều ta cảm thấy thật đẹp trai triệu nhã tiến h nói một hơi rất nhiều đường tống đ i ể m tốt dường như là muốn phản bác khuê mật lời nói hà lệ đình tiếp nhận nàng điện thoại nhìn một chút đường tống gần nhất phát tới ả n h chụp kinh ngạc nói cùng phía trước biến hóa chính xác không nhỏ à, cảm giác trẻ lại không ít bây giờ bề ngoài vẫn là có thể bên trong có công lao của ta a triệu nhã tiến h nhướng nhướng lông mi một mặt đắc ý hà lệ đình lắc đầu nói chỉ có những thứ này cũng không đủ triệu nhã tiến vừa định nói cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi trực tiếp đứng lên thế nào thì thiến triệu nhã tiến h đồng thời nhanh hai chân lúng túng nói tới đại di mụ ta không mang băng vệ sinh hà lệ đình vội vàng móc ra một bọc nhỏ khăn tay đưa tới trước tiên trên nệm ân triệu nhã tiến h tiếp nhận khăn tay bước nhanh hướng thương trường nhà vệ sinh đi đến còn tốt vừa rồi uống thức uống nóng nếu là nước đá mấy ngày nay bụng phải náo h lật trời đợi đến lòng vẫn còn sợ hai triệu nhã tiến h trở lại tiệm trà sữa hà lệ đình điện thoại vừa vặn văng lên tiếp thông điện thoại huy huy ca ta cùng khuê mật tại thương trường lầu một mịt sùa sờ cờ dễ ảm ti cái kia ta khuê mật cơ thể không phải mái chúng ta đang muốn về nhà đâu đi vậy thì khổ c ự ngươi chúng ta trực tiếp đi tây môn ven đường chờ ngươi bên kia đường rộng dễ dừng xe cúc điện thoại hà lệ đình hướng nàng nháy mắt mấy cái cười nói chúng ta công ty đoạn thời gian trước nhậm trước đồng sự gần nhất tại điên cùng đuổi theo ta ta liền phát vòng bằng hữu hắn liền chạy tới a triệu nhã tiến bắt phải nói người khác như thế nào các ngươi phát triển đến mức nào rồi hà lệ đình cười nói mới quen không bao lâu có thể phát triển đến một mức nào đồng nghiệp bình thường quan hệ thôi đến nỗi người đi tại yến thành có xe có phòng ngươi cũng phong nhã so ngươi vị kia lập trình viên bằng hữu mạnh một chút ha <cười> ha nghe nói như thế triệu nhã tiến h mất hứng đi môi cảm giác vị này biểu tỷ trong lời nói có hàm ý đi thôi vừa vặn để cho hắn lái xe đưa ngươi về nhà tránh khỏi ngươi trên đường cảm lạnh đau bụng hà lệ đình cười nắm ở cánh tay của nàng đi ra thương trường cửa nam sắc trời đã dần dần tối lại gió mang hơi lạnh thổi tới mới vừa tới nghỉ lễ triệu nhã tiến h liền vội vàng đem túi sách ngăn tại trước bụng hai người đứng tại ven đường đợi không đầy một lát một chiếc màu trắng honda ạ cọt l á i tới tại trước mặt hai người chậm rãi dừng lại ngay sau đó từ trên chỗ tài xế ngồi xuống cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nam sinh mặt thân màu sáng hưu nhà n chiều cao một trăm bảy mươi lăm cm tả hữu lệ đ ỉ n h nam sinh cười vây tay hôm nay ăn mặc vẫn là xinh đẹp như vậy liếc mắt liền thấy được ngươi nói chuyện hắn ánh mắt nhịn không được lại quét mắt triệu nhạc tiến bó sát người đặt cơ sở phối hợp quần jean đem hoàn mỹ thân e o đường còn phát họa đi ra hơi quận tốc dài sáng rỡ ngũ quan lại thêm một trăm tám mươi cm chiều cao kỳ thực so hà lệ đ ỉ n h càng bắt mắt hà lệ đ ỉ n h cười nói giới thiệu một chút đây là ta khuê mật triệu nhạc tiến khổ cực huy ca còn muốn ngươi cố ý tiến đưa một chuyến thiện tay mà thôi lý tinh huy cười cười chủ động chào hỏi ngươi hảo n h ạ tiến ta là lệ đình đồng sự lý tinh huy n g ư ơ i tốt huy ca đơn giản hàn huyên vài câu ba người ngồi vào trong xe lý tinh huy vừa lái xe vừa nói đến giờ cơm nếu không thì ta thỉnh hai vị mỹ nữ ăn bữa tề h t à, các ngươi c h ờ một lúc về lại nhà triệu nhã tiến h liền vội vàng lắc đầu nói ta thì không đi được cơ thể khó chịu huyết đang từng chút lưu nàng là thực sự sợ c h ả y ra cái kia cũng quá lung túng ngạch vậy đi trở về nghỉ ngơi thật tốt lệ đình công ty phụ cận mới mở nhà kia lộ thiên đồ nướng danh tiếng không tệ mấy cái đồng sự đều đi qua nghe nói hoàn cảnh phi thường tuyệt vời chúng ta cũng đi ăn một bữa xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu nhìn thấy nàng có chút chần chờ lý tinh huy tiếp tục nói ta thật vất vả chạy tới một chuyến ngươi hẳn sẽ không cự tờ ta hà lệ đình m ấ p máy môi nói vậy thì cảm ơn huy ca ha ha khách khí gì t r ư ơ n g bảy mươi ba tâm l o ạ n như ma t r ư ơ n g bảy mươi ba tâm l o ạ n như ma buổi tối sáu giờ đường tống đem việc làm văn kiện bảo tồn hảo tại trên huệ chặt cùng cao ngộng đình nói một tiếng đứng dậy bắt đầu thay quần áo hôm nay địa điểm ước hẹn là tại lộ tiên bên ngoài trang phục dạ sắt vi lương vừa vặn có tác dụng có đặc hiệu giá trị chắc hẳn cũng có thể tăng thêm không thiếu điển tính hẹn họ độ hài lòng đứng tại soi trước gương chiếu sâu màu hạnh nhân áo dệt kim hở cổ bản hình thả lỏng vé lĩnh bên trong dựng cổ tròn trắng tê hơi có chút bó sát tăng thêm màu xám đen của thường xem toàn thể đứng lên rất lộ ra cao gầy tiếp lấy lại tại trên thân dính một chút nam sĩ nước hoa mùi hương gỗ thượng hạng rất nhạt rất dễ chịu thu thập đồ đ ặ t xong đường tống cầm lên chính mình chuẩn bị tiểu lễ vật bước nhanh đi xuống lầu căn cứ vào quân sư nhóm đề nghị lần đầu hẹn họ không nên tiễn đưa thứ quá quý trọng dạng này sẽ có vẻ chính mình quá cấp thiết ngược lại có thể sẽ bị cự tuyệt tốt nhất là một chút không tính tư mật tiểu trang sức đồ trang điểm thực dụng phẩm đường tống cu q u a y chuyên doanh giá cả 2 a i nghìn khối đối với điển tinh cái này bạch phú mỹ tới nói không tính quý trọng hơn nữa gồm cả tính thực dụng cùng tính thẩm mỹ vô cùng thích hợp ở giữa bạn bè đưa tạo kèm theo tiếng nổ của động cơ đen như mực bi m đ ú t 3 3 0 i x u y ê n qua từng tòa lâu vũ đón chân trời tráng lệ h à o quang lái về phía chỗ cần đến năm màu trắng honda honda ạ cọt tại thiên khoát hoa viên dừng lại hai nữ sinh xuống xe hà lệ đình đem chính mình t ú i mua đồ đưa cho triệu nhạc tiến tiến đến trước mặt nhỏ giọng nói thiên tiến kỳ thực xem như bằng hữu chỗ cũng rất tốt cảm tình vốn chính là lẫn nhau lựa chọn chỉ có thể nói hắn hiện tại còn chưa đủ không nên suy nghĩ lung tung trở về nghỉ ngơi thật tốt uống chút canh nóng ấm áp dạ dày triệu nhã tiến nhẹ nhàng a một tiếng chậm gì gì tiến vào đơn nguyên môn lý tinh huy thu tầm mắt lại cười nói đi rồi lệ đ ỉ n h lên xe hà lệ đ ỉ n h cười cười kéo ra ghế phụ cửa xe ngồi xuống điều chỉnh một chút chỗ ngồi nghe nói nhà kia quán đồ nướng là phong cách đóng quân giã ngoại sân thượng của tòa nhà ba tầng độc lập dưới lầu còn có cà phê cùng quán ba đối diện công viên hoàn cảnh phi thường tuyệt vời ta tìm viên, viên bọn hắn hỏi qua nhà kia t h ị ba chỉ bỏ cùng khoang lang nương phô mai ăn rất ngon trên đường lý tinh huy vừa lái xe một bên giới thiệu phòng ngăn tình huống đi ngang qua cái nào đó phồn hoa phố buôn bán khu lúc hắn cười chỉ chỉ xa xa nào đó phiến màu đỏ cao úc thuận miệng nói nhà ta chính ở đằng kia thịnh đông hoa phủ tiểu khu bây giờ là cùng cha mẹ ở cùng nhau ta thích nghe dốc n dùn đem bọn hắn phiền đến không được đang nghĩ ngợi mua cho ta bộ phòng ở mới đem ta đuổi đi ra đâu hà lệ đình nhìn xem dưới trời chiều trắng lệ thành thị cảnh đẹp hâm mộ nói thật tốt một bộ phòng ít nhất phải một trăm vạn hơn đâu nàng và biểu m u ộ i thuê lại thiên khoác hoa viên là điển hình tiểu cũ tiểu khu cũng là không có thang máy sáu tầng lầu nhỏ tòa nhà có phần cũ kỹ xanh hóa công trình vật nghiệp quản lý cũng rất kém cỏi nhưng cho dù là dạng này tiểu khu một bộ tám mươi m hai căn phòng đều phải một trăm hai mươi vạn dựa vào các nàng chính mình là khẳng định đ ờ i này cũng mua không nổi lý tinh huy ánh mắt đảo qua hà lệ đình có lồi có l ọ m thân thể n h ế c mép lên nói ta khẳng định sẽ không mua khu vực ngoại thành phòng cụ nát nhỏ hẹp muốn mua ngay tại trong nội thành tuyển đứng đầu khu thương mại nguyên bộ đầy đủ đi ra ngoài chính là tàu điện ngầm siêu thị trung tâm thương mại bệnh viện huy ca trong nhà thật ra sức hâm mộ không tới a ha ha người hâm mộ gì các người nữ sinh lại không cần mua nhà chỉ cần chọn đúng bạn trai là được ước chừng hai mươi phút sau xe chậm rãi lái vào đường xuân viên xa xa liền thấy một tòa nhà độc lập được bao quanh bởi d i ả i đèn led màu da ca mức b tưởng xuyên qua màu trắng bảng đèn quảng cáo đẹp vô cùng cái thời điểm này vừa lúc là giờ cao điểm ven đường chỗ đậu xe vô cùng khẩn trương lý tinh huy sau khi lượn một vòng mà vẫn không tìm được không thể làm gì khác hơn là đậu ở xa hơn một chút thu phí bãi đỗ xe ok tốt bên này khoảng cách quán đồ nướng cũng liền hơn ba trăm mét đi hai bước liền đến hai người xuống xe dọc theo lối đi bộ hướng tây đi thái dương dần dần hướng đường chân trời rơi xuống tất cả mọi thứ cái bóng đều bị kéo đến rất dài tới gần tân hạng phòng ă n dưới lầu lúc, lý tinh huy chỉ về đằng trước một chỗ chỗ đầu xe nói chúng ta vận khí có chút kém vừa mới bên này còn không có không bị đâu không có quan hệ bây giờ nhiệt độ không khí thích hợp đi một chút lộ cũng rất tốt ông n g o n g long một chiếc màu đen bm đ ú t xe từ trước người bọn họ chạy qua quẹo cua đứng tại chỗ kia chỗ trống Xe x h màu đen thân xe như một khối hát d i ệ u thạch tại trong màu vỏ quýt hào quang phản xạ thâm thúy lộng lẫy hai người đi đến bên cạnh xe thời điểm cửa xe vừa vặn bị mở ra một đạo cao lớn cao ngất thân ảnh đi ra trong tay mang theo cái phục cổ lục sắc hậu quả phía trên rõ ràng viết gủ xì logo bảnh nam sinh tiện tay đóng cửa xe nhẹ nhàng khoan khoái toái phát màu hạnh nhân áo d ệ n kim hở cổ tại trong gió đêm nhẹ nhàng lay động bên mặt như núi non chập trùng m ú i cao thẳng vành môi rõ ràng hà lệ đình trong mắt toát ra nồng nặc hâm mộ lái bm núp b t m ba mươi tiến đưa gủ xí lễ vật dáng dấp còn cao như vậy đẹp trai như vậy thật không biết là cái nào nữ sinh vẫn tốt như vậy hà lệ đình m í môi một cái bờ môi đi qua bm đ ú p xe sau lại nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái ngay mặt ngũ quan tuấn lãng màu da đều, đều tăng thêm cao lớn cao ngất dáng người nhìn nhẹ nhàng khoan khoái xoái khí không khí cảm giác mời phần chính là chính là có chút quen mắt hà lệ đình khoe mặt giật một cái trong nháy mắt dừng chân lại xoay người trực câu câu nhìn xem nam sinh kia hắn khóa kỹ xe đón nắng chiều hoàng hôn hướng bên này đi tới trên người có loại quang ảnh đàn sen mỹ cảm lý tinh huy cao mày bất động thanh sắc chặn tầm mắt của nàng hà lệ đình t h ở sâu nhìn một chút cách đó không xa bm nút ba trăm ba mươi lại nhìn một chút cùng bọn hắn gặp thoáng qua thân ảnh trong lúc nhất thời tâm loạn như ma đường thống mặc dù cùng trên tấm ảnh có chút sai lệch nhưng khẳng định là hắn nhưng thiên thiên không phải nói hắn mở ngũ lăng hoành quang ở tại trong căn phòng đi thuê tiền lương hơn mấy ngàn lệ đình như thế nào lý tinh huy có chút nhịn không được mở miệng nhắc nhở chúng ta mau tới lên lầu a trời sắp tối rồi bây giờ đi lên còn có thể thưởng thức một chút ánh chiều tà ta chính là đột nhiên có chút c h ó n g đầu có thể là say xe, xe hà lệ đình không yên lòng trả lời một câu trong đầu ông ông cái tia c h ờ một lúc đi lên uống chén nước nóng nghỉ ngơi một chút bốn u dọc theo phủ kín đèn mang bằng gỗ trên bậc thang đến lầu ba cùng phục vụ viên báo dự định số điện thoại sau đường tống được đưa tới trên chỗ ngồi khắp nơi có thể thấy được đóng quân giã ngoại nguyên tố hoa tươi lục thực bằng gỗ bàn ăn vải bạt ghế dựa sắc màu ấm đèn mang mỗi chỗ trên chỗ ngồi phương đều chống đỡ một cái v a đầy v a xấu v à i bạt tại phòng ngăn một bên còn có cái mang theo sân khấu mini theo phong cách dĩ nợ sở tri ô rất có nghệ thuật không khí đường tống tiện tay chụp tấm hình chia sẻ cho điền tĩnh nhắn lại nói tiểu tĩnh ta đến đem điện thoại thả xuống không biết có phải là ảo giác hay không đường tống luôn cảm giác có người ở lén lút nhìn mình chằm chằm ngắm nhìn một phía một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt bạn học thời đại học lữ khải ba năm không gặp mặt hắn mập không thiếu chân tóc cũng lui về phía sau nói đến chính mình vẫn là thấy được vòng bằng hữu của hắn k hôm nay là ngày nghỉ ngày đầu tiên ở đây đụng tới cũng là chuyện đương nhiên chương 74, y ư ơ n ước hẹn nữ sinh chương 74, y ư ơ n ước hẹn nữ sinh hai mắt nhìn nhau lữ khải t r ừ n g to mắt tỉ mỉ đánh ra hắn tựa hồ có chút không dám nhận đường tống khét cười một tiếng trực tiếp đi đến bàn của hắn bên cạnh dùng sức vỗ b ả vai của hắn một cái đã lâu không gặp khải ca cờ m nở, đường tống thật là n g ư ơ i a vừa mới nhìn ngươi đi tới ta đều không dám nhận lữ khải bỗng nhiên đứng lên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiểu tử ngươi đây là đi một chuyến hàn quốc trước khi tốt nghiệp đường tống luôn là một bộ lôi thôi lít thiết bộ dáng Cùng bây giờ chiều nam hình tượng hoàn toàn không dính dáng từ đế đô sau khi trở về một mực tại kiện thân giảm béo xem như có một chút thành quả khá lắm cái này không phải có chút thành quả rõ ràng là tiến hóa hai người mặt đối mặt ngồi xuống đơn giản trò chuyện một chút tình hình gần đây lữ khải một mặt cảm khai nói đại học lúc ngươi cố gắng như vậy chúng ta đều cho là ngươi sẽ lưu lại đế đô bất quá trở về y ế n thành cũng rất tốt áp lực không có lớn như vậy hơn nữa lấy năng lực của ngươi ở đâu đều có thể làm ăn cũng không tệ trong lúc học đại học đường tống xem như học viện bọn họ nhân vật nổi danh học tập vô cùng khắc khổ ưu tú mỗi ngày vội vàng xuất quỷ nhật trước đó tất cả mọi người cảm thấy hắn khẳng định sẽ thi đậu 985 đại học nghiên cứu sinh đi lên học thuật con đường trên thực tế hắn cũng báo danh một năm kia nghiên cứu sinh khảo thí bất quá để cho đại gia không nghĩ tới hắn cuối cùng thậm chí ngay cả khảo thí đều không tham gia trực tiếp chạy đến đế đô internet đại hàn thực tập đi chân chơ một chút lữ khải hỏi muốn hay không cùng một chỗ liều cái b à n ta bên này có giảm giá 20% vé ưu đãi rất phù hợp hôm nay coi như xong ta cùng một người nữ sinh đã hẹn đường tống vội vàng k h o tay chính mình cùng điển tĩnh cũng không tính là rất quen lại thêm bạn học cũ vậy quá rối loạn hẹn hò thể nghiệm trực tiếp giảm b ớ t đi nhiều có thể a biết tìm đối tượng nữ sinh kia dung mạo x i n h đẹp sao đường tống nháy mắt mấy cái rất xinh đẹp lữ khải cười cười thần thần b í bì nói vừa vặn ta cũng hẹn nữ sinh cũng rất xinh đẹp ngươi nhận biết hh á t á t a hẹn ai lữ khải trên mặt lập tức trở nên mặt mày hớn hở còn nhớ rõ trương tâm n ụ y sao chính là điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp mỹ nữ kia chúng ta bây giờ tại một công ty việc làm quan hệ vô cùng n a i sở đường tống nhớ lại một chút trong đầu lập tức buốc lên một người nữ sinh hình tượng chiều cao không cao hơi mập tướng mạo có chút khải bím tóc đ ô i ngựa bởi vì cũng là một ngành thường xuyên cùng một chỗ lớp đại giảng cho nên ấn tượng coi như rõ ràng đường tống h ồ nghi hỏi ta nhớ được ngươi đại học liền thật chú ý nàng thường xuyên khen nàng dáng dấp dễ nhìn khải ca ngươi sẽ không phải là thăm dò được nhân ra việc làm địa điểm có mục đích tìm việc làm a lữ khải hơi đỏ mặt không có ngươi nghĩ bị ổi như vậy chúng ta sau khi tốt nghiệp một mực có liên hệ ta hiểu ta hiểu dành thời gian cầm xuống lữ khải cười ngây ngô lấy gật gật đầu ngay sau đó lại bỗng nhiên đứng lên dùng sức phất phất tay thương phấn nói nàng tới đường tống tự giác từ trên chỗ ngồi rời đi quay người hướng bên kia nhìn lại áo sơ mi chân váy giày cao gót trên mặt mang trang điểm toàn bộ nhìn thành thục không thiếu dáng người mặc dù g â y một điểm nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút mật mà rất nhanh cộc cộc cộc tiếng bước chân tiếp cận khải ca ngượng ngùng a trên đường kẹt xe rồi không có việc gì không có việc gì hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ trên đường xe chính xác nhiều lữ khải cười ha hả đáp một câu lại v ô v ô đường tống nói như thế nào tâm nhuỵ có phải hay không so đại học lúc ấy xinh đẹp hơn đường tống cười gật gật đầu hướng t r ư ơ n g tâm nhuỵ lên tiếng trào đã lâu không gặp còn nhớ rõ ta không trương tâm nhuỵ nhìn về phía bên cạnh thật cao đẹp trai một chút nam sinh cẩn thận nhớ lại một chút vẫn là nghị không ra một mặt ngạc n h i n nói ngươi là khá quen chúng ta đại học đồng học dựa theo nam sinh này tướng mạo trong lúc học đại học hẳn là ký túc xá nữ sinh đàm luận tiêu điểm nàng không nên nghị không ra mới đúng lữ khải nói ha ha hắn là đường tống a chính là chúng ta học chuyên nghiệp thành tích tốt nhất tối m u ộ n cái kia đường tống t r ư n g tâm nhụy mật người bừng tỉnh đại ngộ nói n g u y ê n lai là người a biến hóa này lớn quá rồi đó bốn lệ đình cảm giác khá hơn chút nào không ân tốt hơn nhiều ta đem mấy cái chiêu bài đồ ăn đều tăng thêm ngươi xem một chút còn có hay không muốn ăn hà lệ đình tiếp nhận men u tiện tay câu cái rau quả dạng này có thể ta lượng cơm ăn không lớn gọi thêm chính là lãng phí đi lý tinh huy đem cơm đơn giao cho phục vụ viên bắt đầu cùng nàng nhắc tới phòng ăn hoàn cảnh hà lệ đình ánh mắt không tự giác liếc nhìn một bên khác đang cùng một cái nam nhân nói chuyện trời đất đường tống h cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt khí chất phi thường tốt phối đồ tướng mạo cũng rất có cảm giác cũng không biết chiếc tiêu bm nút có phải là hắn hay không chính mình nếu quả là như vậy tiêu tuyệt đối xem như vô cùng chất lượng tốt nam sinh nghĩ tới đây nàng g i lên điện thoại chụp tấm hình do dự một chút vẫn là không có phát cho triệu n h ã tiến nàng vốn là cảm xúc liền không tốt lắm nếu là biết đường tống cùng những nữ sinh khác đi ra ăn cơm đoán chừng sẽ rất khó chịu cũng không biết hắn hẹn nữ sinh dáng dấp ra sao ý nghĩ này vừa mới lên liền thấy có cái nữ sinh đi tới đường tống bên kia cùng hắn hàn huyên hà lệ đình trong lòng căng thẳng thứ trên xuống dưới đánh giá một hồi trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra nữ sinh kia chiều cao không cao mang giày cao gót cũng không đến một trăm bảy mươi dáng người còn có chút hơi mập tướng mạo mặc dù còn có thể nhưng cùng biểu mọi mình căn bản không cách nào so nghiền ép thức bị loại xem ra là bởi vì thiến tiến bên kia chậm chạm không biểu lộ thái độ hắn mới bị thúc ép giảm xuống mục tiêu. thiện tay chụp tấm hình hà lệ đình con mắt lấp lóe nếu như hắn thật là hôm nay biểu hiện ra dạng này vậy bọn hắn ngược lại thật có thể thử tìm hiểu nhau lấy thiên tiến giá người n g hình dạng khẳng định có thể đem hắn đoạt lại năm len keng điện thoại vang dội vang dội đường tống cầm lên nhìn một chút nói hẹn người lập tức lên tới ta về trước đã chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp được được được, nhanh đi h a lữ khải cười đẩy hắn ta là thực sự hiếu kỳ nữ sinh kia như thế nào ha ha đưa mắt nhìn đường tống trở lại vị trí của mình trung tâm nhụy con mắt lóe sáng lấp lánh nói khải ca đường tống bây giờ là làm việc gì phía trước một mực tại đế đô việc làm trở về y ế n thành sau tại một nhà thương mại công ty làm khai phát bất quá trước mấy ngày vừa từ t r ư ớ c a dạng này a trương tâm nhụy nhẹ nhàng gật đầu tới tâm nhụy ngươi chọn món ăn a trời sắp tối rồi đến lúc đó còn có âm nhạc biểu diễn chúng ta một bên ăn thịt nướng một bên nghe ca nhạc một bên ngắm phong cảnh lữ khải đem menu đưa tới ánh mắt nhìn về phía cửa vào vị trí hắn thật sự rất yếu kỳ đến cùng là thần thánh phương nào có thể để cho đường tống cái này m u ộ n hồ lô chủ động như vậy cái thời điểm này vừa lúc là thượng khách giờ cao điểm thương vị ăn mặc thời thượng gợi cảm tiểu tỉ đi tới đi lui rất đẹp mắt sau một lúc lâu một mảnh bạch quang thoáng qua hẳn ánh mắt lữ khải khỏe mắt run dày ánh mắt có chút thất thần màu trắng váy dạ hội lập lọe như sao rơi lộng lây phơi bày ở ngoài làn da hiện ra khỏe mạnh lạnh màu trắng sắc trời dần tối sân thượng phòng ngăn đèn mang đều phát sáng lên toàn bộ mái nhà cũng là sắc điệu ấm nữ sinh k i a liền lộ ra phá lệ l ó a mắt lại thêm trong veo tướng mạo nhu thuận cùng tóc cắt n g a n g c h á n tinh tế trắng như t u y ế t cổ lại dài lại thẳng chân có loại nhị thứ nguyên mạn gà nữ chính cảm giác đơn giản lữ khải trong lòng nhịn không được kinh hô thật mẹ nó sinh đ Mấu c h ố trên là bộ q giật giật, thanh thanh thanh thanh sân thượng điền tĩnh xuất hiện giống như là một vòng trong sáng bạch nguyệt rơi và ưu ám trong hồ tùy ý tản ra tia sáng tụ họp từng tia ánh mắt ngượng ngùng nhường ngươi đợi lâu rồi ta tìm chỗ đỗ xe mất cả buổi điền tính cười ngọt ngào cười đ nhất là tại dạng này hơi có vẻ mờ tối trong hoàn cảnh mặt đối mặt nhìn xem nàng càng thêm có thể cảm nhận được đối phương kinh người mị lực bên này chính xác không tốt dừng xe đường tống mí môi chân thành tán dương không thể không nói hôm nay thật rất xinh đẹp cái này váy dạ hội rất xứng đôi ngươi vừa mua váy tà phi thường yêu thích điền tĩnh nhẹ nhàng lung lay trắng như tuyết thân thể tiếp lấy lại nhìn c h ầ m c h ầ m đường tống nhìn một chút h i ế u kỳ nói mấy ngày không gặp như thế nào cảm giác ngươi trở nên đẹp trai rồi đường tống vô ý thức sờ mặt mình một cái cười nói muốn cùng ngươi dạng này đại mỹ nữ ăn cơm áp lực có chút lớn liền trang điểm một chút đa tạ khích lệ nghe ngươi nói như vậy ta thật vui vẻ cảm thấy xem trọng điền t ĩ n h hướng hắn đánh một cái và y lại nhẹ nhàng vẫy vẫy trên bờ vai nhu thuận tóc dài đường tống giật mình trong lòng t ư ơ i mát ngọt ngào khuôn mặt tinh tế mà giàu có mỹ cảm cánh tay xương bay xanh tinh xảo bộ ngực đầy đạn viện chuyển vừa ôm hôm thân khó trách bị các đồng nghiệp cũ xưng là tiên thiên di cờ thánh thể dạng này hình thể ôm vào trong ngực tuyệt đối rất thoải mái đơn giản trò chuyện đôi câu đường tống cầm thực đơn lên cùng bút đưa tới xem muốn ăn cái gì điền t ĩ n h con mắt đi lòng vòng điềm nhiên hỏi ta vừa mới làm sơn móng tay nếu không thì ta tới nói ngươi tới chọn l ử a có hay không hảo、Tốt. tiếng nói vừa ra điền t ĩ n h trực tiếp đứng lên dạo bước đến bên cạnh hắn hương nước hoa dịu nhẹ thoảng mùi trái cây tràn vào mũi đường tống thở sâu nắm bút nói nhà này thịt ba chỉ bò không tệ ngươi có thể ăn không có thể còn có cái này lớn tôn càng xanh m ạ c nạm bò cũng tới một phần a đ i ề n t ĩ n h thuận miệng nói chuyện ánh mắt chính xác liếc về tay của hắn đường cong tỷ lệ vừa vặn trắng non to non dài khớp xương rõ ràng vẫn là như vậy hoà n mỹ giống như là v ẽ r a nhìn xem hắn trên dưới trái phải đung đưa đầu ngón tay đ i ề n t ĩ n h nhìn không được liền khép chặt hai chân sắc mặt hồng hồng tiểu tĩnh cái này có phải hay không nhiều lắm đường tống nhìn xem rậm rạp chẳng trị đội câu người đều tê đây không phải gọi món ăn là tại báo tên món ăn a đ i ề n t ĩ n h phun ra béo mập đầu lưỡi nhỏ giọng nói vậy ta lại đi mấy cái a hấp bắp nô không cần mật ong mơ bỏ bánh mì cũng không cần hai người cứ như vậy kỳ kèo mấy phút cuối cùng chọn xong món ăn điển t ĩ n h vui dạo rực ngồi trở lại vị trí của mình vừa muốn từ trong túi sách lấy ra mình mua lễ vật liền thấy đường tống đem một cái màu xanh lá cây lễ túi bỏ vào trước mặt nàng tặng cho ngươi tiểu lễ vật xem có thích hay không điển t ĩ n h mọi người đây không phải đúng gì đi thoải mái tiếp nhận h ộ t quà cười tủm tìm nói cảm tạ thì ra ngươi còn chuẩn bị kinh hỉ thực sự là hưu tâm rồi lấy ra hộp quà mở bao bị r a lộ ra bên trong xinh đẹp gục xì k í n h mát rất nhẹ chân kiến bên trên còn có song dê gục xì tiêu chí giản lược lại thời thượng Cá t í nói h phần điển tính đem kính thoại chủ. Hài điển lên trên mặt, mở ra điện tiền trường lòng n đem đeo tới mát mặt, trí tự mở cam mê ra mấy ra ra ta rất t ưa h í chuyện Với ẩ n phần nhỏ lễ Nói bị một vật ta. h lễ c u liền từ trong túi sách của mình móc ra cái chiếc hộp màu đen hai tay đưa tới đường tống ngơ ngác tiếp nhận h ộ p q u à là thật là không nghĩ tới chính mình cũng có lễ v ậ t hơn nữa còn là đắt như vậy lễ v ậ t cái này cùng đám dân mạng nói cũng không đồng d ạ n g h ộ p q u à vơ ư n vước chất liệu cao cấp mặt trên còn có cái quen thuộc logo cùng với một chuỗi kiểu chữ tiếng anh lọn di nờ bất quá hắn trong thời gian ngắn cũng nhớ không nổi tới này là cái gì nhãn hiệu điển tính con mắt lóe sáng lấp lánh thuốc giục nói mở ra xem n h a đường tống nhẹ nhàng mở nắp h ộ p ra liền thấy giản lược tinh xảo y ê u nhã đại khí ngân sắc đồng hồ màu trắng chống phản quang mặt đồng hồ phối hợp ngân sắc đánh bóng kim đồng hồ toàn thân thép tinh chất liệu khuynh ư ớ n g cảm xúc rất tốt nhìn thấy đồng hồ một khắc này đường tống cũng nhớ tới cái này logo tên l ò n gì n ở chủ thuê nhà kiêm bạn học thời đại học lục tử minh liền có một khối thường xuyên nhìn hắn phát vòng bằng hữu xem như thụy sĩ đồng hồ nổi tiếng cơ bản đều là vạn nguyên trở lên giá bán cái、này. đường tống bị bất thình lình lễ vật quý trọng khiến cho có chút choáng váng điển tĩnh cái này b ạ c h phú mỹ đưa tặng khẳng định là chính phẩm mấu chốt hai người cũng không tính rất quen trước kia cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường quan hệ chính mình là vì hệ thống nhiệm vụ hẹn hò sơ thể nghiệm mới dụng tâm như vậy vậy nàng lại là cái gì ý tứ sẽ không phải là vừa ý ta đi lần thứ nhất tao nộ loại đ ã i nộ này đường tống cảm giác tim đập thật là nhanh có phải rất đẹp mắt hay không lọn gì nở thời thượng siêu di ta cũng có một khối a điển tính dí dỏm hướng hắn nháy mắt mấy cái đường tống liếm liếm đôi môi khô khốc nhỏ giọng nói tiểu tĩnh đây có phải hay không là quá quý trọng vẫn tốt chứ với ta mà nói không đắt lắm hơn nữa ngươi cũng đưa ta gủ xi、si、k í n h mát chúng ta đây coi như là trao đổi lễ vật nói chuyện đ i ề n tính đứng lên trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn có chút không kịp chờ đợi nói khóa đồng hồ này là dạng gặp ba ta giúp ngươi đ e o lên a hảo đường tống ngoan n g o ắ n đem tay trái bỏ lên bàn mặc dù náo mơ hồ nguyên nhân nhưng cái này cũng không phải là chuyện gì xấu đ i ề n tính trực tiếp nắm chặt ngón tay của hắn hướng về phía bên mình lôi kéo đầu ngón tay mềm mại như tuyết nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của hắn ra vẻ ngạt như nói ai tống chỉ tay của ngươi thật đặc người a cùng trong một quyển sách ghi chép rất giống ta phải nhìn kỹ một ch ngay sau đó nàng giống như là phát hiện bí mật lớn hơn gì trực tiếp cùng ngón tay hắn g i a o thoa đem bàn tay của hắn nâng đến trước mặt con mắt chiếu lấp lánh trên dưới d ò xét đường tống thân thể run rẩy ngoại trừ bạch nguyệt quang đây là hắn lần thứ nhất cùng nữ sinh g ra tay tinh tế tỉ mỉ bỏng loáng giống như đầu mùa xuân dương quang nhu hỏa mà không nóng bỏng thở sâu đường tống ngón tay cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động cái này hẳn không tính chiếm tiện nghi dù sao cũng là nàng chủ động năm hà lệ đình ngơ ngác nhìn đường tống phương hướng trong đầu trống g i n g nguyên bản nàng còn tại may mắn đối phương ước hẹn đối tượng so thiến thiến kém rất nhiều không nghĩ tới đảo mắt liền đến cái lớn b ù a ạ người n g tướng mạo đều rất xuất sắc mấu chốt là trên người mặc xem xét cũng rất khó lường nàng vừa mới vụn trộm chụp tấm hình t r a n g một chút cái kia bị nàng tiện tay để ở trên bàn túi sách là ché nổ hai mươi hai bạt năm vạn hơn đầu kia váy là bỡ bờ gì năm nay kiểu mới mấy cái nữ minh tinh đều xuyên qua ở trên mạng siêu cấp hỏa giá bán ba vạn hơn áo choàng tra không được nhưng từ khuyên hướng cảm xúc bên trên cũng có thể nhìn ra tuyệt đối không tiện nghi còn có nguyên bộ dây chuyển đông thai vật trang sức một thân này ít nhất giá trị mười vạn khối a hơn nữa nữ sinh này xem xét liền được bảo hộ rất tốt y ê u nhã thời thượng đơn thuần vui tươi thuộc về bình thường nam sinh tuyệt đối sẽ động tâm hy vọng hình c u n g năng so ra thiến thiên cái này không có lên qua đại học thất nghiệp chuyên gia làm đẹp không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh gặp mặt liền sẽ bị thanh không thanh máu cái chủng loại kia n g h i ề n ép nhìn thấy hai người tặng quà cho nhau nhất là cái kia bạch phú mỹ đưa ra đồng hồ hà lệ đỉnh trong đầu trở nên hoảng hốt thiến thiên cắn răng mua xì tí rẽn đoán chừng là không tặng được rồi trương tâm nhụy nhẹ nhàng hoán hắn hai tiếng a a t ố t lữ khải biểu hiện trên mặt vô cùng cứng n gắc nuốt nước miếng một cái cảm giác giống như là ăn sống nguyên một khóa tranh quá chua đem men nu đưa cho phục vụ viên trương tâm nhụy quay người nhìn về phía đường tống vị trí dường như là muốn nhìn một chút hắn hẹn nữ sinh kia như thế nào ngay sau đó liền có chút s ứ n g sở biểu lộ mất tự nhiên nói nữ sinh kia thật xinh đẹp a hai người vẫn rất s ư ớ n g đúng vậy a lữ khải dùng sức gật gật đầu đường tống gia hỏa này thực sự là thâm tàng bất lộ vô thanh vô tức liền tìm một ưu tú như vậy bạn gái nghĩ đến chính mình vừa mới là mang theo khoe khoang giọng điệu nói ra trương tâm n h ụ y lữ khải cũng cảm giác có chút đỏ mặt lúc lên đại học học viện bọn họ bản thân liền là nam nhiều nữ thiếu hơi có chút tư sắc liền xem như mỹ nữ chuyên ngành kỹ thuật điện tử truyền thông trương tâm n h ụ y tương đối mà nói xem như trong đó tương đối xuất chúng nhưng là cùng cái kia da trắng lạnh nữ sinh thật sự không cách nào so bất quá lữ khải là tự biết mình nữ sinh như vậy hắn liền lo nghĩ tâm tư cũng không có nhiều lắm là chính là chua một chút so sánh với tới vẫn là trước mắt vị này đại học thời kỳ thầm mến nữ sinh càng chân thật một chút vừa vặn lúc này phục vụ viên đem bọn hắn cơm đã bưng lên. lữ khải kẹp vài miếng thịt bò phóng tới trên k h a y nướng nhiệt tình hô tới tới tới bắt đầu ăn bắt đầu ăn ta tới nướng ngươi cứ ăn liền tốt ta cảm thấy thịt nướng cũng thật thú vị chúng ta cùng một chỗ trương tâm nhụy cười cười chủ động cầm lấy cái kẹp sắt bắt đầu thào tắt năm ngươi đ ừ n g động ta nhất thiết phải chụp tấm ảnh đ i ề n t i n h sắc mặt nghiêm túc móc ra điện thoại đúng hai tay đều đưa tới tự nhiên một điểm ngón tay buông lỏng g i a n g giác, g i a n g giác, tam đại chủ tuyến là mỗi cá nhân cũng sẽ co đường vân ngươi cái này ba đầu tuyến liền vô cùng đặc thù còn có chính là chung quanh lộn xộn quanh co tiểu đường vân có nhất định bệnh lý ý nghĩa nhắc nhở lấy n g ư ơ i một ít cơ thể vấn đề tỉ như cái này chữ mễ vô ăn tiểu tinh ngươi hiểu thật nhiều ta nhìn ngươi tướng tay so sánh một chút tốt lắm đường tống thuận thế nắm lên tay của nàng dọc theo những đường v â n trên da lướt qua lòng bàn tay của nàng nắm nàng mềm mại ngón tay nhỏ nhắn xúc cảm thật sự hảo còn mang theo đặc biệt mùi thơm để cho người ta rất muốn cắn một ngụm điển tính thân thể r u lên trên mặt dâng lên hưng phấn đỏ ửng bị nam thần tay dùng sức cầm nắm có chút kích động a từng phần nguyên liệu nấu ăn được bưng lên bên c thời gian bất chi bất giác vượt qua buổi tối bảy giờ rưỡi thái dương hoàn toàn chìm vào đường chân trời sắc trời hoàn toàn mở đi xuống nướng hương khí tràn ngập tại toàn bộ sân thượng hai cái lòng có kế hoạch nam h hiểm nam nữ cuối cùng đ ỉ n h chỉ nghiên cứu tướng, tướng tây điền tĩnh thận trọng đem đồng hồ đeo tay cho hắn đeo lên lại chụp mấy bức ảnh chụp lúc này mới hài lòng trở lại vị trí của mình hai người một bên đồ nướng vừa tán gậu đứng lên sơ đủ tay chụp đủ ảnh chụp điền tĩnh tâm tình vô cùng tốt chủ động biểu thị có thể giút hắn giới thiệu việc làm hứa hẹn tiền lương đãi nộ không giống như thương mại cầm tù kém làm một giải quyết hắn vào nghề vẫn là không có vấn đề nghe được hắn tính toán chính mình lập nghiệp đ i ề n tĩnh bưng lên đồ uống cùng hắn đụ n g đụng khích lệ nói chúc sớm ngày thành công cố lên cảm t ạ cái này khoang lang nương phô mai phi thường tuyệt vời phô mai mặn hương cùng khoai lang tự nhiên vị ngọt rất xứng đôi nhà này thịt ba chỉ bò nguyên liệu nấu ăn rất mới mẻ đồ nướng thời gian không cần quá dài như vậy thì vừa vặn kinh ngạc cảm giác tươi non nếm thử xem quá trình ăn cơm bên trong đường tống biểu hiện rất lịch sự quan tâm chủ động hỗ trợ đồ nướng đồ đồ uống bởi vì sớm làm xong bài thợ hắn đối với nơi này chiêu bài mỹ thực cũng rất quen thuộc trong sáng minh nguyệt dần dần chiếu sáng tinh không cũng làm cho bóng đêm mê người hơn điển tĩnh nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có rơi xuống quan hệ của hai người cũng bất chi bất giác đến gần rất nhiều xem như trở thành bằng hữu chân chính mái nhà danh giới trên sân khấu không biết khi nào thì đi lên mấy người thực khách chung quanh nhóm lập tức bắt đầu hưng phấn thảo luận âm nhạc biểu diễn muốn bắt đầu còn giống như là dưới lầu quán b a chú hát hiện trường đàn hát ta thích nhanh nhanh nhanh, mở ra điện thoại chụp ảnh thu hình lại chờ một lúc ta muốn phát vòng bằng hữu trên sân khấu anh tuân phòng ăn quản lý dơ mịp rộ phồn lớn tiếng nói chúc mọi người buổi tối tốt lành cảm t đêm nay vì mọi người biểu diễn là chúng ta l á o bằng hữu cạn yêu quý tự do xạ thủ nam am hiểu bờ lưu lưu hành dân giao chúng ta tìm t ậ c phòng lấy dễ ảm cũng tại đồng bộ trực tiếp biểu diễn trên sân khấu hoan n ê n đại gia tới phòng lấy dễ ảm điểm ca q u ả n b ọ n kèm theo kích tình của hắn mở màn tiếng nhạc trong nháy mắt vang lên một cái mặc áo ra q u ầ n jean ca sĩ đi lên sân khấu trong tay nắm lấy một cái ghi ta điển tĩnh hiếu kỳ nhìn về phía sân khấu phương hướng cười nói bây giờ ngành nghề ăn uống càng ngày càng nội quyển không có điểm đặc sắc còn thật sự rất khó trổ hết tài năng như thế một nhà lộ thiên đồ nướng đều tìm ca sĩ thường trú bất quá cũng rất tốt có thể một bên nghe c a nhạc vừa ăn cơm chính xác cuốn đường tống gật gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía áo da nam trong tay guitar tay ngưng ỡ ấy từ ngộng cảnh phó bản sau khi ra ngoài hắn vẫn bảo lưu lại tất cả liên quan với guitar kinh nghiệm cảm nộ cùng kỹ năng là một tên chân chính guitar thiên tài lúc này nhìn cách đó không xa cái thanh kia guitar có chút r ụ c dịch sân khấu điều chỉnh thử dễ thiết bị ca sĩ c ặ t nhẹ nhàng lay động dây đàn đinh đinh thủng t h n guitar g âm thanh xuyên thấu qua âm hưởng truyền bá ra hắn k h é cúi đầu âm thanh trầm giọng nói một bài ngươi là tháng b ố của nhân dân đưa cho lại ra hy vọng tại cái này tháng b ố tất cả mọi người có thể cùng người yêu thích tụ tập cùng nhau tiếng nói vừa ra nhu hòa mà du dương khúc nhạc dạo vang lên mgm vượt qua sơn hà đi ôm ngươi bao lớn sóng gió đều cùng một chỗ nghe được đẹp nhất ký ức liên quan tới ngươi tất cả tin tức bài hát này giai điệu nhẹ nhàng lưu loát ca tử cũng vô cùng mỹ hảo đơn giản dịch hát chuyển sướng độ cao dưới võ đài không thiếu khách hàng đều giơ lên điện thoại còn có người theo nhẹ g i ọ n g ngâm nga điển tĩnh cũng cười chụt mấy bức ảnh chụt phê bình nói êm hay g i t a cũng đàn cũng rất tuyệt nói xong chính mình cũng đi theo tiếng nhạc hát hai câu âm thanh tươi mát ngọt nào rất dễ nghe đường tống kẹp phiến thịt phóng tới nàng trong thay. hỏi n g ư ơ i hát cũng rất tiêm hay bình thường hẳn là rất ưa thích dâm nhạc ca ân à, chúng ta bộ môn tim điệu đinh thường xuyên đi ca hát các ngươi ngành đỗ thiếu khải ngẫu nhiên cũng biết tham gia nói thật hắn ra mặt rất dày dùng cũng là chúng ta bộ môn tim điệu đinh phí ha ha đường tống nhẹ nhàng gật đầu trong lòng nhất thời có ý nghĩ hẹn hò sơ thể nghiệm nhiệm vụ này bên trong rõ ràng đánh dấu hẹn hò đối tượng đang hẹn hò bên trong độ hài lòng mát trị số càng cao gói quà ban thưởng càng phong phú đang hẹn hò đối tượng trình độ hài lòng kỳ thực chính là nhìn một phương khắc kinh hì trình độ mình bây giờ tướng mạo tại phú nội hàm tại trước mặt điển tĩnh không tính xuất chúng duy nhất tính là siêu còn xuất chúng chính là cái này thân từ trong ngộng cảnh mang về guitar diễn tấu kỹ năng và thiên phú nghĩ tới đây đường tống nhìn về phía tiểu tinh ánh mắt trở nên nóng bỏng lên bạch phú mỹ bằng hữu tầm mắt của ngươi vẫn là quá nhỏ bé chưa thấy qua chân chính guitar cao thủ chương bảy mươi bảy giấy ngắn tình dài chương bảy mươi bảy giấy ngắn tình dài bờ gm chỉ sợ c h í n h ta sẽ yêu ngươi không dám để cho chính mình áp sát quá gần trên sân khấu ca sĩ cắt đã đổi mấy bài hát có lưu hành có dân giao trình thể đều tương đối thư giãn vô cùng phù hợp hoàn cảnh nơi này cuối tháng bốn i ế n thành ban đêm vây lô đổ nướng hai người từ âm nhạc hàn huyên tới mạng g lại hàn huyên tới tiếng nhật nghe được đường tống trong miệng tung ra vài câu đơn giản tiếng nhật đ i ề n tính mắt sáng r ự c lên cũng đi theo nói vài câu chuyện tranh nhật bản bên trong lời kịch nàng đại học bởi vì hứng thú môn học tự chọn học lớp tiếng nhật bất quá bởi vì không có dụng tâm c h ỉ n h độ nát như nhìn thấy nàng cảm thấy hứng thú đường tống liền theo cái đề tài này tiếp tục trò chuyện hai người tiếng nhật cũng không tính l à hảo nhưng trò chuyện ngược lại rất thú vị tiếng cười không ngừng trên sân khấu tiếng nhạc dần dần ngừng lại anh tuấn quản lý lần nữa đăng tràng n â n mịt g phụ nói chúng ta đều biết cao thủ tại dân gian hiện trường những khách chú ý bên trong khẳng định cũng không thiếu tàng long họa h ồ hàng người kế tiếp chúng ta chuẩn bị cho đại gia cái trò chơi nhỏ mời mọi người tại trong nhà ăn hiến hát từ chúng ta nhạc thủ c ắ t nhạc đệm đại gia yên tâm không nhất định là cả bài hát một đoạn ca từ cũng có thể biểu hiện xuất sắc nhất một bản kia hôm nay tiêu phí toàn bộ miễn phí tiếng nói vừa ra lập tức đưa tới không nhỏ tiếng vỗ tay tiếng khen tiếng huýt x á o được rồi phía dưới chúng ta nhân viên công tác sẽ mang theo mịp r ộ phồn du tàu ở trong phòng ăn có ý định tham gia khách hàng trực tiếp đưa tay cướp mịp rổn rổ liền có thể hoan anh đại gia nô n ư c tấp nập tham dự trò chơi bắt đầu rất nhanh hai cái nhân viên công tác cùng cắt cùng một chỗ cầm mịt rộ phồn đi vào thực khách ở giữa ta tới ta tới bên này bên này nhìn bên này hiện trường thực khách phần lớn là tình lữ trẻ tuổi tại dạng này hoàn cảnh bầu không khí bên trong đều biểu hiện rất tùy tính lớn mật rất nhanh một cái mặt tròn nữ sinh đoạt lấy mịt rộ phồn cùng cắt trao đổi một chút sau thanh thúy ghi ta tiếng vang lên mặt tròn nữ sinh hướng đối diện bạn trai nháy mắt mấy cái hát nói ta có một giấc mộng như sau mưa cầu rồng dùng tất cả nước mắt đổi lấy nụ cười dám thứ nhất cấp mạch thực lực tự nhiên không kém tiếng nói dễ nghe khí tức rất ổn Đối cấp tiếng cười vui tiếng ca chụp ảnh lúc bên thai không dứt nhìn xem chậm dài hướng bên này đến gần phòng ngăn nhân viên công tác đường tống ánh mắt bén nhạy liếc về cặp trong tay guitar vốn là suy nghĩ tại đối phương biểu diễn nghỉ ngơi khe hở tìm hắn mượn một chút guitar bây giờ ngược lại là bớt đi không ít chuyện hắn nhìn xem con mắt lóe sáng lấp lánh điền tĩnh đề nghị tiểu tĩnh ngươi có muốn hay không cũng tham dự một chút hôm nay thế nhưng là ngươi làm chủ nếu là lấy loại phương thức này thắng miễn phí cũng thật thú vị hơn nữa dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy âm thanh lại ngọt như vậy ta cảm thấy xác suất rất lớn này điền tĩnh cắn môi một cái mặt g i ã n ra cười nói tốt lắm nói xong liền chủ động đứng lên n h ó n chân lên hướng nhân viên công tác với tay bên này bên này x o á i ca nhìn qua nàng ngược lại là đối với miễn phí không có gì ý nghĩ chủ yếu là cảm thấy tại dạng này bầu không khí bên trong tham gia ca hát trò chơi rất thú vị nếu như lại có thể thắng tranh tài tia liền càng thú vị mặc màu trắng váy dạ hội trong veo khả á i điển t i n h vẫn luôn là toàn bộ phòng ăn tiêu điểm theo thanh âm của nàng vang lên từng kia ánh mắt đều hướng bên này tụ lại tới còn có người thừa cơ đem ca mê ra nhắm ngay bên này nhân viên công tác hai mắt tỏa sáng b ả n ý của bọn hắn chính là muốn thông qua trận đấu này tăng thêm người sử dụng dính tính chất tuyên truyền phòng ăn có loại này cấp bậc đại mỹ nữ tham gia cái k i a thảo luận độ cùng truyền bá độ trực tiếp kéo c ă n g a bước nhanh đi tới bọn hắn bên cạnh bản đều không cần cướp chủ động đem mịp r phổn đưa tới trong tay nàng con ghi ta cặt trên mặt lộ ra nét mặt hư vấn vừa mới trên đài thời điểm liền chú ý tới nữ sinh này l cảm giác càng thêm mỹ mạo bức người nhất là trên người nàng có một loại khí chất tiểu thư khuê c á t ngoan ngoãn là hắn thích nhất loại hình nhất miệng lên nụ cười tự tin c ặ t vô vô guitar nói tiểu tỷ tỷ ngươi nghĩ hát cái gì ca chỉ cần không phải quá lệnh ta đều có thể nhạc định đ i ề n tính cắn môi suy tư một chút cười nói cái kia liền đến bài đơn giản giấy ngắn tình dài có thể chứ đương nhiên cắt nhẹ nhà người tóc bài hát này giọng nữ bản cũng rất thêm hay chờ mong tiểu tỷ tỷ biểu diễn đúng lúc này đường tống trực tiếp mở miệng nói ngươi tốt ta muốn dùng g u i t a giúp ta bằng hữu nhạc định có thể chứ hiện trường người chủ trì ngần người vui vẻ gật đầu nói có thể vô cùng hoan nghênh dù sao cũng là bọn hắn khách hàng hơn nữa nhân g i a nhắc yêu cầu cũng càng có tiết mục hiệu quả hắn không có lý do cự tuyệt điển tính c h ố p c h ố p mắt to như nước trong e o kinh h ỉ nói tống ngươi còn có thể đánh đàn guitar nha muốn hay không hợp tác một chút cầm xuống tranh tài đường tống hướng nàng búng ngón tay một cái kia thật là quá được rồi điển tính vô ý thức nhìn về phía đường tống nam thần tay dưới váy hai chân nhẹ nhàng ma sát xinh đẹp như vậy tay còn có thể đánh đàn guitar khẳng định rất linh hoạt hữu lực ca vậy đơn giản ca sĩ cặn nụ cười trên mặt dần dần biến mất tại người chủ trì ra hiệu phía dưới đem chính mình g u i ta r đưa tới dùng ánh mắt g i xét nhìn về phía hắn tự đàn tự hát kỳ thực còn tốt đi chạy còn có thể bù trở về cho người khác nhạc đệm cũng không đồng dạng một khi theo không kịp tiết tấu liền có thể toàn bộ sụp đổ hiệu quả là cấp hai nạn tiếp nhận c ặ t đưa tới g u i ta r đường tông túi l ầ u xuống nhẹ nhàng n u ố t ve dây đàn một loại phát ra từ nội tâm vui sướng cùng cảm giác quen thuộc trong nháy mắt sông lên đầu đàn g u i ta r xạch dịp bốn mươi một in kết nối trực tiếp với âm ly âm thanh văn dội rõ ràng vô cùng thích hợp loại này biểu diễn hoàn cảnh trên sân thượng không biết lúc nào thổi lên nhàn nhạc g i bàn ăn trên đỉnh vải bạt nhẹ nhàng lay động đường tống ngồi vào trên ghế đem g u i ta r đặt ở trên đùi đầu đàn hướng phía trước thân đàn tạo thành một góc bốn mươi lăm độ với cơ thể tay t r á i ấn ở dây đàn tay phải đặt ở âm lô vị trí động tác một cách tự nhiên tự tin tiêu sái lỏng nhìn vô cùng có phong phạm m ộ n g cảnh thế giới bên trong từng tràng biểu diễn để cho hắn không có bất kỳ cái gì khiếp đảm cùng lối bước không nhìn chung quanh mọi ánh mắt chuyên chú nắm g u i ta r cùng lúc đó tháng tư gió đêm lay động h ắ n tóc r ố i góc áo đặc hiệu phát động màu vang ấm trong ngọn đèn nắm ghi ta đường tống lộ ra thanh lanh yên tĩnh u đuần thương cảm một lo t r u n g quanh nguyên bản đang tại ồn ào lên các thực khách cũng yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía khí chất xuất chúng đường tống ta chuẩn bị xong đường tống hướng nàng gật gật đầu ngựa khí trầm ổn mà yên tĩnh điển tĩnh nhẹ nhàng gật đầu cất bước đứng ở đường tống đối diện tựa hồ muốn xem lấy hắn đánh đàn ghi ta đèn đuốc sáng t r a n g thành thị ca o úc ánh trăng t r ố n g vát tinh khiết thâm thúy tinh không sáng chói hết thể trở thành bối cảnh của hắn đinh đinh thùng thùng s ạ sẽ thanh thúy âm phủ từ đầu ngón tay chạy ra ăn khớp tinh chuẩn hợp â m mang theo nồng nặc cảm xúc điển tĩnh nhịp tim bắt đầu tăng tốc, nắm tay hơi h cầm tới g u i ta r đường tống như thế nào cảm giác giống như cầm tới biến thân đạo cụ hùng trạm m n chương bảy mươi tám cảm giác thành cựu chương bảy mươi tám cảm giác thành cựu một đoạn có thể xưng hoàn mỹ khúc nhạc dạo kết thúc trong n g á y mắt bắt được tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý đường tống hướng điển tĩnh nhẹ nhàng gật đầu ngay sau đó tươi mát ngọt ngào giọng nữ xuyên thấu qua âm hưởng nhộn nhạo lên n g ư ờ i bồi ta bước vào vẽ hạng vượt qua thành thị ồn ào náo động điển t ĩ n h ca h á trình t độ coi như không tệ tăng thêm đối với bài hát này rất quen chuẩn âm cùng tiết tấu nắm rất chuẩn xác thực vấn đề duy nhất có thể chính là tình cảm biểu đạt không đủ dù sao bản thân nàng không có trải qua cái gì sầu c h i ế n miên tình yêu chỉ có thể dựa vào tưởng tượng cùng thay vào mà dung hợp trong ngộng cảnh g u i ta r diễn tấu năng lực đường tống kỹ xảo cùng tình cảm dung hợp tùy tâm sử dụng dùng tiểu hợp tâm giải ạ b e c g o nhạc đệm tới tạo tựa như nước chảy mây trôi nhạc cảm đồng thời cũng đem ca khúc bên trong thâm tình cùng bất đắc dĩ đầy đủ biểu đạt ra ngoài ở vào đám người tiêu điểm đ i ệ n tĩnh nghe ôn nhu thâm tình tiếng g u i ta trong tiếng ca cũng dần dần nhiễm lên cảm xúc ta thật nhớ ngơi tại mỗi một cái mùa mưa tô tâm nhạc là có rất mạnh sức cảm hóa nhất là loại này mặt đối mặt hiện trường diễn tấu các thực khách dần dần an tính lại chuyên tâm nghe ca nhạc. rất nhiều người đều đưa ánh mắt từ chói mắt điền tĩnh chuyển rời đến ngồi ở trên ghế đường tống trên thân vào giờ phút này hắn giống như chạy xuôi ở trong núi sụt xuôi nước suối thanh lanh c a m liệt tràn đầy cấm dục khí tức hai mắt nhìn nhau điền tĩnh trong tiếng ca xuất hiện hơi thanh â m rung động bởi vì làn da trắng rõ ràng ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt tại trên mặt của nàng trên cổ hiện lên phát giác được dị thường của nàng đường tống hướng nàng lộ ra cái nụ cười ấm áp lần này hẹn họ dù sao dính đến hệ thống nhiệm vụ mục đích chủ yếu vẫn là vì để cho điền tĩnh vui vẻ tiếp lấy h ắ n trực tiếp từ trên ghế đứng lên hướng nàng đến gần、chút. hô hấp lấy trên người nàng ngùi thương át nhìn xem nàng mắt to như nước trong eo đi theo nhẹ nhàng ngâm nga ngươi bồi ta bước vào vé hạng vượt qua thành thị ồn ào náo động tiếng h ca còn tại du tẩu ngươi lưu hoa một dạng hai con ngươi điển tinh trong nháy mắt trầm tính lại một nụ cười tươi g i ó i bỗng n ở rộ trên gương mặt một bên ca hát một bên nhẹ nhàng lay động cơ thể gió nhẹ vung lên nàng chi tiết tóc cắt n g a n g c h á n bóng ánh trắng như tuyết khuôn mặt so tối nay mặt trăng còn đẹp mắt đường tống đi theo ca khúc tiết ấu gậy đàn vô vào dây đàn tặc điểm cực kỳ tình chuẩn âm thanh trong trèoaoaoaoaoaoao vào thân đ tiết tấu mới là linh hồn ưu tú tiết tấu rung động sẽ để cho diễn tấu càng thêm động thái giàu có sinh mệnh lực đường tống ngô hưng gia nhập cùng nguyên khúc hoàn toàn khác biệt rung động nguyên tố trong nháy mắt để cho cả bài hát trở nên cảm giác mới mẹ năm kèm theo như thanh t u y ể n chạy ghi ta âm thanh ca khúc kết thúc trên sân thượng vang lên từng trận tiếng vô tay tiếng hoan hô ăn đồ nướng thổi gió đêm thưởng thức cảnh đẹp còn có thể nghe được như thế bồng âm nhạc tuyệt đối không ngủ đi không ít người đã bắt đầu phát khởi vòng bằng hưu tiktok hiện trường người chủ trì tiếp nhận mỹ độ phồn lớn tiếng nói chúng ta khách hàng quả nhiên là tàng long hoa h ồ hai vị này xoáy ca m ị nữ vừa mới biểu diễn thật sự là quá đặc sắc cái này cũng là chúng ta tân hạng phòng ă n vinh hạnh phía dưới chúng ta trò chơi tiếp tục hy vọng tất cả mọi người tới khiêu chiến đường tống đem ghi ta đưa cho c ạ t nói tiếng cảm ơn dần dần từ vừa mới diễn tấu trong tâm tình đi ra ngoài hắn cười nhìn về phía đối diện tiểu tĩnh hợp tác vui vẻ hát phi thường tuyệt vời đều là ngươi công lao đ i ê n t ĩ n h hướng hắn thẻ lưới nguyên lai、like、là cái thâm tàng bất lộ đại thần ghi ta đàn thật là tốt đều có thể tại chỗ xuất đạo chỉ có tay ghi ta không thể được nếu không thì chúng ta tổ cái nhóm nhạc trực tiếp ra album tốt lắm tên liền tê điểm đường như thế nào quyết định như vậy đi bốn trên bàn cơm hà lệ đình ánh mắt đờ đã dần dần khôi phục bình thường trong lúc nhất thời trong lòng chăm mối cảm xúc n g ư ngang nàng mặc dù sẽ không đánh đàn guitar nhưng từ vừa mới cái k i u ca sĩ cắt biểu lộ cùng phản ứng liền có thể nhìn ra trình độ của hắn tuyệt đối rất cao lái bm e đút dáng dấp lại cao lại xoái đánh một tay hảo guitar khi chất xuất chúng đây tuyệt đối là cái vô cùng xuất sắc nam sinh cũng là nàng tiếp xúc qua trong đám người có mị lực nhất một cái trước đây thế nhưng là chính mình tận tình khuyên bảo khuyên nàng rời xa đường tống bày sự thật giảng đạo lý để cho nàng và đối phương bất tiếp xúc bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy một hồi mánh một lý i giác tội lội tới.、Nhưng、tối hôm qua thiến tiến lại có như thế cái bạch phú mỹ bạn gái, ệ tuyệt t tống, thế hết thể cảm cự có bạch chậm. hôm mà mỹ Nhưng đường l vào hắn như bạn phú qua đều đã đã tinh huy nhìn xem bên cạnh náo nhiệt đám người đề nghị lệ đình ta nhớ được ngươi ca kh hát rất không tệ nếu không thì cũng tham gia một chút tham gia náo nhiệt không được hà lệ đình không yên lòng trả lời một câu lại nói tiếp huy ca thân thể ta không quá thoải mái chờ một lúc có thể muốn về nhà trước nghỉ ngơi lý tinh huy là người dạng này a vậy ta tiễn đưa ngươi trở về đi không cần không cần đi đi về về rất chậm trễ thời gian hơn nữa chúng ta còn dư nhiều món ăn như vậy ngươi từ từ ăn ta đón xe trở về được nói xong hà lệ đình xách lên túi sách đứng lên được chưa cái tia ngươi trên đường cẩn thận về tới nhà nhớ kỹ nói một tiếng lý tinh huy cũng không có lại kiên trì hai người nhận biết thời gian không dài chỉ là đồng nghiệp bình thường quan hệ hà lệ đình cự tuyệt kiên quyết như vậy hắn cũng không biện pháp giữ lại hà lệ đình cuối cùng quét mắt đường tống phương hướng khua tay nói hôm nay thực sự là cảm tạ huy ca quay đầu ta cũng mời ngươi ăn một trận đi trước b á i bay bốn lại qua mười mấy phút phòng ăn trò chơi nhỏ kết thúc anh tuấn quản lý lần nữa lên này mời mọi người tại tiệc tập phòng lấy dễ ảm nhắn lại bỏ phiếu điển tĩnh không nghi ngờ chút nào lấy được thắng lợi thành công lấy được một tấm miễn phí tạp tính tiền lúc có thể trực tiếp dùng hai người nâng chén nho nhỏ ăn mừng một chút đợi đến ăn không sai biệt lắm lúc điển tĩnh lại ngồi xuống bên cạnh hắn để cho đường tống dạy một chút chính mình ghi ta chỉ pháp dù sao nàng từ nhỏ liền là cái yêu âm nhạc hải tử cũng học mấy ngày ghi ta chỉ là trước đó không có danh sư chỉ điểm không nhập môn được đường tống cũng không che giấu tận tay chỉ bảo nắm tay của nàng hư không mô phòng lấy động tác điển tĩnh khuôn mặt càng ngày càng nóng nhìn hắn vô vào dây đàn động tác đều đặc biệt x o á i có thể mang ta làm mấy lần sau nói xong liền hơi hơi như t h ầ n đưa lưng về phía hắn đem hai tay của mình d ơ lên đương nhiên không có vấn đề đường tống mí môi từ phía sau lưng nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của nàng nhu thuận tóc dài hẹp hẹp bà vai vò n g e o m ả n h khảnh thật mỏng phía sau lưng một loại cảm giác vui thích trong nháy mắt v ọ t tới để cho hắn cảm xúc bành trướng đối với điển tĩnh vị này công ty nữ thần hắn ấn tượng vẫn là rất khắc sâu mỗi thứ sáu trà chiều nàng cũng là hoạt động trong vùng tịnh lệ nhất phong cảnh mặc tinh xảo quần áo đẹ cầm đao băng đại ra chia bánh ngọt. Nói chuyện lại, ngọt vừa đáng yêu. t bây n thụ giờ l lại dạng này tiếp xúc thân mật trong lòng tràn đầy cảm giác thành c ự u điển tính biểu hiện phi thường phối hợp tựa hộ không có phát giác được hắn thở hào hển cùng kịch liệt tim đập đi theo hắn động tác từ trên xuống dưới vô vô hiểm điểm thời gian tới gần buổi tối chín giờ bữa tối chính thức đi đến hồi kết thu thập đồ đặt xong đường tống đứng lên chỉ chỉ một cái phương hướng bên kia có ta hai cái bạn học thời đại học trước khi đi qua đi chào hỏi điền tĩnh cũng cầm lên túi sách của mình cùng gủ xi、si、túi q u à điềm n h â n hỏi vậy thì cùng một chỗ đi đến bên cạnh bàn đường tống còn chưa kịp mở miệng lữ khải trực tiếp đứng lên hướng hắn giơ ngón tay cái lên sắc mặt hưng phần nói ngươi cái tên này trước đó như thế nào không biết ngươi còn có thể đánh đàn ghi ta có thể a đem ta đều cho xòe đến rất có minh tinh pháo phạm tiếp lấy lại vụ trộn quét mắt nhu thuận đứng yên điền tĩnh h ù n g hăng hướng hắn nháy mắt ra hiệu đường tống cười cười chủ động giới thiệu nói đây là bằng hưu của ta điền tĩnh tiểu tĩnh đây là ta bạn học thời đại học lữ khải trương tâm nhị ba người lẫn nhau lên tiếng c h à o đơn giản hàn huyên vài câu đường tống cười khoát tay một cái nói khải ca tâm nhị hai chúng ta đi t r ư ớ ca có rảnh chúng ta cùng nhau tụ thập điền tĩnh theo sát lấy cũng phất phất tay khải ca tâm nhị tỷ b á i b a i b á i b a i bãi b a i nhìn xem sóng vai rời đi hai cái tuấn nam tị nữ lữ khải trong mắt khó nén t ầ n sắc â m mộ sờ lên chính mình cầm đôi nhìn lại một chút đối diện trương tâm nhị trong lòng quyết định nhất thiết phải đem kiện thân giảm béo đưa vào danh sách quan trọng còn muốn đổi kiểu tóc học phối đồ không nói tìm được điền tĩnh loại kia bạn gái ít nhất cũng phải đem đại học lúc thẩm mến nữ sinh cầm x u ố năm g n đi ra tân hạng phòng ăn đại môn hai người dọc theo lối đi bộ đi về phía trước nhu hỏa gió đập vào mặt tài tống ta nói với ngươi lời nói thật ta ta trước đó đối ngươi ấn tượng kỳ thực rất nhạt điền tĩnh hoạt bắt nói chỉ là nhớ kỹ mỗi thứ sáu trà chiều hoạt động luôn có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của ngươi về sau trần tổng muốn gõ ngươi thời điểm ta mới kỹ càng tra một chút tin tức của ngươi ta biết đường tống nhẹ nhàng gật đầu không có sinh kh k công ty nữ, nữ sinh nhóm nhỏ bên trong kỳ thực thường xuyên thảo luận các đồng nghiệp nam có đôi khi nói chuyện rất khó nghe có nói ta cái gì không hai người cứ như vậy trò chuyện ở công ty từng ly từng tí bầu không khí vô cùng vui vẻ cứ như vậy chậm dị dị đi hơn mười phút sau đường tống đột nhiên dừng chân lại một mặt kinh ngạc hỏi đúng tiểu tĩnh xe của ngươi dừng ở cái nào tại sao còn không đến đúng a xe của ta ở chỗ nào ta suy nghĩ điển t ĩ n h làm ra một bộ u mê biểu lộ nhớ không được g à i Ngậy. đại khái ở phương vị nào hoặc tại áp nhìn lên t r o n g xe định vị lần này là lái xe của mẹ ta tới ta không có của xe áp làm sao bây giờ cái kia không có cách nào chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa theo chìa khóa xe nhìn thấy đường tống một mặt mộng bức dáng vẻ bất đắc dĩ điển t ĩ n h n h ì n không được thổi phu một tiếng bật cười bốn mắt nhìn nhau nàng lại lập tức một mặt khôn khéo nói có lỗi với nhà ta vừa mới nhớ tới đậu xe tại tân hạng phòng ăn một bên khác chúng ta giống như đi nhầm phương hướng rồi chẳng thể trách ta một mực không thấy đâu cả nói xong nàng hai tay nắm túi sách bao rũ xuống trước người xoay người dùng một bộ nhận sai biểu lộ nhìn xem hắn tống ngươi sẽ không trách ta chứ không việc gì sau bữa ăn tản bộ cũng rất tốt chỉ cần ngươi không vội về nhà là được đường tống khỏe miệng giật một cái cảm giác chính mình có cần thiết nhận thức lại một chút cái này vị bằng hưu trong công ty nàng là ngọt nào hiền lành nữ đồng sự nghiêm túc phụ trách tiền lương chủ quản hẹn hò lúc nàng là một cái hoa lệ đại khí bạch phú mỹ trực tiếp đưa hơn một vạn đồng hồ còn cùng chính mình n g h i ê n cứu tướng t a y học chỉ pháp bây giờ lại đột nhiên biến thành một cái tiểu hí kịch tinh cũng không biết chân chính nàng đến cùng là dạng gì cảm tạng ngươi thật hảo điền tĩnh cười ngọt ngào cười vậy thì đi thôi ừ hai người quay đầu xong vừa đi chưa được mấy bước điền tĩnh ải u một tiếng ngừng lại nàng tựa ở trên một chiếc xe cháu mày nói vừa mới chúng ta giống như đi rất xa ta hôm nay mang giày cao gót cảm giác cổ chân đau dữ dội ngươi lấy tay giúp ta xoa xoa có hay không hảo ò、oh, không có vấn đề mặc dù đoán được nàng là đang diễn trò nhưng nhìn một chút chân cùng đôi chân của nàng đường tống vẫn là nghĩa bất d u n g từ ngồi sùng xuống, xuống tại đ i ề n tĩnh dưới sự chỉ đạo thoát d ậ y lộ ra trắng sáng như tuyết chân trái tinh xảo t i ể u xảo ngón chân sắp xếp trình tề làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ chỉnh thể hình dáng lưu mỹ còn mang theo nhàn nhạt lộng lẫy cho dù không phải chân khống đường tống cũng phải thừa nhận chân của nàng rất đẹp là nơi này sao đúng đúng đúng chính là vị trí kia đau quá đường tống t h ở sâu hai tay nhẹ nhàng nào nặng, nặng góp chân a điền tĩnh vội vàng che miệng của mình nhưng vẫn là phát ra nhàn nhạt tiếng rên dỉ ta không sao dùng thêm chút x ư c cảm thụ được h đ i ề n tinh trong mắt dần dần hiện lên hơi nước nàng vụng trộm móc ra điện thoại mở ra y ê n lạc hóa bắt đầu chụp ảnh ghi lại nam thần tay đang giúp ta m a s s a g e chân hhh ắ đây nếu là phát đến trong đám những ngu ngốc nữ người kia không thể hâm mộ g e n ghét chết qua một hồi lâu đường tống tay m a s s a g e diện tích càng lúc càng lớn thậm chí bắt đầu chủ động xoa bóp nàng bắp chân cùng góp chân đ i ề n tĩnh cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng có chút không khống chế được run nhẹ nhẹ vội vàng mở miệng nói có. có thể phía trước chỉ là đối với đường tống xúc cảm hứng thú đơn thuần muốn tiếp xúc một chút tay của hắn nhưng đã trải qua hôm nay một loạt、chuyện. không biết làm sao lại bắt đầu đối với hắn cả người cảm thấy hứng thú lại để cho hắn như thế nhào nát tiếp liền muốn xảy ra chuyện lớn đường tống lại tại trên trên bàn chân của nàng n h è o nhéo lúc này mới chưa thỏa mãn giúp nàng mang dậy cao gót quan tâm nói khá hơn chút nào không điển t ĩ n h c ắ n c ắ nước tát vào môi nhẹ nhàng gật đầu tốt hơn nhiều rồi cảm ơn ngươi tống hai người tiếp tục dọc theo lối đi bộ hướng về đi lúc này điển t ĩ n h trở nên phá lệ đ i ê n tĩnh tựa như đang tự hỏi cái gì đường tống nhìn xem nàng đột nhiên mở miệng nói cái kia hỏi ngươi cái vấn đề vì cái gì ngươi một mực bảo ta tống giữa bọn họ lần thứ nhất câu thông chính là tại điều chỉnh lương trong điện thoại lúc đó nàng chính là s ư n g hô như vậy có chút thân thiết quá mức là vấn đề này nha điền tĩnh mặt người mặt mũi con con nói bởi vì đối với ngươi hiểu rất rõ gọi điện thoại phía trước ta cố ý đem ngươi đơn xin việc điều ra nhìn một chút tên tiếng anh của ngươi là xong ta có cái quen thuộc c ũ n g không quen biết đồng sự trò chuyện lúc công tác ưu tiên s ư n g hô hắn tên tiếng anh thì ra là thế lần nữa trải qua tân hạng cửa phòng ăn đi về phía trước một đoạn đường điền tính từ trong túi sách móc ra chìa khóa xe nhẹ nhàng đẻ lên cách đó không xa chỗ đậu một chiếp hót chờ kèn sáng một cái vậy nha. ta về đây tối nay hẹn họ vô cùng vui vẻ ạ gì gạ tụ cảm t ạ đường tống á n i t ă n g kaka điền tĩnh hai tay nắm túi sách n g n g đầu mắt chấp chấp nhìn hắn đèn đường ánh sáng dịu dịu rơi vào trong mắt của nàng giống như là ngôi sao đang lõe lên trên đường lái xe cẩn thận đường tống do dự một chút phía dưới chủ động giang hai cánh tay ôm lấy nàng hắn cũng không phải trong nhị thứ nguyên trì độn nhân vật nam chính tự nhiên có thể cảm giác được tiểu tĩnh đối với mình hào cảm tại phân biệt lúc ô m một chút khẳng định sẽ không để ý quả nhiên không hổ là gì cờ thánh thể hình thể mề mại tinh tế trước ngực còn đặc biệt có liệu Tăng thêm trên thân chương a o cấp mùi nước mùi o a ôm vô tám mươi chuyên gia làm đẹp bằng hữu tư thế mới chương tám mươi chuyên gia làm đẹp bằng hữu tư thế mới thiên khoát hoa viên tiểu khu có chút cũ kỹ cửa chống trộm bị nhẹ nhàng mở ra phát ra một hồi kẹt kẹt â m thanh đeo túi sách mang theo túi mua đồ hà lệ đình đi đến đem m ấ y thứ cất kỹ hà lệ đình đẩy cửa phòng ngủ phụ ra một khe nhỏ nhìn thấy sáng đèn biết biểu mội còn chưa ngủ thiên tiến nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng đẩy cửa đi vào không đến m ư ơ i m vông trong căn phòng nhỏ triệu nhã tiến mặc vừa mua váy ghé vào trên mặt bàn nhìn chằm chằm xì tị d è n đồng hồ n g ầ n người nhìn thấy nàng đi tới triệu nhã tiến h vội và ngồi n g thẳng người cấp tốc đem đồng hồ thu đến bao trang điểm bên trong hà lệ đình giật mình trong lòng dùng sức cắn môi một cái người với người quả nhiên là không thể so được đêm nay cùng đường tống ước hẹn nữ sinh kia mặc ba vạn hơn bỡ bỡ gì váy dạ hội t i ệ n tay đưa ra hơn vạn nguyên đồng hồ nổi tiếng mà thiến thiến chỉ có thể ăn mặc lên một hai trăm đánh gậy kiểu váy đưa một ngàn nguyên đồng hồ đều phải do dự rất lâu nhìn thấy nàng không nói lời nào triệu nhã tiến một mặt ủy k u ấ t nói có hay không mang cho ta món gì ăn ngon nhà ta bởi tối chính mình nấu cái canh trứng cảm giác chưa ăn no mua cho ngươi điểm đồ ăn vặt đều tại trên bàn trà đi ăn đi triệu nhã thiến con mắt trong nháy mắt sáng rõ mang dép đang đang đang xông về phòng khách ngay sau đó chính là một hồi tiếng kêu sợ hãi tà thiên sữa chua canxi a g táo đỏ kẻ vóc chó quả xoài xấy mức hoa quả đậu r a n g hà lệ đình t h ở sâu đi ra phòng ngủ nói đều là ngươi tùy tiện ăn triệu nhã tiến h gieo họ một tiếng g ặ m đồ ăn vặt liền vọt lên trọng trọng ôm lấy hà lệ đình tại trên mặt nàng mù ạ mù hôn mấy cái tỷ ta yêu ngươi chờ ta về sau kiếm đồng tiền lớn mời ngươi đi khách sạn năm sao phòng ăn xa hoa ăn một bữa hà lệ đình xoa xoa trên mặt nước b ọ t cùng đồ ăn tạm bã một mặt buồn cười nói câu nói này ngươi đã nói mấy chục lần đối mặt chính mình người triệu nhã tiến h ra mặt vô cùng dày điều này nói rõ ta rất có thành ý sữa chua canxi、si、a giờ đừng uống lạnh nhớ kỹ hâm nóng xuống biết rồi biết rồi triệu nhã tiến h hâm sữa bằng nước nóng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì cười nói đình tử ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi tin tức tốt gì phía trước mang ta cái kia lý tỷ còn nhớ chứ ân sách thùng chạy trốn cái kia còn n h ư n g ư ơ i lý giải một chút nàng triệu nhã tiến ngai lấy lậu g a n g mặt mày hớn hở nói nàng đi một nhà chuyên nghiệp thẩm mỹ viện chỉ tiếp đãi khách nữ cái chủng loại kia gần nhất vừa vặn thiếu người tăng thêm ngày mồng một tháng năm trong lúc đó sinh ý thịnh v ợ cửa hàng trưởng đáp ứng để cho ta đi qua thử việc hai tuần biểu hiện tốt liền có cơ hội lưu lại hà lệ đình m ộ t người dùng sức luốt v ố t đầu của nàng khích lệ nói đúng là một cơ hội tốt cố lên ừ bọn hắn cái kia vừa dùng mỹ phẩm dưỡng ra cũng là bảng hiệu tiền lương đãi nộ g cũng rất tốt còn có tiền trợ cấp ăn uống cùng điện thoại sau ba tháng hết thời gian thử việc sẽ được đóng năm loại bảo hiểm bảo hiểm y tế bảo hiểm t a i nạn lao động bảo hiểm thất nghiệp bảo hiêu trí bảo hiểm thai sản triệu nhã tiến h dựa vào phía sau trên ghế salon mặc sức tưởng tượng nói nếu là ta có thể thuận lợi chuyển chính thức đến lúc đó cũng có bản địa thẻ bảo hiểm y tế mỗi tháng tiền kiếm cũng so nghệ tư muốn nhiều thật nhiều ta cứ nói đi ngươi khẳng định có thể tìm được tốt hơn việc làm hai người ngồi ở trên ghế salon triệu nhã tiến h một bên ăn đồ ăn vặt vừa nói chính mình đối với tương lai ước mơ mục tiêu của nàng rất đơn giản cũng không dài xa trước tiên đem chính mình nợ nần trả hết nợ lại cho tự mua rất nhiều quần áo xinh đẹp đồ trang điểm còn muốn mời bằng h u ăn cơm tặng quà nói đến đường tông lúc thanh em của nàng lại không tự giác ít đi một chút về người ó i tối kiện từ t ố hôm qua sau kìa, sự n ca liền không có liên lạc qua ta, sáng sớm cũng không có cùng ta cho chuyện qua ta, ta liền liên không sáng không trò sớm d ỡ n g nói ta cùng hắn có phải hay không không có cách nào giống như trước tốt như vậy sao chuyện này giấu ở trong nội tâm nàng thật lâu nàng rất muốn chữa trị cùng đường tống quan hệ nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ cái này cũng là nàng buổi chiều nhất định phải đi mua đồng hồ nguyên nhân hà lệ đình dùng sức cắn môi âm thanh khô không nói tiên h tiến h cái kia ta cảm thấy đường tống người này rất tốt kỳ thực hướng về bạn trai phương hướng phát triển cũng có thể nếu không thì ngươi tại trên huệ chặt nhiều cùng hắn tâm sự xem hắn bây giờ đối với ngươi là thái độ gì triệu nhã thiến có chút mộng mộng nhìn mình biểu tỷ không biết nàng là có ý gì phía trước một mực khuyên bảo chính mình cùng với hắn một chỗ chính là hô hắn về sau sẽ có tốt hơn như thế nào đảo mắt thì thay đổi một loại thuyết pháp trong phòng khách trong nháy mắt rơi vào trầm mặc hà lệ đình đem đang còn nóng sữa chua c a n x i a rờ chen vào ấm hút chính mình uống trước một miệng lớn lại đưa cho nàng thấp giọng nói đã ngươi để ý như vậy hắn lại không muốn mất đi hắn người bạn này vậy trước tiên đem các ngươi quan hệ khôi phục như lúc ban đầu a ta phía trước nói chuyện quá phiến diện dù sao ta cũng không cùng hắn đã từng quen biết ngươi vẫn là hiểu rõ hơn hiểu rõ hắn mới quyết định à. nàng vẫn là không dám đem đường tống ước hẹn ảnh chụp lấy ra nếu để cho thiến tiến h nhìn thấy cái kia bạch phú mỹ đoán c h ừ n g trực tiếp liền quỳ dù sao cũng là nàng trước tiên cự tuyệt đường tống cũng rất khó lại lấy dũng khí tìm hắn triệu nhã tiến h nhấp một hớp mãi vô ý thức hỏi vậy ta nên làm như thế nào hắn nhưng cũng không liên hệ ngươi vậy ngươi liền chủ động gửi tin cho hắn thì như nói ngươi bây giờ có cái gì muốn theo hắn chia sẻ sao triệu nhã tiến bật thốt lên ta váy mới rất xinh đẹp muốn cho hắn xem vậy thì phát ảnh chụp dùng loại phương thức này hòa hoãn song phương quan hệ cũng rất tốt a a triệu nhã tiến h gật gật đầu thả xuống trong tay đồ ăn vặt bước đôi chân dài chạy vào phòng ngủ đơn giản b ộ bộ trang lại vén tóc lúc này mới cầm điện thoại chạy ra đình tử ngươi tới giúp ta chụp hà lệ đình tiếp nhận điện thoại điều chỉnh tốt góc độ cùng lộ ra ánh sáng cho nàng trục trương mỹ mỹ toàn thân ả n h chụp chỉ nói dáng người cùng tướng mạo so cái kêu bạch phú mỹ không có chút nào kém chỉ là mẫu mã khác biệt mà thôi nói không chừng rất nhiều nam sinh còn càng ưa thích thiến, thiến loại này siêu cấp đại chân dài nghĩ, nghĩ hà lệ đình tiếp tục nói thật xinh đẹp thiến thiến ngươi ngồi vào trên ghế salon ta cho ngươi thêm chụp một tấm tốt lắm tự nhiên một điểm tay ngươi che lấy đ u ổ i làm gì đem váy đi lên t r e o chọc vẩy lên triệu nhã thiến đỏ mặt nói ui ui ui ta đây chỉ là chia sẻ phối đồ hơn nữa ta không có mặc con tất vén lên nữa là lộ hàng ngươi trước tiên đem để tay phía dưới váy đi lên một điểm lũi người đi ra ta đ i ề u một chút góc độ như vậy thì có thể được rồi ngươi xem một chút hiệu quả như thế nào ai nha chết đình tử ngươi cái này chụp cũng quá chắc c h ắ tình cái mông đều nhanh lộ ra rồi n g ư ơ i như thế nào không đem chính mình lộ ra cho ta chụp n g ư ơ i nếu là chụp ta chân phát cho đường tống ta không có ý kiến không biết xấu hổ bốn đưa mắt nhìn hotchok a n chậm rãi lai rời đường tống dọc theo đường đi về tới trên xe của mình vừa muốn nổ máy xe điện thoại đột nhiên rung lên vài cái triệu nhát tiến khuôn mặt t ư ơ i cười hôm nay vừa mua một đầu váy mới muốn cho ngươi xem một chút có đẹp hay không triệu nhát tiến đứng thẳng toàn thân di v g triệu nhát tiến ghế s o f a lộ chân di v gt đường tống hít một hơi lãnh khí chuyên gia làm đẹp bằng hữu ngươi đang làm trò gì a bức ảnh thứ nhất còn tốt bức thứ nhỉ cũng quá đáng rồi a là ai dạy ngươi chụp như、vậy? đường tống song kích nhìn một chút chi tiết chân bóng bắp đùi l ầ y đặn có rõ ràng cơ bắp cảm giác bắp chân thì thon dài tinh tế trên dưới cơ hồ chia đều vô cùng điển hình chén rượu chân nhận biết triệu nhã thiến lâu như vậy đường tống còn là lần đầu tiên như thế toàn diện hiểu rõ nàng đường tống t h ở sâu nhanh chóng trả lời phía trước nhìn đẹp vô cùng rất thích hợp n g ư ờ i có thể nhìn lại một chút phía sau lưng sao chờ trong chốc lát oong n g l l o n g điện thoại lại r u n g lên triệu nhã tiến h nằm lì ở trên giường di vợ g đường tống một hồi cảm xúc bành trướng chẳng lẽ đây chính là có ấn tượng tốt sau mở khóa tư thế mới đưa cho kim thư ký quà sinh nhật chương 81, đưa cho kim thư ký quà sinh nhật yến cảnh hoa đình tiểu khu cho đường tống phát đầu an toàn về tới nhà tin tức sau điền tính lập tức mở ra nhị thứ nguyên mỹ hảo g giúp c h ặ t tuyển mấy chương hôm nay ảnh chụp chia sẻ đến trong đám có đơn độc phần tay đ à tạ có nàng nắm lấy đường tống tay chụp chụp ảnh chung còn có hắn ngồi xuống giúp mình m a s s a g e chân đều chỉ lấy ra tay bộ phận tiểu tĩnh hhhhh <cười> tin tức vừa mới phát ra ngoài trong nháy mắt ở trong bầy nổ tung ti ti đáng giận đáng giận vậy mà nhường ngươi được như ý aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ngươi tốt quá phở linh t ử n g u y ệ t tiểu tĩnh bản tọa có ba mươi sáu d muốn hay không mang theo nam thần tay đi thử một chút bạch chi cốc tiểu tĩnh ta phát hiện tay chân của ngươi cũng đẹp vô cùng nếu không thì ngươi phát cái địa chỉ chúng ta ba cái cùng nhau chơi đ ù a ngay sau đó lầu liền l ệ n h ra đến ngoại tinh cầu thậm chí có rất nhiều ngu ngốc nữ đem chủ ý đánh tới tiểu tĩnh trên thân nói chuyện p i ế m nội dung càng ngày càng t h a i quá vốn là chỉ là muốn khoe khoang một chút tiểu tĩnh sắc mặt càng ngày càng đỏ cùng với các nàng đại chiến ba trăm hiệp sau khi thất bại trực tiếp ở trong bảy trêu chọc câu tiếp theo ngân thoại đừng cho ta lập tức liền là trang trọn ta biết biến thân đi đánh các ngươi thả xuống điện thoại tiểu tinh ôm chăn mền trên giường lật qua lật lại trong đầu bắt đầu trợt hiện về lấy đêm nay phát sinh từng màn vốn là chỉ là muốn mượn lần này hẹn h ọ sờ sờ xoa bóp tay của hắn lại chụp mấy t r ư ơ n g chiếu thưởng thức một chút không nghĩ tới hắn gậy cái ghi ta sự tình liền không kiểm soát điển tĩnh nhìn mình chằm chằm chân nhìn một hồi một cỗ khô nóng cảm giác từ b ô i đến đầu vào tới nàng dùng sức ghép chặt hai chân đạt be be nàng kinh hô một tiếng trực tiếp dùng chăn mền che kín đầu rất nhanh xinh đẹp váy trắng bị ném đi ra năm đem xe dừng ở dưới lầu trở lại phòng cho thuê đường tống nằm ngửa trên ghế salon vừa định tiếp tục quan sát một chút chuyên gia làm đẹp bằng h ư u phát ảnh chụp thanh t h ủ y âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức ở bên thai vang lên đ i n h chúc mừng tờ l a y ơ khiêu chiến nhiệm vụ hẹn hò sơ thể nghiệm đã hoàn thành ngay sau đó nhàn nhạt màn sáng hiện lên ban thưởng đang kết toán lần này hẹn hò q u a trình bên trong biểu hiện của ngươi vô cùng xuất sắc hẹn hò đối tượng điển tính cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ độ hài lòng chín mươi năm một n h ì n không ngươi thu được hẹn hò gói quả một đường tống vội vàng ngồi tháng người trong mắt lập lõe vui sướng tia sáng chín mươi l dính đến độ hài lòng nhiệm vụ hắn cũng rất ít có thể đạt đến cái thành tích này tiểu t i n h là thực sự ra sức đối ứng gói quà khẳng định sẽ không để cho chính mình thất vọng tiến vào hệ thống thương khố một cái kim q u a n g lóng lánh gói quà đang an tĩnh nằm ở nơi đó đường tống tới trước nhà vệ sinh rửa tay một cái chọn chúng hẹn họ gói quà lập tức mở ra người thu được thuộc tính b a n thưởng sức chịu đựng hai người thu được thực tế vật phẩm ngậu ảo hộp quà một người thu được vật phẩm đặc biệt nam thần khoang miệm phun xương xem xét vật phẩm tường tình nam thần khoang miệm phun s ư ơ n g sử dụng sóc nhưng có công hiệu cải thiện khoang miệm hoàn cảnh tính thẩm mỹ thanh ư ớ c chế có hại vi khuẩn sinh sôi cam đoan rằng lợi khỏe mạnh chú thân là nam thần người hơi thở tươi mát thoải mái khoang miệng sạch sẽ mỹ quan cùng khác phái hôn tán t ì n h lúc sẽ để cho đối phương nhận được càng lớn cảm giác thỏa mãn cảm thán hơi thở của n g ư ơ i bất p h à m như thế mậu ảo hộp q u ả một định chế nữ tính cao xa xỉ hộp q u ả s á o trang ở trong chứa khác biệt nhãn hiệu nhiều loại quà tặng ba quát hớm mẹt cuộc hẹn hò cười đến rũ chặt minh đắt khan vông kép cờ ho giờ đồng hồ lờ vợ chú bởi vì hàng giá trị tương đối cao xin điền vào gợi biêu điện tin tức đưa tới thời gian để cho chuyên nghiệp công ty bảo an phối t i ê n đ xem xong nhiệm vụ ban thưởng đường tống hưng phấn nắm quyền một cái một cái hẹn hò gói quả vậy mà khai ra ba phần thưởng lớn chín mươi năm độ hài lòng thật không phải là dự sức chịu đựng cái thuộc tính này không cần nhiều lời dính đến cơ thể tính năng đối với nam nhân mà nói cực kỳ trọng yếu nam thần khoang miệng phun xương cùng trước đây kem bôi tay hẳn là cùng một cái siêu di có thể trực tiếp cải biến thân thể đạo cụ đồng dạng vô cùng chân quý bởi vì trước đó không quy luật t ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi vò miệng của hắn tồn tại không ít vấn đề tỷ như cao răng rêu lưới g i vết ố nhẹ trên răng hơi thở các loại bây giờ chỉ cần sử dụng cái này đạo cụ liền có thể một bước đúng chỗ nắm giữ hoàn mỹ khoang miệng đến nỗi m n g ảo hộp quà hắn thật đúng là không rõ ràng giá cả dù sao đối với xa xí phẩm hiệu rất ít móc ra điện thoại theo thứ tự lùng tìm m n g ảo hộp quà bên trong quà tặng mấy phút sau hắn hưng p h ấ n liếm môi một cái hộp quà bên trong bao hàm chín kiện quà tặng tổng giá trị vượt qua trăm vạn nguyên c o khăn lụa có túi sách có đồng hồ có nước hoa có dây chuyền cơ bản có thể tính là c h ọ n vẹn lễ vật toàn bộ đều là đỉnh cấp xa xỉ phẩm không hổ là hẹn họ gói quà lái ra ban thưởng đây nếu là cùng nữ sinh lúc ước hẹn đ đường tống vẫn là quyết định xịp đến chính mình ở đây về sau nhìn tình huống cách ra tặng người tốt hơn dù sao hộp quà giá trị quá lớn trước mắt cũng không có thích hợp đưa tặng nhân tuyển chọn chúng hộp quà lập tức sử dụng đem chính mình thu hàng tin tức lấp đi lên cỡ lấp đưa tới thời gian nhìn xem phía trên từng cái ngày đường tống ánh mắt h o à n g hốt một chút lập tức liền là vào tháng năm kim thư ký sinh nhật chính là hai mươi tháng năm ở trong đêm chính mình hàng năm đều biết thu đến thông c h i tin tức tiếp đó chọn lửa quà sinh nhật đưa tặng dù sao cũng là thân cận nhất nhân vật trò chơi h ã n tặng lễ vật cũng đều rất thực sự tỉ như trang phục cổ phần sản nghiệp quỹ ngân sách nhưng cho tới bây giờ không có đưa qua nàng loại này nữ tính đều thích xa xỉ phẩm bây giờ trò chơi trở thành sự thật nàng cũng là người sống sờ sờ có chuyện xưa của mình tình cảm tư duy cùng yêu thích có lẽ nàng cũng biết đưa thích những vật này à. cũng không biết hệ thống đồng ý không cho phép chính mình thông qua loại phương thức này đối với trong trò chơi nhân vật tiến hành đưa tặng hít sâu hơi thở đường tống đem tập đoàn vi tiếu tổng bộ địa chỉ điện thoại cố định cùng với kim thư ký chân thực tính danh điền đi lên lựa chọn đưa tới thời gian cơ lực xác nhận tin tức đã xác nhận hậu quả vào khoảng ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đúng giờ đưa tới kim mỹ tiếu trong tay qua ả nhiên nicer. thể có được, đến, định đề. Đường tống kích động đứng đi đi khẳng không vấn Tống lên, trong phòng đi tới đi lui, vì chính vậy vì thì tới kích có lui, một ì n lần thứ nhất cùng trong trò chơi nhân vật sinh phấn. h thứ chơi hư lại trò vật ra qua lại mà phấn. Qua mà m hồi lâu dòng suy nghĩ của hắn cuối cùng dần dần bình ổn lại đơn giản đánh răng rửa mặt mở ra hệ thống thương khố chọn chúng nam thần khoang miệng phung xương lập tức sử dụng ngay sau đó một hồi nhẹ nhàng khoan khoái xương mù tại trong miệng khuyết tạng hắn già ngọt ngào lạnh lạnh vô cùng thoải mái rất nhanh cổ lạnh lẽo này càng ngày càng nặng nửa gương mặt đều giống như bị đông lại miệng hoàn toàn không cách nào mở ra đường tống ngồi ngay ngắn ở trên ghế s a lon yên tĩnh chờ đợi ước chừng nửa giờ sau ý lạnh dần dần rút đi phía dưới nửa gương mặt khôi phục khống chế đường tống nổ ngụm khí lạnh đứng ở trước gương hé miệng Bờ môi ướt át có sáng bóng đầu lưỡi hồng nhuận có sức sống mềm mại linh hoạt bờ lưỡi mỏng mà trắng đều đều phân bố hàm răng trắng đều lập lòe khỏe mạnh l ộ c lẫy lợi lộ ra khỏe mạnh màu hồng phấn tính chất cứng cỏi phần rĩa của nữu gắn chặt với răng tạo thành đường viền nữ hoàn hảo môi hồng răng trắng 1.325 l ê ngay kèn, â n hàng đến kiểu tin nhắn h kiểu t n nhắc nhở văng lên. Dương quăng ngoài h âm c từ ử sau đó đường tống nhữ nhữ mày hướng về phía tấm gương tả h ư u chuyển động không biết có phải là ảo giác hay không cảm giác mặt mình hình cũng có chút biến hóa nhỏ nhỏ đường viền hàm dưới đã thon gọn hơn rất nhiều đường tống chụp trương mặt bên ả n h chụp cùng trước đây tự chụp hình nghiêm túc so sánh một chút quả nhiên mặc dù thay đổi không t í n h lớn nhưng hiệu quả rõ ràng khoang miệng phun xương so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn hắn ngũ quan rất không tệ tỷ lệ chi tiết đều có thể vòng có thể điểm gây xuống tới sau tuyệt đối tính toán xoay ca nhưng mà trên mặt hình dáng cảm giác không mạnh phía dưới đường viền hàm không đủ rõ ràng lưu loát đây là bởi vì trường kỳ thân thể không đứng đắn đưa đến bộ mặt bắp thịt và phân cổ phía sau lưng tương liên nếu như thường xuyên l ư n g quảng cầu nghiêng về phía trước thì sẽ đưa đến bộ mặt lỏng mở trồng chất phía dưới đường viền hàm liên tiếp lấy cái cảm c u n g bên mặt là cấu thành bộ mặt hình dáng mấu chốt yếu tố một trong một cái rõ ràng mượn mà đường viền hàm có thể làm cho bộ mặt đường c o n g càng thêm l ậ p t h ể để thăng bên mặt hình dáng cảm giác từ đó tăng cường chỉnh thể nhan trị trước mắt hắn đang tiến hành thân thể vốn nắn trong đó có mấy động tác là vì cải thiện đường viền hàm nguyên bản kế hoạch của hắn là trong hai tháng hoàn thành cái này cải tạo nhưng hôm nay tại đạo cụ hệ thống ảnh hưởng phía dưới trực tiếp thông quan coi như là một kinh hỷ lớn bản thân thưởng thức một hồi mở ra hệ thống giới diện xem xét thông tin cá nhân mở ra hệ thống giới diện xem xét thông tin cá nhân người chơi. đường tống ba mươi chín nhân vật thời trang tụng mỹ tổng giám đốc chiều cao một trăm tám mươi hai cm cân nặng tám mươi kg thể chất sáu mươi sức chịu đựng năm mươi chín nhanh nhẹn năm mươi ba độ tính bảy tài sản tình trạng số dư còn lại một mươi bốn năm mươi năm v ạ n nguyên xí nghiệp thời trang tụng mỹ bất động sản vân khê cao ốc hai trăm linh m v ư n g khu làm việc t o a giá bm đốt ba trăm ba mươi y thể chất sức chịu đựng nhanh nhẹn tam đại thuộc tính đều có tăng lên mức nhỏ lại thêm hắn nắm giữ g u i ta r diễn tấu sử dụng khoang miệng p h u n s ư ơ n g bị lực cho điểm trực tiếp đạt đến ba mươi chín buổi sáng chín mở k h giờ đem xe tại vân khê cao ốc b hai dừng lại xong đường tống tới trước lầu một đại sành mua hai chén lũ kin cà phê lúc này mới thản nhiên lên tầng ba mươi đi vào rộng mở cửa công ty đầu tiên nhìn thấy chính là hai cái đang tại quét dọn vệ sinh nhân viên vệ sinh của ban quản lý tòa nhà vòng qua quầy lễ tân liền thấy đang nghiêm túc công tác cao mậu đình vẫn ngồi cạnh cửa sổ vị trí công tác bên trên ngón tay gõ thật nhanh bàn phím đường tống đi lên trước trao hỏi buổi sáng tốt lành mậu đình nghe được thanh âm của hắn cao mậu đình vội vàng ngầm đầu buổi sáng tốt lành đường tổng có muốn uống một ly m ổ xa nóng hồi không đường tống đưa trong tay cà phê phóng tới bên tay nàng lộ ra cái anh tuấn mỉm cười cao mậu đình biểu tình trên mặt là người, người rất nhanh lại khôi phục bình thường cảm t ạ ta liền không cùng ngơi cái này thổ hào khách khí rồi nhẹ nhàng nhấp miếng cà phê trong lòng có chút lẩm bẩm như thế nào trước đó không có phát hiện hắn g ư ờ i lên vẫn là rất đẹp mắt đường tống đem c h â u ngồi rời đến bên người nàng hỏi sơ yếu lý lịch sàng lọc thế nào hai người bọn họ ở phương diện này không có s ẵ n nhân mạch tài nguyên chỉ có thể là từ đầu thông báo tuyển dụng cao mộng đình đem cà phê nâng đến trước ngực nhìn xem hắn nói khẽ bởi vì công ty thành lập thời gian quá ngắn tăng thêm chúng ta là mới sáng tạo xí nghiệp trong số những người đã trao đổi cho đến hiện tại chân chính phù hợp yêu cầu rất ít ta trước tiên hẹn mấy cái nhân lực tài vụ cương vị người xin việc ngày mốt tới phỏng vấn có thể đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ gặp mặt mau chóng đem đoàn đội xây dựng xong trước mắt hắn nhân vật thời trang tụng mỹ tổng giám đốc bổ sung thêm đặc hiệu người lãnh đạo có thể tại nhân sự quyết sách lúc có tác dụng lớn c a m đoan công ty tuyển mộ nhân viên phù hợp yêu cầu công ty vừa mới sáng tạo ban đầu đoàn đội thành viên phi thường trọng yếu nhất thiết phải đã tốt muốn tốt hơn cao ngọc đình nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói hôm nay chúng ta tài khoản doanh nghiệp liền có thể đối ngoại chuyển tiền chờ một lúc trước tiên đem dụng cụ văn phòng mua sắm đầy đủ bằng không nhân ra tới phỏng vấn sẽ cảm thấy chúng ta là lừa đảo ân cứ dựa theo chúng ta phía trước chọn xong đặt hàng là được được rồi cao ng cười t ủ n g tìm nói còn có chính là công ty logo bản thảo thiết kế đã ra tới đường tổng xem hài lòng hay không nhanh như vậy đường tống thân thể nghiêng về phía trước ánh mắt nhìn về phía trên màn hình hình ảnh nên làm à u vàng tranh ô biểu tượng chủ yếu là dùng màu đen tụng m ị chữ đầu s mở cấu thành hai chữ cái được kết hợp một cách khéo léo bằng những đường con lốn lượn tăng thêm một chút nhỏ vẽ đường con phát họa trông giống như một bức vẽ giản lược hình một chiếc áo thông qua các yếu tố chữ cái để tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu đồng thời mang những đặc trưng nhất định của ngành xem toàn thể đứng lên bắt mắt đơn giản có nhận ra độ đường tống hai mắt tỏa sáng so trong tưởng tượng xuất sắc rất nhiều nhìn ra được là dụng tâm làm ưu nhã đường con tượng t r ư n g cho vẻ đẹp mềm mại của trang phục rõ ràng dứt khoát màu sắc đại biểu chúng ta đồng bộ tinh thần phân chấn logo này còn có tính năng có giãn có thể thích chứng khác biệt môi giới cùng kích thước t ỷ như ấn phẩm in b i ể n quảng cáo ảnh đại diện trên mạng xã hội thậm chí là tương lai nhãn m á c quần áo cao ngọc đình ngồi ở đường tống bên người nghiêm túc hướng hắn giảng giải liên quan tới cái này logo sáng ý cùng nội hàm trong giọng nói tràn đầy tự tin và tinh thần phân chấn đường tống nghiêng người sang vừa uống cà phê một bên ăn tĩnh nhìn xem thẳng thắn nói người hợp tác cảm giác nàng bây giờ rất có mị lực đợi đến nàng sau khi dừng lại đường tống ngự khí khẳng định đạo liền cái này ta phi thường hài lòng mau chóng liên hệ trang trí công ty trước tiên đem logo tường làm được người cái học mội này là một nhân tài ta đều muốn đem nàng chiêu nhập dưới trướng nàng đúng là một nhân tài năm nay sau tháng tốt nghiệp đã ký xong tam phương hiệp nghị đi đến thành đứng đầu công ty thiết kế chờ sau này chúng ta làm lớn làm mạnh có thể đem nàng trộm tới làm thiết kế lại trò chuyện một chút liên quan tới logo tường chi tiết hai người bắt đầu bận rộn việc làm thông qua xí nghiệp online bằng kỳ mua xăm c h vạn nguyên thiết bị văn phòng cho vay quỹ dự phòng thanh toán 1.500 n g u y ê n thiết kế phí liên hệ trang trí công ty pháp vụ công ty tiếp lấy lại bắt đầu đi thu mua tụng mỹ quần áo tồn kho quá trình dù sao cũng là chính quy xí nghiệp tài khoản doanh nghiệp mỗi một bút chi tiêu đều cần ghi khoản tiền bởi vì bọn họ trước mắt còn không có tài vụ chỉ có thể là tự mình tới cũng may cao mộng đình hiểu một chút tài vụ tri thức tăng thêm mấy ngày nay tìm kế toán chuyên nghiệp đồng học tỉnh giáo một chút làm coi như lưu loát chứng t á ngẫu nhiên chứng t á ngẫu nhiên bận rộn đến buổi tối sáu giờ đường tống đứng dậy rỗi lưng một cái cười nói khổ cực cao kế toán mời ngươi đi ăn bữa tiệc như thế nào cao ngậu đình hướng hắn nháy nháy mắt nói ngượng ngủng hôm nay ước hẹn một trận này ta trước tiên nhớ kỹ ngày khác ngươi lại mời a nam hay nữ vậy cao ngậu đình là người có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt chính là ta cái k i a học m ộ i nàng làm rất nhiều dụng tâm ba ngày thời gian ra sáu cái phiên bản cái này một nghìn năm trăm thiết kế phí xem như ta chiếm nàng đại tiện nghi suy nghĩ mời nàng ăn một bữa đền bù một chút lấy nàng thiết kế trình độ tại công ty thiết kế cũng là năm nghìn khởi bức hơn nữa còn sẽ phụ trách hậu kỳ đủ loại kích thước cách thức sửa chữa giữ gìn 1.500 n g u y ê n tuyệt đối là siêu cấp giá h ư u tình ok đường tống hướng nàng lộ ra cái anh tuấn nụ cười đừng quên lấy hóa đơn loại này dính đến công ty tiêu phí cũng có thể thanh lý đường tổng đại khí cao n g ọ c đình che miệng cười khe đúng lúc này cao n g ọ c đình điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên đường tống nhìn lướt qua điện báo người ghi chú là thu thu h uy thu thu ta lập tức ta t h m n g ư ờ i bây giờ xuất phát là được ừ bãi bay bốn thái dương dần dần hướng tây châm xuống màu đen bm lúc ba trăm chạy tại màu da cam trên đường phố dọc theo đại lộ lái g a nam nhị hoàn con đường hai bên xuất hiện xanh đúng tươi tốt tây huệ cảm giác quen thuộc sông lên đầu d ự c d ỡ muôn màu cửa hàng màu sắc sạc sỡ l ê n bài đủ loại tiệm tạp hóa quán ven đường tiệm sách trang sức cửa hàng ven đường đám người lui tới đại bộ phận cũng là nam nữ trẻ tuổi trên thân mang theo nồng nặc tinh thần phần chấn bọn hắn top năm top ba đi trên đường hoặc nói dẫn hoặc đùa dỡn tràn đầy sức sống thanh xuân đây là yến thành đại học công nghệ bên ngoài phố buôn bán cũng là hắn sinh hoạt qua bốn năm chỗ tốt nghiệp về sau một đường buôn ba bận rộn liền cũng không có trở lại nữa hôm nay tan việc trên đường k hắn biết tâm làm sao huyết cũng không để ý có thể ăn được hay không xong trực tiếp gọi một tô lớn mì bản rộng tăng thêm tàu hộ kỳ thịt theo hầm mục trứng gà tìm một cái sát bên cửa sổ vị trí một bên ăn thơm ha ha mỹ thực vừa quan sát lùi tới sinh viên ngoài tiệm sắc trời dần dần ảm đạm xuống ven đường đèn đột nhiên sáng lên đem thế giới bên ngoài nhiễm lên màu vàng ấm đường tống động tác ăn cơm một trận chẳng biết tại sao lại có một loại thoáng như hôn qua cảm giác trong ấn tượng tựa, tựa hồ cũng có một màn như vậy bất quá đã làm ấy năm trước năm trên đường náo nhiệt lý thục mẫn đĩu môi nói ta vẫn muốn ăn bút út làm sao bây giờ trương giai hồng tức giận nói ngươi cũng liên tục ăn hai ngày bây giờ phóng cái rắm cũng là cái kia c ô mùi tối ngươi ngươi nói hiếm nói vượng nói giống như ngươi đánh rắm không tối tựa như hai người cãi vả vài câu lý thục mẫn lung lay diêu linh linh cánh tay linh, linh. nếu không thì từ ngươi tới quyết định đêm nay ăn cái gì à ta nhanh chết đói diêu linh linh ánh mắt đảo qua ven đường một loạt cửa hàng chỉ vào một nhà trong đó cửa hàng nói vậy thì ăn mì bản à số lượng nhiều bao ăn no còn có thể nạp liệu được chưa vậy thì nhanh lên ta phải thêm trứng gà, mục nhìn ngươi chút tiền đồ kia ta phải thêm thịt heo hầm ba người cười cười nói nói đi vào trong tiệm tại quầy hàng chỗ cùng lão bản thân thiện trò chuyện đôi câu điểm tốt riêng phần mình cơm bởi vì là ngày nghỉ buổi tối lúc này đã không có bàn trống chỉ có thể cùng người khác ghép bàn lý thục mẫn quét một vòng chỉ vào trong góc một chỗ cái b à n nhỏ giọng nói bên kia có cái xoái ca hải một người hh ắ c ắ c ba người chúng ta đi qua vừa vặn góp một b à n từ các nàng vị trí này nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy hắn phía sau b ấ t quá từ thân hình phối đồ cùng hình dáng vẫn có thể nhìn ra tuyệt đối là một xoái tiểu tử ăn cơm đi nếu có xoái ca thưởng thức tự nhiên tốt hơn ba nữ sinh nhìn nhau nở nụ cười trực tiếp hướng bên kia đi đến loại này tiểu điếm tất cả mọi người là ngồi lẫn lộn cũng không tồn tại quái dày hay không thuyết pháp lý thục mẫn cùng trương g a i hồng trực tiếp tại đối diện ngồi xuống vụ trộm dò xét nam sinh ngay mặt diêu linh linh thì thoải mái vô vô nam sinh bà vai cười nói xoay ca mượn qua một chút ta ta ngồi ngươi bên trong nghe được thanh âm quen thuộc đang tại ăn m ì đường tống kinh ngạc ngầm đầu ngay sau đó bốn người đều ngẩn ra c h n g mắc p h ú t chốc diêu linh linh chừng to mắt hô tháng tư. ta đi đây cũng quá đúng dịp a lý thục m ẫ n cùng t r ư ơ n g giai hồng ngơ ngác lấy nhau một mực tại trên internet dưỡng thành nghiệp dư chủ blog vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt có loại gặp mặt hiện thực d ạ c h à vu hơn nữa hôm qua bọn hắn mới video qua thật t r ư n g hợp chính xác rất khéo nay có được coi là, là một loại duyên phận tiến thành lớn như vậy chúng ta lại ở đây s a o một tiệm nhỏ bên trong đục phải đường tống đi theo cảm khái một câu rời đến bên trong trên chỗ ngồi hướng linh linh nói ngồi xuống trò chuyện diêu linh linh nhanh chóng ngồi xuống đường tống cười hướng các nàng lên tiếng c h à o linh linh mẫn mẫn còn có tiểu h ư n g bạo chào buổi tối theo trên mặt hắn lộ ra nụ cười ba nữ sinh đều bị lung lay một chút từ trên xuống dưới đánh ra hắn trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh diễm đường tống bị các nàng ba người ánh mắt khiến cho toàn thân không được tự nhiên nhìn ta như vậy làm gì diêu linh nhịn xuống muốn xoa bóp hắn khuôn mặt xúc động chật trần nói tháng bốn g ư ơ i so trên mạng nhìn còn đẹp trai hơn a đúng vậy a đúng vậy a không tệ không tệ người cái này cải tạo tuyệt đối là ta đã thấy thành công nhất t h n lệ lý thục mẫn cùng trương giai hồng cũng l i ề u mạng gật đầu phụ họa phía trước video thời điểm cũng cảm giác cái này tiểu ca dáng dấp d ấ t tuấn họ p h ớ lìn nhìn thấy chân nhân còn muốn vượt qua mong muốn nhất là miệng của hắn môi hồng răng trắng lúc cười lên c ự ônu rất đẹp trai đường tống sắc mặt đỏ lên cười nói đường một mực gọi ta nít nêm trực tiếp bảo ta tên ta h ậ t chính là h ẹ chặt biệt danh đường tống chính thức nhận thức một chút ta gọi r i ê n linh linh ta là lý thục mẫn bốn người đơn giản hàn huyên mại câu xem như nhận thức lại rồi một lần đường tống đem trên mặt bàn mình mua một đống ăn vặt phóng tới chính giữa bàn cười nói vừa vặn đồ vật mua nhiều ăn không hết lần này không cần lo lắng nhìn xem rực rỡ muôn màu ăn vặt ba nữ sinh cùng nhau nuốt nước miếng một cái cái này không tốt lắm đâu không việc gì chúng ta cũng là bằng hữu hơn nữa ta chính xác ăn không hết đường tống ngươi phải biết ta là ngươi trung thực phan ruột liền không khách khí với ngươi lý thục mẫn liếm môi một cái trực tiếp nắm lên một cái đuổi gà hình xú lục cắn một miệng lớn thỏa mắt nói đây là đầu phố nhà kia giòn hương gà g i n a ăn quá ngon rồi đậu hủ c h u i cũng ăn thật ngon mỹ b à n rất nhanh được mang ra bốn người một bên trò chuyện một bên đang ăn cơm ba nữ sinh cũng là tương đối hoạt bát tính tình vây quanh bản thân hắn và mỹ thực một trận trò chuyện đường tống đều có chút cắm không vào lời nói hàn huyên một hồi diêu linh linh giải thích nói chúng ta ba cái cũng là hiến thành đại học công nghệ học sinh năm ngoái vừa tốt nghiệp bởi vì đối với trường học xung quanh quen thuộc chỉ ở bên cạnh tinh thần hoa huyện tiểu khu cùng thuê một bộ phòng ở thường xuyên ở chỗ này ăn cơm giá cả tiện nghi t r ọ n l ư ợ đủ đường tống là người mặt giãn ra cười nói nguyên lai là học mụa ta là tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi các ngươi nhập học thời điểm ta hẳn là mới vừa lên năm ba nói không chừng trước đó chúng ta còn tại trong trường học gặp qua chương tám mươi b ố hôm nay không phải ngày hai mươi tháng năm chương tám mươi b ố hôm nay không phải ngày hai mươi tháng năm đồng học thân phận tăng thêm k ỳ diệu d u y ê n phận để cho bữa cơm này trở nên phá lệ hòa thuận trường học trong phòng ăn cái nào đó đưa miệng thanh tịnh thấy đáy hồ nhân tạo nở rộ rừng hoa anh đào đ ồ vật chết đắt tiền siêu thị mấy cái đơn giản cùng hồi ức cấp tốc đem bốn người quan hệ rút ngắn trực tiếp từ dân mạng biến thành bằng hữu cơm nước xong xuôi bốn người cùng đi lội yến thành đại học công nghệ bọn hắn chẳng có mục đích đi ở quen thuộc trong sân trường cùng từng bầy kết bạn học sinh gặp t h á n qua diêu linh linh ba người lẫn nhau h oán trách việc làm sau gặp phải chuyện phiền lòng các nàng đại học học chính là trang phục thiết kế chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp từ nhà thiết kế trợ lý bắt đầu làm cùng các nàng trong tưởng tượng cao đại thượng hoàn cảnh làm việc khác biệt mỗi ngày đối mặt đủ loại vải vóc bản in việc làm dườm già nhỏ vụn tiền lương thấp thường xuyên còn muốn có nổi trương gia hồng đã nghỉ việc ở nhà đang ôn thi vào đơn vị sự nghiệp diêu linh Linh cùng lý thục mẫn còn tại nhắm mắt ngao kinh nghiệm tưởng tượng lấy sớm ngày chuyển thành chính thức nhà thiết kế lúc sắp sửa chia tay đứng tại rộn ràng cửa trường học diêu linh linh đột nhiên tiến lên trước ấn nhẹ lên gò má của hắn lúc này mới vừa lòng thỏa học trưởng chớ đ ể ý à ở trên mạng chú ý ngơi ư lâu như vậy bây giờ nhìn thấy chân nhân vẫn muốn tự tay x ó a bót không việc gì ngươi chính là hôn một chút ta cũng không để ý đường tống cười mở ra một tiểu nói đùa mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng có thể cảm giác được diêu linh linh tính cách rất tốt là cái lái nổi đùa dỡn tính tình diêu linh linh thẻ lưới đẹp mặt ngươi hừ hừ đứng tại nàng hai bên trương d a i hồng cùng lý thục mẫn lướt nhau rất có a n ý gật gật đầu đồng thời đem diêu linh, linh đẩy về phía trước một cái mùi thơm thoang thoảng đập vào mặt hai người đâm sầm vào nhau đường tống vô ý thức đỡ lấy cánh tay của nàng tránh ngã xuống lần này đủ chân th hai nữ sinh vừa chạy một bên cười to diêu linh linh lỗ thai đều đỏ lấy tay chống đỡ lồng ngực của hắn cũng không kịp chào hỏi trực tiếp quay người đổi tới khi cấp bại phôi nói các ngươi chờ đó cho ta đêm nay ai cũng đừng nghĩ tốt hơn nhìn xem biến mất ở trong tầm mắt diêu linh linh đường tống cười lắc đầu vừa mới đụng cái kia một chút có thể cảm giác được phía trước của nàng có chút c ắ n g ố i không có cao mộng đỉnh cùng tiểu tĩnh vượt trội như thế năm trở lại thanh hình ra viên đường tống đơn giản đánh răng rửa mặt tựa ở trên ghế xa lon mở ra hệ thống giới diện xem xét sưng hào được hoan nghênh ta đây tưởng tình trước mắt tiền mặt b a thường 1 ộ t 6 r 0 m n g u y ê n tổng cộng 361.200 n g u y ê n ba ngày thời gian tích lũy 14.66 vạn nguyên tiền mặt chủ yếu nhờ vào mình tại tiệp tộc phát thị g i á c thứ nhất video cơ lập rút tiền số dư còn lại trong nháy mắt đi tới 29.2 vạn nguyên loại cảm giác này là thật sự sảng khoái mở ra tiệp tộc gap nhìn một chút trước mắt fan hâm mộ 2.103. t r ư ớ c video tuyên bố đã qua hơn một ngày thời gian nhấn l i k e 4.000 bình luận 800 t ổ n g tăng trưởng 1.100 n h i ề u cái fan hâm mộ lại mở ra xì hởng cụ nhìn một chút fan hâm mộ một n mặc dù mình bên trên một thiên lộ mặt ghi chép hơi phát hỏa một cái nhưng cũng chỉ tăng lên không đến bốn trăm cái fan hâm mộ cùng t i k t o k bên này lưu lượng không cách nào so sánh được điều này cũng làm cho hắn càng thêm may mắn chính mình tách ra vận doanh sách lược về sau t i k t o k bình đài liền chuyên tâm làm lưu lượng bạo kiểu video xì hẳn cụ bên này dùng để cùng dân mạng câu thông tăng cường chính mình kiểm kê xong lợi tức đường tống mở ra mua s ắ m app hoa bảy khối mua thanh guitar đối với mình cái tiếp theo video hắn đã có ý tờ hữu hỏng đại khái ngoại trừ tú tay cùng xe ngẫu nhiên tú một tú tài nghệ cũng là lựa cho tốt có thể hấp dẫn càng nhiều loại hình f a n hâm mộ chú ý đúng lúc này dồn dập điện thoại tiếng trung vang lên đường tống cầm lấy điện thoại nhìn một chút lại là tạ sơ vũ đánh tới tiếp thông điện thoại uy sơ vũ tỉ rất nhanh đầu bên kia điện thoại vang lên dễ nghe ngự t h âm tiểu tống ngượng ngông à muộn như vậy quáy rầy ngươi không việc gì là phần mềm nhỏ có vấn đề gì không không phải phần mềm nhỏ vô cùng ổn định đến bây giờ không hề có một chút vấn đề tạ sơ vũ ngừng dừng một chút tiếp tục nói k i m chức hợp đồng ngươi thật giống như một mực không đền ký ta trong khoảng thời gian gần đây vội vàng hôn thiên hát đ i ệ cũng không có thời gian hỏi tới ngươi bên này là có biến đường tống v ộ i chán một cái lúc này mới nhớ tới còn có chuyện như vậy lần trước lúc ăn cơm đúng là đã nói muốn đi công ty ký hợp đồng tới bởi vì gần người nhất bên cạnh phát sinh một loạt chuyện quá chặt chẽ một mực không nhớ ra được không có chính là gần nhất quá bận rộn đem chuyện này quên đi vậy là tốt rồi ngày ba tháng năm buổi sáng có r à n h không ta ở văn phòng nếu tiện thì bạn ghé qua một chuyến ngoại trừ ký hợp đồng còn có chút chuyện muốn theo người nói chuyện đường tống nghĩ nghĩ nói tốt vậy ta mười giờ đi qua bên đầu điện thoại kia tạ sơ vũ khẽ cười nói đi đến lúc đó thuận tiện đem tháng trước kiêm trước phí linh đi về sau số năm mỗi tháng cho người phát tiền lương được rồi cảm tạ sơ vũ tỷ cái kia không sao ngươi sớ m nghỉ ngơi một chút bãi m a i bãi m a i cúc điện thoại đường tống trong đầu lần nữa hiện lên tạ sơ vũ thân ảnh vị này phong thái t h ấ c tha nữ cường nhân đã từng để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc cũng thủy chung là trong lòng của hắn một đạo khảm lần đầu gặp mặt thời điểm vốn là muốn thay đổi nàng một chút ấn tượng để thăng lòng tự tin kết quả bởi vì vương v â n bình cùng tập đoàn vi tiếu dẫn đến biểu hiện của mình vẫn không được tốt lắm bây giờ theo nội tâm trưởng thành suy nghĩ của hắn cũng x ả ra không nhỏ thay đổi trước đây những cái kia tự ti tâm lý đều đã tan thành mây khói nghĩ đến sắp đến lần nữa gặp mặt trong lòng càng nhiều hay là mong mà không còn là thấp p h ỏ m đường tống thật dài nôn hơi thở mang một chiếc ghế ra ngồi ở bàn công đem cửa sổ toàn bộ mở ra tinh tế cảm thụ được ban đêm gió mang hơi lạnh hôm nay là tháng tư ngày cuối cùng tại tháng này nhân sinh của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cái này cũng là hắn đem nít nêm đổi thành tháng tư nguyên nhân năm đế đô đèn đốt sáng t r a n g trong phòng khách vô cùng n g h ĩ tĩnh chỉ có xa xa xa lật sách âm thanh thỉnh thoảng vang lên cộc cộc cộc dày ra đánh sàn gỗ âm thanh vang lên lâm trợ thấp dọng nói, kim Đồng sự, đi đến Sự, thư â m máy mai Kim thành ngày xong sáng bay buổi đã sắp xếp xuôi, ký tựa ở trên ghế s a lon an tính nghe ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía sách trong tay mặc trên người thả lóng tê sợt quần đùi mái tóc dài màu nâu hạt rẻ dày dặn được b ố i hở hưng sau gáy bằng kẹp tóc càng cua tú mỹ tuyệt l u ô n khuôn mặt không đánh phấn chân chúi hai chân trụm lại khẽ nghiêng phong thai ưu nhã vô cùng như mây như xương lâm trợ lý nhịn không được vụ trộm dò xét đối phương cho dù cùng là nữ tính nàng cũng biết thường xuyên sợ hai thán phục tại kim động sự khuôn mặt đẹp hồi báo xong lịch trình lâm trợ lý vừa muốn rời đi c ư ớ c bộ lại d ừ n g d ừ n g nhẹ nói còn có một việc ngài phía trước đề cập với ta cái kia xa xỉ phẩm hộp quà mua sắm đơn đặt hàng đã đổi mới tin tức bởi vì ngày hai ngày này đang nghỉ phép cho nên không có thông chi ngài a kim thư ký lần thứ nhất ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía lâm trợ lý là tặng cho người nào gửi biêu điện địa chỉ là tập đoàn tổng bộ người thu hàng là của ngài tên yêu cầu thịnh đường bảo an tại ngày hai mươi tháng năm cùng ngày đưa tới kim thư ký sung mã nước cát môi hơi hà ra trên mặt lộ ra đờ đẫn biểu lộ tận mắt nhìn thấy một màn này lâm trợ lý bị sợ hết hồn đi theo kim đồng sự hai năm còn là lần đầu tiên trên mặt đối phương nhìn thấy loại vẻ mặt này trầm mặc một hồi lâu kim thư ký đứng lên n g ự a khí phức tạp nói ai bảo ngươi đem chuyện này nói cho ta biết hôm nay là ngày ba mươi tháng b ố không phải ngày hai mươi tháng năm chương tám mươi lăm mặc vào một thân xoáy khí âu phục chương tám mươi lăm mặc vào một thân xoáy khí âu phục ngày một tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba nhiều mây nhiệt độ từ một nghìn bốn trăm hai mươi bốn vân khê cao ốc tầng ba mươi thời trang tụng mỹ tủ lạnh phóng ở đây tới gần phòng trà nước thuận tiện nhân viên lấy đồ sư phó ngươi lại kiểm tra một chút giám sát muốn bảo đảm không có gốc chết khu làm việc cũng sẽ để không thiếu hàng máy in không cần cách máy đun nước gần như vậy hôm nay ngoại trừ đường tống cùng cao m ộ n g đình còn có bảy tám nhân viên của ban quản lý tòa nhà từ trên mạng đặt mua thiết bị văn phòng máy tính đồ điện lần lượt đưa tới trong văn phòng vội vàng khí thế ngất trời buổi chiều ba giờ cuối cùng đem mọi thứ sắp xếp gọn gàng nguyên bản t r ố n g giống văn phòng trong nháy mắt trở nên phong phú nhìn rất ra dáng cao m ộ n g đình trên mặt mang nụ cười vui sướng trong phòng làm việc đi tới đi lui không ngừng vỗ anh chụp qua một hồi lâu nàng tựa hồ cuối cùng bình tĩnh lại Tựa ở màu hôm ồ n g đ nay người c hợp tác phối đồ rất năng động vàng nhã tháo khoác trống năng áo thun ống sát con dinh cao đôi ngựa tăng thêm xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhìn thanh xuân tịch lệ gợi cảm lửa nóng dường như là chú ý tới đường tống ánh mắt cao mậu đình vô ý thức đưa cánh tay vờn quanh ở trước ngực mở miệng nói bởi vì hôm nay muốn bố trí văn phòng ta xuyên tương đối tùy ý yên tâm ngày mai phỏng vấn nhân viên thời điểm ta khẳng định xuyên chính trang nghe nói như thế đường tống n g ẩ người n đột nhiên ý thức được chính mình còn không có một kiện có thể có mặt trường hợp chính thức quần áo phía trước vừa lúc tốt nghiệp ngược lại là mua qua một bộ không chính hiệu đồ vét cơ bản không xuyên qua bây giờ còn tại trong dương đẹ lên đ â u nhăn n h ú m tăng thêm hiện tại hắn gầy không thiếu khẳng định không có cách nào xuyên qua đánh một cái thanh thúy búng tay đường tống mở miệng nói ngậu đình thu thập một chút đồ vật bồi ta đi chuyến thương trường giút ta chọn thân thích hợp âu phủ tại trên phố i đồ ta rất tín nhiệm ánh mắt của ngươi cao ngậu đình dùng sức hướng về phía trước dôi thẳng hai chân cười nói đi ta cũng đã lâu không có đi dạo phố cùng ngươi đi vòng vòng bây giờ công ty đăng ký h o à n tất văn phòng bố trí thỏa đáng nàng cũng tâm nhẹ rất nhiều thu thập đồ đặt xong cầm lên túi sách bao đi theo đường tống đi ra ngoài chờ thang máy công phu nàng đột nhiên che miệng khẽ cười nói suýt nữa quên mất chính sự còn không có phát vòng bằng hữu nói xong liền móc ra điện thoại bắt đầu thao tác sau một lúc lâu cao ngậu đình dựng lên một cái ok thủ thế giải quyết vào thang máy đ ư ờ nơi g tống tiện tay mở ra vòng bằng động mộng công sáng trang tụng đang tại Quảng Đạp hiện tại, hoang nên có trực tiếp ngành nghề kinh nghiệm tiểu đồng bọn gia tiện tay một chút nhất thái ty tạo, thời tại tại, trực tiếp tiểu ta. nhìn đỉnh, hiện nên kinh bọn nhập chúng n mới mới ra cao mở Mỹ vào hữu có Đạp này có tốt nhất làm việc hoàn cảnh hài hòa nhất việc làm không khí sáng lập đoàn đội trẻ tuổi có sức sống vốn điều lệ thực góp một trăm vạn nguyên tại vân khê cao ốc tầng ba mươi nắm giữ độc lập khu làm việc hết thể đãi ngộ tự ê u hoan n g h ê n đại gia tìm ta trưng cầu ý kiến Phía dưới phối đầy áp dưới đầy tấ pha lên màn tường bên ngoài thành thị cảnh đẹp chụp ảnh chụp rất xinh đẹp nhìn tràn đầy lực hấp dẫn nhìn đến đây đường tống trong nháy mắt hiểu rồi ý nghĩ của nàng đây coi như là nàng một loại đánh trả a đối với những cái k i a m ộ t mực dự định nhìn nàng chê cười người đánh trả vẫn khê cao ốc chỗ y ế n thành trung tâm thành phố t r u n g quanh thương nghiệp mọc lên như rừng trong đó quy mô lớn nhất chính là tinh duyệt thành một tòa mấy năm gần đây mới xây loại cực lớn khu phức hợp thương mại thương nghiệp diện tích vượt qua mười vạn mở đầu xe vào bãi đỗ xe dưới hầm hai người cưới than quấn lên tới lầu một ngày nghỉ một chiều trong thương gia đang sống động, động vô cùng náo nhiệt cao ngọc đình nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn hỏi dự định mua tầm giá nào âu phục ta tới giúp ngươi để cử nhãn hiệu nàng t ạ i phụ cận công tác ba năm đối với tinh duyệt thành hết sức quen thuộc cho dù là trang phục nam cửa hàng cũng đi dạo qua không ít lần giá cả không quan trọng chỉ cần không phải quá bất hợp lý là được chủ yếu là nghĩ chọn một thân thoải mái dễ nhìn âu phục hắn bây giờ lại không thiếu tiền trong thẻ còn có gần tới ba mươi vạn tiền tiết kiệm nói chuyện liền lộ ra phá lệ ngạch ký cao n g đình gật gật đầu suy tư phúc chốc chỉ vào một cái phương hướng nói vậy trước tiên đi dệ nạ xem một chút đi có đủ mọi mức giá quy cách cũng không thấp hơn nữa ta cảm thấy bên kia mẫu mã thích hợp ngươi hơn đi tin tưởng ngươi ánh mắt bước vào cánh cửa màu nâu sấm của cửa hàng cao ngậu đình trực tiếp mang theo hắn đi tới nam sĩ âu phục khu vực ánh mắt quét mắt từng kiện quần áo thỉnh thoảng cầm lấy cái nào đó quần áo ở trên người hắn so một lần xử lý trang phục ngành nghề lâu như vậy nàng đối với phối đồ tự nhiên rất có kiến giải rất nhanh liền giúp hắn chọn lựa một bộ màu nâu sám âu phục kinh đ i ể n áo sơ mi trắng dày da màu đèn ta cảm thấy cái này xác hệ cùng mẫu mã thích hợp ngươi nhất hơn nữa chất liệu này là len lông cự nguyên chất mặc vào rất thoải mái bên cạnh nữ tiêu thụ đi theo giải thích nói một trăm l e n lông cựu mẹ dị nổ ốc sợi có độ mịn từ m ộ ư ơ i năm đến m ộ mươi tám mịt đô mét ngoại trừ nắm giữ rất tốt tinh tế tỉ m ị độ cùng lộng l â y độ không nhăn khả năng chống mải mòn đều rất tốt vậy thì thử xem ở phương diện này đường tống là tiểu bạch vì chính là nghe khuyên tiếp nhận quần áo quay người tiến vào phòng t h ử đồ. c ầ m quần áo tỉ m ị mặc trình tề lúc này mới đẩy ra phòng t h ử đồ đại m ô n đi ra đứng ở cao mộng đình trước mặt tả hữu đi làm vòng cười hỏi cảm giác thế nào cao mộng đình từ trên xuống dưới một hồi lâu xét, khít sâu hơi thở nói rất đẹp trai đi qua sơ cấp hình thể ư đường tống dáng người tỷ lệ rất không tệ tuyệt đối có thể xương tụng vai rộng e o thon đồi chân dài màu đậm hệ âu phục phối hợp áo sơ mi trắng cả người lộ ra lưu loát kiên cường tuấn tú c h â m ổn lại thêm trên mặt hắn nụ cười mê người rất có một c ô tinh anh xoáy ca cảm giác bên cạnh nữ tiêu thụ chân thành tán dương tiên sinh bộ quần áo này rất tôn lên màu da của ngài cùng hình thể hơn nữa mang một chút hưu nhàn t h u tính nhìn một điểm không khó khăn vô cùng thích hợp ngài đường tống hướng về phía tấm gương nhìn kỹ một chút lại đơn giản hoạt động một chút sảng khói nói liền đó nó. kết xong sổ sách cuối cùng hoa bốn mươi hai nghìn nguyên là hắn đời này cao ngọc đình con mắt lấp lóe đề nghị nếu không thì ngươi trực tiếp mặc bộ quần áo này bồi ta tại trong thương trường dạo chơi như thế nào sớm thích đứng một chút thân âu phục này phối đồ xem độ thoải mái như thế nào đường tống mặc vào tây trang bộ dáng lại xoáy lại có tinh anh khí chất là nàng thích nhất cái loại nam sinh này loại hình n h ì n không được liền để cái mang theo t ư tâm đề nghị đường tống n h ư mày cười nói t ố t cao ngọc đình trên mặt lộ ra nụ cười thật to chủ động giúp hắn lấy xuống trên người nhãn m ắ c đi ra dễ nã đại môn đường tống chỉ vào cách đó không xa ché nổ cửa hàng đại khí nói đi thôi người hợp tác trong khoảng thời gian này khổ cực hôm nay lại bồi ta đi ra tuyển quần á nhất thiết phải tiễn đưa ngươi chút ít lễ vượt cao ngọc đình liền vội vàng lắc đầu nói không cần đây là ta phải làm vậy thì bồi ta đi dạo a đường tống cười hướng nàng phất phất tay trực tiếp hướng trong tiệm đi đến trước đó kinh tế q u ấ n bách tăng thêm tiêu phí quen thuộc bảo thủ hắn thật đúng là chưa từng đi loại xa xỉ phẩm này cửa hàng thật tò mò cao ngọc đình trần c h ờ một chút vẫn là đi theo trong tiệm không gian rất lớn trang trí cấp cao tinh xảo đường tống hiếu kỳ liếc nhìn một vòng trong tầm mắt xuất hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc đỗ thiếu khải hờ giờ lưu tuệ tuệ còn có quầy lễ tân đô vũ ánh ba người đang đứng tại khu vực mỹ phẩm trước quầy đỗ gật gật thiếu khải tay xoa cái cầm nghĩ nghĩ cười nói vậy trước tiên đem cái này quyết định kế tiếp lại chọn một cái ví đựng thẻ còn kém không nhiều lắm đỗ vũ ánh mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói đối với điển tĩnh cái này đồng sự nàng mặc dù một mực biểu hiện rất thân cận nhưng trong lòng cũng có chút ghen ghét hoặc có lẽ là công ty những nữ đồng sự kia đại bộ phận cũng là dạng này trong lòng đỗ thiếu khải không thèm để ý nói thiếu hay không không quan trọng hôm nay là tiểu tính thăng nhiệm tiền lương chủ quản sau lần thứ nhất tim điệu in ta dù sao cũng phải có chút biểu thị a nghe được tiền lương chủ quản bốn chữ lưu tuệ tuệ trong lòng lại càng không thoải mái nàng là sinh viên đại học chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực tại thương mại cầm tú chăm chỉ làm việc hai năm vẫn chỉ là một cái chuyên viên nhưng điển tính mỗi ngày thoải mái cười t u é t t u é t trực tiếp liền lên làm chủ quản cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi ba người đi theo ché nộ nhân viên giới thiệu sản phẩm đi tới gian hàng túi sách đỗ thiếu khải chỉ vào trong đó một cái mẫu mã nói hai vị mị nữ cho một cái ý kiến cái này như thế nào ta xem ở trên mạng rất hỏa thật nhiều người đề cử lưu tuệ tuệ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên ế ở nói có thể không tốt sao 4.700 khối cờ ép kinh điện ví đ ư ợ g thẻ đen bạc mặc dù không bằng đen vàng nhưng cũng là bạo tiểu bên cạnh nhân viên giới thiệu sản phẩm nói trước mắt phối màu đen vàng đã ngừng cung hàng trên thị trường cũng muốn tăng giá mới có thể mua được kỳ thực cái này đen bạc phối màu càng thêm kinh điện đưa nhìn thanh lịch và dễ phối đồ đỗ thiếu khải gật gật đầu tại nhân viên giới thiệu sản phẩm cùng đi phía dưới sở lên ví đ ư ợ g thẻ tố công tinh xảo mềm mại tinh tế tỉ mỉ mấu chốt là ché nổ mang tính tiêu chí logo nhìn vô cùng cao cấp quả thật không tệ hai vị tham mưu nếu là không có ý kiến vậy ta liền mua a Đỗ bởi vì là ngày mồng một tháng năm nghị kỳ tăng thêm công ty tin tức tốt không ngừng bọn hắn lần này team build in quy mô đặc biệt lớn ngoại trừ tài nguyên nhân lực bộ phận hành chính còn có mấy cái khác bộ môn quan hệ tốt các đồng nghiệp cộng lại có gần tới ba mươi người trực tiếp bao hết một tòa biệt thự hôn b ặ t tỷ quán bên trong sống phóng túng cái gì cần có đều có còn có mấy món thường gặp nhạc khí đỗ thiếu khải cười đùa nhún núi bay chờ lấy nhìn ta tối nay biểu hiện a cam đoan để cho các ngươi kinh h ỉ nếu là thật có thể làm được vị này công ty cổ đông nữ a nhi vậy hắn điểm ấy đầu nhập không đáng kể chút nào thương mại cẩm tú bây giờ thế nhưng là bánh trái thơ ngon sắp nhất phi trùng tiên ai cũng nghĩ gặp một cái dựa theo hắn d ư ỡ n g thuyết pháp sau lễ công ty một chút đồng sự cổ đông cao quản đều biết hướng về công ty chuyển vận một chút thế hệ con cháu thân thích đến lúc đó điển tĩnh bên cạnh sẽ vây một đống lớn người cạnh tranh đối diện với mấy cái này chân chính phú nhị đại đỗ thiếu khải cảm giác áp lực như núi không kịp chờ đợi nghĩ tại ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ làm điểm cho mới để cho điển t ĩ n h đối với hắn có ấn tượng tốt cái này ví được thẻ lại phối hợp vừa mới chọn có c ó mạ đệ mọi rẽ nước n hoa giúp ta dùng hộp quả chứa vào a được rồi tiên sinh ngài cùng ta đến bên này kết một chút sổ sách đưa mắt nhìn đỗ thiếu khải đi theo nhân viên giới thiệu sản phẩm rời đi lưu tuệ tuệ cùng đỗ vũ bánh răng đều nhanh toan điệu đỗ thiếu khải vóc ư ờ i xoái có xe có phòng ra tay xa xỉ trong công ty kỳ thực vô cùng chịu nữ sinh hoang đ ê n chỉ tiếc đối phương một lòng truy cầu điển t ĩ n h hai nữ sinh hít hơi thở bắt đầu ở trong hoa lệ cửa hàng đi dạo mẫu tiết không phải liền là điển chủ quản thường xuyên c ó hai mươi hai b ạ sao đ ố vũ gánh chỉ vào tại nổi bật vị trí b à y một cái túi sách càng khái nói thật xinh đẹp chính là giá cả quá mắc bốn vạn năm đâu lưu tuệ tuệ cũng nhìn sang ánh mắt phức tạp nói không hoàn toàn một dạng nhân ra cái tiên là thơ vàng đặc biệt tiểu quậy chuyên doanh cũng rất khó đặt trước đến hàng so cái này còn muốn quý rất nhiều ngay tại các nàng thấp giọng thảo luận thời điểm một cái trắng non thon dài tay đột nhiên xuất hiện tại m â u túi hai mươi hai bạt này bên trên khớp xương rõ ràng y ê u nhã ung dung tay áo sơ mi màu trắng ống tay áo tông hát sắc câu phục màu đen tuyển ché nổ túi xếp bao ánh đèn dịu, dịu những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau có một lo làm cho người cảnh đẹp ý vui hai nữ sinh đều có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được đường tống ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve mềm mại thuộc ra lại nhìn một chút nhắn giá trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa từ nàng tiện tay tiễn đưa chính mình vạn nguyên lọn dị nợ liền có thể nhìn ra tiểu tĩnh là cái thật không thiếu tiền bạch phú mỹ cao n g n g đình kéo cánh tay của hắn kiên định lắc đầu nói đường tổng cái này thật sự quá quý trọng ngươi nếu là thật muốn tiễn đưa ta ít đồ mấy trăm khối son môi nước hoa cũng có thể ta coi như là phúc lợi của nhân viên mắt đôi mắt đường tống lại chỉ vào một cái khắc nói cái kia cái này như thế nào cao mậu ộ ca, đình quay đầu liền thấy hai nữ sinh hướng bên này đi tới một mặt kinh ngạc nhìn bọn hắn cũng là hai mươi da mặt nghiên kỷ mặc xinh đẹp vành đắn trên mặt trang điểm kỹ cảng mặc dù không phải rất xinh đẹp nhưng bởi vì nhìn trong có vẻ cũng coi như thanh xuân tịnh lệ đường tống hướng hai vị đồng sự phất phất tay cười nói thật là đúng d ì b à, tuệ tuệ vũ hánh hắn ở công ty một mực rất nặng nề ngột ngạt cùng các nàng hai người cũng không tính quen tăng thêm vừa mới đỗ thiếu khải cũng tại liền không có chủ động chào hỏi là là thật là đúng d ì b à? lưu tuệ tuệ vô ý thức vén tóc con mắt chăm chú nhìn xem đường tống khuôn mặt bên hai là phù, phù phù phù tiếng tim đập rõ ràng cũng liền một tuần lễ không gặp như thế nào cảm giác hắn trở nên đẹp trai thật nhiều thân hình cao lớn kiên cường ngũ quan tuấn lãng lúc cười lên hơi hơi dương lên khoe miệm trắng đoán chỉnh tề răng tràn đầy mê người mị lực trên thân mang theo một cỗ ung dung khí chất phối hợp đắc thể cấp cao h âu phục thỏa đáng chỗ làm việc kịch bên trong tinh anh xoáy ca nam chính hai nữ sinh đều có chút mắt t r ợ n tròn giới trước sau đường tống như thế nào đột nhiên trở nên xuất chúng như vậy tống h ca buổi chiều tốt không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới ngươi đỗ vũ ánh đi về phía trước hai bước trong mắt lập lòe l ấ m ta l ấ m tầm quang nàng bây giờ vô cùng hối hận lúc đó ở công ty thời điểm không có chủ động thêm một chút hắn hoẹ t r ạ n trò chuyện nhiều một trò chuyện vậy mà bỏ lỡ như thế chất lượng tốt đồng nghiệp nam đường tống khỏe miệng vấy lên nói Ta chương ỉ ở bên cạnh vần khê cao ốc việc làm, thử dịp thời dịp a n n tám mươi b à y mơn、so、trung học bánh khuôn m mội ờ lẫn rất chương t n á n mươi bảy mơn g phải chức, trung học mội khái, cao ngọc đình an tĩnh nghe giữa bọn họ nói chuyện tiếm ánh mắt nhìn không được trôi hướng cái kia hai nữ sinh đúng lúc này kết xong sổ sách đỗ thiếu khải hướng bên này đi tới ánh mắt hưng phấn nhìn xem trong tay nền trắng chữ màu đen t r é nổ túi quả cách rất gần mới chú ý tới đứng tại hai nữ sinh nam nhân đối diện nhìn xem hắn có chút quen thuộc bên mặt đỗ thiếu khải biểu lộ ngưng trệ p h ú t chốc bước nhanh tới tuệ tuệ vũ ánh ta mua xong đỗ thiếu khải trước tiên hướng hai cái nữ đồng sự lên tiếng chào hỏi lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía đường tống vô ý thức đứng thẳng chút đỗ thiếu khải nguyên bản cũng coi là một cái xuất chúng nam sinh nhưng đứng ở đường tống trước mặt sau trong nháy mắt liền bị hạ thấp xuống, có chút không quá thu hút. không chỉ chiều cao kém non nửa đầu liền khí chất tướng mạo đều được vững vàng để lại dường như là ý thức được điểm này đỗ thiếu khải khoe mặt giật một cái lui về phía sau rời một bước đường tống quét mắt nhìn hắn một cái liền trực tiếp không nhìn liên quan tới chính mình bị cắt chuyện này chuyện trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở cũng biết là hắn d ở trò quỷ bây giờ thương mại cẩm tú bị vi tiếu tư bản bơm tiền tương lai có rất nhiều cơ hội trả thù lại đỗ thiếu khải biểu đĩu môi cố làm ra v ẻ tự nhiên nói a ở đây không phải bị xé rất lao tống sao có thể đi bây giờ cũng chỉnh rất lanh lẹ nghe quách bằng nói ngươi bây giờ chính mình lập nghiệp đây là muốn bắt đầu đóng gói chính mình nghe được lập nghiệp hai chữ đỗ vũ á n h bật thốt lên tống ca ngươi bây giờ là chính mình lập nghiệp sao đường tống không có phản ứng đô thiếu khải hướng hai nữ sinh gật đầu nói ân xem như vừa mới cất bờ ca lưu tuệ tuệ cùng đỗ vũ á n h ánh mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng xem như y ế n thành tối cao cấp văn phòng vân khê trong cao ốc làm việc cơ bản đều là quốc nội công ty lớn liền xem như bản địa xí nghiệp cũng đều là rất có thực lực loại kia mà đường tống lập nghiệp mới bắt đầu liền có thể tại vân khê cao ốc thuê nổi văn phòng kết hợp với hắn hôm nay trên thân phối đồ khí chất không khỏi để các nàng miên man bất định đỗ vũ ánh chủ động mở miệng nói cái k i a tống ca ngươi cố lên làm lớn làm mạnh không chừng về sau ta bị cắt còn có thể đi công ty ngươi làm quầy lễ tân đâu phốc phốc đỗ thiếu khải cười nói vũ ánh ta phát hiện ngươi người này cũng rất đùa còn nghĩ cho lao tống đi làm hắn cái k i a cục diện rồi dám nuôi sống chính mình đoán chừng đều khó khăn đỗ vũ ánh biểu hiện trên mặt ngờ ngơ vừa định nói cái gì liền nghe được một đạo êm thai giọng nữ từ đường tống sau lưng chuyển đến vị muội này chúng ta công ty chính xác thiếu một quầy lễ tân hành chính muốn hay không cân nhắc nhạy cái thay cao ngọc đình cùng đường tống đứng sau vai trên mặt mang nụ cười thản nhiên nhìn nàng từ trên xuống dưới tựa hồ thật là tại suy tính đô thiếu khải nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ sinh con mắt sáng một cái dáng người gợi cảm lửa nóng tướng mạo tú mỹ nhu h ò a tuyệt đối đại mỹ nữ ngay sau đó lại nhìn thấy nàng và đường tống gắt gao kể cùng một chỗ cánh tay trong lòng một hồi chắn ghét không nghĩ tới đường tống cái này ngu dốt bây giờ cũng giật lên tới chỉnh nhân mô cầu dạng bên cạnh còn có x i n h đẹp như vậy m ộ i tử thật mẹ nó nói nhảm đỗ vũ ánh ánh mắt lấp lóe bị cái tia cao n g ộ n đỉnh nhìn toàn thân không được tự nhiên cứ việc đối phương biểu hiện rất thân mật nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng đối phương đây là tại hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm nàng cắn m ô i một cái nói khẽ tạm thời liền không suy tính ta công việc bây giờ rất ổn định hơn nữa còn ở công ty bên cạnh thuê phòng ở nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn cùng đường tống rút ngắn một chút quan hệ thuận tiện thêm một cái m g o ạ i trát cũng không suy nghĩ thật đi ăn mặc khác thương mại cẩm tú bị tư bản nhìn chúng phát triển càng ngày càng tốt nàng vẫn là phân rõ nặng với nhẹ vậy được về sau có cơ hội lại nói cao ngọc đình gật gật đầu chủ động lôi kéo đường tống cánh tay túi b u ộ c tài lộc này nhìn rất đẹp ta vẫn muốn có một cái tất nhiên đường tống chủ động mở miệng vậy ta liền mặt dạy dày mớn c à n tạ đường tạ đường tầy hướng bên cạnh nhân viên giới thiệu sản phẩm nói ngươi tốt cái này túi sách chúng ta mớn chứa vào à. nam nhân viên giới thiệu sản phẩm trên mặt trong nháy mắt lộ ra nhiệt tình nụ cười không lưng đưa tay nói được rồi hai vị mời tới bên này đường tống hướng hai cái phía trước nữ đồng sự gật gật đầu các ngươi tiếp tục đi dạo bãi bay lưu tuệ tuệ cùng đỗ vũ gánh còn có chút một người chưa kịp phất tay tạm biệt đường tống đã quay người rời đi hắn cùng cái t i ê nữ n x i n h xinh, xinh đẹp đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon ngồi xuống ngay sau đó hai cái trong tiệm tiêu thụ vây lại một cái cầm tờ h s c quét mã tính tiền một cái khác vì bọn họ bày ra sách tay trong ngoài bảo đảm không có bất kỳ cái gì tổn hại tí vết nhìn xem xinh đẹp túi b o ặ c bị chứa vào h ộ p q u à lưu tuệ tuệ cùng đỗ vũ ánh lúc này mới hồi phục tinh thần lại vạn khối túi sách bao cứ như vậy dễ dàng tặng người các nàng tiền lương đều không cao vạn khối túi sách chỉ dám ngẫu nhiên huyễn tưởng một chút trơ mắt nhìn xem đường tống tiện tay tặng người trong lòng phức tạp khó hiểu hối h ậ n nghị đánh gãy đ u ổ i trước đó vậy mà không có phát hiện trong công ty còn có như thế một vị ẩn tàng cao p h ú xoáy đỗ thiếu khải biểu tình trên mặt vô cùng khó xử từ vừa mới đụng tới đường tống bắt đầu hắn cũng cảm giác được một loại nhục nhã toàn trình coi thường sự tồn phất phất tay mua xuống hai vạn xa xỉ phẩm túi sách mấu chốt bề ngoài cũng đ è ép chính mình một đầu cái này khiến hắn kéo dài mấy ngày hào tâm tình trở nên vô cùng tệ hại vì không ảnh hưởng chính mình buổi tối tại điền tinh trước mặt phát huy đỗ thiếu khả i hít sâu hơi thở cố gắng lắng lại lấy nỗi lòng năm đi ra ché nổ cửa tiệm oong nong trong túi điện thoại chấn động đường tống móc ra nhìn một chút trên mẹ chặt có hai cái mới lời mời kết bạn lưu tuệ h tuệ h cùng đỗ vũ ánh hắn lắc đầu cười cười thiện tay thông qua được hai cái này nữ đồng sự trước đó đều xem như rất cao lạnh câu thông việc làm cũng chỉ sẽ ở đình đóng đinh tìm chính mình trò chuyện không nghĩ tới cũng có chủ động như vậy thêm hảo hiu thời điểm cao mậu đình nhìn xem trong tay tuyệt đẹp túi m u a đồ c ả m thụ được c h u n g quanh không ít nữ tính ánh mắt trong lòng vui sướng đồng thời lại có chút thấp phỏng đại bộ phận nữ sinh đều thích loại xa x ỉ phẩm này túi sách nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá bởi vì quen thuộc vấn đề nàng một mực tại áp chế chính mình tiêu phí dục vọng cùng lòng hư vinh vừa mới nhất thời xúc động chủ động mở miệng đáp ứng đường tống lễ vật không biết hắn có thể hay không hiểu lầm nhìn một chút bên cạnh âu ph chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ mua một món quà có giá trị tương đương tặng ngươi đường tống n g à người n cười nói không cần nghĩ cảm tạ ta mà nói nếu không liền như lần trước như thế ôm một chút cao mộng đình sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên không biết nên nói cái gì chờ giây lát nàng cứng rắn n ó i sang chuyện khác đúng ngươi ở công ty còn giống như không có ly uống nước ta đi nhà kia cửa hàng dạo chơi ta tiễn đưa ngươi một cái đi hai người tại trong rộn ràng tinh duyệt thành đi dạo hơn một giờ cao mộng đình cũng không có chỉ lo sở thích của mình c ũ n bồi đường tống đi nhìn nhìn hắn cảm thấy hưng thú hàng điện từ đợi đến ăn xong c ơ tối lái xe ra khỏi thương trường lúc s ắ c trời đã tối lại trúc khê tiểu khu cao n g ọ c đình nhìn một chút trong tay ché nổ túi sách lại nhìn một chút trong bóng đêm đường tống hít sâu hơi thở cười nói học bội vừa chuyển đến cùng ta cùng thuê trong phòng loạn thất b ắ t ao liền không mời ngươi lên, lên rồi còn có cảm tạ lễ vật ta rất ưa thích nói xong liền ra v ẹ không câu chấp giang hai cánh tay chủ động ôm một cái hắn cấp tốc q u a n người bước nhanh đi vào đơn nguyên môn chương tám mươi tám người phỏng vấn đầu tiên chương tám mươi tám người phỏng vấn đầu tiên ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba mưa rào nhiệt độ từ một nghìn hai trăm hai mươi bốn đinh linh linh đinh linh, linh. đồng hồ báo thức âm thanh tạ i an tĩnh trong phòng ngủ nhỏ vang lên tôn hữu quang vội vàng từ trên giường ngồi dậy cầm lấy điện thoại vốn là còn có chút mơ màng đầu vóc trong nháy mắt tỉnh táo lại hôm nay không phải ngày nghỉ đi làm sao còn định đồng hồ báo thức bạn gái mơ mơ màng màng phàn nàn một câu trở mình lại lần nữa ngủ thiếp đi tôn hữu quan g tại trên mặt nàng hôn một cái rón rén xuống giường tiện tay phủ thêm một kiện áo khoác mang theo l ạ p t o p đi tới phòng khách ngoài cửa sổ l ố t bốc mưa trong phòng khách đen sì từng đợt gió lạnh thổi tới để cho hắn toàn thân sợ run cả người mở đèn chiều sáng đem cửa sổ đóng kỹ ngồi vào trước bàn ăn, bật máy tính lên. bắt đầu đọc thẩm tài vụ kế toàn phòng vấn đề mưa đã cạnh lại phía dưới sắt trời vẫn như cũ đen như mực ta đi làm ta sợ hết hồn tôn ca ngươi làm sao sớm như vậy ở phòng khách làm gì bạn cùng m ư ớ n trung đứng lên đi nhà xí mở miệng hỏi tôn hữu quang ngượng ngùng cười cười có chút việc làm không có làm xong lý quên còn đang ngủ ta liền đi ra làm một chút ai thời đại này công tác gì đều không tốt làm a tôn ca cố lên bạn cùng phòng lẩm bẩm m ộ t câu tiến vào nhà vệ sinh đi xả nước sáng sớm bảy điểm ba mươi tôn hữu quang nấu bên trên một nồi táo đỏ cháo gạo tiếp tục xem phòng vấn đề bảy điểm năm mươi tôn hữu quang khép máy vi tính lại từ trong tủ lạnh lấy ra hai mảnh cơ dễ vẹ bày ra trứng gà rán chín t h n h r a lại hái được vài miếng tươi mới rau xà lách xối bên trên sốt cà chua c u ố n lại đi vào trong phòng ngủ nhỏ hướng vẫn còn ngủ say bạn gái nói khẽ quên nhi rời giường ăn cơm rồi bạn gái mở ra mở mịt hai mắt ngáp một cái ngựa khí mơ hồ nói cảm tạ thân yêu giữa chưa làm cho ngươi thịt kho t ẩ u ha ha hảo sạch sẽ trên bàn cơm b à y nóng hổi cháo cùng cơ dễ vẹ bạn gái cắn miệ bánh nói công ty ngươi là thực sự khi dễ người bình thường tăng ca cũng coi như thật vất vả qua cái tiểu nghị dài hạn còn để cho các ngươi đội mưa đi tăng ca k hắn cùng bạn gái là bạn học thời đại học sau khi tốt nghiệp đều tại yến thành làm tài vụ kế toán tiền lương cũng đều là hơn bốn nghìn vì mua nhà kết hôn bọn hắn một mực rất tiết kiệm ở tại vành nanh ngoài vùng ngoại ô c c á hôm xa mua trung tâm thành phố mướn trung tiểu phòng ngủ phụ, kiên trì mình làm cơm, rất ít thể trước. rảnh quần mướn phòng ngủ kiên mình con bạn gái làm cơm, làm kiếm Mà phố phụ, phố k có có dạo áo, n g biết là, trước là, ấ y nay g gần phỏng cũng không à y yếu hắn nhất lịch, hội nhiều. Hôm cắt, ném vấn n đã bị bất mực cơ một tại sơ quá lý nhà này công ty tương đối đặc thù an bài tại ngày nghỉ lễ phỏng vấn hơn nữa chỉ là một nhà vừa mới thành lập công ty nhỏ n g h i ệ p vụ còn không có bảy gia điểm tốt chính là thực giao nộp đăng ký kim một trăm vạn tiền lương đãi nộ g không tệ việc làm địa điểm tại vân khê cao ốc đối với ở vào thất nghiệp trạng thái nhu cầu cấp bách thu được ổn định thu vào hắn tới nói cũng là một lần cơ hội khó được ăn cơm sáng xong bạn gái bắt đầu thu thập phòng bếp quét dọn vệ sinh tôn hữu quang nghiêm túc đánh răng rửa mặt thay đổi một thân lại chính thức quần áo cùng bạn gái ôm tạm biệt mang lên bạ lộ cầm lấy rủ che mưa bước nhanh đi xuống lầu vượt mưa gió bắt xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm tốn thời gian bốn mươi phút cuối cùng đ ặ t tới vân khê cao úc t r u n g quanh cao úc mọc lên như rừng cao úc chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên hiện đại đô thị phổn hoa cùng sức sống bày ra phát huy vô cùng tình t ế tôn hữu quang lắc lắc ướt n h ẹ dù che mưa tiếp nhận vật nghiệp nhân viên đưa tới cái túi chứa vào đi vào không hổ là yến thành cấp cao nhất văn phòng thật hảo lúc trước hắn công tác công ty làm việc hoàn cảnh cùng ở đây kém rất nhiều sửa sang lại một cái k i ể u tóc cùng quần áo thướng quầy lễ tân sinh đẹp nữ tiếp đ á i nói ngại khỏe ta là tới phỏng vấn có thể giúp một tay mở cửa kiểm soát sao ba nghìn lẻ một thời trang t ụ n mỹ được rồi cảm tạ cảm tạ đi thang máy tốc độ cao sáng bóng và mới tinh thẳng tới tầng ba mươi theo cửa thang máy từ từ mở ra tôn hữu quan n h ị p tim càng lúc càng nhanh yên lặng chuẩn bị tự giới thiệu đi vào rộng mở cửa kính ngồi ở quầy lễ tân vị trí nữ sinh cấp tốc đứng dậy ngựa khí nhu hòa nói ngươi tốt là tới phỏng vấn sao tôn hữu quang tử trong ba lô móc ra một phần sơ yếu lý lịch đưa tới khẩn trương nói đúng vậy đây là lý lịch của ta ngượng ngùng à ta đến sớm một chút bởi vì không hy vọng bạn gái biết mình thất nghiệp chuyện hắn là dựa theo bình thường giờ đi làm xuất phát ước hẹn mười điểm kết quả chín điểm hai mươi đã đến nữ sinh tiếp nhận sơ yếu lý lịch liếc mắt nhìn tính danh ôn nhu cười nói nguyên lai là tôn tiên sinh chúng ta phía trước ở trong điện thoại câu thông qua ta chính là cao mộng đỉnh công ty bây giờ còn chưa có quầy lễ tân ta tạm thời kiêm nhiệm một chút đi thôi đi phòng họp trò chuyện nói xong liền từ quầy lễ tân bên trong đi ra lớp trang điểm nhẹ nhàng trong trẻo mái tóc nâu dài đồng bình phong cách gan mặc công sở vừa chín chắn vừa thời thượng kiên cường ưu nhã thân thể hoàn mỹ đô thị mỹ nhân ăn mặc tôn hữu quang t h ở sâu có chút không dám nhìn phía bên kia nguyên lai、like、đây chính là thời trang tụng mỹ vị kia phó tổng thật xinh đẹp vòng qua giản lược đại khí quầy lễ tân đặc mềm mại yên l ạ g thảm tôn hữu quang ánh mắt đánh giá một phía toàn bộ khu làm việc lấy màu sáng đều làm chủ sáng tỏ lại thời、thượng. trang trí bài trí đồ gia dụng đồ điện cũng là mới tinh vị trí công tác ở giữa điểm s u y ế t lấy hoa cỏ bùn hoa ghế sofa kệ để đồ đây là tôn hữu quan g tận mắt nhìn đến qua trang trí cùng hoàn cảnh tốt nhất văn phòng thoải mái dễ chịu ấm áp cấp cao làm việc ở đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ để cho hắn vô cùng tâm động nếu như có thể lưu lại công ty nghiệp vụ ổn định có cái năm k tiền lương thật là tốt biết bao phòng họp bên trong tôn hữu quan g vòng xem bùn phía mềm mại ra trông ngồi làm bằng gỗ bàn d à i chính đối diện là cái bảy mươi tấc lớn tv trên bàn họp g i i có đủ loại cổng dữ liệu mặc dù không lớn nhưng trang trí quy cách rất cao đông đông, đông cửa thủy tinh bị khe khẽ gõ một cái Tôn Hữu q cao ngậu lại lại người người nhạt nhạt đình giới thiệu một chút bên cạnh nam nhân thân phận đem một ly nước cấm phóng tới trước mặt hắn cắm tạ hai người tại đối diện hắn ngồi xuống đơn giản hàn huyên vài câu cao n g n g đình nhìn xem trên tay văn kiện hỏi trước tiên làm đơn giản tự giới thiệu a ta gọi tôn hữu quang tốt nghiệp ở hiến thành đại học kinh tế và thương mại chuyên ngành kế toán nắm giữ ba năm rưỡi tại vụ kế toán kinh nghiệm làm việc tôn hữu quang hai tay q u o a n h phóng tới trên b à n hội nghị ánh mắt nhìn về phía hai người tận lực để cho chính mình lộ ra thẳng thắn cùng tinh thần một chút chi phí thời kỳ cùng chi phí sản xuất phải làm thế nào phân chia chi phí thời kỳ là chỉ s í nghiệp thường ngày hoạt động phát sinh trích lập dự phòng giảm giá nội dung là cái gì phòng học bên trong vang lên một hỏi một đáp âm thanh tiến b ả o chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực tôn hữu quang dần dần chấm tính lại trả lời cũng càng ngày càng lưu loát ngoài cửa sổ mưa rào dần dần ngừng lại tốt chúng ta bên này không thành vấn đề tôn tiên sinh đối với chúng ta công ty ngươi có cái gì muốn hỏi sao tôn hữu quang bưng lên duy nhất một lần chén giấy nhấp n g t nước để cho chính mình đôi môi khô khốc nhận được thoải mái mở miệng hỏi ta nghĩ hiểu một chút quý công ty nghiệp vụ tình huống đường tống gật gật đầu biết rõ đối phương lo lắng đem công ty nghiệp vụ phát triển kế hoạch giới thiệu sơ lược một chút cuối cùng nói bổ sung cao tổng phía trước chính là làm cái nghề này hơn nữa còn tính toán thành công lần này chúng ta hùn vốn khởi đầu thời trang tụng mỹ cũng là hy vọng có thể tổ kiến ưu tú đ ồ n đội đem nghiệp vụ làm lớn làm mạnh biết rõ tôn hữu quang lại hỏi hỏi liên quan tới công ty tài vụ phương diện vấn đề cuối cùng yên tâm lại ít nhất nhà này công ty là cái đứng đắn công ty cũng có cặn kẽ nghiệp vụ kế hoạch hai cái lao bản cũng còn trẻ như vậy dễ nói chuyện cuối cùng hỏi phía trước ta xem thông báo tuyển dụng phần mềm bên trên viết là có năm hiểm một kim cùng hai ngày nghỉ đúng không cái này cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất vì góp tiền hắn ngày nghỉ lễ thường xuyên làm xỉ bất tờ bán thời gian mà tại hiến thành tài vụ kế toán muốn tìm phần có năm hiểm hai ngày nghỉ việc làm quá khó khăn đường thống cười nói đúng công ty mới sáng tạo chờ nhân sự chuyên viên hờ giờ đúng chỗ chúng ta sẽ tăng cường và đa dạng hóa các chế độ phúc lợi tỷ như trợ cấp ăn uống trợ cấp điện thoại t đi, ỷ cuối năm thưởng các loại tôn hữu quan con mắt rõ ràng sáng lên rất nhiều vô cùng thành khẩn nói tốt ta bên này không thành vấn đề ta đối với công ty chúng ta phi thường hài lòng cũng khát vọng có thể được đến phần công tác này cơ hội hy vọng công ty có thể mau c h ó n g cho trả lời chắc chắn dựa theo kinh nghiệm của hắn loại thời điểm này đối phương biết nói trở về chợ thông chi các loại dù sao cũng là vừa mới bắt đầu thông báo tuyển dụng hắn còn cần từ trong một đám người cạnh tranh trổ hết tài năng mới được liên quan tới tìm việc làm hắn đã làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới đối diện đường tống trực tiếp mở miệng nói chờ chúng ta thương lượng một chút nói xong liền cùng cao mậu đình đi ra phòng họp tôn hữu quan g tâm đột nhiên bị gắt gao níu không nghĩ tới sảng khoái như vậy đây là muốn tại chỗ phán sinh t ừ sao qua không có vài phút k ít cửa thủy tinh bị lần nữa đẩy ra hai vị công ty lãnh đạo đi đến cao mậu đình nhìn xem hắn hỏi hữu quang ta nhìn ngươi viết mong đợi tiền lương là năm năm k đúng không tôn hữu quang giật mình trong lòng từ sưng hô cùng nói chuyện p h i m trong nội dung đến xem chính mình dường như là có hy vọng hắn vội văn nói đúng vậy ta đối với công ty chúng ta ấn tượng phi thường tốt nếu có cơ hội nhậm chức mà nói còn có thể trò chuyện tiếp không phải ý tứ này cao ngọc đình cười nói vậy cứ dựa theo cái này tiền lương sau đó ta cho người phát thọ phờ đường tống nói theo hoan nghênh gia nhập vào thời trang tụng mỹ trở thành chúng ta tên thứ ba nhân viên tôn hữu quang đệ nén hưng ơ phấn ngạc nhiên cảm xúc đứng lên nói cảm tạ vô cùng cảm tạ lãnh đạo tín nhiệm cùng tán thành đi ra cửa công ty tôn hữu quang mang theo dù tre mưa bắt đầu lắc lư trong mắt vẻ u sầu quét sạch sành xanh, xanh thang m á y trong gương phản chiếu lấy hắn hưng phấn tung tăng thần sắc đi ra vân khê cao ốc cửa chính mưa bên ngoài đã ngừng hắn hướng về phía cao vút cao ốc văn phòng chụp tấm hình nhìn đồng hồ một nghìn hai mươi n g ồ i lên tàu điện ngầm tuyến số một tại quen thuộc trạm điểm xuống xe xuất trạm hướng t r ạ m xe buýt đi đến trên đường điện thoại vang r ộ i vang r ộ i là một đầu biêu kiện thông chi phát kiện người là thời trang tụng mỹ nhậm chức thư thông báo cắt hai cân tơi ư mới thịt bò nạm lại mua hai cái kho tốt móng heo lúc này mới chạy chậm đến về đến nhà mở cửa phòng đi t ớ i p h ò n g bếp quả nhiên thấy được đang tại s ắ p thịt bạn gái chú ý tới đột nhiên xuất hiện hắn bạn gái kinh ngạc nói thân yêu như thế nào sớm như vậy trở về tôn hữu quang dơ lên trong tay mấy cái túi nhựa trên mặt mang nụ cười t h ậ to t q u â nhi n hôm nay ta ăn thịt kho tàu thịt bò ta còn mua ngơi ư thích ă n nhất kho móng heo một cái hương lạc khẩu vị một cái khác cũng là hương lạc khẩu vị bạn gái trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nhưng vẫn là có chút đau lòng nói móng heo mua một cái là đủ rồi gắt như vậy đúng cơ nhi cũng may thành quả coi như không tệ kế toán cùng nhân sự cũng đã tuyển mộ được thứ hai nhậm chức công ty quy mô trong nháy mắt khuyết chương một lần đặt đến bốn người đối với bọn hãn loại này vi hình công ty sơ kỳ rất nhiều chức vị cũng có thể kiêm nhiệm tỷ như nhân sự tiểu cô nương chiều cao tướng mạo cũng không tệ thường ngày liền có thể kiêm chức hoạch lễ tân kế tiếp chính là chiêu mộ trực tiếp vận doanh tương quan nhân viên có nhân sự chuyên viên hỗ trợ tốc độ cũng biết nhanh rất nhiều cao ngọc đình trước mắt đã bắt đầu vận doanh lên thời trang tụng mỹ tài khoản tiệp tọc chính thức chủ yếu là chụp một chút phối đồ bày ra video nghị sớm hấp dẫn một chút định hướng f a n hâm mộ bằng vào mỹ lệ tư thái xuất chúng nhang trị đã thành công hấp dẫn một nhóm không có tiêu phí năng lực lao sắt phê đường tống nhìn một chút video khu bình luận toàn bộ đều là tập mỹ nhìn xem áo trong cái này khiến hắn tức giận phi thường phải biết người hợp tác áo trong chính mình cũng chưa có xem đường tống nghiêng người sang ngắm nghĩa bên người cao ngọc đình tơ chất áo sơ mi trắng có chút thiết thân phát họa ra huyện chuyển bộ ngực hình d màu xám chân váy bút chỉ phía dưới là khuynh ê ư ớ n g cảm xúc rất tốt tất đen khe nghiêng hai chân ở dưới ngọn đèn tràn ngập rung động lòng người mị lực chú ý tới hắn thật lâu không tiêu tan ánh mắt cao ngọc đình hơi không tự nhiên nhịn không được mở miệng nói thế nào đường tổng đường tống bật thốt lên tầm ý nhìn xem áo trong cao ngọc đình nguyên bản mang theo chế nạo h sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng đưa tay dùng sức đẩy hắn một cái đường tống thuận thế t h ế ở mềm mại đám mây ghế sofa cười tủm nhìn xem nàng bởi vì buổi tối phải bồi học mỗi ăn cơm dọn dẹp phòng ở cao ngọc đình thật sớm tan việc đường tống ngồi một mình ở trong công ty phòng làm việc tổng giám đốc đem chân vịnh lên tại gỗ thật trên bàn công tác trong tay nâng một bản nhận thức t h ứ c tỉnh ngoài cửa sổ âm c h ầ m s á t trời càng ngày càng mờ kèm theo từng trận tiếng sấm lốp b ố t mưa đổ rơi xuống buổi tối tám giờ tả hữu đường tống lật xem xong nhận thức t h ứ c tỉnh một trang cuối cùng dùng sức khép xét lại nhìn về phía ngoài cửa sổ xuyên thấu qua pha l ê màn tường phản xạ hắn có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình tựa hô sắp nhập vào ngoài cửa sổ tầm tầng trong màn mưa n g ư ơ i thu được nộ tính một n g ư ơ i thu được vật phẩm đặc biệt ngân h ạ n h bục mạc bám à u lam n h ạ t hệ thống màn sáng tại trước mặt bày ra tiến vào thương khố xem xét vật phẩm tường tình ngân h ạ n h bục mạc sử dụng mùa thu rơi xuống lá ngân h ạ n h chú tâm chế tác đưa nó kẹp ở n g ư ơ i đang đọc sách tư liệu các loại văn bản bên trong lúc đọc nhưng có công hiệu tăng thêm ba mươi chi n h ớ chú thích đọc sách người liền cung mảnh này mùa thu lá dụng mực dạ n g dù cho toàn thân nhuộm dần xương gió của tháng năm phong thái bên trong cũng không thấy dấu hiệu suy tàn chọn chúng ngân hạch bục mạc lập tức sử dụng ngay sau đó giữa ngón tay của hắn đột nhiên nhiều một chút cái gì đường tống giơ tay lên liền thấy một mảnh xinh đẹp hình cái dù lá ngân hạnh toàn thân màu và nóng bị một tầng thật mỏng trong suốt chất liệu b a o khỏa tính dẻo dai cùng khuynh hướng cảm xúc đều rất không tệ phía trên còn mang theo l o á n g thoáng hương khí đường tống xích lại gần hít hà nhẹ nhàng khoan khoái giống như ngày mùa thu sáng sớm mang theo sương mù không khí còn sen lẫn một chút xíu ôn nhu hương t r à hương hoa giống như là nữ nhân nào mụi trên người lật ra mặt khác phía trên có hai cái xinh đẹp phiêu giật chữ bút lông đường tống chương chín mươi duyên p ậ n chương chín mươi duyên p ậ n buổi tối chín điểm năm mươi triệu nhã tiến h đi ra thẩm mỹ viện ijisa đại môn mưa đã hoàn toàn ngừng nàng mang theo dù che mưa chạy chậm đến đi tới trạm xe buýt đợi một hồi lâu cuối cùng lên xe buýt ở cạnh sau vị trí ngồi xuống nhìn ngoài cửa sổ lóe lên từ n g màn triệu nhã tiến h buồn ngủ xem như một nhà cỡ lớn thẩm mỹ viện ijisa thời gian làm việc chia làm ca sớm cùng ca tối ca sớm là từ 9 h sáng đến tối 7 h ca tối nhưng là 1 2 h giờ chưa đến tối tầm mười giờ ở vào thử việc kỳ triệu nhã tiến h trực tiếp bị an bài ở ca tối tăng thêm bây giờ còn là ngày nghỉ cần tiếp đãi khách hàng rất nhiều hai ngày làm x u n g tới lớn nhất cảm giác chính là mệt mỏi so nghệ tư thương hiệu làm đẹp mệt mỏi rất nhiều mở ra hệ trát ấn mở đường tống không trát phía trên là bữa tối lúc chính mình chụp ảnh chụp cùng đồng sự cùng một chỗ đặt cơ hội một món mặn hai món rau m ư ờ i bốn khối tiền phía dưới là đường tống bao biểu tình hồi phục không biết có phải hay không là giống hắn nói quá bận rộn triệu nhã thiến có thể cảm giác được trong khoảng thời gian gần đây lập trình viên bằng hữu cùng mình nói chuyện phiếm không có lấy trước như vậy dày đặc nàng hướng về phía ngoài cửa sổ chụp tấm hình chia sẻ cho hắn nhắn lại nói buổi tối m ư ơ i điểm biến thành buồn ngủ quá nghĩ nghĩ lại tuyển mấy chương thời điểm làm việc tự chụp hình phát tới len k e n đường tống vốn là đang muốn ngủ ta đột nhiên không mệt triệu nhã tiến h phốc phốc một tiếng bật cười mặt mày hớn hở hồi phục vậy thì bồi ta tâm sự trên xe buýt rất ít người ta còn có chút sợ chứ hai người cứ như vậy trái một câu có một câu hẳn huyên đợi đến triệu nhã tiến h đến chăm lúc thời gian đã là mười giờ rưỡi tối ngắp một cái triệu nhã tiến h liếc mắt liền thấy được chờ ở ven đường hà lệ đình mặt thật dày vệ y ỉ cầm xe điện đang hướng nàng vây tay triệu nhã tiến h đi mau mấy bước ôm chặt lấy nàng đình tử ngươi thật là tốt đêm hôm khuya k h o t còn chuyên môn tới đó ta mới biết được ta tốt đi thôi nhanh đi về tắm một cái ngủ ngươi bây giờ còn tới nguyện ân đâu g ồ g ồ g ồ cái thời điểm này trên đường rất ít người triệu nhã thiến như thế cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương đi một mình chính xác không an toàn tăng thêm hà lệ đình h ổ thẹn trong lòng liền cố ý nghe nóng g hào thời gian ở đây đón nàng về nhà xe điện chậm rãi c ấ c bước dọc theo ư ớ c nhẹp đường nhựa đi về phía trước triệu nhã thiến ô n nàng â m thanh hồn như nói đình tử ta cảm giác mình có thể thích hướng ý đi xa việc làm chủ quản đối ta đánh giá cũng vẫn được chờ ta chuyển chính mời ngươi ăn bỏ bít tết p h người cái này bỏ bít tết p h đều nói một trăm năm hắc, hắc ngược lại khẳng định sẽ thực hiện Đúng à, còn à, có m ộ thứ việc, ta n g tư ngày ba tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba trời nắng nhiệt độ từ mười sáu đến hai mươi sáu độ c đường tống thật sớm rời khỏi giường huấn luyện xong nghiêm túc tắm rửa một cái dưỡng da thổi kiểu tóc ngồi ở trên ban công nhìn một hồi cao ngộng đình để cử marketing quản lý đợi đến t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều thay đổi một thân dễ nạ âu phục chỉ đường đi tới cà phê vi quang t ổ n g bộ hoa vận trung tâm ở vào yến thành trường a cu vị trí địa lý ưu việt giao thông tiện lợi khoảng cách vân khê cao ốc cũng không xa tổng cộng có a b c ba tòa nhà bên ngoài mặt chính trình thể hiện ra màu nâu xám trong đó a b vì văn phòng c tòa nhà vì sáu tầng khu phức hợp thương mại đường tống đem xe lái vào thu lệ phí trên mặt đất bãi đỗ xe đi vào a tòa nhà xoay tròn đại môn tại quậy lễ tân làm đăng ký thuận lợi ngồi lên thang máy điện tử led trên màn hình đang tuần hoàn phát ra một nhà phòng tập thể thao quảng cáo nhìn xem fitness kiện tân h bốn chữ đường tống ngẩn người cảm giác đặc biệt quen thuộc trong đầu thoáng qua một vệ ánh sáng từ trong túi móc ra điện thoại mở ra hồ minh lệ không trát lật lên trên lật nói chuyện p h i m ghi chép n à n g tại fitness kiện thân hoa vận trung tâm cửa hàng làm thẻ năm đường tống lông mày dâng lên quả nhiên là ở đây khó trách cảm giác có chút quen thuộc thì ra ôn nhuyễn kiện thân chỗ cùng cà phê vi quang chỗ làm việc đều tại hoa vận trung tâm nghĩ nghĩ đường tống nhắn lại cho hồ minh l ệ nói minh l ệ tỷ ôn nhuyễn công ty là không phải tại hoa vận trung tâm chỉ dựa vào mỗi ngày có dưỡng vận động muốn giảm xuống thể mỡ tỷ lệ đã càng ngày càng khó xem ra phòng tập thể thao muốn đưa vào danh sách quan trọng hơn nữa có như thế một vị gợi cảm đại tỷ tỷ hỗ trợ hắn kiện thân động lực cũng lớn hơn ninh thang máy tại tầng mười lăm rừng lại đi ra thang máy tại trong hành lang chuyển l thuận lợi tìm được công ty đại môn logo tường rất giản lược phía trên dùng m u q u y ế t t i ể u chữ viết tiến thành cà phê vi quan g công ty trách nhiệm hữu hạn bởi vì là ngày nghỉ lễ h o à y lễ tân cũng không có người trang trí quy cách không cao lắm nhưng nhìn sạch sẽ có thứ tự rộng rãi sáng tỏ đường tống đi về phía trong hai bước liền thấy trên tới gần cửa ra vào vị trí công tác có cái nữ nhân viên đang tại túi đầu soát điện thoại dường như là nghe được tiếng bước chân nữ nhân viên vội vàng thu hồi điện thoại ngầm đầu thấy rõ đường tống bộ dáng trên mặt lộ ra hơi đỏ ử n g đứng dậy hỏi ngươi tốt có chuyện gì không đường tống nói khẽ ngươi tốt ta cùng tạ tổng đã hẹn mười điểm tới bên này gặp nàng a a tên họ của ngài là đường tống nữ nhân viên có chút ngại ngùng nói ngài trước tiên ở bên này trên ghế s a lon đ ợ i một chút ta đi cùng tạ tổng nói một chút nói xong liền bước nhanh rời đi qua một hồi đăng đăng đăng tiếng bước chân chuyển đến nữ nhân viên đi tới trước mặt hắn nói đường tiên sinh tạ tổng đang trong phòng làm việc họ để cho ta trước tiên mang ngài đi tìm nhân lực ký kiêm chức hợp đồng không cần khách k h í như thế bảo ta đường tống là được ta là công ty kiêm chức lập trình viên nói đến chúng ta cũng coi như là đồng sự ta gọi quách tư vũ là bộ kinh doanh chuyên viên đi thôi ta mang người tới hai người dọc theo hành lang đi về phía trước quách tư vũ thỉnh thoảng vụ n trộm dọ xét hắn vài lần đáng tiếc là kiêm chức và không mỗi ngày đều có thể xem xoáy ca cũng rất tốt rất nhanh hai người tại một chỗ trước phòng làm việc dừng lại quách tư vũ trực tiếp đẩy cửa nói lý ca lại một vị tới ký kiêm chức hợp đồng là phụ trách công ty chúng ta nghiên cứu kỹ thuật đường tống ngồi ở trên vị trí công tác nhân sự chuyên viên dựng lên một cái ok thủ thế được rồi vào đi ta tìm một cái hợp đồng văn phòng diện tích không lớn cũng liền m ư ơ i ba m ư ơ i bốn m đi vào sau đường tống mới phát hiện bên trong còn đứng hai cái tiểu nữ sinh ăn mặc đều rất mộc m ạ có màu sáng ba lô thần sắc c â u n ệ túi đầu thoạt nhìn như là ở trường sinh viên đường thống đây là n g ư ờ i hợp đồng cùng hiệp nghị bảo mật ngồi trước bên kia nhìn một chú ta có vấn đề chúng ta sau đó câu thông nhân sự chuyên viên đem văn kiện rút ra cách gần nhất một người nữ sinh vội vàng đưa tay tiếp nhận chuyển cho hắn cảm tạ nữ sinh rất nghiêm túc đáp một câu không k h á c h khí âm thanh rất thêm hai đường thống nhịn không được nhìn nhiều mấy lần màu lam c ủ n jean thả lòng ống tay háo tê sợt bên ngoài phủ lấy bộ màu trắng áo khoác mặt trứng n g n g thuần trang điểm ngũ quan tươi đẹp tinh xảo cặp mắt xinh đẹp phần đôi hơi nhét lên đẹp vô cùng tiền nhạc nhạc xinh đẹp nữ sinh cấp tó chương n này n là i chín u mươi mốt hội thảo đầu tư chương chín mươi mốt hội thảo đầu tư cảm tạ lý ca t i ê n nhạc nhạc cùng đồng học lễ phép không lưng nói cảm ơn lại mở ra túi văn kiện lật xem một lượt thẻ làm việc giấy khám sức khỏe thẻ học sinh kiêm chức hợp đồng các loại đều tại hai cái nữ sinh nhìn nhau nợ nụ cười rõ ràng tâm tình vô cùng tốt cái kia chúng ta đi trước gặp lại t i ê n nhạc nhạc cũng chủ động hướng đường tống nói lời từ biệt gặp lại đưa mắt nhìn hai người rời đi nhân sự chuyên viên lý ca cười ha hả nói đường tống đúng không phía trước nghe tạ tổng đề cập qua ngươi nhiều lần không nghĩ tới dáng dấp đẹp trai như vậy không nóng nảy ngươi nhìn kỹ một chút hợp đồng có bất kỳ vấn đề có thể tại chỗ nói ra t a b ê n này không có vấn đề gì chúng ta trực tiếp ký a hợp đồng là thông dụng mô bản cũng không dài liếc qua vài cái là đã xem xong tiền lương là ba nguyên nguyện số năm mỗi tháng phát kiêm trước phí dù sao công việc chủ yếu chỉ là phần mềm nhỏ thay đổi không tính là chuyện phiền p h i gì Tương đối p tư lý ca tạp c h nhiệt là nghị tình nói ta tổng văn phòng tại tận cùng bên trong nhất bây giờ đang cùng trường tổng đàn luận ngươi có thể đến bên cạnh khu nghỉ ngơi đợi một chút nơi đó có miễn phí cà phê đồ ăn vặt nói tiếng cảm ơn đường tống rời đi văn phòng nhân sự cất bước đi vào khu nghỉ ngơi diện tích rất lớn bố trí được rất tấm áp tìm một chỗ ngồi xuống đường tống hiếu kỳ đánh giá bùn phía ngoại trừ chỗ ngồi bàn ăn bên ngoài còn có một loạt đối diện cửa sổ s ắ t đất quầy bà phía dưới để không thiếu cao ghế đầu hóng ngọc n g điện thoại chấn động móc ra nhìn một chút hồ minh lệ đúng vậy à tại hoa vận trung tâm tòa nhà b tầng mười lăm quang ảnh truyền thông làm gì ngươi đây là muốn phát động tổng công nghĩ tặng hoa đường tống không có đâu chính là muốn hiểu rõ hơn một chút hồ minh lệ cố lên đ ngay tại hắn vụ trộm cảm khái lúc trong hành lang vang lên tức giận trung niên giọng nam ta không đồng ý ngươi dạng này tự tiện sửa đổi quán cà phê vận doanh hình thức là đối với chúng ta mặt khác hai cái cổ đồng không chịu trách nhiệm ngươi làm như vậy gia tăng chi phí đối với công ty kinh doanh áp lực quá lớn ta đầu tư c ả phê vi quang nhìn chúng chính là ổn định lợi t ứ c không huy động được vốn thì thôi như bây giờ không phải cũng rất tốt công ty hàng năm đều có thể lợi nhuận chúng ta đều có thể chia hoa hồng có cần thiết mạo hiểm sao nếu như thất bại kết quả ai tới gánh chịu đường tống theo tiếng kêu nhìn lại là từ phòng làm việc tổng giám đốc phương hướng chuyển đến ảnh cửa phòng làm việc bị đẩy ra một cái địa trung hải tiểu tóc mập mạp trung niên nhân hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài ngay sau đó cao g ầ y tài trí tạ sơ vũ cũng đi ra bình tính đưa mắt nhìn đối phương rời đi dường như là thấy được trong tầm mắt đường tống nét mặt của nàng ngẩn người sơ vũ tị đường tống chủ động lên tiếng c h à o hướng nàng lộ ra cái nụ cười xá lạ mới gặp lại vị này phong thái thức tha nữ cường nhân đường tống trong lòng chỉ có một tầng nhàn nhạt gợn sóng hiện lên đã không có khi s a tự ti cùng k i ế t đảm con mắt sáng tỏ thưởng thức mỹ mạo của nàng cộc cộc cộc tiếng bước chân v a n g lên tạ sơ vũ đạp giày cao góp tới gần tiểu tống một tháng không gặp người biến hoa có chút lớn a đường tống cười nói vẫn tốt chứ giảm béo có hiệu quả rõ ràng tạ sơ vũ con mắt sáng một cái từ trên xuống dưới đánh giá hắn một hồi trên mặt thoáng qua thần sắc kinh dị lần gặp gỡ trước lúc mặc dù biết hắn đang giảm cân nhưng cái này thành quả tốt có chút khoa trương. Thân hình cao lớn cân vai r ộ n g eo thon âu phục phản g t h i u khuôn mặt tuấn lãng ở bề ngoài là cái vô cùng xuất sắc nam sinh tạ sơ vũ nhẹ nhàng gật đầu ôn hòa cười nói đi thôi chúng ta tới phòng làm việc bên trong trò chuyện nói xong liền quay người đi về phía trước thân thể đoàn trang lưu nhã vòng eo thon gọn khẽ đung đưa tràn đầy mê người mị lực đi vào rộng rãi sáng tỏ văn phòng hai người đang tiếp khách khu ngồi xuống tạ sơ vũ chủ động giúp hắn rót chén trà thủy đường tống nói tiếng cảm ơn nhẹ nhàng nhấp một miếng hỏi sơ vũ tỷ là có chuyện gì muốn tìm ta làm luận chúng ta tạo h ế n thành tất cả cà phê vì con sành sau lễ liền sẽ lên khung s ấ y khô loại sản phẩm cho nên đặt đồ ăn theo nhóm phần mềm nhỏ cần tăng thêm một ít sản phẩm số liệu không có vấn đề dựa theo phân loại đem hàng hóa tin tức cặn kẽ cùng ảnh t r ụ phát cho ta là được hậu trường có thể trực tiếp tăng thêm rất nhanh liền có thể làm được số liệu thống kê bên trong cũng biết đồng bộ biểu diễn ra lúc đó làm phần mềm nhỏ đường tống liền cân nhắc đến một điểm này ngoại trừ cà phê cái này loại lớn còn ủng hộ càng nhiều loại mục đích mở rộng tạ sơ vũ tiếp tục nói chúng ta công ty đi qua những năm này từ đầu đến cuối cũng là đi thương vụ hình quán cà phê lộ tuyến cung cấp cà phê thành phẩm n h ệ ăn m tạ sơ vũ tử trên bản công tác lấy ra một phần nhu cầu lời thuyết minh nghiêm túc cùng hắn nói về ý nghĩ của mình nàng câu thông năng lực vô cùng xuất sắc nói chuyện trật tự rõ ràng nhu cầu trên văn kiện còn vẽ lên tư duy đạo đồ đường tống rất nhanh liền đem nàng ý nghĩ làm rõ kỳ thực nội dung cũng không phức tạp làm cũng rất đơn giản cũng là rất chủ lưu công năng qua một hồi lâu tạ sơ vũ ngồi thẳng người ánh mắt lấp lánh đánh giá hắn tạ sơ vũ trầm mặc phúc ô chốc i u nói qua một thời gian ngắn ta muốn tham gia một hồi hội thảo đầu tư công ty mấy cái chủ yếu cốt cắn đều biết theo tới đối với ta phi thường trọng yếu người phụ trách phần mềm nhỏ cũng là trong đó tuyên truyền giảng giải nội dung ta muốn mời người cùng đi yên tâm ngươi xin phép nghỉ tổn thất tiền lương ta sẽ hai lần thanh toán nguyên bản nàng là không có tâm tư này bất quá hôm nay đường tống cho nàng lưu lại cực kỳ tốt t ấn tượng trẻ tuổi anh tuấn con mắt sáng tỏ có thần khí chất thông dòng tự tin so với nàng thấy qua rất nhiều chỗ làm việc tinh anh còn muốn xuất sắc loại trạng thái này hắn tăng thêm kỹ thuật đại thần thân phận đối với bọn hắn công ty tuyệt đối là một đại đại thêm điểm hạng đường tống nhìn xem tạ sơ vũ đoan trang rực rỡ khuôn mặt vừa muốn mở miệng nói chuyện bên t a i vang lên thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh ngươi kích phát nhiệm vụ chi nhánh hội thảo đầu tư tỉnh đi tới nhiệm vụ trung tâm xem xét. không có lập tức đi kiểm tra nhiệm vụ t ư ờ n g tình đường tống gật đầu nói ta cho tới bây giờ chưa từng tham gia loại này hội nghị đầu tư vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú lần này xem như dính sơ vũ t ỷ quang đến lúc đó nhất định mang theo ta chương chín mươi hai vẫn luôn rất xinh đẹp chương chín mươi hai vẫn luôn rất xinh đẹp cửa thang máy chậm rãi khép lại đường tống nhắm mắt lại cơ thể hướng phía sau tới gần trong đầu lần nữa hồi tưởng lại hai tháng trước cùng tạ sơ vũ lần thứ nhất gặp mặt ngay lúc đó mình ngồi ở quán cà phê vị trí gần cửa sổ nhìn xem một chiếc bi em nút bảy thắt ở ngoài cửa sổ dừng lại dưới ánh mặt trời tây trang màu đen bộ váy Đoan trang ưu nhã nữ nhân từ phía trên đi xuống bước tiến của nàng thong dong mà kiên định mỗi một bước đều tản ra tự tin và mị lực tiếp đó liền đứng ở trước mặt mình đường tống đến nay đều nhớ chính mình lúc ấy hỏng bét đến cực điểm biểu hiện bây giờ cuối cùng đem cây gai này nổ xong tạ sơ vũ chủ động mời không thể nghi ngờ là đối với hắn mị lực cá nhân một loại tán thành loại cảm giác thỏa mãn này để cho hắn lòng say thần mê có lẽ đây mới là cố gắng trưởng thành ý nghĩa mà hắn tin tưởng chính mình sân khấu càng ngày sẽ càng lớn càng ngày càng cao một ngày nào đó h ắ n có thể giống đêm đó trong ngộng như thế lấy mắt nhìn xuống góc độ cưỡng hôn đã từng cao không thể chạm nữ c ư ờ n g nhân mở ra hệ thống giới diện tiến vào nhiệm vụ trung tâm xem xét vừa mới phát động chi nhánh nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ ngươi bắt đầu khởi đầu xí nghiệp cần đối với ném đầu tư bỏ vốn thị trường có nhất định hiểu rõ tham dự một hồi chính thức hội thảo đầu tư có thể trợ giúp ngươi mở rộng nhân mạch hệ thống để thăng lòng tự tin cùng biểu đạt năng lực bồi dưỡng thị trường sức quan sát cùng nguy hiểm ý thức thỉnh lấy cà phê vi quang nhân viên công tác thân phận tham dự lần này hội thảo đầu tư nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên gói quà một chú người chơi biểu hiện càng xuất sắc gói quà ban nhiệm vụ này có thể nói không có bất kỳ cái gì độ khó khác nhau chính là gói quà lớn nhỏ cũng coi như là đối với hắn một lần khảo nghiệm nho nhỏ đi ra tòa nhà a đường tống c ư ớ c bộ dừng một chút lại quay người hướng tòa nhà b đi đến fitnet kiện thân chính là ở nơi này tầm ba có chuyên môn khách bậc thăng có thể thẳng tới mặt tiền thiết kế vô cùng giản lược chỉ có một khối màu trắng đèn bài không có khắc bất kỳ trang sức gì đi vào đại môn lập tức có thể cảm thấy bên trong không khí thanh thân nhàn nhạt, nhạt thơm tho ngươi hảo tiên sinh là muốn kiện thân sao bày lễ tân tiểu tỉ, tỉ nhìn thấy khuôn mặt xa lạ liền vội vàng đứng lên gọi đẹp trai như vậy chỉ cần là bên này hội viên nàng không có khả năng không có ấn tượng đường tống gật đầu nói ân lần đầu tiên tới muốn nhìn một chút kiện thân hoàn cảnh xử lý tấm thẻ được rồi chờ ta cho ngài liên hệ tư vấn viên hội viên tiểu tỷ tỷ nói xong vội vàng gọi điện thoại rất nhanh đạp đạp đạp tiếng bước chân chuyển đến mặc đồ vét nữ tiêu thụ từ gác cổng bên trong đi ra nhìn thấy đứng ở nơi đó đường tống con mắt sáng một cái nhiệt tình nói x o á i ca n g à i khỏe ta là bổn điếm tư vấn viên hội viên lệ nà ta mang ngài đi vào trong đi lân quanh Fitness kiện thân là tương đối cỡ lớn tại yến thành có ba chi nhánh cửa hàng thiết bị trang trí đều rất mới chỉnh thể hiện ra màu xám đậm giản lược rõ. khu vực chức năng được phân chia rất hợp lý khu vực cắt đi ẩ khu vực tập luyện sức mạnh phòng yoga phòng tập n h ả phòng nghỉ phòng tắm 24 giờ kinh doanh hơn một trăm đài chuyên nghiệp kiện thân khí giới thông khí hệ thống trí năng tủ chứa đồ bởi vì là ngày nghỉ trong tiệm không ít người kiện thân không khí cũng rất d à y trong đó cũng có rất nhiều mặc quần áo bó trước lồi sau vệnh t i ể u tỷ tỷ đáng tiếc duy nhất chính là không nhìn thấy ô n h u ễ n bằng không còn có thể hiện trường biểu diễn một chút ngẫu như gạo sau khi vòng vo một vòng đường tống trực tiếp làm trương hai nguyên thẻ năm tư vấn viên hội viên lại tặng cho hắn một bộ quà tạp nhỏ ly uống nước khăn mặt dây nhảy ba lô trở lại vân khê cao úc cùng cao ngậu đình ăn chung b ữ a nồi lẩu hai người điều khiển ngũ lăng hoành quang đi tới ở vào bắc tam hoàn bên ngoài nhà kho trông giống như nhà tự xây được cải tạo cửa sổ đại môn cũng là cửa cuốn bằng tôn hơn một trăm linh m hai nhà kho tiền thuê một tháng chỉ cần một nguyên hợp đồng năm nay tháng m ộ ư ơ i đến kỳ rầm rầm đường tống cuốn lên đại môn đi vào nhà kho cao ngậu đình vội vàng mở đè lên lại rút ra một tấm khăn lướt đưa cho hắn xoa tay nhà kho hiện lên hình chữ nhật hoàn toàn thô bên trong chứa lây không thiếu màu trắng cậy hàng chỉnh tề xếp c h ồ n g chất lấy bị bao khoả lấy quần áo khu vực này là nữ kiểu trang phục h ẹ toàn bộ đều là một hai tuyến nhãn hiệu hàng tồn kho thanh lý chúng ta rất lâu mới bắt được chất lượng tốt nguồn cung cấp chi phí hiệu quả vô cùng cao cũng là chúng ta sản phẩm ưu đãi trong giai đoạn khởi tạo kênh bên này là một cái thống nhất mẫu mã kiểu nữ đặt cơ sở đối với chính mình tự tay bố trí nhà kho cao ngộng đình hết sức quen thuộc mỗi cái khu vực mỗi cái cậy hàng mỗi cái bao khoả đều có minh xác tiêu chí đường tống đi theo nàng giới thiệu đem toàn bộ hàng biết một phen kết hợp với phía trước thấy qua danh sách rất lâu hiểu được cái bảy tám phần đường tổng chúng ta đổi một chút quần áo lao động à cũng là sạch sẽ quần áo trên người ngươi quá đắt vạn nhất làm dơ hỏng sẽ không tốt cao mậu đình nói chuyện từ một cái trong ngăn kéo nhỏ lấy ra hai bộ màu làm quần áo làm việc đem xị dạ lớn nhất một bộ đưa cho hắn được rồi đường tống đưa tay tiếp nhận cao mậu đình hôm nay mặc là quần bó áo thun bó sát cũng không có như thế nào ngại ngủng trực tiếp ở ngay trước mặt hắn ngồi ở trên ghê trụ vào mặc vào béo mập quần áo làm việc đeo lên mũ phối hợp thú mỹ cảm đặc biệt chú ý tới đường tống ánh mắt cao ngọc đình mặt mũi con công nói ngươi cái đại nam sinh trực tiếp đi kệ hàng đằng sau đổi là được hắn sẽ không thẹn thù nga t i ê n tâm ta không có nhìn trộm đương nhiên không xấu hổ đường tống cười cười trực tiếp ở trước mặt nàng bắt đầu liền muốn cởi quần áo lớn như vậy nhà kho yên tĩnh tới cực điểm hoàn cảnh chỉ có hai người bọn họ thật là có chút ít mờ mờ để cho người ta nhịn không được suy nghĩ lung tung đùa nghịch lưu manh cao ngọc đình t h ấ p giọng chửi bậy một câu bước nhanh hướng c ậ hàng sau đi đến biến mất ở trong tầm mắt của hắn yên lặng cảm thụ được chính mình phù phù phù nhiệt tim thay quần áo xong hai người bắt đầu chỉnh lý đám đầu tiên dùng để trực tiếp hàng. hôm nay muốn trước chở một chút đến vân khê cao ốc văn phòng bên trong phỏng vấn sở trị a mẹ đoàn thể thời điểm cũng có thể dùng để làm đạo cụ đi qua hơn một tháng rèn luyện đường tống bây giờ thể trạng rất không tệ vừa đi vừa về mười mấy lội đem quần áo bỏ vào ngũ lăng hoành quang c ố t xe khóa kỹ cửa quấn lên xe ông long c h ở đầy ngũ lăng hoành quang dọc theo đường nhỏ chậm dại hướng về phía trước chạy tới ven đường là xanh biết bụi cỏ bụi tây nơi xa là mơ hồ có thể thấy được cao、Úc. dương quan xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh vào cao n g ộ n đình sinh đẹp tuyệt trần mặt bên hôm nay thời tiết rất tốt tăng thêm phía trước ra chút mồ hôi nàng đem cửa dồn dập gió vung lên nàng màu nâu tóc dài dưới ánh mặt trời d ạ n g ngời rực rỡ đường tống trong lòng nhảy lên đem xe chậm rãi rừng bên lề nguyên bản nửa khép lấy mắt cao mộng đình kinh ngạc nói thế nào đ ư ờ n g tổng đường tống nghiêng người sang nhìn xem nàng thành khẩn nói không có gì chính là cảm giác ngươi bây giờ đẹp đặc biệt suy nghĩ nhiều xem sợ một hồi lái xe thất thần cao mộng đình khuôn mặt trong nháy mắt đỏ tươi đứng lên so màu quít dương quang còn nổi bật hơn nàng cắn cắn sung mãn đỏ t h ắ m miệng môi dưới ra vẻ chấn định nói ý tứ nói đúng là trước kia ta không xinh đẹp rồi đường tống cười, cười. nhìn xem con mắt của nàng nói vẫn luôn rất xinh đẹp ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy rất xinh đẹp、Này. cao n g ọ c đình mặc quần sợ k í n n h ì chân v ặ n b ẹ o hôn é o mắt nhìn phía trước nói vậy ngươi từ từ xem đi nhận biết đường tống cũng có đoạn thời gian cảm giác hắn tựa hồ vẫn luôn đang thay đổi không chỉ là bề ngoài hình thể còn có tâm tính và khí chất trước kia hắn thậm chí cũng không dám cùng mình mắt đ ố i mắt chớ nói chi là giống như bây giờ đường hoàng nhìn mình chằm chằm chờ đ â y ngũ lăng hoành q u a n g tại khu vực ngoại thành trên đường nhỏ ngừng vài phút sau đó lại chậm rãi lên đường trong cửa sổ xe phiêu đãng ra êm ái tiếng nhạc chuyên gia làm đẹp bằng hữu t a n việc chương chín mươi ba chuyên gia làm đẹp bằng hữu t a n việc buổi tối bảy điểm đường tống trở lại thanh hình gia viên tiểu khu nghỉ ngơi phút chốc đánh răng rửa mặt đem phòng ngủ của mình thật tốt thu thập rồi một lần thay đổi một thân rất có thiếu niên cảm giác phối đồ áo sơ mi trắng màu đen quần thường màu trắng d à y thể thao đem c a m e ra hành động cố định lại cất kỹ mang theo guitar ngồi vào trên ghế điều chỉnh tốt c a m e ra góc độ bảo đảm lấy cảnh khung quay chụp chính là mình cơ thể cùng guitar đóng cửa lại mở ra máy ảnh tia tay gậy một đoạn êm ái dân dao xem xét quay c h ụ hiệu quả âm nhạc tay g u i t a phối đồ Cái video này xem toàn thể đứng lên rất có cảm giác. cảm giác chỉ cùng trước có khác quá quá quá video video biệt đổi guitar, thiếu vẫn vậy, vẫn doanh xem đem toàn này đứng lên đường tống luôn cảm giác vẫn là kém thứ gì, nếu như chỉ là như vậy, không lớn. thành là là là đây khuyết thiếu đầy kém BM thể rất Bất thứ tựa Bất đốt hồ đủ gì, suy ố bán hàng. s tư một hồi lâu đường tống dứt khoát mở ra tiktok bắt đầu lùng tìm tương tự video muốn tham khảo một chút rất nhanh một đầu nhấn l i k e phá trăm vạn video để cho trước mắt hắn sáng lên c h ỉ n h thể cùng hắn nghĩ không sai b i ệ t lắm nhưng đối phương diễn tấu dùng chính là chỉ đánh hoàn cảnh bố trí cũng càng thêm dụng tâm chỉ đánh là một loại g i t a độc tấu lưu phái dung hợp rất nhiều diễn tấu kỹ xảo nó là chỉ dùng một cái đàn guitar gỗ thông qua điều dây c u n g đè dây c u n g đánh ra phải ý ngờ dợ dùng mình các loại thủ pháp diễn tấu nhạc nhiều bệ làm cho guitar biểu hiện lực không giới hạn tại âm đơn trên thực tế đường tống đang cấp tiểu tính nhạc đệm thời điểm cũng dùng đến chỉ đánh kỹ xảo tỉ như vô vào thùng đàn đạp đ ạ m tâm thanh dạng này sẽ để cho diễn tấu âm sắc phong phú rất có cấp độ cảm giác biểu hiện lực cực mạnh xác định rõ mạch suy nghĩ đường tống hưng phấn đứng lên bắt đầu một lần nữa bố trí hoàn cảnh đem đèn bán phóng tới trên c ậ đ ầ đồ điều chỉnh góc độ cùng sắc ấ m đóng lại phòng ngủ hút đèn hướng dẫn ôm g u i ta r ngồi xuống ánh sáng dịu dịu từ khía cạnh đánh vào trên người hắn mở ra máy ảnh điều chỉnh một chút quay trụ tham số bắt đầu thu đường tống bông u l ò n g chính mình ôm ngang g u i ta r bắt đầu đàn tấu thiên vị nguồn gốc từ trong giấc m ộ n g cao siêu kỹ năng để cho hắn đối với tiết tấu cùng âm p h ụ trưởng khống thành thạo điêu luyện thậm chí còn ngẫu hứng tăng thêm một chút hiệu quả một phút chỉ đánh kết thúc đường tống thu hồi g u i ta r cầm lấy máy ảnh xem trước hiệu quả hoàn cảnh chung q a n h tối như mực một mảnh một chùm trắng ánh đèn đánh ghi tai c h n g non phon dài tay hiện ra lộng lẫy nhảy vọt tại trên màu đầm guitar ngón tay linh hoạt hữu lực kích thích dây đàn hòa tâm thanh â m rung động hợp âm chuyển đổi cao siêu kỹ xảo tràn đầy cảm giác tiết tấu để cho â m phủ nhiễm lên nồng nặc tình cảm đường tống hưng ơ phấn nắm quyền một cái hắn có loại dự cả m m á h liệt chính mình đầu này video muốn hỏa đem video dẫn xuất tại trên máy tính biên tập ra bốn mươi giây cao trào đòn ngắn lại tăng thêm cái tăng cường bầu không khí cảm giác phí tờ tuyên bố đến tiktok nhiều lần xem trước mấy lần vô luận là cảm nhận nghe vẫn là cảm giác đều rất tốt đường tống chính mình nhịn không được trước tiên nhân cái lai、like. quá tuyệt、vời. nghĩ đến chính mình sắp tăng vọt lượng f a n hâm mộ gấp trăm lần lợi tức tiền mặt đường tống cầm lên guitar hưng ơ phấn trong phòng đàn hát đứng lên mgm chỉ là thích nói thế nào mở miệng trong tim ta thật là khó chịu nếu như có thể đem người nắm giữ thanh âm của hắn điều kiện cũng không t ệ lắm tăng thêm tuyệt cao guitar n h ạ t đệm c a hát cũng thật là dễ nghe chơi mệt mỏi hắn đem guitar phóng tới trong bọc từ trên giá sách rút ra cái kêu bản marketing quản lý ngón tay hoạt động mở ra lần trước đọc đến bộ phận bên trong đang mang theo một mảnh màu vàng lá ngân hạnh gia tăng ba mươi phần trăm trí nhớ so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều đối với kiến thức hấp thu hiệu suất đề thang rõ ràng đã có thể so với hắn lên cấp ba lúc lenken âm thanh nhắc nhở h ẹ chặt vang lên triệu n h ắ t h i ế n ngày nghỉ ngày cuối cùng sắp kết thúc m ạ t nhất thời điểm rút cục đã trôi qua triệu n h ắ t h i ế n tự chụp gmg mở ra ảnh chụp nhìn một chút là nàng mặc lấy chế phục ngồi ở ghế đầu chụp cái c ầ m trống đỡ tại trên đầu gối tóc quần tại sau đầu dùng cái chụp tóc b a o lại điểm đạm đáng yêu chuyên gia làm đẹp bằng hữu gần nhất tự chụp hình phát đặc biệt c h ị khó chính là chừng mực thu liễm rất nhiều xa xa không có ngày đầu tiên như vậy đường tống một mực rất muốn đưa ra phê bình bất quá không có, có ý tốt nói ra miệng nhìn đồng hồ 2120. t r i ệ u nhã tiến h bình thường là 22 điểm tả hữu tan tầm tiếp đó tại trạm giao lộ h ư n g đông ngồi trên xe buýt về nhà từ thanh hình gia viên đến thẩm mỹ viện y x a đại khái 20 phút tả hữu nghĩ đến triệu nhã tiến h ngày hôm qua tin tức cùng với nàng gần nhất gửi tới ả n h chụp đường tống cười cười cầm lên chìa khóa bước nhanh đi xuống lầu có lẽ nên ngay mặt cùng chuyên gia làm đẹp bằng hữu nói một chút ảnh chụp chính xác phương pháp chụp hơn nữa mình bây giờ là làm trang phục b u ô bán có thể tiễn đưa nàng một chút chỉ đen t ơ trắng vay ngắn cái gì để cho hình của nàng càng có mỹ cảm trong bóng đêm màu đen bm nút ba trăm ba mươi đèn xe sáng lên màu đen lốp xe cùng đường xi、si、măng kịch liệt ma sát lưu lót ngặt gia tốc đón đầy trời tinh quang lái về phía trước năm tại sao còn không hồi phục ta cái điểm này hẳn là cũng không ngủ n triệu nhã tiến h lẩm bẩm một câu có chút ít không vui thiện tiến một đạo giọng nữ đột nhiên từ ngoài cửa vang lên triệu nhã tiến h liền vội vàng đứng lên đi ra phòng trang điểm lớn tiếng đáp ngụy tỷ t a ở chỗ này đây ngụy tử hiến hướng nàng lấy tay ghé qua đó một chút căn này phòng trang điểm vừa mới gì nước sư phó vừa sửa chữa xong mặt đất mặt tường có chút bẩn ngươi nghiêm túc quét dọn một lần thiết bị phía trên vết bùn đều phải lau sạch sẽ triệu nhã tiến h mọi người đi nhanh tới nhìn một chút có chút khó khăn nói nguy tỷ lượng công việc này có chút lớn lập tức liền tăng việc nếu không thì ta ngày mai làm tiếp tha hoặc chờ nhân viên quét dọn đại tỷ đi làm để cho nàng xử lý một chút nguy tỷ lông mày nhăn nhăn âm thanh trở nên nghiêm nghị lại vậy thì tan làm chễ chút thời gian của ngươi có quý giá như vậy sao liền không thể vì công ty trả giá một chút sao nói xong liền quay người rời đi triệu nhã tiến cắn răng cố nén không có mắng thành tiếng nàng chỉ là một cái ở vào thử việc kỳ công nhân thời vụ xem như cao cấp thẩm mỹ cô vẫn ngụy tỷ quả thật có quyền lợi chỉ điểm nàng làm việc quấn một chút ống tay á o triệu nhã tiến h đi phòng vệ sinh cầm lên dụng cụ làm vệ sinh bắt đầu thu thập một bên làm việc một bên ở trong lòng mắng ngụy tỷ tâm tình ngược lại là thư h o á n rất nhiều thanh lý bù não g n d ì sát lau mặt tường công trình n ó n g n o n g nóng, điện thoại chấn động móc ra nhìn một chút đường tống lập tức m ộ ư ơ i điểm tan sở chưa triệu nhã tiến ủy khuất ba ba trả lời không có đâu lãnh đạo đột nhiên cho an bài quét dọn vệ sinh việc tăng ca đâu ta thật thê thảm trả lời xong tin nhắn lại cùng hà lệ đình nói một tiếng tiếp tục làm việc ca tôi các đồng nghiệp lần lượt rời đi triệu nhã tiến h người quen biết cũng không nhiều cũng không có ai chủ động đưa ra hỗ trợ bận rộn đến tiếp cận mười giờ rưỡi cuối cùng đem phòng trang điểm vết bẩn dọn dẹp xong tại phòng thay quần áo đem chế phục thời r a dùng khăn mặt xoa xoa cái chán cổ mồ hôi bắt đầu mặc quần áo nhã tiến h còn chưa đi sao một cái quen nhau đồng sự đi vào phòng thay quần áo triệu nhã tiến h mặc vào giày thể thao nói đúng vậy a có chút việc làm chết mãi、Vy、vi vi tỷ ngươi như thế nào cũng muộn như vậy không có cách nào chín điểm nhiều tới một khách hàng một mực kéo tới bây giờ lý vi vi một bên thay quần áo vừa nói chờ ta một chút ta chúng ta cùng đi ừ triệu nhã tiến gật gật đầu an t ĩ n h ngồi ở trên ghế mở ra điện thoại tại trên mẹ chặt cùng biểu tì nói một tiếng lập tức tan thầm chương 94, tim đập thình thịch chương 94, tim đập thình thịch nhã tiến ba ngày này có phải hay không mẹ ệ muốn chết rồi còn có thể a ta chính là lo lắng cho mình làm không tốt chúng ta thẩm mỹ viện đoạn thời gian trước bởi vì cặp tì vấn đề đi mấy người cho nên mới sẽ tạm thời khẩn cấp chiều một nhóm ta cảm giác ngơi ư lưu lại hy vọng rất lớn cố lên nha ừ đinh linh linh điện thoại tiếng chôn văng lên lý vi vi tiếp thông điện thoại âm thanh ngọt nào nói vi thân yêu ngươi tới rồi sao ừ t ố t ta vừa muốn đi ra ngoài tại ven đường chờ ngươi mua yêu thương ngươi cúc điện thoại lý vi vi cười nói bạn trai ta tới đón ta hắn không yên lòng ta muộn như vậy một người tan tầm vi vi tỉ bạn trai ngươi đối với ngươi thật tốt triệu nhã thiến hâm mộ cảm khái một câu không biết nghĩ như thế nào đ ư n g thống trước đó trời mưa tống ca lo lắng nàng đi làm không tiện cố ý cho mình phát hồng bao để cho nàng đón xe lúc tan việc lại mang theo ăn ngon đến xem nàng đem nàng tiễn đưa về tới nhà t ô n g ca đối với mình quả thật rất tốt bất quá kể từ chính mình nhiều lần cự tuyệt hắn mời sau có thể rõ ràng cảm giác hắn lãnh đạm rất nhiều nghiêm túc đến một chút bọn hắn đã có mười ba ngày không gặp mặt lý vi vi thu thập đồ đạc xong thuận miệng hỏi đúng nhát i ế n ngươi ở đâu a cầu tây khu vũ đường mới bên kia thiên khoát hoa viên tiểu khu a a cái k i a t h ậ t không đúng dịp ta ở tại dụ hoa khu bằng không còn có thể để cho bạn trai ta tiện đường đưa tiến ngươi lý vi vi buông tay một cái cái điểm này cơ bản không có xe b u t ngươi còn là thuê xe a an toàn triệu nhát i ế n ngáp một cái â chính xác muốn đánh xe bằng không về nhà đã quá muộn Nàng làm một t cái hai người n lại, lại xuống bậc thang dọc theo đường lát đá hướng ven đường đi đến đối diện đại môn vị trí một chiếc đen nhánh xe con đang đánh song tránh lớp sơn xe bóng loáng bị đèn đường tán đều ra màu da cam đẹp vô cùng triệu nhã tiến chỉ vào xét hỏi vi vi tỉ đó có phải hay không bạn trai người xe lý vi vi nhìn lướt qua lắc đầu nói không phải bạn trai ta mở chính là một chiếc vụ xỏ ẩn màu trắng nhân ra đây là bm núp a a triệu nhã tiến h gật gật đầu hai người tới gần ven đường lý vi vi nhón chân lên hướng giao lộ nhìn một chút vẫn không thấy bạn trai bóng xe tới gần buổi tối mười một điểm trên đường xe trở nên rất ít cũng không nhìn thấy xe taxi c ạ i bóng triệu nhã tiến h từ trong túi sách móc ra điện thoại chuẩn bị ở trên mạng gọi xe cùng cụt ạ i các nàng bên cạnh bm núp cửa xe bị mở ra một thân ảnh cao lớn từ bên trong đứng lên xách xe, xe áo sơ mi trắng đoan trang anh tuấn ngũ quan cao ngất dáng người ở trong màn đêm vô cùng bắt mắt trên mặt của hắn mang theo ôn hòa anh tuấn nụ cười hướng hai người lung lay trong tay túi giữ ấm chờ ngươi tan tầm thật là không dễ dàng mang cho ngươi c h u ỗ i trên đều phải lạnh triệu nhã tiến h nháy mắt mấy cái xem đường tống nhìn lại một chút xinh đẹp bm i e đốt xe dùng sức cắn cắn bờ môi của mình có đau một chút không phải là ảo giác sau đó liền lâm vào trạng thái đờ đẫn có chút tay chân luôn c u ố n g đứng tại chỗ nàng không hiểu cũng liền mới mười ngày không gặp như thế nào cảm giác tống ca trở nên lạ l ắ m như vậy có chút không biết nên làm như thế nào lý vi vi nhìn một chút không n ú c n í c h triệu nhã tiến kém chút đều phải cho là cái này soái ca là theo đuổi chính mình đường tống đứng tại trước mặt triệu nhã tiến h bình tĩnh nhìn nàng một đoạn thời gian không gặp chuyên gia làm đẹp bằng hữu hay là h a n g hái như vậy quần dinh bị đôi chân dài kéo căng thật chặt áo chống nắng phía dưới nô lên bộ ngực mang theo hoàn mỹ đường công tông ca ngươi ngươi như thế nào đột nhiên tới triệu nhã tiến h hai tay rảo đến cùng một chỗ vụ trộm nhìn hắn một cái khuôn mặt vừa chỉ chỉ chiếc kêu bị em nút xe như thế nào cũng đuổi đoạn thời gian trước n h á c xe ta mười điểm đã đến ở đây không nghĩ tới vừa vặn ngươi hôm nay tăng ca đường tống mở ra túi g i ấm rút ra một phần khoai lang bảo sợi trên giòn đưa tới trước mặt nàng. nhanh ăn đi triệu lao sư vẫn đến bây giờ khẳng định đói bụng không trên xe còn có trà sữa triệu nhã tiến h ngơ ngác tiếp nhận chỗ u chiên ngửi ngửi quen thuộc mùi thơm biết đây là vân thịnh quảng trường phố đi bộ nhà kia chỗi u h i ê n thủ công nàng dung sức cắn một cái t h ơ m quá a giống như đêm nay cũng không lạnh cũng không biết vì cái gì tim đập thật là nhanh a bên cạnh lý vi vi ngơ ngác nhìn một màn này hâm mộ nuốt nước miếng một cái m ộ ư ơ i điểm đã đến sớm mua xong ăn uống vì cho triệu nhã tiến kinh hỉ chờ ở bên ngoài hơn bốn mươi phút suy nghĩ lại một chút bạn trai của mình bị chính mình yêu cầu tới đón kết quả đến bây giờ còn không tới m ẫ u chốt là nam sinh này dáng dấp lại cao lại x o á i còn lái bở mộ ỵ vi vi cảm giác mình bị tú một mặt vừa mới còn tại đáng thương triệu nhã tiến tăng ca m u ộ n như vậy không có người tiếp nhà lại xa bố mẹ dạng đâm vào mình đau quá ngươi tốt ngươi là thiến tiến h đồng sự a ăn trung đ i ể m a đường tống rút ra mấy cái xuyên đưa tới lý vi vi vội vàng tiếp nhận nói tiếng cảm ơn trong lòng nhịn không được cảm khái nam sinh này cười lên thật là đ ẹ p mắt tay cũng thật dễ nhìn đường tống kéo ra ghế phụ cửa xe lại từ bên trong lấy ra một ly trà sữa đưa cho lý vi vi vừa vặn mua hai chén cầm uống lý vi vi khuôn mặt hơi nóng nhưng vẫn là nhận lấy cảm tạ Cảm t ạ như thế x o á y khí thân sĩ nam sinh thật là khiến người ta không có cách nào c ự t u y ệ t triệu nhã tiến h thật là lớn phúc khi a đường tống nhìn một chút còn tại ăn chuỗi triệu nhã tiến h thành cần nói không khách khi a tiến h tiến h người này tương đối là đơn thuần hy vọng mỹ nữ n g ư ờ i trong công ty chiếu cố một chút nàng lý vi vi hung hăng gật đầu không có vấn đề người yên tâm cùng lên xe a ta trước đưa n g ư ờ i về nhà đường tống chỉ chỉ xe không cần không cần bạn trai ta lập tức tới ngay các ngươi đi trước là được nghe được đối phương có người tiếp đường tống gật gật đầu hướng triệu nhã tiến cười nói thời gian rất muộn lên xe từ từ ăn a triệu nhã tiến h tiếp nhận đường tống đưa tới túi giữ ấm hướng đồng sự khua tay nói vi vi tỉ ngày mai gặp ngày mai gặp mở cửa xe lên xe triệu nhã tiến h đánh giá một vòng trong xe nội thất rất hào hoa nhìn cũng rất quý nhìn thấy đường tống ngồi vào tới nàng lại vụng trộm nhìn chằm chằm hắn bên mặt nhìn thời gian qua đi mười ba ngày lần nữa gặp mặt tựa hồ hết thệ đều trở nên không đồng dạng làm gì một mực nhìn lấy ta cha sữa tại trong ghế phụ hồng giữ đồ chính m ì n h cầm đường tống cười nghiêng người sang nhìn về phía nàng triệu nhã tiến nắm túi g i ấm tay hơi hơi dùng sức thấp giọng nói tống ca cảm ơn ngươi có thể tới đó ta đợi ta lâu như vậy còn cho ta mang ăn ngon nàng là biết đường tống làm việc và nghỉ ngơi thời gian mỗi ngày mười điểm tả hữu liền sẽ ngủ sáng sớm sáu điểm đúng giờ rời giường cho nên trong lòng vừa kinh h ỉ vừa xấu hổ dây r ứ t hôn qua ngươi không phải nói trên xe buýt rất ít người có chút sợ sao kỳ thực ta thật lo lắng ngươi là như thế này a triệu nhã thiến ánh mắt ngờ ngơ t i ê n lặng túi đầu xuống đường tống mí môi trực tiếp thỏ người ra hướng ghế phụ dò xét đi qua cảm thấy đến gần khí tức triệu nhã thiến cấp tốc lần đầu tâm tưởng là trong muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài tống ca nhìn ngơi ngơ ngác giút ngươi cười Kéo toàn, ra an dây c ó t h ể là k h ô n g quá t h u í n thụ, đ ư ờ n tống n g thử h i ề u l ầ n m ớ i thành n c ô g cắm đ i vào. tháng a y cũng k ô n g thể t r h khỏi c ù n n à n g đầy đ ặ n bờ m ô n g ra c h ú ta m sát, chương o dù là cách q n chín ũ n g mươi lăm t n gió tháng năm nụ, nụ hôn của ta đứng tại ven đường lý vi vi nhìn xem trong xe chi kỷ giúp triệu nhã thiến cài dây an toàn nam sinh nổi lên một bụng nước chua kèm theo tiếng nổ của động cơ màu đen bm nút b lái vào đại lộ dần dần biến mất tại ánh mắt lại đợi một hồi tít tít tít ô tô tiếng còi văng lên ngay sau đó một một chiếc vụ xoạ ấn màu trắng tốc đằng ở trước mặt nàng dừng lại ghế phụ cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống bạn trai không lưng hướng nàng với tay công chúa mời lên xe lý vi vi một cái lôi ra cửa xe b a h một tiếng dùng sức đóng lại nhẹ một chút cửa xe đều muốn bị ngươi làm hư bạn trai đau lòng oán trách một câu ngay sau đó thấy được trong tay nàng đồ vật thuận miệng nói có trả s ữ a à, cho ta hút một ngục thôi a lý vi vi trong nháy mắt nộ khí dâng lên lớn tiếng nói cút đi ta chín điểm bốn mươi liền theo như ngươi nói hôm nay muốn tăng ca đến đã khuya ngươi như thế nào bây giờ mới đến đón ta không biết sớm điểm đến sao v y hiện tại cũng mười một điểm ta chạy tới một chuyến cũng không dễ d à n g à. có cần thiết bởi vì đến trễ mấy phút đồng hồ này sinh khí sao lý vi vi tức giận được đau đúng vậy à đã trễ thế như vậy ngươi cũng không biết mang cho ta chút đồ ăn t ố t không cùng ngươi kéo những thứ này lần sau ta chú ý chính là đem ngươi điện thoại lấy tới ta nhìn ngươi có phải hay không ở nhà chơi vương giả mới làm trễ mãi đón ta thời gian ngươi ngươi sao có thể vô căn cứ âu người trong sạch kèm theo từng trận tiếng cãi vã xe nhanh chóng cất bước năm ngoài xe là tiếng gió phân phật trong xe lại vô cùng yên tĩnh đường tống dùng tầm mắt dư quang đạo qua nàng đ ỏ r ự c khuôn mặt nói khẽ không đói bụng sao đói bụng triệu nhã thiến liếm môi một cái như ở trong n g ộ n mới tỉnh bắt đầu miệng lớn l ộ xuyên đêm nay lượng công việc phi thường lớn dẫn đến nàng rất sớm đã đói bụng lúc đi làm còn ăn trộm mấy cái cho khách nhân cung cấp quả v ậ t nhỏ ăn quá ngon rồi triệu nhã thiến ngai lấy xúc xích giam đông lại từ hộp chứa đổ bên trong lấy da âm ấm trà sứa đát dứt khoát đâm thùng nắp đậy ở ngực ở ngực uống mấy hớt lớn cảm giác cả người đều sống lại đường tống buồn cười nhìn nàng một cái. mỗi lần cùng chuyên gia làm đẹp bằng hưu ở chung cũng có thể cảm giác được nàng thẳng thắn cùng đơn thuần tông ca đây thật là xe mới của ngươi a hẳn là rất đắt ta chính xác không tiện nghi rơi xuống đất không sai biệt l ắ m bốn mươi vạn so ngũ lăng hoành quang khẳng định là đắt hơn đắt như vậy a triệu nhã tiến h bị sợ hết hồn muốn hỏi hỏi hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy bất quá lại không tốt ý tứ mở miệng không thể làm gì khác hơn là cắm đầu ăn mùi thơm của tương quyện lẫn với quả ớt cây thì là hương vị tản mát ra đường tống cũng có chút thèm trực tiếp mở miệng nói thiến, thiến đốt ta một ngụm có chút đói triệu nhã tiến là người lập tức nói muốn ăn loại、nào? đường tống lướt qua liền trên tay ngươi cầm là được a a triệu nhã tiến h vội vàng cầm trên tay xin que đưa tới bên miệng hắn đường tống hé miệng cắn triệu nhã tiến h động đậy khe khẽ q u e gỗ cứ như vậy vừa đi vừa về mấy lần một c h u yêu tàu hủ k c h i ê n tiến vào đường tống trong vụ nhìn g n thấy hắn ăn hương triệu nhã tiến h lần nữa rút ra một cây xúc xích đài loan đưa tới ăn vài miếng đường tống thuận thế nói ra chính mình chân thực mục đích có chút k hát uống hấp trà sữa thôi triệu nhã tiến h nhìn xem trên tay uống một nửa trà sữa lại nhìn một chút hắn ngoan ngoan đưa tới trong lòng không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích đường tống nhẹ nhàng uống triệu nhã thiến ăn miệng xúc xích đài loan lại nhấp một hớp trà sữa chính xác rất n g ọ t ta vừa k h á t cho ngươi uống nhiều một chút bên dưới còn rất nhiều thạch rửa sắp bị ta uống xong còn lại cho ngươi a hại sớm biết liền mua một lli siêu to lần sau ta mời ngươi uống ly lớn triệu nhã thiến n ắ m c h ố n g không ly trà sữa nụ cười trên mặt đặc biệt lớn loại này chia sẻ thức ăn ngon thân mật động tác để cho nàng cảm giác trong lòng tê tê t ô t ô ngoài cửa sổ là quan g ảnh đàn sen thành thị cảnh đêm đầy trời bồng bềnh đầy sao cửa sổ bên trong là bị kín ấm áp hoàn cảnh kèm theo lẫn nhau qua lại hàn huyên một hồi lâu có lẽ là mệt mỏi thật sự vây lại triệu nhã thiến nghiêm thân tựa đầu tại trên ghế ngồi an t ĩ n h nhìn xem đường tống bên mặt ánh mắt có chút thất thần tại cái này đầu tháng năm đêm khuya đột nhiên xuất hiện đường tống là như thế ấm áp mà rõ ràng dứt khoát nụ cười trên mặt hắn giống như là mưa xuân đi qua một hồi trời trong trên người hắn sạch sẽ áo sơ mi trắng giống như là trong rơi vào nàng lờ mở thế giới một chùm sáng mười chín tuổi chuyên gia làm đẹp lần thứ nhất ý thức được vậy đại khái có thể có thể chính là yêu thích cảm giác xe chậm rãi lái vào thiên k h á t hoa viên tiểu khu tại tòa nhà số sáu đơn nguyên hai bên ngoài dừng lại về tới nhà rồi thiên thiến à à. nhanh như vậy triệu nhã tiến vội và ngồi n g thẳng người mở dây an toàn mở cửa xe bình thường từ công ty về tới nhà cảm giác muốn đi thật xa thật xa lộ không nghĩ tới hôm nay nhanh như vậy có chút cũ kỹ trong khu cư xá ánh đèn mở nhạc triệu nhã tiến trên vai đeo túi sách trong tay nắm chặt túi d i ữ ấm nhìn xem trước mặt anh tuấn nam sinh rất muốn nói thứ gì nhưng là lại không biết làm sao mở miệng trong đầu của nàng loạn loạn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều triệu lao sư hôm nay trang điểm mắt thật có cấp độ cảm giác lần trước triệu lao sư thanh dù này giúp ta che gió che mưa lập tức liền ngày mở một tháng năm kỳ nghỉ có muốn cùng đi hay không nhìn tràn đ i ệ ảnh triệu n h ã t i ệ u người đối với ta có hảo c ả m sao ta là chỉ nam nữ bằng hữu loại kia có triệu nhã tiến h đột nhiên mở miệng âm thanh có chút lớn đường tống hỏi thế nào triệu nhã tiến h khuôn mặt trong nháy mắt đỏ rực một mảnh nóng nóng không có việc gì không có việc gì ta vừa mới tại h ồ ngôn luận nữ cho dù mặt nàng lại lớn cũng biết lúc này nói loại lời này rất vô s ỉ m í môi triệu nhã tiến h giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên vội và nói g n đường tống ngừng người gật đầu nói hảo ừ triệu nhã tiến khoát tay n o bước nhanh chui vào hành lang cũng liền qua hai ba phút kèm theo đăng đăng đăng tiếng b ư ớ c chân thở hồng hộc triệu nhã tiến h lại xuất hiện ở trước mặt hắn đem trong tay một cái màu đen hộp quà đưa tới mặt mày hớn hở nói đưa cho ngươi lễ vật phía trước đáp ứng ngươi xem có thích hay không đây là nàng chú tâm chọn lựa đồng hồ hy vọng dùng cái này tới khôi phục quan hệ của song phương đường tống đưa tay tiếp nhận mở ra phía trên quấn quanh nơ còn bướm xốc lên nắp hộp lộ ra bên trong xỉ tỷ rèn nam sĩ đồng hồ lộ ra bên trong xỉ tỷ rèn nam sĩ đồng hồ lộ ra bên t r n g x n nam sĩ đồng hồ lộ r bên g i n lược thương vụ triệu nhã tiến chỉ chỉ chính mình mỡ liếng ỡ liền đông thai ngự khí hồn cao ũ n Tống g cảm c tạ c h tới nay đối ta đối nay n đ hảo. ư ờ gậy Tống thở sâu, thẳng tắp nhìn xem trước mặt Triệu Tiến. nhìn Nhã sâu, cắp xem trên gợi ư ờ i nàng màu hồng áo trong nắng. màu gầy g áo Cao cảm thân thể hơi nghiêng về phía trước minh d i ệ m gương mặt bên trên mang theo ngượng ngùng cùng tung tăng đường tống đem hộp đồng hồ phóng tới trên nắp thùng xe tiến về phía trước một bước chủ động vòng lấy nàng tình tế mềm mại vòng e o nha triệu nhã tiến bị sợ hết hồn vô ý thức lui về phía sau lui kết quả lại đụng p ả i tay của hắn ánh mắt tiếp xúc triệu nhã t ế n ngơ ngác nói tống ca ngươi làm gì ô ô Trả lời nàng là một lời là nàng c á i n ó n g d ư ợ c h ô n đường tống n g m lấy nàng ư ớ át đầy cánh đầy đặn ô i còn á u n bờ eo của n n à g h ô hấp l ấ y t r ê n n g ư ờ i nàng h ư ơ n g thơm, c ả m t h ấ y trước n a y c h ư ơ i sáu nghị i t l ự n bốn g mươi ngày ba tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba người chủ động hôn lấy nữ hại yêu thích khí tức tại giữa răng môi lưu chuyển người không có khoảng cách cảm nhận được nàng dịch thể nhiệt độ cùng tim đập đây là một loại kỳ diệu mà thâm thúy thể nghiệm toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắp này dừng lại tâm linh của ngươi lấy được trước nay chưa có xúc động tâm cảnh của ngươi sẽ ra trọng yếu trưởng thành mị lực một mị lực của ngươi đạt đến bốn mươi thành công mở khóa nên giai đoạn tài sản cùng quyền hạn ngươi mở khóa hoàn toàn mới hệ thống mổ đủ lệ bản lữ màn sáng dần dần nhạt đi đường tống một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới trước mặt triệu nhã thiến trên mặt run g r à y nồng đậm lông mi kinh hoàng ngượng ngùng con mắt cao ngất núi da n h ắ nhủi nàng nhanh chóng phun ra nuốt vào hơi thở đập tại trên mặt mình có chút nóng dính vào cùng nhau đôi môi tựa hồ có dòng điện lội qua đi xuyên du khó mà diễn tả bằng l ờ i rung động để cho đường tống tim đập nhanh vô cùng cổ họng lại làm lại chát bắt đầu nhẹ nhàng hút b ở ngôi nàng ngọt ngào khí tức hỗn hợp có c h u a c h i ê n son môi hương vị làm hắn khắc sâu ấn tượng ánh trăng sáng n g ờ i đem hai người cái bóng chiếu vào trên mặt đất kéo đến rất dài triệu nhã thiến cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó trong đầu trống giống cơ thể nghiêng về phía trước tùy ý đường tống nhấm n h á t qua một hồi lâu cảm thụ được ngược truyền đến kiên cường cùng mềm mại đường tống trốn ở sau lưng nàng tay cũng bắt đầu hoạt động tay trái hướng về phía trước nhẹ nhàng luất v e nàng rủ xuống tóc dài tay phải hướng phía dưới lướt qua e o của nàng hông cầm tha thiết ướp mơ chén rượu chân cân xứng bắp đùi đầy đặn có dãn mười phần chặt chẽ xúc cảm để cho hắn yêu thích không b u n g tay cảm thấy sau lưng lửa nắm tay triệu nhã tiến h dường như là cuối cùng lấy lại tinh thần khuôn mặt vừa đỏ lại bỏng t h ô i dùng sức đẩy hắn thuận lợi tránh thoát tống ca n g ư ơ i ta triệu nhã tiến h chỉ chỉ hắn có chỉ chỉ chính mình đầu góc cùng miệng đều không nghe sai sử đây là nụ hôn đầu của nàng mà lại là đột nhiên như vậy tình huống phía dưới đường tống đưa tay nắm chặt ngón tay của nàng nhìn xem nàng nói ngươi không vui sao phía trước trên đường cậu ẩm cùng một ly trà sữa lúc chính là đang thử thăm dò thái độ của nàng hắn cũng từ đối phương trên thân cảm nhận được rung động cảm nhận được ôn hòa thăng thêm nàng chú tâm chuẩn bị đồng hồ lễ vật loại thời điểm này ra tay xác suất thất bại cực thất không không phải ý tứ này triệu nhã tiến ánh mắt né tránh vô ý thức lướt qua miệng của hắn vừa mới hôn thời gian không ngắn khí thức của hắn vô cùng tới mát và môi cũng rất thoải mái từ sinh lý cùng trên tâm lý tới nói nàng không có bất kỳ cái gì bài xích cảm giác vậy là tốt rồi đường tống cười, cười lại tại nàng nóng bỏng gương mặt bên trên hôn một cái bởi vì chiều cao không sai bị lắm thân đặc biệt thuận tiện triệu nhã tiến h thậm chí đều không phản ứng lại sau một lúc lâu triệu nhã tiến h nuốt u ố t trên c h á n tóc cắt ngang c h á n ớt đúng nói cái kia tống ca ta đi lên t r ư ớ t ca đều nhanh mười hai điểm ngày mai còn phải đi làm ta ta buồn ngủ quá đỗi buồn ngủ l à m m ộ n g đẹp ngủ ngon đường tống hướng nàng phất phất tay ngủ ngon triệu nhã tiến h bước nhanh đi vào đơn nguyên môn cũng như chạy trốn hướng về trên lầu phóng đi vừa tới cửa ra vào kẹt kẹt một tiếng đại môn bị từ giữa lời ra hà lệ đình chính trực ngoắc, ngoắc nhìn xem nàng triệu nhã tiến a một tiếng đỏ mặt chui vào yếu ớt nói đình tử ngươi còn chưa ngủ à? ta vừa mới ngay tại phòng khách trên ghế xa lo ngồi n bất quá ngươi bận rộn lấy đưa người ta đồng hồ chưa kịp nhìn nhiều ta một mắt ngạch phải không hà lệ đình giữ chặt cánh tay của nàng hỏi quan hệ khôi phục sao ta phía trước nói cho ngươi lời nói đều nói sao triệu nhã tiến h ngơ ngác hỏi lời gì à? hà lệ đình trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên tại trên nàng đầu góc gõ một cái nghiến răng nghiến lợi nói ngươi đến làm cho hắn biết ngươi bây giờ thiếu một mông n ợ n ẩn phát năm nghìn khối tiền lương sau trước tiên mua cho hắn khối đồng hồ này trước đây hẹn hò đối tượng tặng là vạn nguyên lòn di bây giờ triệu nhã thiến lại đưa một ngàn nguyên sỉ t ỷ rèn nếu như không biết bối cảnh rất dễ dàng mất điểm cái này a ta đem quên đi lần sau sẽ bàn a triệu nhã thiến cắn môi một cái cứng r ắ n n ó i sang chuyện khác buồn ngủ quá buồn ngủ quá ta lại không thể muốn đi ngủ ngủ ngon đ ỉ n h tử nói xong liền chui vào trong phòng của mình nàng bây giờ căn bản không có dư thừa tâm tư suy xét những vấn đề này đây trong đầu cũng là tình cảnh vừa n ã y màn nụ hôn đầu của ta không còn thống ca hắn hô n ta môi của hắn thật dễ nhìn cũng rất thoải mái nam ly ở trên giường phát một hồi lâu nốc thỉnh thoảng ha ha cười ngây ngô hai tiếng ngoài phòng đột nhiên chuyển đến hà lệ đình âm thanh thiên tiến h nhớ kỹ rửa mặt trước mang lớp trang điểm đi ngủ không tốt biết rồi triệu nhã tiến h trả lời một câu đột nhiên lại cúi đầu hít hà trên người mình sắc mặt một kính nàng hôm nay vốn là đặc biệt mệt mỏi nghỉ lễ còn không có kết thúc về sau lại đi làm nhân viên quét dọn ra một thân mồ hôi sau đến trả ăn rất nhiều chỗ u chiên mùi trên người vô cùng tệ hại nghĩ như vậy trong lòng lại có chút lo được lo mất thống ca hắn có thể hay không ghét bỏ a rửa mặt xong thay đổi lá ngủ chui vào chăn trong đêm tối triệu nhã tiến mắt to run rẩy run rẩy hoàn toàn không có ý đi ngủ triệu nhã tiến thẹn thùng dùng răng cắn chăn mềm nhanh chóng đánh chữ trả lời ta muốn đi ngủ nói xong lại mở ra heo bông ảnh vui dạo rực nhìn lên tại hàm bích viên lữ hành lúc ảnh chục năm trên đường, đường tống trong lòng thấp thỏm hưng phấn từ đầu đến cuối không cách nào yên tĩnh lại hôm nay hắn lần thứ nhắc hôn lấy nữ sinh vẫn là triệu nhã tiến vị này rất hăng hái chuyên gia làm đẹp bằng hữu m ò tới tâm tâm niệm niệm chén rượu chân mị lực cũng cuối cùng đã tới bốn mươi có thể nhận lấy chờ mong đã lâu ban thưởng mở ra hệ thống giải trí trên xe bên trên máy n g h e nhạc tuyển bài sống động ca đem âm thanh điều lớn chạy đến chống c h ả y đoạn đường lúc hắn đem cửa sổ xe hoàn toàn rộng mở tùy ý mánh liệt phong hòa sống động ca khúc đem hắn n u ố t hết nhìn xem chân trời sáng tỏ trăng t r ọ n hô to lên tiếng khơi thông tâm tình trong lòng về đến nhà miệng hơi cười cho triệu nhã thiến phát cái tin t ự ở ban công trên cửa sổ mở ra hệ thống giới diện giao diện chính người chơi ba d mô hình ngay phía dưới có thêm một cái màu hồng mộ đũ lệ bạn nữ đây là trong trò chơi chưa từng có xuất hiện công năng để cho hắn vô cùng chờ m o n g bất quá tại tìm tòi phía trước còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tiến vào trung tâm cá nhân hoa mỹ thanh tiến độ treo ở đỉnh chóp chính giữa hai bốn nháy mắt nghề ức mở đầu mị lực ba mươi bốn mươi năm mươi sáu mươi bảy mươi tám mươi chín mươi một trăm linh tiết điểm bốn mươi phía trên đối ứng h ồ n g đáo nhỏ đang tại phun ra nuốt vào hồng quang cho thấy đã có thể nhận lấy thở sâu nhanh chóng tỉnh táo dùng ý thức đụng vào bảo dương lập tức nhận lấy trước mắt mơ hồ một cái t r ớ c mắt ngay sau đó xuất hiện từng cái nhắc nhở tin tức kèm theo còn có thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh n g ư ơ i thu được mẹ xe des benz bốn t r l một đinh n g ư ơ i thu được k i ế n cảnh thiên thành nơi ở một đinh n g ư ơ i thu được trang phục t i ê u dương như lửa đinh n g ư ơ i thu được vân khê cao ốc ba nghìn ba ba nghìn tám quyền tài sản đinh n g ư ơ i thu được công ty quản lý tư vấn bác tài tinh anh ba mươi bốn phần trăm của quyền chương chín mươi bảy ta kế thừa trong trò chơi tài sản chương chín mươi bảy ta kế thừa trong trò chơi tài sản dù là bây giờ đường tống tâm tính đã trưởng thành nhìn thấy ban thưởng tin tức sau vẫn còn có chút tình khó khăn chính mình hắn đi đến phòng khách ngồi ở trên bố nghệ sa phát dùng sức nắm chặt s o n g quyển tiến vào hệ thống nhà kho theo thứ tự xem xét ban thưởng thưởng tình mercedes benz bốn t r l giá trị 140 vạn nguyên hào hoa dê cấp thương vụ xe con động cơ 2 5 l 6 xì lạnh tăng áp hệ thống h ị t dịt nhẹ 4 8 v công suất lớn nhất 367 m ã lực mộ mẹn xoắn cực đại 500N m ở đèn nội thất chủ động đèn pha kỹ thuật số với hiệu ứng mưa sao băng chú một cỗ xe cất giữ tại yến cảnh thiên thành b 1 t ầ n g a 1 0 0 0 g m ộ t chỗ đầu chìa khóa cùng giấy chứng nhận tương quan cất giữ tại phòng ngủ chính phòng giữ quần áo két sát bên trong chú hai nên c ỗ xe vì n g ư ờ i ở trong game mua vào trực thuộc ở công ty danh nghĩa đã làm giấy phép bảo hiểm xin yên tâm sử dụng mercedes benziclad đường tống tự nhiên biết cũng thấy qua không ít lần thương mại c ẩ m tú tổng giám đốc phùng trung bình tọa giá chính là chiếc xe này nhìn phi thường đại khí thương vụ hắn bây giờ dù sao đã bắt đầu lập nghiệp làm l á p bản ngẫu nhiên cũng biết dùng đến loại này có chút mặt bài xe thương vụ xem như cùng bm nút 330 tiến hành bổ sung thích hợp khác biệt t r ẳ n g cảnh xuất hành yến cảnh thiên thành nơi ở một một căn hộ chung cư tại phòng 2001, t ò a nhà số một yến cảnh thiên thành tiểu khu 3 9 0 r ă m v h í n g thành khu lớn bình t ầ n g 270 độ lấy ánh sáng kiểu ý bịa cứng ở vào vị trí trung tâm trong đường t h à n h đai một yến thành tam đại khu thương mại vật banh chất lượng tốt giáo dục điều trị giao thông hoàn cảnh trong tầm mắt tận hưởng đô thị phồn hoa chú một nên phòng ốc vì n g ư ờ i ở trong game mua vào phòng ốc quyền tài sản hợp đồng cho ì a khóa các l ạ i giấy tới ờ cất nay hắn mơ ước lớn nhất chính là có một bộ thuộc về mình phòng ở bây giờ thu được ban thưởng trực tiếp một bước đúng chỗ ở trong đêm xe sang trọng hào chạch hắn tiện tay mua sắm không thiếu mơ hồ nhớ là hình như đúng là có một bộ hiến cảnh thiên thành lớn bình tầng bất quá đây chính là thực tế a một bộ ba trăm chín mươi m hai ở vào trung tâm thành phố lớn bình tầng hơn nữa bên trong nói không chừng còn có hắn ở trong game tiện tay cất giữ vật phẩm vạn nhất có cái gì đỉnh cấp châu b á o thế giới danh họa kim thư ký tất chân vậy hắn liền kiếm l ợ i lớn lấy ra điện thoại lục soát một chút tiến cảnh thiên thành tiểu khu tổng cộng có một tòa lớn bình tầng bảy tòa nhà dương phòng bình quân đơn giá vượt qua ba vạn dung tích tỷ lệ một năm xanh hóa hảo vật nghiệp siêu nhất lưu khoảng cách vân khê cao ốc không xa xung quanh khu thương mại vượt quanh tuyệt đối vị trí vàng đắc địa h ế n thành tối cao cấp tiểu khu một trong so sánh dưới bây giờ ở thanh h ì n h gia viên cũng có chút lệnh mỗi ngày đến công ty cần lái xe gần tới nửa giờ có cái này phòng cho dù là đi bộ đi làm cũng có thể vân khê cao ốc ba nghìn ba ba nghìn tám phòng quyền tài sản ở vào vân khê cao ốc tầng ba mươi tổng diện tích một tám trăm một mươi m hai làm việc sân bãi một bộ trước mắt đã có trang trí nội thất cơ bản quyền tài sản tin tức thay đổi bên trong thỉnh tại bảy sau này đi tới vân khê vật nghiệp quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn nhận lấy vân khê cao ốc một tầng diện tích là hai nghìn một mươi m theo lý thuyết bây giờ toàn bộ tầng ba mươi cũng là địa bàn của mình có thể tùy ý kế hoạch sắp đặt cho dù thời trang tụng Mỹ phát triển cũng không cần cân nhắc dọn nhà vấn đề còn có thể chế tạo một cái cỡ lớn độc lập phòng lợi h dễ ảm cùng nhân viên khu vực làm việc tiến hành chia cắt tránh ảnh hưởng đến bọn hắn công việc bình thường công ty quản lý tư vấn bác tài tinh anh ba mươi bốn phần trăm c ổ quyền nắm giữ an toàn quyền không chế đối với công ty trọng đại hạng mục công việc nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết chú xin liên lạc quyền cảnh tiến h à n h luật sư văn phòng triệu hành chi luật sư tiến hành cổ quyền tiếp thu đường tống móc ra điện thoại lùng tìm công ty quản lý tư vấn bác tài tinh anh thành lập tại năm 2015, là một nhà công ty cung cấp dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp thiết kế cơ cấu tổ chức tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu riêng đào tạo nhân viên các loại phục vụ tổng bộ ở vào đế đô tại thượng hải t h â n thành tiến thành các vùng đều sắp đặt công ty chi nhánh đăng ký tư bản ba nghìn vạn trước mắt tổng cộng có bốn vị cổ đông nhìn thấy đại cổ đông tên đường tống ánh mắt l ấ p lóe công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn nhân tài đức tụ nhân hòa tập đoàn vi tiếu kỳ hạ công ty còn một trong quốc nội nổi tiếng liệt đầu công ty đức nhân trước mắt chủ tịch trịnh thu đông cũng là trong trò chơi nhân vật một trong thông minh có g i tâm có cổ tay thương nghiệp tinh anh hít sâu mấy lần cường đại lượng hô hấp để cho hắn cấp tốc tỉnh táo lại trở lại giao diện chính tiến vào rực rỡ màu sắc trang phục trung tâm d u n g ý niệm đụng vào tấm thứ hai hình ảnh tấm thẻ quen thuộc mắt trần ba dê tràng cảnh tái hiện vô cùng rung động trang phục tiêu dương như lửa thể chất một sức chịu đựng hai kèm theo chất liệu thoáng mát hiệu quả sáo trang tạo thành áo sơ mi dài tay màu cà, phê mỏng quần tây đen dài da màu cà phê màu đen thắt lưng kèm theo đặc hiệu tiêu dương như lửa mặc nên sáo trang khi người chơi ở vào chúng nhân chú mục tràng cảnh nội tính một đồng thời sẽ phát động hiệu quả đặc biệt làm cho chính mình giữ vững tỉnh táo bình tĩnh tự tin n h ạ cảm nắm giữ mạnh hơn sức quyết đoán chú tại không người hỏi thăm chỗ lịch luyện tại vạn chúng chú mục lúc xuất hiện đây là một bộ thiên về thương vụ tính chất ăn mặc đặc hiệu cũng phi thường tuyệt vời vừa v ẫ n thích hợp trước mắt hắn tình trạng bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng trước đây dạ sắt vi lương cũng xuyên không được mấy ngày thưởng thức một hồi lâu cơ lạc mặc đinh trang phục tiêu dương như lửa đã mặc ngay sau đó hệ thống màn sáng nhảy chuyển tới giao diện chính trong tấm hình ở giữa người chơi ba d mô hình mặc vào quần áo mới nhìn chân b n xoai khí vô cùng n a i kiếm gây bản hoàn tất lần lấy được ban thưởng đường tống lại đem ánh mắt bỏ vào vừa mới xuất hiện bạn lữ mộ đủ lệ bên trên cơ l ậ c tiến vào toàn bộ màn sáng giới diện trong nháy mắt nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng còn nổi lơ lửng rất nhiều đủ mọi màu sắc bong bóng hình trái tim hoa hồng mưa sa o băng nhìn vô cùng lãng mạn duy mỹ lập tức trong tấm hình xuất hiện từng hàng văn tự khi ngươi cùng khác phái lẫn nhau có hảo cảm lại phát sinh xâm nhập chất lòng trao đổi tình cảm câu thông sau có thể đem hăn khóa lại vì bạn lữ ưu tú bạn lữ có thể vì ngươi mang đến tình cảm tinh thần sinh hoạt cùng nhiều phương diện ủng hộ và trợ giút cùng ngươi cùng một chỗ gặp mặt đối với sinh hoạt khiêu chiến. c ù ngay trưởng thành, lẫn n h u tiểu, thành kiểu, nhưng h ngươi n â sau i h t đó hơn cùng phong phú cùng t r ư một hệ cái tên bổ bụt trò nhảy g c ra ngoài có thể lựa chọn bạn lữ danh sách phúc, tám được tuyển chọn b ạ n lữ danh sách ảnh chân dung di và g triệu nhã tiến h độ lẫn nhau có hảo cảm nhẹ chất lòng trao đổi mang theo vở uff kinh tế tỉ mỉ làn da chiều cao chân dài ưu tú chất t ó c thẩm mỹ dưỡng gia chương chín mươi tám ngày bốn tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba thứ năm mưa nhỏ chuyển âm u nhiệt độ từ một nghìn năm trăm m ư ơ i chín mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống tại trên ở m mất đường lát đá hai chiếc màu đen xe thương vụ chậm rãi lai tới tại lâm kim cao ốc khu vực trả khách vững vàng dừng lại cùng cụt cùng cụt công ử a xe bị l ty phát ó c cẩn thận tỉ mỉ. m sinh cổ quyền thay đổi sau cuối cùng nhanh đón lần thứ nhất ban giám đốc bàn bạc đương nhiệm nằm tên đồng sự toàn bộ có mặt lần này hội nghị đầu tư công định c ty bọn họ là quốc nội nổi tiếng vi tiếu tư bản tập đoàn vi tiếu kỳ hạ cờ vở cờ cơ quan bọn hắn nhảy lên trở thành nửa cái đại hắn nhân viên khu làm việc mặt ngoài yên lặng gỡ giúp hẹn chặn lại náo nhiệt giống như qua tết bộ phận kỹ thuật nhóm nhỏ bên trong thờ hòn en lý tùng ta nghe văn ca nói chúng ta bộ phận hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng sẽ thăng cấp làm trung tâm hỗ trợ kỹ thuật khai phát đỗ thiếu khải thật sự ngoại trừ hiện hữu cương vị còn sẽ có trực tiếp thiết kế biên tập tương quan nhân viên kỹ thuật thống nhất nhập vào trung tâm hỗ trợ kỹ thuật chúng ta trần tổng sẽ thăng nhiệm giám đốc kỹ thuật cờ thờ、Hò. khai phát vương t r i ề u dương còn có chỗ tốt về sau chúng ta bộ môn cũng có chính mình quản lý cùng quyền quyết định tỉ như một chút thanh lý đi công tác phí có thể căn cứ vào tình huống thực tế tự động chế định hạn mức quy tắc theo thảo luận tiến hành đại gia càng ngày càng hưng phấn không ít người châu đầu ghẽ thảo luận trên mặt mang kích động đỏ ứng một cái ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ qua hết đột nhiên liền thành đại hán nhân viên chính mình bộ môn cũng thành công ty h o ạ c h tâm bộ môn bánh từ trên trời rất xô a thứ hai vốn dĩ là ngày buồn chán nhất đột nhiên trở nên tươi đẹp liền ngoài cửa sổ tí tách tí tách mưa đều cảm giác rất có tình thơ ý hòa năm khi đường tống mở mắt ra thời gian đã tiếp cận buổi sáng mười giờ tối hôm qua về nhà cũng rất chậm về sau lại mở khóa b a n thưởng hưng p h ấ n hắn thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ cũng may có nam thần q u a n hoàn lờ hai đặc hiệu tăng thêm ngủ một giấc lại trở nên tinh thần phân trấn mở ra hẹ chặt nhìn một chút không đọc tin t chủ yếu là mấy cái đồng nghiệp c ủ google giúp hay chat cũng đang thảo luận hôm nay công ty ban giám đốc nhìn thấy quen thuộc tập đoàn vi tiêu bốn chữ đường tống trên mặt kìm lòng không được lộ ra đủ cười hắn có loại dự cảm lần này nhằm vào thương mại cầm tú đầu tư giống như là kim thư ký tại cùng hắn tương tác giống như hắn thông qua mậu t ả o hộp quà đổi loại phương thức đưa tặng nàng lễ vật một dạng loại này ăn ý rất vi diệu nhưng hắn có thể cảm nhận được xuống chút nữa là cao n mậu đình gửi tới tin tức hôm nay là ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ sau thứ nhất ngày làm việc nhân sự cùng tài vụ cũng đã đến công ty bắt đầu bình thường bày ra việc làm ước hẹn cố vấn pháp lý công ty sẽ tại bu nhắc nhở hắn đừng bỏ lỡ đường tống đơn giản hồi phục vài câu rời giường ăn cơm thu thập mình buổi sáng mười một giờ mưa dần dần ngừng lại yến cảnh thiên thành t i ể u khu đông môn cùng vật nghiệp xác minh nghiệp chủ thân phận sau đường tống thuận lợi lái xe đến ga ra tầng ngầm ở dưới sự chỉ dẫn của bảo an đem bm đút ba t tại a một nghìn l i h a i chỗ đậu dừng lại xong Hướng bảo an đại ca nói tiếng cảm ơn đưa chai nước uống đường tống ánh mắt nhìn về phía rừng ở a một nghìn m l i một chỗ đậu màu bạc mercedes benz bốn trăm năm mươi lbmv đúc trắng mercedes benz bạc a u d i đen đều là vô cùng k i n h điện phối màu màu bạc làm màu sắc mang tính biểu tượng của thương hiệu mercedes benz mẫu này bạc ánh kim thời không bạc ánh sao khuynh hướng cảm xúc nhìn cao cấp vô cùng bóng loáng như gương mang theo lưu động v n g sáng c à n g trước rộng và thiết kế đèn pha tinh tế bổ sung cho nhau tạo nên một loại mánh liệt lực thị giác trung kích thân xe đường con lưu loát ưu nhã phong thái trầm ồn không trương dương dưới ánh đèn của hầm để xe khiến nỗi lòng người bành trướng so sánh dưới bên cạnh bm nút ba trăm ba mươi y liền lộ ra phá lệ không đáng chú ý nhẹ nhàng v ứ t ve logo ngôi sao ba cánh của mẹ sẽ d e s bên đường tống quay người bước vào sảnh vào nhà rộng rãi và sáng sủa tại vật nghiệp nhân viên dưới sự giúp đỡ ngồi thang máy đến tầng hai mươi trong hành lang đèn đuốc sáng trưng mặt đất cùng mặt tường rán vào sáng rõ sắc màu ấm gạch men xứ que góc liền thấy cửa hai cánh màu nâu bọc thép chống cháy giản lược đại khí đứng ở trước cổng chính đường tống nín hơi ngưng thần liền mật mã vào kéo ra đại môn cất bước đi vào đèn chiếu sáng trong nhà trong nh Tổng thể t được liếc nhìn lại rất có lớn bình tầng không khí cảm giác bên tay trái là phòng khách rộng rãi hướng nam bên tay phải là độc lập huyền quan phòng để quần áo phòng để quần áo bên trong để không thiếu mới tinh dép lê đủ loại mã số màu sắc đều có trên mặt tường còn có một bộ hệ thống điều khiển thông minh có thể điều tiết ánh đèn điều hòa không khí trung tâm vờ vờ ở chỗ cửa trước đơn giản đi dạo quẹo trái đi vào phòng khách rộng rãi phòng khách phòng ă n diện tích hẳn là vượt qua 100 m tinh xảo đại khí mang đậm phong cách lục su di nhẹ tiểu ý dung hợp kinh đ i ể n cùng hiện đại trang trí phong cách cao cấp cảm giác kéo căng nhìn xem bốn phía vòng quanh màu xám chạy bằng điện màn cửa đường tống rất nhanh tìm được công tác điều khiển đem màn cửa chậm rãi kéo ra bên ngoài sắc trời trong nháy mắt chạy vào đường tống thở sâu đứng ở nam hướng cửa sổ phía trước bầu trời hiện ra một xuyên thấu qua 270 độ vờn quanh pha lê mặt tường có thể nhìn thấy nhà cao tầng ngựa xe như nước người tới lưu lưu thành thị huyên náo và bận rộn tại cái này ngày mưa d ầ m bị phóng đại rất nhiều đường tống ánh mắt l i ớ t nhìn liền thấy cao vút tại mây đen ở dưới vân khê cao úc nơi đó cũng có nguyên tầng là hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại đường tống giang hai cánh tay ôm cảnh đẹp trước mắt cho tới nay mục tiêu cuộc sống cuối cùng thực hiện hơn nữa còn trọn vẹn như thế nội tâm kích động không cách nào lời nói đứng trong phòng khách 360 độ xoay một vòng đường tống cất bước tại chính mình lớn has been trong đi và vo hai khu bếp theo phong cách trung tây đảo bếp được thiết kế nghệ thuật s o f a bọc vải bố trí bao quanh đầy đủ dụng cụ và thiết bị nhà bếp độc lập thư phòng kệ sách gỗ chất đầy sách cấp cao phòng tắm ba trăm chín mươi m v phòng ở năm phòng ngủ năm phòng tắm mặt tiền rộng v i e w toàn cảnh hoàn thiện nội thất cao cấp thoải mái dễ chịu và mỹ quan kết hợp h mà mỹ đem lớn bình tầng cao cấp xa hoa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế cuối cùng đường tống đẩy ra phòng ngủ chính đại môn toàn cảnh cửa sổ sát đất quán thông thức ban công làm bằng gỗ sàn nhà bộ chăn ga gối đệm tinh xảo trung tính sắc điệu tạo nên ấm áp cùng tĩnh m ị thưởng thức một hồi đường tống đi vào phòng ngủ chính phòng để quần áo thiết kế hình chữ u với lối đi vào khai phóng không gian mở đèn chiều sáng cánh cửa tủi bằng kính màu trà tràn ngập phong cách lục xù di nhẹ kiểu ý khu treo quần áo hai tầng trên dưới âm tường đèn led dây màu ấm không gian tuyệt vời ở giữa đ ả o đài cao thấp xen vào nhau ghế dài bọc ra màu đen để thay quần áo mang đến cảm giác cao cấp màu đậm trong tủ treo quần áo treo không thiếu nam sĩ trang phục áo sơ mi đồ vét hưu n h à áo khoác các loại bao dày mũ cũng có chuyên môn trưng bày khu bên trong cũng không vắng vẻ chỉnh tề trưng bày một loạt thành phẩm. Xem toàn thể đứng lên. cùng xa xỉ phẩm cạnh chuyên doanh không kém cạnh càng thêm điệu thấp xa hoa đường tống cầm lên nhìn một chút bên trong trang phục khuynh hướng cảm xúc vô cùng xuất sắc không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu tiêu chí hơn nữa mỗi bộ y phục cũng là thích hợp hắn vóc người số đo kết hợp với sạch sẽ gian phòng mercedes b e r c có thể khẳng định chính là bộ phong này hẳn là tại hắn tiếp nhận đi tới đi tỉ mỉ chỉnh lý đem khép lại cửa tủ quần áo từng cái mở ra kiểm tra đường tống lại phát hiện không thiếu đồ tốt khăn quần cổ thù sáo dây lưng cả và mỗi một dạng đều chỉ ít có mười cái bị chỉnh chỉnh tề, tề đặt tại trong ngăn kéo cuối cùng hã tại xó x ì trong ng nắm lấy tay nắm cửa ngón tay cái chạm đến máy phân biệt dấu vân tay cùng cụm cùng cụm vài tiếng giòn văng sau kết sắt được thuận lợi mở ra để lộ ra bên trong cấu trúc ba tầng được bọc bằng lớp lót ra phía trên nhất một tầng là hai cái túi văn kiện thật giấy một cái bên trong chứa bộ này lớn bình tầng tài liệu ba o quát quyền tài sản giấy chứng nhận chìa khóa gác cổng thẻ điện các loại một cái khác bên trong là liên quan tới mẹ xe despen z bốn t r vô cùng đầy đủ đem chìa khóa cùng thẻ lấy ra cất kỹ tiếp tục hướng xuống nhìn tầng thứ hai bên trong để cái thật nặng gỗ không có khóa nhẹ nhàng mở ra đường tống khuôn mặt trong nháy mắt bị một m biểu tình trên mặt hắn trở nên vô cùng đặc sắc bên trong chứa lấy chính là vàng n óng ánh v à n g thỏi cầm lên nhìn kỹ một chút mỗi một cây cũng là tiêu chuẩn một trăm n dê ngân hàng v à n g thỏi tổng cộng ba mươi căn so với kim cương loại này m à k ế t t i n h lên đồ chơi hoàng kim mới thật sự là quý giá phẩm cơ bản đồng đẳng với tiền tệ dựa theo trước mắt giá vàng mà tính tổng giá trị vượt qua một trăm ba mươi vạn hơn nữa còn có tiềm năng tăng giá đối với trước mắt hắn tới nói gọi là một khoản tiền lớn trong trò chơi ta đây quả nhiên không có khiến ta thất vọng loại vật này về sau xin nhiều làm điểm yêu thích không bông u tay thưởng thức một hồi đường tống đem hộp thận trọng trả về ánh mắt nhìn về phía tầng dưới cùng trống rỗng chỉ có một tấm a 4 giấy đem giấy cầm lên mới phát hiện phía dưới còn có một tấm hình nhìn thấy trên tấm ảnh hình ảnh đường tống biểu hiện trên mặt trở nên ung dung kim thư ký ngồi cạnh cửa sổ trong góc mặc áo sơ mi lụa trắng trong tay nâng một bản mộng phân tích mặt bên bị dương quang đánh n h n ra dắt lên một lớp viền vàng phật phồng đường cong giống như là trong sa mạc bị gió thổi lên q u n cát lưu loát duy mỹ xảo đ ạ t thiên công đường tống nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một lúc lâu, lúc lâu nhìn tiếp trên tay giấy a 4 đây cũng là một hòm thư giới diện xin xót bất quá người gợi cùng người nhận đều bị mơ hồ xử lý nội dung là thuần tiếng anh cái này càng khơi gợi lên đường tống lòng hiếu kỳ hãn trình độ tiếng anh coi như có thể đại học qua sáu cấp bất quá vì không phạm sai lầm vẫn là móc ra điện thoại chụp ảnh phiên dịch rất nhanh từng hàng văn tự hiện ra tám tiên sinh hoặc nữ sĩ mặc dù biết cái này rất đường đột nhưng ta vẫn quyết định phát ra phong điều kiện này cần tuyên bố chính là ta là kiên định kẻ vô thần ta không biết tên của người giới tính quốc tịch cùng tín ngưỡng càng không có bất luận cái gì tìm tòi nghiên cứu ý đồ một đoạn thời gian rất dài đến nay ta mỗi ngày đều sẽ làm cùng một cái mộng mơ tới cùng là một người ta ở trong mơ nói với ta rất nói nhiều nhưng mỗi lần sau khi tỉnh lại ta lại chỉ nhớ ký hộp thơ này dây số p h ờ dù tại mộng phân tích bên trong nói thế giới này không có ngẫu nhiên chỉ có tất nhiên mộng cảnh cũng là như thế hắn còn nói mộng là một loại nguyện vọng đã tới bây giờ ta đây đang tại đối với tương lai của mình con đường tiến hành lựa chọn trong giấc ngủ tiềm thức nói cho ta biết hộp thơ này chủ nhân sẽ nói cho ta biết câu trả lời chính xác do dự rất lâu ta vẫn quyết định thử một lần hôm nay vừa vặn là ngày cá tháng bốn g ư ơ i có thể coi như là một người xa lạ nói đ ù a nhưng nếu như ngươi cũng có tương tự kinh nghiệm xin trả lời ngày một tháng bốn ă m hai nghìn một mươi sáu chương chín mươi chín chương chín mươi chín thương mại cầm tú theo ban giám đốc bàn bạc tiến hành trong công ty tràn ngập khẩn trương và hưng ơ phân khí tức bộ phận hỗ trợ kỹ thuật chỗ khu làm việc tiếng gõ bàn phím vang lên không nớt thỉnh thoảng còn có thật thấp tiếng thảo luận bọn hắn quan tâm nhất chính là là bộ phận kinh doanh thành lập cùng với nhiều hơn mấy cái trung tầng quản lý cương vị sẽ đến phiên ai đã có cơ linh người tại trong bộ phận kỹ thuật nhóm lớn trần vân đằng sớm chúc mừng trần tổng thăng n h i ệ m tuần thiếu khải một bên thủy quần vừa cùng bên cạnh đồng sự nói chuyện phiếm tâm tình rất không tệ chờ trần tổng bên này ổn hắn liền có thể thuận thế tiếp nhận đối phương bạ kẹt vị trí trừng ư phòng không chỉ có tiền lương có thể chướng một mạng lớn sau này việc làm cũng có thể an bài cho bọn thủ hạ làm hắn liền thanh thản ổn định làm quản lý nhiều nhạy nhóm duy nhất để cho hắn không thoải mái là khuya n à y hôm trước biệt thự hôn hạt ti bên trên chính mình biểu diễn g u i ta r đàn hát không có bắt được điển tĩnh bất luận cái gì phản hồi đối phương thậm chí toàn trình đều mang theo hai nghe vợ lưu tốt căn bản không có lý tới chính mình t r ă m g phương ngàn kế đưa ra ngoài lễ vật đối phương chỉ là miễn cưỡng nhận tiện nghi nước hoa giá cả hơi cao ví đựng thẻ căn bản vốn không tiếp nhận đỗ thiếu khải trước đó rất khinh bị l i ế m chó bây giờ rất đau lòng chính mình tổng thanh tra trong văn phòng trần v â n đằng an tĩnh ngồi ở trên vị trí công tác ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thỉnh thoảng run run ngón tay cùng hai chân chứng minh hắn giờ phút này cũng không bình tĩnh nhìn xem bộ môn trong đám các công nhân viên t h i phòng hắn cũng không có trả lời. duy trì chính mình cao lãnh lãnh đạo phong thái tâm lại nhịn không được đi theo mặc sức tưởng tượng lần này cơ hội đối với với hắn tới nói là ngàn năm một thở thương mại cẩm tú là một nhà truyền thống nghề nghiệp xí nghiệp đối với bộ môn kỹ thuật cũng không tính xem trọng cho nên hắn cái này tổng thanh tra cũng tại kiêm nhiệm bà k ẹ n chủ quản ngẫu nhiên còn muốn tự viết dấu hiệu có nhu cầu sẽ tự mình liền muốn lên tràng xuất hiện trọng đại bờ google còn muốn bị bị lãnh đạo phê bình có trách bây giờ theo vốn liếng tham gia sẽ triệt để hoàn thành truyền hình trở thành cờ tờ họ sau hắn chính là chân chính quản lý cao tầng thành viên có thể tham dự công ty quyết sách trọng đại hội nghị tương lai thậm chí có khả năng tiến thêm một bước trở thành công ty kỹ thuật phó tổng giám đốc nếu như tiến thêm một bước đó chính là tiến vào tập đoàn vi tiếu cái này thế lực bá chủ tập đoàn nghĩ tới đây hãn tâm nhiệt huyết sôi chảo cố gắng nhiều năm như vậy c h u n g quy là tới mức độ này đêm nay nhất thiết phải uống rượu chúc mừng một chút năm lớn phòng họp bên trong hình bầu dục trên bàn dài ngồi tám cá nhân ngoại trừ năm vị đồng sự bên ngoài còn có giám sự ủy viên kiểm soát điển t h à n h nghiệp tổng giám đốc phùng trung bình thường vụ phó tổng giám đốc giang vĩ quốc tại bên cạnh còn có hai cái phụ trách hội nghị ghi chép thư ký trợ lý bởi vì rất nhiều quyết sách cũng là tại đầu tư phía trước liên ước định cẩn thận sở dĩ cuộc họp diễn ra rất thuận lợi có vi tiếu tư bản cái này đại sinh thái vòng ủng hộ công ty phát triển sáng tỏ thông suốt lấy chủ tịch nhậm hội ninh cầm đầu ba tên đồng sự vẻ mặt tươi cười thỉnh thoảng còn có thể nói đùa đôi câu trò chuyện chút tiến thành bản địa đặc sắc b ỹ thực bầu không khí hài hòa mà vui vẻ hội nghị tiến hành đến nửa đ o ạ n sau toàn thể đồng sự bắt đầu liền mới tăng thêm quản lý cao tầng nhân viên bổ nhiệm tiến hành đề danh bỏ phiếu trong danh sách cái này một số người cũng là đi qua thương mại cầm tú nội bộ đề danh sơ bộ phê duyệt sau mới có thể xuất hiện ở chỗ này bây giờ chính là đi một chút quá trình chỉ cần vi tiếu tư bản bên kia không có nhân tuyển của mình cơ bản ổn qua bộ nhiệm bỏ phiếu tiến hành rất thuận lợi đến phiên trung tâm hỗ trợ kỹ thuật quản lý giám đốc kỹ thuật nhân tuyển lúc đồng sự lưu hiện lên cất cao giọng nói người ứng cử trần v â n đ ằ n g là nguyên bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tổng thanh tra có thâm hậu kỹ thuật bối cảnh phong phú kinh nghiệm quản lý nắm giữ vượt qua mười năm kỹ thuật kinh nghiệm làm việc thinh thông nhiều loại ngôn ngữ lập trình cùng kỹ thuật giàn k u n g từng dẫn dắt đ ồ n đội đem người ứng cử tin tức t u y ế t minh xong đám người đưa ánh mắt nhìn về phía vi tiếu tư bản hai vị đại biểu đồng sự phạm văn tăng cùng l mở miệng nói liên quan tới cờ tờ ho ứng cử viên ta cũng có người ứng cử nghị đề danh chủ tịch nhậm hội ninh nhiệt tình nói phạm đồng mời nói chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút xem ai càng thích hợp phạm văn tăng nhìn xem trên tay văn kiện bình tĩnh nói ta để danh là thương mại c ẩ m tú bộ phận hỗ trợ kỹ thuật khai phát kỹ sư đường thống tiếng nói vừa ra tại chỗ công ty cao quản đồng sự nhao nhao dò dỉ ra thần sắc kinh ngạc cái tên này bọn hắn căn bản không có ấn tượng gì hẳn là trong bộ môn một cái nhân viên phổ thông hơn nữa không có từng làm ra cái gì nhô ra biểu hiện chỉ có thường vụ phó tổng giám đốc giang vĩ quốc lộ g a thần sắc suy tư hắn phụ trách công ty sự vụ ngày thường xử lý đối với danh tự này có chút quen thuộc mơ hồ nhớ kỹ đoạn thời gian trước còn chứng kiến qua cái tên này bất quá gần nhất quá bận rộn sự tình quá nhiều có chút không nhớ gì cả phạm văn tăng tiếp tục nói đường tống là tháng mười một năm ngoái tiến vào thương mại cầm tú phía trước tại đế đô công tác công ty cũng là chúng ta tập đoàn cổ phần k h ô n g chế xí nghiệp lãnh đạo đồng sự đối với hắn năng lực cá nhân vô cùng tôn sùng đồng thời chúng ta ủy thác đức tụ nhân hợp đối với hắn tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lương tin tưởng vào trình độ kỹ thuật của hắn dưới sự hướng dẫn của hắn kỹ thuật đoàn đội đem tỏa ra càng thêm thịnh vượng sức sống vì công ty phát triển Mới động lực. theo ạ m v thời gian gần tới trưa ban giám đốc cơ bản kết thúc trong hội nghị mới tăng thêm mấy vị cao quản danh sách dần dần lan rộng ra khắp các nhóm đại bộ phận cũng là trong dữ liệu dù sao phía trước đã làm qua sơ thẩm nhưng mà theo giám đốc kỹ thuật đường tống mấy chữ này xuất hiện trong nháy mắt đưa tới oanh động cực lớn tài nguyên nhân lực tổng thanh tra từ lâm trước tiên thấy được cái tin tức này cũng biết đến hội nghị để dành quy tắc chi tiết trong đầu ông một tiếng vội vàng hướng phòng học phương hướng chạy tới đường tống là ngày hai mươi b ố tháng b ố để giao rời trước xin hắn hợp đồng kết thúc ngày là ngày ba mươi tháng b ố ở giữa vừa vặn lại có cái ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ vì thiếu tư bản nhận được danh sách công nhân v l ú c đường tống vẫn là tại trước trạng thái đây chính là cái thiên đại ô long làm không tốt xảy ra đại sự nàng cái này nhân sự tổng thanh tra đứng m ũ i chịu x à o đưa mắt nhìn tổng thanh tra rời đi ngồi ở trên vị trí công tác điển t ĩ n h c h ố p c h ố p mắt to nghĩ mãi mà không rõ ban giám đốc làm sao sẽ để cho đường tống làm tổ mặc dù tay của hắn rất xinh đẹp người rất đẹp trai ghi ta đàn cũng siêu cấp đ ổ n g bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu nếu như đường tống thật có thể trở về làm cờ tờ ho vậy thì mỗi ngày đều có thể gặp mặt đến lúc đó nàng liền có thể hắc hắc hắc điển t ĩ n h hơi đỏ mặt mở ra nhị thứ nguyên mỹ hảo gờ r ú p chát muốn đem tin tức này ở trong bầy khoe khoan một chút tiếp lấy liền thấy đại luật sư tình tình lại tại chia sẻ chính mình gần nhất đã trải qua tình kế tiếp ta sẽ dẫn lấy thủ hạ vài tên luật s đi tới một nhà quốc nội đứng đầu trang phục công ty vì bọn họ cung cấp pháp luật viện trợ bất quá ta có thể cảm giác được vụ án này cũng không đơn giản sau l ư n g tựa hồ có nữ nhân kia thân ảnh nhìn thấy mới nhất cái tin tức này điển tĩnh trong lòng căng thẳng vội vang truy vấn tình tình là n g ư ờ i tổng giám đốc bạn trai cái kia bạch nguyện u a n sao nàng từ usa trở về làm sao có thể đường tống đều nghỉ việc lại nói lúc trước hắn cũng chỉ là một công nhân viên bình thường là sai lầm a sẽ không phải là đường tống lại bị mời trở lại trở lại đi còn thành chúng ta ngành lãnh đạo không thể nào bộ phận kỹ thuật khu làm việc nhận được tin đám người mặt mũi tràn đầy không thể tin xem như đường tống cùng ngành nhân viên bọn hắn là rõ ràng nhất đầu đôi câu chuyện đường tống thế nhưng là đắc tội trần tổng mới bị xe rớt như thế nào chỉ chớp mắt lại trở thành cờ tờ ho chỉ có quách bằng cùng hồ minh lệ vừa mừng vừa sợ không có ai không muốn thăng chức tăng lương quản lý bộ phận kinh doanh độc lập là nắm giữ cái quyền lợi này đỗ thiếu khải sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa cảm giác hô hấp khó khăn lạnh cả người do dự một chút bước nhanh hướng tổng thanh tra văn phòng đi đến đông đông, đông đứng ở cửa gõ một hồi lâu bên trong từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hồi phục trần tổng. Đỗ thiếu khải đẩy ra một cái khe. l trong, linh linh. trong ống nghe vang lên một đạo có chút quen thai giọng nữ do ôn hòa nói tiểu tống ngươi tốt cái dày à ta là thương mại cầm tú nhân sự tổng thanh tra tử lâm bây giờ có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi đường tống nhuốm ngữ mày dường như là nghĩ tới điều gì bình tĩnh nói từ tổng mười nói là như vậy liên quan tới ngươi mấy ngày trước giảm lương giảm biên chế trong đó có một chút hiểu lầm bây giờ đã giải mở công ty các đại lãnh đạo vô cùng tán thành nhân phẩm cùng năng lực của ngươi hy vọng ngươi có thể trở lại chúng ta thương mại c ẩ m tú đại gia đình này không cần tư tổng ta không có hứng thú nghe được đường tống trong lời nói quyết tuyệt từ lâm n g ự a khí dồn dập chút sau khi trở về chức vị của ngươi sẽ thăng làm trung tâm hỗ trợ kỹ thuật quản lý kiêm nhiệm công ty giám đốc kỹ thuật ta tin tưởng ngươi tại bất luận cái gì những công ty khác đều lấy không được đãi ngộ này công ty chúng ta đối với ngươi thành ý rất đủ quản lý giám đốc kỹ thuật đường tống tò mò hỏi cái kia trần tổng g á m đâu hắn nhưng là biết đến Trần Vân Đằng c h o t ớ i nay mộng tưởng c h í n h là ta h ă n không i m tổ. thế thống Vì hắn hệ còn S.C.M. c đem làm có chiếm n g thuyết m cấu minh điều h tin mắt h chỉ tưởng tổ t sau khi ngươi trở lại chính là công ty cao quản lương tháng một năm bốn không vạn trở lên còn có kỷ quyền bàn thưởng không cần ta còn có việc phải bận rộn gặp lại nói xong đường tống trực tiếp dập máy điện thoại thông qua từ lâm điện thoại hắn cũng trong nháy mắt hiểu được khẳng định là vi tiếu tư bản bên kia tạo áp lực cho nên bọn hắn mới có thể muốn đem mình mời về đi bằng không hắn một cái bình thường tiểu nhân viên đáng giá như vậy công ty lãnh đạo ăn nói k h é p nép như vậy nghĩ tới đây đường tống nhịn không được n ế t miệng lên hắn cũng không có quên hơn một tháng phía trước trần v â n đẳng bộ kia bẩn thịu sắc mặt đem chính mình công lao đoạn cho mình ve bánh nướng kết quả cuối cùng lại dùng giảm lương chèn ép chính mình bây giờ cũng coi như là nho nhỏ trả thù một cái d ơ tay lên bên cạnh ảnh chụp nhìn một chút đường tống nhịn không được hướng về phía kim thư ký bên mặt hôn một cái kim thư ký ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta trong trò chơi hắn là thông qua tân thủ lê bao giúp thẻ lấy được g u giờ c ự c độ hy hi hữu cấp nhân vật kim mỹ thiếu tiếp đó liền có thể cùng nàng tiến hành qua lại câu thông không nghĩ tới tại trong hiện thực lại là thông qua mộng cảnh loại này thần kỳ mà mộng ảo phương thức bất quá cũng là trò chơi kịch bản lúc bắt đầu chính mình còn tại vào cấp ba mà xem như thiên tri tiêu nữ kim thư ký đã là đại học hạ vật ngành kinh tế sinh viên đại học năm bốn trong tay nắm lấy mọi găng sợ tạ nị g n h và gộ nở mạn sở cờ mấy người đỉnh cấp ngân hàng đầu tư họ phở nếu như không phải loại này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật chính mình lại có cái gì tư bản cùng nàng bắt được liên lạc chớ nói chi là lấy được tín nhiệm của nàng đem chính mình biết trước tất cả ưu thế hiện hiện nói đến mình tại trong trò chơi món tiền đầu tiên cũng là kim thư ký giúp từ nước ngoài cổ phiếu thị trường hàng hóa phái sinh làm dùng vẫn là chính nàng tiền một hồi mưa xuân đi qua trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất khí tức sen lẫn nhàn nhạc hương hoa làm người tâm thần thanh thản ăn cơm chưa xong đường tống dạo bước tại hiến cảnh thiên thành thưởng thức một vòng nội bộ s a n h hóa cảnh quan cũng quen thuộc một chút tiểu khu hoàn cảnh về đến nhà bên trong đi vào hai mươi m hai hào hoa trong phòng vệ sinh nằm đến đá cội hình dạng trong b ụ n tắm một bên thưởng thức ngoài cửa sổ thành thị cảnh sắc một bên hưởng thụ lấy bọt khí mắt ra trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng đầu óc thanh tỉnh mở ra hệ thống giới diện xem xét thông tin cá nhân người chơi đường tống bốn mươi hai nhân vật thời trang tụng mỹ tổng giám đốc chiều cao một trăm tám mươi hai cm cân nặng tám mươi kg thể chất sáu mươi sức chịu đựng sáu mươi nhanh、nhẹn. 54, n ộ i tính 78 t à i sản tình trạng số dư còn lại 21.85 ư ơ i m văn nguyên xí nghiệp thời trang tục mỹ bất động sản tiến cảnh tiên thành nơi ở vân khê cao ốc khu làm việc toa giá mercedes benz bốn t l bm w 3 3 0 i thu hoạch trăm vạn xe sang trọng gần 2.000 vạn bất động sản để cho mị lực của hắn giá trị trực tiếp chạy đến 42. kế tiếp còn có bác tài tinh anh 34% c ổ quyền cùng với vân khê cao ốc 1 8 1 0 m t t m ư ơ n g quyền tài sản nếu như hắn tâm tính nhận thức có thể đổi kịp sóng này tại phú tăng trưởng cái kia mị lực giá trị còn có thể tăng nhiều l a o sạch sẽ thân thể chúng lên trắng như tuyết áo tròn tám cất bước đi vào phòng để quần áo bên trong đường tống ngón tay s ẹ t qua từng tiện chất liệu cao cấp quần áo đem trang phục tiêu dương như lửa đối ứng trang phục từng cái chọn lựa da màu nâu nhà táo sơ mi quần tây đen dày da màu cà phê màu đen thắt lưng nơi này quần áo đại bộ phận cũng là thương vụ loại hình màu sắc mẫu mã cũng rất đủ hoàn toàn có thể kiếm ra tới một bộ cầm quần áo m ặ còn tất trong nháy mắt cảm giác cơ thể buông lỏng còn có nhàn nhạt ý lạnh đánh tới nhìn một chút hệ hướng về phía tấm gương chiếu chiếu quần áo vô cùng vừa người màu sắc phối hợp hài hòa vừa chân ổn lại không mất cơ hội còn cảm giác tinh xào trang phục để cho k h í c h ấ t cả người hắn đều tăng lên một đoạn thật là một cái xoáy tiểu tử rất có chỗ làm việc tinh anh phong thái thu thập đồ đặt xong cầm lên mẹ xe despen z chìa khóa xe ngồi thang máy thẳng tới b 1 đi ra vào nhà cửa p h ò n g khách đầu tiên nhìn thấy chính là chính mình hai chiếc xe đường tống nhịn không được n ế t miệng lên ấ n nút mở khóa trên chìa khóa đèn xe trong nháy mắt sáng lên trên mặt đất xuất hiện từng đạo lưu động trùng sáng tựa như mưa sao băng đồng dạng tới gh lái liền thấy trên mặt đất b mở cửa xe ngồi xuống thuộc ra chỗ ngồi xúc cảm mềm mại treo chống tính chất cùng bao k h ỏ a tính chất vô cùng xuất sắc nội thất hào hoa không khí cùng chi tiết xử lý cũng làm cho người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ đệ xuống nút khởi động ầm ầm ánh đèn dao thoa q u é t hình đem toàn bộ không gian chiếu sáng ánh sáng màu xanh tím từ đèn đ m bị ẩn lì tật bừng sáng trong xe có vẻ hơi m ộ n g ảo tiếng bánh xe ma sát mặt đất văng lên màu bạc mẹt xe despen z hướng lối ra chạy tới ép qua ở mức đường ngựa tụ hợp vào mánh liệt trong dòng xe cộ chờ đến lúc đèn xanh đèn đỏ ngồi ở xe taxi hàng sau tiểu thị ánh mắt cuối cùng nhìn về phía vị trí lái nam sinh mặc áo sơ mi màu cà phê s u â n rũ mềm mại thon dài trắng non tay nắm lấy tay lái m ư ợ t mà đường viền hàm mái tóc ngắn được tỉa ở ở đồng bể cười t r ú n g chín khoe miệng sóng mũi cao lấp lánh ánh mắt màu bạc mẹ xe đépn tạo thành một bộ hoàn mỹ bức tranh trong lòng của nàng nhảy lên kịch liệt ánh mắt thật lâu không cách nào rời đi sau một lúc lâu nàng dường như là nghĩ tới điều gì vội vàng giơ lên điện thoại mở ra camera đem một màn này ghi chép lại vừa mới t ố bảy tám giây đèn đỏ truyền lục màu bạc mẹ xe đépn trong nháy mắt khởi động biến mất ở điện thoại lấy cảnh trong、không. tiểu tỷ tỷ mở ra eo bung ảnh lặp đi lặp lại nhìn xem đoạn này chỉ có mười giây video thất vọng mất mát cảm giác sông lên đầu nàng mở ra tiktok đem video truyền đi lên văn án hiến thành ngẫu nhiên gặp tiểu kk a a có người hay không biết tin tức của hắn giống như quen biết một chút chủ đề hiến thành nam thần rụt bông xuống chọn chúng định vị cợ gạch tuyên bố trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô kỳ hạn trong n ă năm, năm. hữu quang chúng ta ước hẹn pháp vụ còn có năm phút đến số điện thoại phát ngươi ngươi xuống tiếp một chút ca được rồi ta lập tức xuống tôn hữu quang lên tiếng vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài chờ thang máy trong công phu hắn túi đầu sờ lên trên cổ mình màu vàng nhạt thẻ làm việc tâm tình vô cùng vui vẻ hôm nay là hắn nhậm chức thời trang tụng mỹ ngày đầu tiên mã số nhân viên 003 mở ra điện thoại đổi mới một chút vòng bằng hữu mới nhất một đầu nhậm chức động thái nhân lai、like, bình luận rất nhiều vân khê cao ốc xem như y ế n thành cấp cao nhất văn phòng nổi tiếng vô cùng cao tăng thêm công ty cao đại thượng hoàn cảnh máy vi tính mới tinh làm việc vận dụng trong nháy mắt để cho rất nhiều bạn học cũ các đồng nghiệp cũ chua rất nhiều người đều đang cầu xin bên trong đầy ngay cả bạn gái của hắn cũng có ý tưởng này tài vụ và kế toán cái nghề này thật sự rất cuốn tại yến thành bên này tìm có hai ngày nghỉ tiền lương công việc phù hợp quá khó khăn bất quá công ty vừa mới sáng tạo hết thệ đều còn tại giai đoạn khởi bước h ắ n c h í n h là nghĩ bên trong đầy cũng không thể nào mặt mày hớn hở hồi phục mấy cái bình luận đinh thang máy đến lộ một tôn hữu quang vội vàng thu hồi điện thoại tại cửa ra vào đứng chờ đợi không đầy một lát liền thấy một đôi m ặ c chính trang nam nữ từ đại môn đi tới nam nhân hơn ba mươi tuổi nữ nhân hai mươi ra mặt nhìn thấy trên trong tay đối phương cặp công văn logo tôn hữu quang trong nháy mắt xác định thân phận của bọn hắn liền vội vàng tiến lên nói ngươi tốt ta là thời trang tụng mỹ tôn hữu quang cao tổng để cho ta mang hai vị đi lên người tốt ta là triệu m ụ c thần ba người đơn giản khách khí vài câu tôn hữu quang mang theo bọn hắn lên tới tầng ba mươi đi vào rộng rãi sáng tỏ khu làm việc cao mộng đình lập tức ngừng công việc trên tay chiêu đãi bọn hắn đi tới phòng họp hàn huyên một hồi lâu triệu m ụ c thần mở túi công văn ra từ bên trong rút ra một phần bảng báo giá dịch vụ pháp lý doanh nghiệp đưa tới nhiệt tình nói đây là chúng ta nhằm vào q u ỹ công ty tiến hành dịch vụ pháp lý bảng báo giá có cao chung đê ba loại quy cách căn cứ vào quý công ty nhu cầu ta đề nghị các ngươi lựa chọn một mươi hai tám trăm tám mươi năm phần món ăn Tư t vấn công ty bọn họ ả n hồi bây giờ quy mô còn rất nhỏ nuôi không nổi chính mình pháp vụ đoàn đội để bảo đảm xí nghiệp pháp luật hợp quy trình độ cùng nguy hiểm năng lực khống chế tìm chuyên nghiệp pháp vụ công ty đại diện chính là lựa chọn tốt nhất vừa có thể thu được hoàn thiện chuyên nghiệp dịch vụ pháp lý tài nguyên lại có thể tiết kiệm đại bốt chi phí đợi đến triệu m ụ c thần giới thiệu xong phần món ăn t ư ở n g tình cao ngậu đình nhìn một chút điện thoại cười nói hai vị chờ chúng ta lão bản lập tức đến chờ hắn đến chúng ta mới quyết định Tốt. Triệu thần gật gật đầu, lập tức giữ vương tinh thần, bắt đầu ý nghĩ lời kế tiếp thuật thảm tiếng tới kít, thủy tinh bị chậm rái kéo ra phòng họp bên trong ra rái ra giữ lời người vội đầu, đầu mục chậm lúc bước chân cửa nghĩ đánh nghề phòng họp dần dần gần vương đúng này, nặng bên vàng lập bị ba ý kế kéo dày cao ngộng đình quét mắt y phục trên người hắn ánh mắt khẽ nhúc ních lập tức giới thiệu nói vị này chính là chúng ta l ã o bản đường tống hai vị này là nhân viên pháp chế của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn pháp luật khoa chính triệu mục thần tiến lên một bước chủ động đưa tay nói đường tổng ngươi tốt ta là triệu mục thần khoa chính pháp luật cố vấn pháp lý cao cấp thật cao hứng vì q u ý công ty phục vụ người tốt đường tống cùng hắn n ắ m tay lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ sinh cao đuôi ngựa màu đen âu phục nữ sĩ nhìn rất có điểm pháp luật người làm việc phái đoàn nhìn xem hắn đưa tới tay nữ sinh n g n ơ ánh mắt có chút thẳng giống như là phát hiện cái gì thứ không t bên cạnh triệu một thần lông mạy một hồi nhảy lên kịch liệt không nghĩ tới nàng sẽ ở thời điểm mấu chốt như vậy như xe bị tuột xích nhẹ nhàng ho khan một cái thấp giọng ê u từ t ì n h từ t ì n h cung đương tổng giới thiệu mình một chút từ tình toàn thân giật mình cấp tốc lấy lại tinh thần khuôn mặt vừa đỏ lại bóng nói ngươi hảo ngươi hảo ta là khoa chính pháp luật cố vấn pháp lý từ t ì n h đ ư ờ n g tống cười cười chủ động mở miệng nói ngươi tốt từ t ì n h kỳ thực chúng ta phía trước gặp qua bất quá ngươi có thể không nhớ rõ ai từ tình m ặ người trên gương mặt nho nhỏ lộ ra nghi ngờ thật lớn chúng ta gặp qua sao lúc nào như thế xuất chúng người còn nắm n giữ có chính tay. Nếu n ư là tại trên lục tử minh tiệp sinh nhật gặp qua ngươi hai lần bất quá ngươi cũng là cùng thẩm giáo hoa cùng tới vạn chúng chú mục khẳng định không có chú ý tới ta nghe được lục tử minh tiệp sinh nhật hai cái này chưa mấu chốt tư tình thật dài a một tiếng dùng sức lung lay tay của hắn cảm khái nói nguyên lai là ngươi a bạn học cũ của ta đáng tiếc vẫn là không có ấn tượng chủ ư ơ n g tịch i hội sinh viên trường kinh tế và quản lý đại giáo hoa năng lực giao tế xuất sắc tham gia đủ loại tiết mục biểu diễn tranh tài bạn học bên cạnh cùng phòng cũng thường xuyên thảo luận nàng gờ giúp bạn học vòng bằng hữu trong diễn đàn cũng thường xuyên xuất hiện liên quan tới nàng anh chụp chủ thuê nhà của hắn bạn học thời đại học lục tử minh đã từng cũng là thẩm ngọc nôn người theo đuổi một trong mỗi lần sinh nhật đều biết mời nàng tới tham gia thân là tiêu chuẩn cao phu soái lục tử minh tự nhiên có trở thành đối phương vòng bằng hữu tư cách đường tống cũng là mượn cơ hội này cùng thẩm ngọc nôn từ tình tán gâu qua như vậy một đôi lời lời khách sáo bất quá rất rõ ràng từ tình là hoàn toàn không nhớ ra được hắn cái này người qua đường đường tống nhớ lại một chút đại học bên trong ấn tượng đối với nàng tướng mạo xinh đẹp khả ái tính cách sinh động còn tở lệ xa xa trưởng thường xuyên tham gia đủ loại triển lãm an n ỉ chỉ đen di cờ nợi hai nhờ ẩn lại trước mặt âu phục dày ra ra dáng pháp vụ từ tình nhịn triệu mộc thần cười nói thì ra đường tổng cùng từ tình là bạn học thời đại học kia thật là quá hữu duyên phân từ tình nhậm chức chúng ta pháp luật khoa chính đã có hơn một năm lần này nhằm vào quỹ công ty phục vụ rõ ràng chi tiết cũng là nàng làm là rất có duyên phận xem ra từ tình đồng học bây giờ rất lợi hại a từ tình có chút ngượng ngùng cười cười quá khen đường tống tiếp nhận cao n g ọ n g đình đưa tới bảng báo giá lật xem phía trước liên quan tới pháp luật khoa chính tin tức bọn hắn đều biết qua tại bản địa xem như đầu pháp vụ công ty danh tiếng không tệ phục vụ đối tượng chủ yếu là bọn hắn cái này cỡ trung tiểu xí nghiệp báo giá cũng tương đối trong suốt ngồi ở đối diện từ tình con mắt quay tròn l o ạ n chuyển thấy không người chú ý nàng bất động thanh sắc từ trong túi móc ra điện thoại cho mình khuê mật tốt phát cái tin nôn nôn n g ư ơ i biết đường tống sao lục tử minh đồng học đặt dày da nền tảng đột nhiên bị đụng, đụng. thanh t n vội v u hồi i đ âm trong trẹo của nàng em t h a lại nghe vô cùng thoải mái đường tống ngầm đầu an tính nhìn xem nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát bảng báo giá tâm tình vô cùng tốt và ở lớn bình tầng lái lên mẹ xe despenz bốn t r trả thù phía trước tổng thanh tra trần vân đẳng thấy được kim thư ký đệ nhất phong đữ kiện bây giờ đại học lúc cần ngưỡng vọng xinh đẹp nữ đồng học ngay tại trước mặt mình ấm giọng ngôn ngữ thái độ tôn kính cảm giác thỏa mãn dần dần từ đáy lòng sinh sôi có lẽ đây chính là thành công ý nghĩa ước chừng nửa giờ sau thời trang tụng mỹ cùng pháp luật khoa chính chính thức đạt tới ý hướng hợp tác ký kết pháp vụ phục vụ hợp đồng điếm nhiên hỏi sau này thời trang tụng mỹ pháp vụ chừng cầu ý kiến phục vụ đều để cho ta phụ trách bạn học cũ xin nhiều chiều cố một đơn này đ à m luận thành sau nàng cũng có thể cầm tới một bút trích phần trăm tâm tình tự nhiên vui thích cố lên mau chóng đem chúng ta công ty cần hợp đồng làm ra tới quay đầu mời ngươi ăn tiệc nghe nói như thế từ tình lập tức nói yên tâm thứ bảy phía trước tuyệt đối chuẩn bị cho tốt chờ ngươi t ừ nhà gặp lại gặp lại r ờ i đi vân khê ca úc triệu một thần biểu lộ nghiêm túc dặn dò từ tình thời trang tụng Mỹ khách hàng này nhất định muốn bảo hộ tốt vừa vặn ngươi cùng đường tổng có đồng học cái tầng quan hệ này có dành nhiều câu thông trao đổi một chút tương lai cái này cũng là n g u y ê nhân mạch quan hệ đối với ngươi có chỗ tốt công ty mới sáng tạo liền có thể tại vân khê cao ốc làm việc vẫn là hoàng kim tầm lầu bản thân cái này đã nói lên thực lực của đối phương cùng tiềm lực ký kết pháp vụ hợp tác hiệp nghị chỉ là bước đầu tiên tương lai thời trang tụng mỹ gặp phải tố tụng trọng tài hợp quy thẩm tra những thứ này tăng trị phục vụ mới là đầu to cần đơn độc trả tiền phụ trách đàm luận thành bút nghiệp vụ này chính bọn họ cũng có thể có không ít trích phần trăm thu vào ngồi trên xe tư tình điện thoại van dội van dội móc ra nhìn một chút tâm cơ ngôn không biết lục tử minh đồng học kia hẳn là khóa m ộ ư ơ i sáu sộp tổ giờ hẹn dị nhị dị chuyên nghiệp ngươi muốn biết mà nói ta có thể giúp ngươi hỏi một chút tư tình trả lời tốt lắm cảm tạ ngôn ngôn hôn một cái len keng thâm cơ ngôn tình tình ngươi nghe ngóng hắn làm gì tư tình con mắt quay trò n chuyện trả lời không làm gì chính là ra ngoài thời điểm làm việc đụng phải đồng học hỏi một chút ngôn ngôn a bên cạnh ngươi vây quanh nhiều như vậy nam sinh ưu tú cái này liền không giới thiệu cho ngươi biết rồi đại học thời điểm như thế nào không có phát hiện trong trường học còn có ưu tú như vậy nam sinh đâu nếu là biết đâu còn đến phiên tiểu tĩnh ở trong bầy khoe khoang nghĩ đến tại trong phòng họp phát sinh từng màn từ tình con mắt đen như mực c h ớ p chớp trên mặt lộ già vui vẻ thần sắc thỏa tiểu thuyết mới tài liệu có vừa vặn ngươi cũng là tổng giám đốc bản tiểu thư liền gắng gượng làm đem ngươi thay vào một chút nam chính a mặc dù vẫn là không có trong tiểu thuyết tuấn mỹ như vậy như vậy có khí chàng nhưng hắn mặc rất có phong cách tay cũng rất xinh đẹp về sau liền nhiều cùng ngươi tiếp xúc một chút vừa có thể giữ gìn khách hàng quan hệ còn có thể đem ngươi trở thành làm ta tài liệu bao kinh nghiệm nhất cử lước tiện hh trở lại công ty v trong, trong lúc học đại học trần mặc ít nói nhiệt tình học tập mỗi năm cầm học đồng muộn tao hò bá dân kỹ thuật vốn là có thể vững vàng thi đậu chín trăm tám mươi năm máy tính nghiên cứu sinh bất quá đột nhiên lại chạy tới đế đô tiến vào internet đại hán làm lập trình viên năm trước trở lại yến thành trước mắt thuê lại tại lục tử minh nhà trong phòng tại một nhà thương mại công ty việc làm lập trình trình độ siêu cao người cũng rất tốt g á i g á i đầu góc từ tình hai mắt tỏa sáng có vấn đề tuyệt đối có vấn đề chẳng lẽ đường tống có cái gì không thể cho ai biết bí mật sau lưng hết thệ các thứ này là lương tâm phai mờ vẫn là đạo đức không có vẫn là nhân tính vật mèo đến rồi đến rồi tiểu thuyết mới tài liệu lại tới bốn thời trang t ụ n g mỹ buổi chiều năm điểm đưa tiến vị cuối cùng phỏng vấn giả cao ngậu đình tựa ở phòng quản lý trên bàn làm việc bất đắc dĩ nói thông báo tuyển dụng so bên trong tưởng tượng ta muốn khó khăn có thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu cũng là không thiếu phỏng vấn cùng họp sơ sẽ rất ít cân nhắc chúng ta loại này mới sáng tạo công ty trừ phi chúng ta đem tiền lương kéo lên đi hoặc thích hợp giảm xuống yêu cầu bằng không mà nói muốn tổ kiến xong đoàn đội ít nhất phải thời gian một tháng năm người được hẹn phỏng vấn hôm nay mỗi cương vị đều có kết quả làm cho người vô cùng thất vọng trên lý lịch sơ lược đã làm thành tích kinh nghiệm đều có phần phóng đại đại bộ phận biết được còn không có nàng h i ề u chỉ có một trợ lý sở trẻ y a mẹ coi như hợp cách nhưng muốn tiền lương lại cùng năng lực của nàng không phối hợp nhân sự tài vụ loại này cương vị bọn hắn yêu cầu không cao có thể có thể gánh vác là được nhưng dính đến công ty hạch tâm n g h i ệ p vụ liền không thể thích hợp cái này trực tiếp quan hệ đến công ty có thể hay không kiếm được tiền nhìn xem trên mặt nàng lo âu biểu lộ đường tống cười nói như vậy đi trên mạng thông báo tuyển dụng ngươi trước tiên có thể ngừng một chút đoàn đội người ứng cử vấn đề để ta giải quyết ngươi chờ phỏng vấn là được cao ngọc đình là người hỏi ngươi dự định giải quyết như thế nào ngày mai ngươi sẽ biết đường tống thần thần bí bị nói ngược lại tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng nhìn xem trên mặt hắn biểu tình tự tin cao ngộng đình đột nhiên nghĩ đến chính mình vị này người hợp tác cũng không phải là người bình thường đây là rốt cuộc phải vận dụng các mối quan hệ của mình đưa mắt nhìn cao ngộng đình ưu nhã cao ngất bóng lưng tiêu thất đường tống bấm triệu hành chi luật sư điện thoại bác tài tinh anh là một công ty dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp nghiệp vụ chủ yếu bên trong cũng đã bao hàm nhân tài thông báo tuyển dụng mà lại là dựa vào đức tụ nhân hợp mạng lưới nhân tài rộng lớn cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và cá nhân hóa cho doanh nghiệp vừa vận tải h ế n thành còn có công ty chi nhánh đây là trước mắt hắn có thể khiêu động lớn nhất nhân mạch tài nguyên bây giờ chính mình trở thành công ty cổ đông nắm giữ ba mươi bốn cổ quyền hoàn toàn có thể lợi dụng trợ giúp chính mình càng nhanh tốt hơn hoàn thành hệ thống kế hoạch nhiệm vụ chương một trăm linh hai đến từ lập trình viên bằng hưu yêu mến chương một trăm linh hai đến từ lập trình viên bằng hưu yêu mến thẩm mỹ viện y l i s a bởi vì là ngày làm việc thẩm mỹ viện bên trong khách nhân cũng không tính rất nhiều triệu nhã thiến làm xong hẹn trước khách nhân hộ lý sau đem tất cả mỹ phẩm dưỡng ra dụng cụ quý vị lại cho thẩm mỹ g i ư ờ n g thay đổi mới ga giường ngồi vào trên ghế móc ra điện thoại nhìn một chút lập tức sáu giờ vẫn không có thu đến đường tống tin tức trong lòng không khỏi bắt đầu lo được lo mất buổi sáng hôm nay g ờ i giường liền đang chờ lấy tin tức của hắn kết quả một ngày trôi qua cái gì cũng không có rõ ràng đều hôm qua đồng hồ cũng đưa làm sao vẫn l a n h đạm như vậy triệu nhã tiến h hít hơi thở lập trình viên bằng hưu a ngươi cũng không biết chủ động quan tâm một chút triệu mỹ nhân sao nàng thế nhưng là đem nụ hôn đầu tiên đều cho ngươi thật đáng thương a bà vai đột nhiên bị vỗ vỗ đồng sự nói thiến tiến h chúng ta đặt cơm hộp đến ngươi đến dưới lầu lấy một chút được rồi ta lập tức đi triệu nhã tiến h vội vàng thu hồi điện thoại bước nhanh đi ra ngoài mỗi tối từ sáu giờ đến bảy giờ là nhân viên đi ăn cơm thời gian trong tay không có việc làm nhiệm vụ chuyên gia làm đẹp có thể bình thường ăn cơm rất nhanh triệu nhã thiến mang theo một bao lớn cơm hộp đi trở về bỏ vào khu vực nghỉ ngơi của nhân viên cũng là cùng một nhà cửa hàn g định một món mặn hai món rau mười b ộ n thối trọng lượng không nhỏ hương vị cũng không tệ thâm thụ các đồng nghiệp ưa thích mỗi lần cũng là mười mấy người cùng một chỗ đặt trước nàng là vừa tới vẫn là thử việc kỳ con tôn nhỏ cho nên chân chạy việc đều phải nàng làm đem cơm hộp lấy ra cất kỹ lý tỷ liền đi tới quan tâm nói thiên tiến mấy ngày nay cảm giác vẫn tốt chứ rất tốt nhất là ngày làm việc so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều vậy là tốt rồi lý tỷ cười ha hả nói kiên trì qua trong khoảng thời gian này chờ chuyện chính có thể xin luân phiên ca ngày so ca tối nhẹ nhõm rất nhiều n à n g cũng là vừa tới không bao lâu mỗi ngày đều là ca tối có triệu nhã tiến h như thế người q u â n tại cũng có thể báo đoàn sửa ấm ử cùng một chỗ cố lên triệu nhã tiến h dùng sức cơ cơ quả đấm đạp đạp đạp tiếng bước chân văng lên mấy cái làm xong nữ đồng sự đi đến tự m ì n h bắt đầu tìm kiếm thuộc về mình cơm hoa hôm nay thịt kho tàu coi như không tệ a thịt ba chỉ ba lớp nhìn xem liền tốt ăn gà cung ao cũng không tệ thịt gà rất nhiều hôm nay mai thái khấu nhục như thế nào ngắn như vậy dâm lôi Ải, triệu nhã tiến h ngươi hôm nay đặt cái gì cơm triệu nhã tiến h vội vắng đáp d i ễ m tỉ ta đặt là gà cung ao hữu cơ đông cải cùng nấm hương xào cải t h i ệ vương diễm con mắt đi lòng vòng đem chính mình cơm hộp một lần nữa đắp lên ta nhớ được ngươi có thể ăn thịt mỡ vừa vặn hai ta thay đổi ngươi ăn phần của ta nói xong trực tiếp đem trước mặt nàng phần kia cầm đi triệu nhã tiến h và người bị nàng vô s ỉ kinh động bên cạnh lý tỉ lôi kéo cánh tay của nàng h ư ơ n g nàng đưa mắt liếp g i ý qua một cái triệu nhã tiến cắn môi một cái đem lời đến khỏe miệng nuất trở vào nàng phía trước nghe lý tỉ nói qua cái vương diễm này là cửa hàng trưởng nhà thân thích. tốt nhất đừng treo t r ọ c t r u n g quanh nữ đồng sự nhóm nhìn một chút các nàng cũng không có nói cái gì triệu nhã thiến ủy khuất bưu môi đứng lên đem vương d i ễ m phần kia cơm hộ p cầm tới tiến b ả o xã hội nửa năm này nàng tại t r ư ớ c tràng thượng tẩu cũng không thuận lợi cũng k h á c sâu cảm nhận được sinh hoạt không dễ dàng mặc dù rất khó chịu nhưng cũng không biện pháp bao n g ọ g ngọng trên bàn điện thoại điền cùng bắt đầu chấn động là cái xa lạ số điện thoại tiếp thông điện thoại uy ngài khỏe xin hỏi là triệu nhã thiến nữ sĩ sao trong ống nghe truyền đến một đạo trẻ tuổi giọng nữ ử là ta có chuyện gì không là như vậy đường tiên sinh giúp ngài tại chúng ta phòng ăn mua bên ngoài tiễn đưa phần món ăn ngài bây giờ tại lồng ấy ta đưa cho ngài đi lên nghe được đường tiên sinh ba chữ triệu nhã tiến h giật mình trong lòng biết khẳng định là tống ca h ắ n vậy mà giúp ta định chuyển phát nhanh vậy làm sao không nói trước nói một tiếng là muốn cho ta kinh thì sao triệu nhã tiến h trong nháy mắt mặt mày hớn hở vừa mới bị khuất cùng không vui toàn bộ biến mất không thấy hưng phấn nói không cần ta xuống lấy không có quan hệ chúng ta đưa cho ngài lên đi thẩm mỹ viện y i sa bên này chúng ta thường xuyên đến tiễn đưa cơm rất quen hơn nữa đồ vật tương đối nhiều một mình ngài cũng không tất cầm triệu nhã thiến là người không có hiểu rõ những lời này là có ý tứ gì không phải liền làm ộ t phần c h u y ể n phát nhanh sao làm sao lại không tốt cầm nàng cũng không phải là cái tỷ đấu tính tình lập tức nói vậy được cảm tạ rồi ta tại phía cuối cùng bên trái của tầng hai khu vực nghỉ ngơi của nhân viên lý tỷ nhìn nàng một cái hỏi thế nào thiên thiến triệu nhã thiến thẻ lưỡi vui vẻ nói một người bạn giúp ta đặt c h u y ể n phát nhanh không có nói phía trước nói với ta là bạn trai à? lý tỷ ánh mắt lóe lên bắt quái h ỏ a diễm lúc nào nói như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe người nói bên cạnh một cái nữ đồng sự hiếu kỳ hỏi nhã tiến là bạn trai của ngươi phải không ta nghe vi vi nói ngươi bạn trai là cái lái bi ép nút cao phu x o á i thật hay giả triệu nhã tiến hơi đỏ mặt ấp ống nói n g ạ c không có cái kia bạn trai xưng hô thế này để cho nàng có chút t i m đập rộn lên nhưng là bọn họ hai còn không có làm rõ quan hệ nàng không biết hiện tại tính là gì tình lữ mập mờ đối tượng hào bằng hữu đang lúc ăn cơm vương diễm nhìn nàng một cái chê b ù a nếu là thật có cái cao phu x o á i bạn trai nhân ra còn sẽ tới ở đây cùng chúng ta làm việc với nhau a mấy cái khác đồng sự cũng cười theo cười cũng không quá tin tưởng triệu nhã thiến mím môi một cái không biết nên nói cái gì đông đông đông khu vực nghỉ ngơi của nhân viên cửa bị gó gó hai cái mặc màu xanh đậm chế phục nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào trong tay mang theo hai cái xinh đẹp h ộ p lớn thân thể đoàn chính mặt mỉm cười xin hỏi triệu nhã thiến nữ sĩ là vị nào nghe được tên của mình triệu nhã thiến vội vàng đứng lên ở đây hai nữ nhân bước nhanh tới cầm trên tay hộp bỏ lên bàn t r ở chúng ta giúp ngài đem cơm lấy ra a triệu nhã thiến gật gật đầu ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem các nàng không rõ đường tống là mua cái gì chuyển phát nhanh như thế nào đóng gói lớn như vậy các đồng nghiệp nhau nhau dừng lại động tác ăn cơm bắt đầu nghị luận lên đây không phải tư yến phủ chuyển phát nhanh sao tuyệt đối là mặt trên còn có tiêu chí đâu một hội viên kim cương của ta liền thường xuyên đặt trước tiệm ăn này bữa tối một trận mấy t r ă m khối xem như một nhà cấp cao thẩm mỹ viện nơi này hội viên đại bộ phận đều là người có tiền có đôi khi hộ lý thời gian dài cũng biết chính mình đặt trước cơm tư yến phủ xem như chung quanh sang nhất phòng ăn cũng là các nàng yêu nhất bao bì hộp giấy được mở ra lộ ra bên trong thật g à y giữ âm giấy bạc tầng rất nhanh từng cái tinh xảo cơm hộp bị lấy ra ngoài đặt tại triệu nhã thiến trên cái bàn trước mặt đếm tổng cộng tám cái cũng không lớn nhưng mà vô cùng xinh đẹp triệu nữ sĩ đây là hôm nay món ăn danh sách ngài nhìn một chút triệu nhã thiến nháy mắt mấy cái nhận lấy nghiêm túc nhìn một chút tam sắc củ cải hầm thịt bò nạm nấm đông c ô a hút bảo ngư bánh thịt cua s ố t nấm gà hầm thuốc bắc thịt bò kho chè gì nàng chưa kịp phản ứng lại một cái khác hộp cũng bị mở ra bên trong là cái bánh cờ rễ vẹ sầu riêng siêu cấp dày dặn hơn nữa rất lớn chắc có mười tấc triệu nữ sĩ đường tiên sinh nói cái này bánh ngọt là hắn mời các đồng nghiệp của ngài ăn triệu nhã thiến ngơ ngác gật gật đầu ánh mắt trực lăng nhìn trên bản đồ vật cái kia chúng ta li đưa mắt nhìn hai người rời đi khu nghỉ ngơi trong nháy mắt náo n h ì t lên một đám các đồng nghiệp tụ lại tới vây quanh nàng dịu d í t thảo luận nhạc tiến đây là bạn trai ngươi cho ngươi đặt cơm sao thật có tiền a tư yến phủ bên ngoài tiến đưa phần món ăn thiên tiến ta vừa mới thế nhưng là nghe được cái này sầu riêng ngàn tầng là bạn trai ngươi thỉnh chúng ta ăn nhanh lên cắt một phía dưới nhà tamun ố ăn tamun ố ăn tư yến phủ sầu riêng ngàn tầng nghe nói dùng cũng là gì sáu mươi sàng kim tổ hợp cái này mới tấc ước chừng khoảng hai nghìn t h n t ế n bạn trai ngươi thật hảo tại trong từng tiếng tán dương triệu nhã tiến h chóng mặt sắc mặt từng hồng cầm lấy dao g i a n g cưa bắt đầu chia cắt bánh gà tổ từng cái phân cho các đồng nghiệp có thể nhìn thấy qua mặt cắt ngang tràn đầy cũng là màu vàng nóng sầu riêng thịt quả trọng lượng mười phần cảm tạ thiên tiến h cảm tạ thân yêu nhất thiết phải phát cái vòng bằng h ư u cái này bánh gà tổ quá khen lần thứ nhất ăn đắt như vậy sầu riêng ngàn tầng một vòng bánh gà tổ phân phát nguyên bản đối với nàng lãnh đạm các đồng nghiệp trong nháy mắt đã biến thành hào tị mội nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng biến thành vô cùng thân mật duy nhất cũng không đến lĩnh bánh gà tổ chính là vương diễm dù sao vừa mới trào phân qua lúc này lại d có chút ngượng nghịu mặt mũi tại trong một đám ăn bánh gà tổ đồng sự lộ ra đặc biệt lúng túng vương diễm bĩu môi bưng lên cơm hộp rời đi khu nghỉ ngơi thấy cảnh này triệu nhã thiến lờ mờ hiểu rồi tống ca đây là đang giúp mình giữ gìn quan hệ đồng nghiệp hy vọng công tác của nàng không khí có thể nhẹ nhõm vui vẻ một chút đem trước mặt cơm hộp từng cái mở ra lộ ra bên trong thức ăn tinh mỹ hoa quả canh nóng xông vào mũi mùi thơm vào tới bụng của nàng gùn gục vang lên v a n ộ i nuốt nước miếng một cái cầm lấy điện thoại chụp tấm hình chia sẻ cho đường tống nhắn lại nói chuyển phát nhanh đã nhận được bánh gà tổ cũng chia cho các đồng nghiệp rồi t cảm tạ tống ca ta cũng rất vui vẻ cho tới bây giờ chưa ăn qua cao cấp như vậy cơm đâu nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái kiểu cách tính tình tất nhiên đường tống đều đem kinh hỉ đưa tới vậy nàng liền thật vui vẻ nhận lấy về s o đối với hắn cũng h ả o chính là cầm đỗi lên kẹp một khối thịt bò nạm hầm vào miệng tan đi thuần hậu mà thâm trầm mùi thịt dư vị vô cùng lại kẹp khối bào ngư cảm giác chân mềm hương vị đặc biệt ăn quá ngon trẻ gì phi thường l ư ợ cái thịt quả sung mãn căng đầy thật ngọt mười chín tuổi chuyên gia làm đẹp tại cái này bình thường chạm vào tối lần thứ nhất thưởng thức được như thế xa hoa ngon miệm mỹ thực rất sốc cảm giác vạn đạt nhà kia tâm tâm niệm niệm bò bít tết v ẻ cũng không coi vào đâu h o n g n g ọ lòng đường tống ngươi vui vẻ là được rồi bất quá ta càng muốn nhìn hơn hình của ngươi mà không phải cơm triệu nhã thiến mặt mũi con cong tại trong eo bung ảnh tuyển một tấm hôm nay ảnh chụp chia sẻ đi qua đường tống vẫn là như vậy xinh đẹp phối đồ cũng rất tuyệt bất quá ta vẫn muốn biết một chút ngươi áo trong phong cách t h như cái gì tất chân đặt cơ sở các loại triệu nhã thiến cắn cắn nước ngấn ngấn bờ môi trả lời không cho phép xác xác trong lòng vẫn đang suy nghĩ nếu không thì tan tầm tay quần áo thời điểm vỗ một cái dù sao lập trình viên bằng hữu biểu hiện hôm nay thật sự quá tốt rồi. nếu như chỉ là áo trong mà nói cũng không quan hệ a chương một trăm linh ba như thế ra sức người hợp tác chương một trăm linh ba như thế ra sức người hợp tác thứ sáu ngày 5 tháng 5 năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trời âm ù nhiệt độ từ m ộ ư ơ i năm đến m ộ ư ơ i chín độ cạng sớm sáu điểm nhàn nhạt, nhạt nắng sớm xuyên tấu h qua lụa mỏng một dạng mạn cửa rơi vào trong không khí di tán mát mẻ khí tức một đêm yên g i ấ c đường tống tử trên giường chống lên thân cảm thụ được dưới thân mềm mại thoải mái dễ chịu nệm nhìn xem thanh nhã hoa lệ trang trí trong nháy mắt tràn đầy sức sống cùng sinh cơ rầm rầm mặn cửa bị một cái kéo ra đứng tại ban công cửa sổ phía trước đi chân trần dẫm ở làm bằng gỗ trên sàn nhà đường tống nhìn ngoài cửa sổ dần dần thức tỉnh thành thị khỏe miệng vung lên nụ cười hạnh phúc hôm qua lần thứ n h ấ t ngủ ở trong chính mình lớn bình tầng cảm giác thực sự là vô cùng mỹ d i ệ u trên tủ ở đầu giường điện thoại rung lên đường tống rỗi lưng một cái quay người trở lại bên giường cầm lấy điện thoại nhìn một chút ngân hàng tới sổ ti n tức mặc dù bốn trăm khối đối với hắn bây giờ đã không tính là gì nhưng chuyện này đã trở thành hắn thường ngày quen thuộc mỗi lần nhìn thấy tới sổ ti ngay sau đó liền thấy một đầu tin tức vẽ chặt triệu n h ã tiến thân trên phối đồ di t ợ g ờ ấn mở nhìn một chút là một tấm mặc áo trong bó sát người cổ c h ư a hữu ảnh c h ụ bộ ngực sung mãn mượt mà phần eo tinh tế cân xứng lại thêm xương q u a i xanh phía dưới mảng lớn trắng như tuyết da n h ắ n nhụi nhìn nhiệt huyết sôi c h à o ảnh c h ụ được gửi lúc hơn m ộ ư ơ i giờ tối hôm qua bất quá khi đó hắn đã ngủ đường tống lần thứ nhất biết thì gia vị này chuyên gia làm đẹp bằng hữu dáng người hảo như vậy t h ở sâu quả quyết trả lời thiên tiến nửa người dưới đâu phát xong tin tức đường tống lại nhìn chằm chằm ảnh trụp nhìn một lâu không cách nào bình tĩnh. q u y ế thân đ ị n nhất định muốn đích h t trưởng khống một chút khống cầu là ớ tới n nhỏ. Thu thập một chút chính mình, đường tống lái xe tới đến thanh hình Thu thập chút một không, lái viên xe n chứa lên xe. Thân làm một m cái đơn thân nam tính hành lý của hắn cũng không nhiều dọn nhà là làm việc nhỏ về sau lái xe chạy mấy chuyến liền có thể xong việc đóng lại ống nước công tác nguồn điện khí thiên nhiên đem cửa phòng khóa k ỹ đường tống dọc theo tiểu khu đường xi măng cất bước đi tới cửa nam tiệm ăn sáng điểm bánh bao xúp nhân thịt cháo bí đỏ ha kê trứng luộc nước trả được một đĩa dưa muối chua cay mặt một bên ăn vừa móc ra điện thoại mở ra tịp tọc gạp không ngoài dự liệu thấy được chín mươi chín không đọc tin tức khoảng cách video ghi ta phải nghị ngờ ở tỷ tài đó tuyên bố đã qua hơn một ngày hẳn là cũng lên men không sai bị lắm tiến vào trung tâm cá nhân đường tống giật mình trong lòng cơm đều không lo được ăn trước mắt lượng f a n hâm mộ một mươi bốn trăm bốn mươi bốn số f a n trực tiếp phá vạn ta phát hỏa đây chính là tại không có bất luận cái gì m à k ế t t i n h mở rộng điều kiện tiên quyết chỉ dựa vào tự nhiên lưu lượng đủ để chứng minh cái video kia ưu tú nhìn một chút video số liệu nhấn lai、like、sáu vạn bình luận chín nghìn hai trăm m ư ơ i bốn cất giữ cùng chia sẻ số liệu cũng vô cùng cao tuyệt đối bạo kiểu video ấ n mở bình luận đường tống nhịn không được cười ra tiếng thanh mộng ta thiên đôi tay này đ ừ n g đua từ truyền thông chơi điểm ngươi am hiểu a thì như ta mua thu quân cũng liền người ngoài nghề nhìn xem lợi hại chúng ta bên trong người đi đường đều biết đó là thật n h ư bức h ư u tâm thấy dày chỉ đánh cờ giả kinh khủng như vậy lúc hơi nguyệt bên trên cứu mạng tay xinh đẹp như vậy nam hải tử dạng này đánh đàn g u i t a siêu cấp tâm động tiếp lấy đường tống lại nhìn một chút xì ở h ư n cụ p a n hâm mộ một n c h n g tịp tóc bên này chính xác không cách nào so sánh được mở ra hệ thống giới diện xem xét xưng hào được hoan nên ta đây tưởng t ì n h trước mắt tiền mặt ban thưởng 864.100 n g u y ê n tổng cộng 122.500 m h a n ă nguyên tương đương với một đầu video kiếm lời 86 vạn ngư bức lập tức rút ra len keng ngân hàng tới sổ tin nhắn đúng hẹn mà tới số dư còn lại 107.5 vạn nguyên phá trăm vạn nhìn xem ngân hàng áp bên trên cái kia một chuỗi dài con số đường tống trong lòng cảm khái không thôi cùng xí nghiệp cổ phần lớn bình tầng xe sang trọng bất đồng chính là đây là thật không kỳ hạn số dư còn lại năm sáng sớm chín giờ vân khê cao ốc đường tống đem xe tại hầm để xe dừng lại xong tại r ự c p đi tới lầu bên cạnh i nàng còn đi theo hai cái âu phục dạy ra nam sinh ba người tới trước phải thu tiền trong đó một cái giữ lại tóc hối của nam sinh nhìn xem tiểu tuyết chủ động mở miệng nói một tuyết có cái gì muốn uống sao một cái khác mang theo mắt kiếm gọn g vàng nam sinh cười cười vọt thẳng nhân viên thu ngân nói hai chén cà phê ở mẹ g ì c ầ nọ gửi x ả cảm tạ nói xong liền đem điện thoại trả tiền mã lấy ra đích một tiếng hoàn thành thanh toán tóc hối cua nam n g à người biểu hiện trên mặt trở nên rất khó coi mắt kiếm gọn g vàng nam chỉ chỉ cửa sổ phía trước chỗ ngồi cười nói một tuyết ngươi qua bên kia chờ lấy liền tốt chờ một lúc ta cho ngươi bưng đi qua cảm tạc ố ca nhường ngươi pha phí ngày khác ta mời ngươi tiểu tuyết gật gật đầu cũng không đi quản bọn họ mở ra đôi chân dài đạp cao gót cộc cộc cộc đi tới một chỗ trên ghế ngồi cơ thể nhẹ nhàng dự gắt c hai â n lên ánh nhìn trái mắt đùi phải p h về í n g o à cửa sổ. Mũi cao sổ. Múi t h ẳ người thẳng tắp, bờ ngôi hồng nhuận ngôi sung mãn, cái cầm đ n con ràng, bên mặt đẹp vô cùng g rõ mặt thể. đẹp lập vô h a nam g ư ờ i n đồng sự ánh mắt cấp tốc bị hấp dẫn tới đường tống cũng không nhịn được nhìn nhiều một lát rõ ràng mặc đoan trang lưu nhã nhưng cảm giác chính là rất đốt vừa ngây thơ vừa quyến rũ cái này cũng là một loại thiên phú a tiếp nhận bốn ly đóng gói tốt cà phê đường tống lại nhìn mắt cùng hắn rất có duyên phận tiểu tuyết lúc này mới chậm dị gì, gì hướng thang máy sảnh đi đến cảm tạ đường tống ngồi ở quầy lễ tân nhân sự tiểu cô nương kích động tiếp nhận cà phê con mắt loe sáng lấp lánh nhìn xem anh chàng đẹp trai này lóc bản không nghĩ tới sáng sớm liền có loại này phúc lợi quá tuyệt vời cố lên làm việc cho tốt đường tống thuận miệng khích lệ một câu đi tới khu làm việc đem cà phê đưa tới tôn hữu quang vội vàng đứng lên cảm tạ đường tổng cảm tạ cao mậu đình tiếp nhận cà phê cười nói trên internet thông báo tuyển dụng tin tức ta đã ẩn giấu đi liền đợi đến đường tổng hôm nay đại phát thần uy giúp chúng ta trộm tới một chút ưu tú nhân viên đường tống nhìn đồng hồ thần thần b í b í nói còn có hai mươi phút cao mậu đình tò mò hỏi có ý tứ gì đường tống hướng nàng nháy mắt mấy cái chờ một lúc ngươi sẽ biết cao mậu k h ô ngay tiếp t sau đó nhân sự tiểu cô nương bước nhanh tới đường t ố n g có vị họ triệu luật sư đến tìm ngài nói là hôm qua đã hẹn đường tống vô vô bên cạnh cao ngộng đình bạ vai cười nói đi thôi chúng ta viện còn g tới cao ngộng đình mật người cấp tốc đứng lên đi theo hắn hướng quậy lễ tân đi đi quẹo góc liền thấy nơi đó đang đứng hai cái nam nhân xa lạ ăn mặc đều rất thể diện đường tống đi lên trước nói hai vị buổi sáng hảo ta chính là đường tống đường tổng ngài khỏe ta là quyền cảnh văn phòng luật sư triệu hành chi đầu tiên mở miệng chính là một cái người cao trung nhân nhân một thân âu phục màu đen tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ trong tay còn mang theo cái cặp công văn đường tổng ngài khỏe ta là bác tài tinh anh yến thành công ty chi nhánh người phụ trách hoác vạn quân hoác vạn quân phong thái bảy rất nhiều thấp bắt tay với hắn lúc nói chuyện hơi hơi k h n g lưng túi đầu thái độ vô cùng cung kính dù sao cũng là công ty đại cổ đông thứ hai nắm giữ ba mươi bốn c ủ quyền trình độ nào đó tới nói xem như lão bản của hắn một trong ba người đứng tại quậy lễ tân hàn huyên một hồi đường tống lôi kéo cao ngộ đình cánh tay nói vị này là chúng ta thời trang tụng mỹ phó tổng cao ngộ đình liên quan tới ta để cập qua nhân tài thông báo tuyển dụng liên quan sự nghi ngươi trực tiếp cùng với nàng đối tiếp là được hóc o vạn quân vội v à n g đáp tốt đường tổng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đi thôi triệu luật sư đi phòng làm việc của ta tưởng trò chuyện đưa mắt nhìn hai người rời đi cao ngộng đình còn có chút không có phản ứng kịp nhìn một chút một mặt nhiệt tình nụ cười hóc vạc quân nói khẽ hóc tổng chúng ta đi phòng học trò chuyện chút chuyện tuyển mộ bác tài tinh anh yến thành công ty chi nhánh người phụ trách mặc dù không biết cái này viện quân tình huống cụ thể nhưng nàng lựa chọn tin tưởng mình người hợp tác gần tới sau một tiếng nhìn xem rời đi hoác vạc quân cao n g ọ n g đình trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng kinh hỷ tìm liệp đầu công ty đúng là một đơn giản nhất nhanh nhẹn phương án giải quyết nhưng vấn đề là quá dùng tiền bình thường là nhằm vào quản lý cương vị hoặc đỉnh tiêm nhân tài cái này cũng là nàng cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc nguyên nhân không nghĩ tới chính mình vị này người hợp tác ra sức như thế vậy mà trực tiếp đem một nhà công ty dịch vụ nhân sự quản lý kéo tới miễn phí vì bọn họ cung cấp điều tra lý lịch nhân sự đề cử cùng thông báo tuyển dụng phục vụ mấu chốt hơn là bác tài tinh anh là đức tụ nhân hợp cổ phần khống chế công ty đối với nhà này quốc nội định cấp liệt đầu công ty nàng cũng không lạ l ắ m nhận biết mấy cái ưu tú đồng học chính là bọn hắn khách hàng nàng quá tin h tưởng điều này có ý vị gì chương một trăm linh bốn mặt đọa dáng người sông phá nhị thứ nguyên chương một trăm linh bốn mặt đọa dáng người sông phá nhị thứ nguyên t i ế n biệt triệu hành chi luật sư sau đường tống trở lại văn phòng ngón tay xẹt qua trên mặt bàn văn kiện thật d à y ở đây bao gồm cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị công ty điều lệ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông tài liệu chứng minh quyền sở hữu cổ phần các loại có những văn kiện này cũng mang ý nghĩa chính mình chính thức có bác tài tinh anh trở thành nhà này công ty lão bản một trong có thể hướng công ty để danh người ứng cử tổ chức đại hội cổ đông tuyển cử đồng sự bất quá lấy hắn cùng trịnh thu đông quan hệ trong đó cho dù không phải đồng sự không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào hắn lời nói cũng biết đối với công ty có đầy đủ lực ảnh hưởng cái này cũng là hắn lần thứ nhất cùng đức tụ nhân hợp sinh ra tiếp xúc ý nghĩa phi phạm ngồi vào thoải mái dễ chịu trên ghế ông chủ lại lật lật cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị leng keng âm thanh nhắc nhở hẹ chặt vang lên hồ minh lệ xin chú ý, xin chú ý. Buổi trưa hôm nay thu đến có nội tuyến trợ giúp chính xác thuận tiện cùng ôn nhuyễn nói chuyện qua mạng đã có hơn mười ngày đường tống vẫn muốn thấy tận mắt gặp nàng xem chân nhân có phải hay không giống trong tấm ảnh như vậy nào thuận tiện để cho quan hệ của song phương từ dân mạng tiến hóa làm bằng hưu hôm qua thuận miệng cùng hồ minh lệ nói một chút không nghĩ tới liền thật cho an bài lên vẫn là chuẩn xác như vậy hành tung hồ minh lệ tôn kính giám đốc kỹ thuật các hạng xem ở ta đối với ngươi không giữ lại chút nào phân thượng nếu như ngươi trở lại thương mại cầm tú thỉnh nhất định nhớ kỹ đem ta tăng lên một chút đường tống cười, cười trả lời vậy ngươi liền đợiên a nói không chừng ta lúc nào thật sự trở về giữa trưa một nghìn hai trăm ba mươi lăm hoa vận trung tâm tòa nhà b tầm ba fitness kiện thân phòng đường tống mang theo ba lô đi vào cái thời điểm này vừa lúc là người ít nhất thời điểm lớn như vậy phòng tập thể thao liếc nhìn lại chỉ có vụn mặt lẻ tẻ mấy người huấn luyện viên thể hình marketing cũng đều đang nghỉ ngơi khu ăn cơm đường tống lòng mang mong đợi tại trong phòng thể hình đơn giản chuyển hai vòng cũng không có nhìn thấy ôn nhuyễn thân ảnh lấy đối phương cái kia dáng người chỉ cần xuất hiện ở đây tuyệt đối chạy không khỏi hắn như chim ưng ánh mắt lấy ra điện thoại phát cho hồ minh lệ cái tin tin tức có sai ta đến thế nhưng là không thấy ôn nhuyễn hồ minh lệ chờ ta đi tìm hiểu một chút thất vọng hít hơi thở đường tống q u a y người hướng phòng thay quần áo đi đến tới đều tới rồi kiện thân là khẳng định muốn làm thay đổi một thân sạch sẽ ngắn kiểu áo thun thấm hút mồ hôi hướng về phía tấm gương chiếu chiếu đi qua hơn một tháng kiên trì vận động hiện tại hắn dáng người rất cân xứng cơ bản không có dư thừa thịt mỡ nhưng bắp thịt trên người hình dáng không rõ ràng không tính là vóc người đẹp kiện thân chi l ộ gánh nặng đường xa lên kèn hồ minh lệ giữa trưa trước khi tan việc nàng lãnh đạo đột nhiên muốn họ cho nên chậm ộ t hồi chớ hoảng sợ hết thể có ta đường tống nếp mép lên cho hồ minh lệ phát cái hai trăm khối hồng bao nh thì minh lệ tỷ uống chén trà sữa dạng này ra sức nội tuyến nhất thiết phải bảo hộ tốt đi ra phòng thay quần áo đường tống trực tiếp ngồi vào một đài hồ điệp cơ phía trước bắt đầu rèn luyện bởi vì rất ít tới phòng tập thể thao đại bộ phận khí giới chuyên nghiệp hắn cũng không dám dùng linh tinh sợ làm bị thương chính mình vẫn là chờ cùng ôn n h u y ễ ngẫu n nhiên gặp sau lại hướng nàng cái này kiện thân đạt nhân thỉnh giáo a năm lâm kim ca o úc thương mại cầm tú hồ minh lệ ấn mở ấm bao nhìn thấy ngạch số sau trong nháy mắt mặt mày hớn hở quá hiểu chuyện lập tức ánh mắt của nàng lấp lóe trực tiếp xịn s ó chia sẻ đến k h u mật trong đám nh đường tống cho ta phát đại h ồ n g bao thấy không hàn đ ố i với ngươi có để tâm thêm ngươi nhưng phải không chịu thua kém điểm ô nhuyễn tiểu lệ a lợi dụng ta tin tức tư nhân kiếm tiền ngươi làm sao có ý tứ ở trước mặt ta khoe khoang chia cho ta phân nửa hồ minh lệ đây là ta bà mối tiền không cho t r ư n g tử kỳ tráng tráng ngươi chừng nào thì đi cùng cái kia hai mươi lăm tuổi tiểu bạn trai họ phờ lìn mẹ ỷ tửng ư a lừa người ta ngươi đang họ treo nhân ra khẩu vị cái này ít nhiều có chút không chân chính ô n h u y n cũng nên có chút cảm giác mong đợi cùng sóng gió nhỏ a rất dễ dàng nhìn thấy mặt sẽ có vẻ rất vô vị ô nhuyễn liếc mắt cười di vờ vờ trương tử kỳ ta cảm giác nhân ra ngây thơ tiểu xoáy ca rất khó khăn bị các ngươi hai người đổ bỡn q u a y đầu chờ t r á n g t r á n g đem hắn b ắ t lại ta nhất định phải nói cho hắn biết ngồi ở trên vị trí công tác h ồ minh lệ phốc phốc một tiếng b ậ t cười mặc dù đối với đường tống ấn tượng rất tốt nhưng ôn n h u ễ n dù sao cũng là chính mình khuê mặt tốt cho nên nàng lộ ra đối phương tư ẩn phía trước cũng là chưng cầu qua nàng đồng ý trên thực tế ôn n h u ễ n mười hai điểm mười phân đã đến phòng tập thể thao bất quá là trong tại phòng ý、e、ô ga đợi đâu lấy nàng đối với ôn nhuận hiểu rõ đối phương khẳng định trang điểm nhẹ nhàng phun ra thơm, thơm mặc vào một thân sinh nói không chừng còn có cái gì trò v à o đâu trong lòng không khỏi vì đường tống yên lặng cầu nguyện ta cũng là vì ngươi tốt dù sao ta đều đem xinh đẹp nhất khuê mật giới thiệu cho ngươi nhưng mà chân chính thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện ôn nhuyễn cũng không phải loại kia hai mươi da mặt ngốc manh tiểu nữ sinh ngươi cái này thất tiểu mã nghị khống chế nàng chiếc xe lớn này cũng không dễ dàng cố lên nha tiểu tử thả xuống điện thoại hồ minh lệ lại nghiêng đầu mắt nhìn đang ngẩn người triệu nguyệt nhịn không được lắc đầu ngươi chờ suy nghĩ lung tung không đùa bốn mồ hôi dần dần từ trong lỗ chân lông phân ra cơ thể càng ngày càng nóng cánh tay cùng b ả vai cơ b ắ p cảm thấy hơi chua sót cảm giác cùng căng cứng cảm giác bằng vào cường đại phổi công năng đường tống hô hấp coi như bình ổn lại giữ vững được vài phút lúc này mới chậm rãi ngừng lại phòng tập thể thao vô dưỡng cùng thông thường có dưỡng quả nhiên là hoàn toàn khác biệt loại hình cường độ cao thời gian ngắn lực lượng cảm giác đối với bắp thịt đắp nặn g chính xác càng có hiệu quả lenken điện thoại rung lên hồ minh lệ xin chú ý ôn n g u y ê n đã đến phòng tập thể thao bắt đầu rèn luyện đường tống hơi sững sờ vừa mới hắn một mực vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm cửa vào vậy mà không có phát hiện tại chỗ xoay quanh, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. cuối cùng dừng lại ở trong một châu ngóc ngách xuyên thấu qua tầng tầng kiện thân khí giới che lấp có thể nhìn thấy một đạo lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc đang tại máy tập h ạ c sở cụ ạ t bên trên làm trung hạ sở cụ ạ t vận động đây đặt mật đảo mông khẽ động động một cái vô cùng nổi bật đường tống thở sâu xoa xoa mồ hôi chán hướng bên kia đi đến lập tức liền muốn cùng dân mạng gặp mặt thật là có chút ít kích động cách khoảng mười m lúc ôn nhuyễn đột nhiên d ừ n g động tắt lại từ máy tập hặc sở cụ ạ t bên trên nhảy xuống tới to lớn mật đảo mông theo nàng hoạt động run nhẹ nhẹ cả người cũng hoàn toàn lộ ra ở đường tống trước m hôm nay mặc bộ này kiện thân phục so với nàng tại trong vòng bằng hữu những cái k i a muốn g ợ i cảm rất nhiều vô cùng thiếp thân đem nàng trước lồi sau vịnh đồng hồ cắt dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ nguyên bản sáng sớm liền bị chuyên gia làm đẹp ảnh trụ t r e o c h ọ c không muốn không muốn bây giờ càng thêm chịu không được đường tống bắt đầu lý giải vì cái gì nàng lúc nào cũng ở chính giữa buổi trưa kiện thân cứ như vậy dáng người tại trong phòng thể hình cũng là tuyệt s á t đây đà lưu loát đường cong khỏe mạnh vóc người đ ầ y đạn nhìn đục cả mười phần lại vô cùng hài hòa giống như là trong mà n h ọ đầy đạn á n h nhuận dáng người xông phá nhị thứ nguyên xuất hiện ở trước mặt hắn cho hắn còn trẻ hung hăng học một khóa đường tống thở sâu ta quả nhiên là yêu quý kiện thân về sau muốn tại ôn nhuyễn lao sư dưới sự dạy dỗ đem thể mở tỷ lệ r ấ t xuống đúng lúc này thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh người kích phát chi nhánh nhiệm vụ kiện thân tiến hành lúc tỉnh h đi tới nhiệm vụ trung tâm xem xét nội dung nhiệm vụ tại phòng tập thể thao kiện thân không chỉ có trợ giúp đắp nạn thân thể khỏe mạnh còn có thể để t h ă n g trạng thái tinh thần tăng cường xã giao tương tác bồi dưỡng tự hạn chế cùng nghị lực thỉnh kế tiếp mười ngày bên trong cam đoan mỗi ngày tại phòng tập thể thao kiện thân một giờ nhiệm vụ ban thưởng kiện thân gói quả một đinh. Hệ thống thương thành đã đổi mới. mới vật phẩm đã lên cung chương một trăm linh năm về sau gọi tỷ tỷ chương một trăm linh năm về sau gọi tỷ tỷ mấy ngày gần đây nhất tiến thành mưa dầm không ngừng cũng dẫn đến trong phòng thể hình đều lộ ra trầm tĩnh bình thản nhưng mà đứng tại ôn nhuyễn trước người mười em đường thống cảm giác trong không khí tràn đầy khô nóng khó nhịn thở sâu đường thống cố gắng bình phục nóng gian tâm t ỉ n h hiện tại hắn mặc chính là quần thể thao ngắn nếu là không cẩn thận đem ưu điểm của mình bạo lộ ra vậy thì không xong vừa muốn đi lên trước liền thấy một người mặc bó sát người áo lót nam sinh từ khía cạnh tới gần hai mươi da mặt nghiên kỷ cơ bắp hình dáng rõ ràng tướng mạo rất rực rỡ cứng rắn nam sinh mí m môi một cái ngữ khí n h ẹ nhóng hô tiểu tỉ tỉ ân đang dùng dư quang giỏ xét đường tống ôn nhuyễn quét mắt nhìn hắn một cái nam sinh đưa tay v ô v ô bên cạnh máy tập hạc sở cụ ạ cái này thiết bị ngươi còn cần sao không cần a a tốt cảm tạ a nam sinh trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười ta vừa tới bên này kiệt thân ta cảm thấy ngươi vừa rồi động tác kia vô cùng hoà mỹ đơn giản không chê vào đâu được tiểu tỉ, tỉ ngươi có thể hay không chỉ đạo ta một chút nhìn ta một chút như thế nào cải tiến xem như phòng tập thể thao lão luyện ôn nhuyễn dùng cái mông nghị cũng biết hắm muốn làm gì loại này cùng loại bắt chuyện t h o ạ i t h u ậ t nàng thường xuyên có thể gặp được đến ánh mắt đảo qua đi tới đường tống nàng thuận miệng nói ngượng ngủng ta không phải là nơi này huấn luyện viên nam sinh hơi có chút thất vọng lập tức lại nói tiểu tỉ tỉ ngươi cũng tại hoa vận trung tâm làm việc sao ta ngày mở một tháng năm ngày nghỉ sau vừa nhậm chức bên này nhìn ngươi vóc người này khẳng định cũng là yêu kiện thân người nếu không thì chúng ta thêm một cái ngại chạc có dành trao đổi một chút kiện thân tri thức không cần ta người này không thích nói chuyện phiếm sợ giao tiếp、ngày. vậy được rồi nam sinh biết miệng điều, điều huấn luyện thăm số đứng lên máy tập học sở cụ át bắt đầu nhanh chóng làm đánh tạ bắp thịt trên người theo động tác của hắn căng phồng lên tới muốn hiện ra một chút chính mình hosmon vừa ngồi không có mấy lần một thanh em vang lên đại tỷ tỷ ta ngày đầu tiên tới k i ệ n thân cảm thấy ngươi vừa mới động tác vô cùng hoà n mỹ đơn giản không chê vào đâu được có thể hay không chỉ đạo một chút ta k i ệ n thân chủ yếu là những thứ này khí giới ta đều không hiểu ha ha nam sinh mắt nhìn đi tới đường tống trực tiếp bị đối phương làm vui vẻ chỗ mình thuật bắt chuyện cũng coi như vấn đề là chính mình vừa mới thất bại qua người còn chưa đi sao hoàn đại tỷ cái này không cách nào phản bác chính xác lớn bất quá nhìn tiểu từ này mặc dù dáng dấp nhân mô cầu dạng nhưng trên thân không có gì huấn luyện vết tích loại này kiện thân lớn của cô nàng làm sao có thể để ý ngay tại hắn chờ đợi chế dễ ưu thời điểm ôn nhuyễn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc có chút hăng hài nói t ố t đệ đệ nói xong cũng chủ động mang theo hắn rời đi đông máy tập hặc sở cụ hạt thân máy đỡ phát ra tiếng va chạm nam sinh biểu tình trên mặt có chút ngốc ha ha, thật là đúng dịp khá ôn nhuyễn không nghĩ tới ngươi cũng ở đây nhà phòng tập thể thao đường tống khoảng cách gần nhìn xem bên người thân ảnh ánh mắt không tự giác đạo qua nàng trước sau quá vượt r ộ i còn đặc biệt mờ chiều cao tại một trăm bảy mươi cm tà hữu điện hình lớn khung sương mỹ nhân. Hơn nữa nhìn cái này to lớn cái mông n a n a c ô cân nặng tuyệt đối không nhẹ đây là hắn thấy tận mắt tuyệt nhất dáng người so với hắn tại xỉ hào hằng cụ tiktok chú ý mấy cái kiện thân nữ bồ t á t còn muốn ưu tú hai người tại một chỗ tạo phía trước rừng lại ôn nhuyễn hai tay vây quanh ở trước ngực m ọ n g nước ánh mắt đánh giá hắn là ngay thẳng vừa vặn tiến thành lớn như vậy hết lần này tới lần khác ngươi liền tuyển nhà này phòng tập thể thao hơn nữa ta nhớ được ngươi nói qua mình bây giờ là tại vân khê cao ốc việt làm a đường tống dừng một chút đưa tay chỉ cửa sổ sát đất đối diện a t o à đại lâu n ư ơ i nói thứ không dám dâu dếm kỳ thực ta còn có phần kiêm chức nhà k i a công ty vừa vận tại tòa nhà a tầng m ộ ư ơ i năm bởi vì thường xuyên muốn tới cái này vừa trò chuyện nhu cầu tăng thêm vịt nes kiện thân hoàn cảnh rất tốt liền dứt khoát làm tấm thẻ ngươi cũng tại hoa vận trung tâm làm việc sao vậy chúng ta là thực sự có duyên vận a ôn nguyễn cố nén không cười lên tiếng nếu không có hồ minh lệ cái này n ổ i tuyến nàng cũng phải tin đối phương chuyện ma quỷ vừa vận ta ngay tại b ê t ò a một ư ơ i năm tầng chính xác rất hữu duyên ôn nguyễn dùng vũ mị ánh mắt nhìn xem hắn chế nhạo nói vậy ngươi kiêm chức là nhà ai công ty nói không chừng ta còn biết đâu tiểu lệ đệ, đệ ngay trước mặt tỷ tỷ nói loại này láo ngươi liền quá、mức. nói thẳng tới của ta không phải y ế n thành cà phê vi quan g công ty trách nhiệm hữu hạn ôn nhuyễn nháy mắt mấy cái ngạc nhiên nhìn xem hắn đường tống sờ mặt mình một cái thế nào trên mặt ta dính lọ sao ôn nhuyễn dương lên gương mặt xinh đẹp ánh mắt cổ q u a y nói cái tiêu các ngươi l á o bản kêu cái gì tạ sơ vũ đường tống nói xong lập tức ý thức được nàng hẳn là biết nhà này công ty tiếp lấy hỏi ngược lại ôn nhuyễn ngươi là nhận biết sơ vũ thì sao ôn nhuyễn cắn môi một cái ngữ khí phức tạp nói xem như nhận biết ta cà phê vi quan là chúng ta công ty khách hàng ta trước mắt đang tại làm bản kế hoạch chính là cà phê vi quan g chủng loại mới marketing đối với tạ sơ vũ nàng tự nhiên không xa lạ gì nàng dẫn đầu làm bản kế hoạch đã bị đối phương bác bỏ hai lần là s ấ y khô loại sản phẩm mới đúng không đường tống ngạc như nói n vừa vặn ta đang giúp cà phê vi quan g phần mềm nhỏ khai phát bộ phận này chức năng mới đúng vậy ôn n h u ễ n nhẹ nhàng gật đầu cắn cắn miệng môi d ư ớ i không thể không thừa nhận giữa bọn hắn chính xác rất có duyên hai người cứ như vậy tựa ở trên máy tập thể hình trò chuyện một chút liên quan tới cà phê vi quan chuyện rất nhanh liền trở nên thân thiết thưởng thức một hồi ôn nhuyễn nổ tung vóc người đẹp đường tống không thể không cưỡng chế rời ánh mắt đi ngự khí khô không nói cái kia nếu không thì ôn nhuyễn tỉ chỉ đạo một chút ta kiện thân à, ta đúng là lần đầu tiến tới cái gì cũng không hiểu hắn bây giờ hỏa lực rất vượng nơi bụng nóng một chút rất lo lắng hội xuất xấu dường như là nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn ôn nhuyễn đắc ý nhướng nhướng l ô n g mi nói hảo ngươi dự định mỗi ngày rút thời gian bao lâu kiện thân một giờ có cái gì muốn trọng điểm rèn luyện bộ vị sao đường tống nhìn một chút ôn n h u ễ n khuôn mặt cười nói ngươi khá là yêu thích nam sinh bộ vị nào và vỡ ôn n h u ễ n là người vô ý thức nhìn về phía hắn do đến đường tống vội vàng không lưng ngồi xuống nắm thật chặt dây dày cho là nàng phát hiện manh mối gì ôn n h u ễ n che miệng khẽ cười nói vậy trước tiên luyện phần bụng a ta nhớ được ngươi tại trên mẹ chặt đã nói với ta muốn có cơ bụng ngươi thể mỡ tỷ lệ tại 1819 ở giữa nếu như muốn có hiệu quả nam sinh cần xuống đến 17 phía dưới ân vậy thì phiền phức ôn n h u ễ n lao sư chỉ điểm quay đầu mời ngươi ăn cơm coi như là tiền học phí dạy kèm hừ hừ ta trình độ này dạy tư một tiết học tối thiểu nhất ba bốn trăm một bữa cơm liền nghĩ đuổi ôn nhuận hướng hắn nháy mắt mấy cái. cái này cũng không phải đang mở cho đùa phía trước phòng tập thể thao lão bản tự mình mời qua nàng đến bên này làm dạy tư mở ra điều kiện vô cùng hậu đãi dù sao thân hình của nàng tướng mạo ở đây bậy đâu một trận không đủ vậy thì một một tỉnh ta không ngại ha ha thật hào phóng ôn nhuyễn vô vỗ phía sau lưng của hắn chỉ vào cách đó không xa thiết bị nói đối với tân thủ mà nói nếu như chỉ huấn luyện một cái bộ vị là rất khó đem nó l u y ệ n thấu bởi vì thể lực sức chịu đựng có hạn siêu lượng khôi phục chu kỳ ngắn quay đầu ta liệt một phần huấn luyện bảng kế hoạch phát cho ngươi mỗi ngày huấn luyện hai cái bộ vị hết thể khống chế tại mười sáu tổ tả hữu một giờ có thể hoàn thành đi nghe lời ngươi đường tống dùng sức gật đầu cảm giác tiến vào kiện thân trạng thái ôn nhuyễn trên người có cỗ không giống nhau khí chất rất mê người tiếp xuống hơn hai mươi phút bên trong đường tống tại ôn nhuyễn dưới sự chỉ đạo đem trong phòng thể hình thường dùng mấy loại thiết bị hiểu rõ thực tiễn qua một lần buổi chiều một trăm hai mươi ôn nhuyễn mở miệng nói giờ làm việc đến ta phải thay quần áo trở về vậy thì ngày mai gặp đường tống còn có chút không nỡ có như thế một cái huấn luyện viên thể hình tại cảm giác không có chút nào b u ồ n t h ể thậm chí rất hưởng thụ ôn n h u ễ n hé miệng cười khẽ ngày mai không thấy ta cũng không phải mỗi ngày đều tại phòng tập thể thao kiện thân dạng này cơ thể không chịu được nổi cái kia ngày mốt ngày mốt là cuối tuần thời tiết cũng không tệ ta muốn đi ra ngoài đạp xe Ngậy, được chưa đường tống có chút đau răng ôn nhuyễn ở trên vai hằn m h o nhéo, nhéo khích lệ nói cố lên à chờ ngươi biến thành cơ bắp x o á y ca ngươi hôm nay trước tiên có thể luyện phần bụng vai liền dùng ta vừa mới dạy ngươi cái k i a bốn tổ động tác mỗi tổ tám trăm m ư ơ i lần trong vòng một giờ có thể xong việc Tốt, cảm tạ ôn nhuyễn lao sư ôn nhuyễn con mắt lấp lóe có chút hoạt bắt nói lão sư xưng hô thế này ta không thích về sau gọi tỷ tất cảm tạ ôn n h u ễ n tỷ đệ đệ thần ngoan ôn nhuẫn khỏe miệm vung lên nụ cười k u a tay nói bãi bãi bãi b ã i nhìn xem nàng nở nang phập phồng bóng lưng v ố néo v ố néo mật đ ằ n nông đường tống lưu luyến chia tay chương một trăm linh sáu lại đến điểm ta rất gấp chương một trăm linh sáu lại đến điểm ta rất gấp trở lại phòng thay quần áo đem trên người kiện thân áo chút bỏ nhìn xem trong gương dáng người ma quỷ ô n n h u ễ n lộ ra một loạt hàm răng trắng loan trình tề tiếp lấy lại thấp giọng tự đủ rất hân hạnh được biết người đường tống đi qua hôm nay tiếp xúc nàng cũng đối đường tống có càng hoàn thiện nhận thức đối phương cũng cuối cùng từ một cái đơn bạc dân mạng đã biến thành bằng hữu thân cao hơn một m tám hình thể cân xứng khỏe mạnh tướng mạo tối lãng nhất là hắn lúc cười lên môi hồng răng trắng cực kỳ đẹp đẽ từ trên d á n g ngoài t ớ i nói là cái rất đồng nam sinh vô cùng phù hợp nàng thẩm mỹ hai mươi năm tuổi không hút thuốc lá không say rượu làm việc can tâm nghiêm túc tính tình ôn hòa nội liễm yêu vận động có lực chấp hành hơi thở tươi mát tự nhiên trên thân không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường phối đ ồ không tệ tiểu tóc nhìn rất đẹp ngón tay thon dài trắng nõn móng tay vương vức mượn mà có sáng bóng mở bốn mươi vạn bi em lút ba trăm ba mươi chính mình lập nghiệp còn có kiêm chức sự nghiệp tâm mạnh tại nàng vòng xã giao bên trong cũng đã có thể xem là siêu quần bà tụy từ bất luận cái gì góc độ tờ nói đối phương đều phù hợp nàng kén vợ kén trưởng quan thay đổi thường ngày quần áo làm việc cầm lấy điện thoại nhìn một chút khuê mật trong đám tin tức rất nhiều cơ bản đều là đang hỏi thăm nàng tình hình chiến đấu tiến độ nghĩ nghĩ ôn nhuyễn cười trả lời hết t h ả đều n ắ m trong tay bên trong hắn tối nay trong m ộ n g khẳng định cũng là ta ôn nhuyễn phát ra nhân vật phản diện tiếng cười di vợ g ờ hồ minh lệ tráng tráng ngươi đừng quá khi dễ người đường tống thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng ngươi nếu là thật muốn khi dễ hắn xin cho tiền ôn n h u ễ n trước tiên đem hắn cho ngươi mua sg ý ý phân cho ta trương tự kỳ tráng tráng người khác như thế nào có phải hay không thật có lệ, lệ nói tốt như vậy cố thành so ra đâu h ồ minh lệ không giống nhau đường t ô n g tính cách có thể so sánh cố thành thật tốt hơn nhiều hơn nữa hiện tại hắn còn chính mình lập nghiệp về sau rất có triển vọng t r ư ơ n g tự kỳ cố thành loại này chỗ làm việc tinh anh có chút cá tính cũng bình thường nhìn thấy cố thành tên ôn n h u y n ánh mắt lấp lóe những năm này nhất là nàng bắt đầu kiện thân sau dáng người càng ngày càng tốt bên cạnh xuất hiện rất nhiều đặc biệt ưu tú nam sinh cố thành chính là một cái trong số đó cùng nàng cùng tuổi điều kiện gia đình rất tốt tư văn trắng nón lái mẹ xe defence ở dự phòng vẫn là cỡ lớn công ty tài chính quản lý đầu tư bằng hữu người nhà đều cảm thấy đối phương là đối tượng phù hợp chính là nàng luôn cảm giác người này rất giả dối trò chuyện không đến một khối xa xa không có cùng đường tống cùng một chỗ như vậy cùng tần số hơn nữa đường tống còn đẹp trai hơn lắc đầu ôn nhuyễn g ử i trả lời đường tống người rất tốt ta nghĩ t r e o c h ọ c bốn đường tống ngồi trên máy kéo sâu cao đặt bên cạnh lối đi đợi năm sáu phút cuối cùng nhìn thấy từ trong gian thay đồ đi ra ôn nhuyễn đổi lại một thân thiên về hưu nhàn quần áo làm việc màu bé nhà táo khoác màu đen quần tống l o bất quá vẫn che đậy không được nàng vóc người ngạo nhân đi ngang qua đường tống vị trí thời điểm nàng cũng không nói gì nhiều bình tĩnh phất phất tay trực tiếp rời đi lộ ra vô cùng tiêu sái tự nhiên thu hồi ánh mắt đường tống cảm giác chính mình đối với cái này thành thục đại tỷ tỷ không chắc chắn lắm nghĩ nghĩ cho hồ minh lệ phát cái tin minh lệ tỷ ta cùng ôn n g u y ê n gặp mặt xong giúp ta hỏi thăm một chút ấn tượng của nàng đối với ta thôi len keng hồ minh lệ t i ế n tâm to gan bên trên xảy ra chuyện ta tới kháng nhìn thấy cái tin tức này đường tống trong nháy mắt đứng thẳng lên cảm giác toàn thân tràn đầy nhiệt tình lại trò chuyện đôi câu thu hồi điện thoại mở ra hệ thống giới diện tiến vào thương thành mô đủ lệ nguyên bản chống rông trên giá hàng xuất hiện ba cái lập lòe khác biệt tia sáng vật phẩm vô cùng huyết lệ dùng ý thức nhẹ nhàng đụng vào hàng hóa tin tức trong nháy mắt bắn ra khôi phục dược t một không sử dụng sau có thể khôi phục nhanh trong thể lực đến trạng thái tốt nhất đồng thời thanh trừ đau nhức trong cơ thể cảm giác khó chịu trợ giúp ngươi tốt hơn hoàn thành huấn luyện giá bán ba mươi văn nguyên thần kỳ bột dồ tê in bột hỉ sử dụng sau hai tuần thời gian bên trong có thể vì cơ thể cung cấp phong phú dinh dưỡng h i ệ u xúc tiến cơ bắp dồ tê in hợp thành tăng tốc bắp thì tăng trường cung chữa trị quá trình có khá cao chất bụng cảm giác có trợ giúp khống chế cân nặng đắp nạn g dáng người giá bán ba mươi ván nguyên sơ cấp xương cốt cường hóa dược t ề sử dụng sau có thể biên độ nhỏ cường hóa xương cốt kết cấu ở một mức độ nào đó để thang xương cốt tính bền dẻo cường độ kiên cố tính chất nhường n g ư y i n ắ m giữ khỏe mạnh hơn xương cốt tăng thêm kháng áp lực thể chất hai giá bán một trăm n ván nguyên xem xong hàng hóa tin tức đường tống con mắt sáng lên ngư bức hệ thống trợ giúp tới trong quá trình kiện t h ầ n xem như tân thủ h ã n có thể sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề tỉ như thể năng không đủ cơ bắp t e n chốt đau nhức dinh dưỡng không đủ hoặc không hợp lý các loại những thứ này đều biết ảnh hưởng đến huấn luyện hiệu quả cùng sinh hoạt hàng ngày có những thứ này đạo cụ đặc thù trợ giúp hắn liền không có nỗi lo về sau tại cái này mười ngày nhiệm vụ kỳ hắn cũng có thể toàn lực ứng phó đem chính mình thể m ỡ tỷ lệ rớt xuống đường tống yêu cầu không cao thể m ỡ tỷ lệ xuống đến mười sáu có thể hơi hơi nhìn thấy cơ bụng là được không do dự trực tiếp tiêu p h í sáu mươi vạn nguyên đem phía trước hai cái hàng hóa cầm x u ố n g đinh ngươi thu được khôi phục dược t một không đinh ngươi thu được thần kỳ bột dô tê in bột hỉ số dư còn lại bốn mươi bảy năm vạn nguyên đến nôi giá trị một trăm vạn sơ cấp xương cốt cường hóa dược tể có thể chờ một chút lấy được hoan nghênh ta đây cái danh xưng này hấp kim tốc độ chỉ cần đêm nay lại xuất đồng thời video tin tưởng mấy ngày liền có thể mua được lại vận động trong chốc lát đ ê m hôm nay một giờ kiện thân nhiệm vụ hoàn thành đường tống v ọ t vào t á m đổi về một thân chính trang xuất phát đi tới vân khê cao ốc năm buổi tối tám giờ tiến cảnh tiên thành lớn bình tầng đường tống thay đổi một thân sạch sẽ thanh lịch quần áo trắng t ê t hớt quần jean p h ò n g theo lần trước video chế tác trình tự ngồi ở trong thư phòng để cho chùm sáng cùng ống kính nhắm ngay mình tay cùng g i t a bắt đầu chỉ đánh không biệt ly yêu nhau một phút đồng hồ sau xem xét quay chụp hiệu quả vẫn rất tuyệt đem video dẫn xuất đến trên máy tính mở ra biên tập phần mềm đường tống bắt đầu làm từng bước điều xác thêm phỉ tờ h o à n g hốt ở giữa tầm mắt dư quang thấy được ngoài cửa sổ được thắp sáng thành thị cảnh đêm màn đêm bung ô xuống mới vừa lên đèn thành thị hình dáng ở dưới bóng đêm như ẩn như hiện trên đường phố ngựa xe như nước cỗ xe lui tới đèn xe sen lẫn thành một mảnh lưu động quang ảnh lộng lấy lộng lấy yêu kiểu đường tống trong lòng k h ẽ động có lẽ có thể thay cái bối cảnh thử xem nghĩ tới đây hắn rời cái ghế dựa phóng tới phòng khách vòng cành cửa sổ phía trước đóng lại phòng khách đại bộ phận ánh đèn chỉ lưu lại sắc màu ấm không khí đèn đem ca mê ra hành động dùng giá đỡ cố định lại điều chỉnh tốt góc độ cùng tham số ngồi vào trên ghế đem guitar ôm vào trong ngực đem bài hát này một lần nữa diễn tấu qua một lần Trắng non thon dài tay màu đầm guitar khiêu động dây đàn hoa lệ pha lê m ặ t tưởng thành thị bóng đêm hoàn mỹ bốn buổi tối chín trăm năm mươi triệu nhã thiến cùng đồng sự cùng đi ra khỏi thẩm mỹ viện y di sa đại môn tiến tiến đi thôi đừng có khách khí như vậy ta vừa vặn cũng ở tại cầu tây khu tiện đường tiễn đưa người đo đồng sự n h i ệ tình t hướng nàng vây tay t ố t ta vậy thì p h i ề n phức xảo vân tỷ đi xe của ta dừng ở bên này triệu nhã tiến h đi theo đồng sự lên xe của nàng một chiếc bơ sắc ngũ lăng hoành quang m n mì hẹn trên mẹ chặt cùng hà lệ đ ỉ n h nói một tiếng sau triệu nhã tiến h nhìn xem trên cửa sổ xe cái bóng của mình lại một lần nữa nghĩ tới đường thống không biết vì cái gì gần nhất chỉ cần rảnh rỗi chắc là có thể nghĩ đến hắn kể từ tống ca t h ỉ n h các đồng nghiệp ăn lần sầu riêng ngàn tầng sau các nàng thái độ đối với chính mình đã khá nhiều hôm nay vị này xảo vân tỷ còn chủ động mang nàng đoạn đường hơn hai mươi phút sau xe tại một chỗ giao lộ dừng lại cảm tạ xảo vân tỷ đưa đến ở đây là được ta biểu tỷ cưới xe tới đó ta bạch mai xuống xe triệu nhã thiến liếc mắt liền thấy được chở ở ven đường hà lệ đình trên mặt lộ ra nụ cười thật to chạy chậm đến lên xe điện ghế sau hai người dọc theo bị đèn đường chiếu sáng đường đi chậm rãi đi tới triệu nhã thiến ôm nàng eo nói với nàng lấy hôm nay tại thẩm mỹ viện phát sinh việc nhỏ trên đường hà lệ đình đột nhiên nói thiên tiến h ta dự định ngày hãng cuối tuần bắt đầu ném sơ yếu lý lịch đổi việc cũng rất tốt ngươi không phải đã sớm nói muốn đi ăn máng các sao bây giờ công việc này cuối tuần thường xuyên tăng ca thay cái nhẹ nhõm cũng tốt hà lệ đình hít hơi thở nguyên nhân chủ yếu vẫn là lãnh đạo quá không công bằng rõ ràng công trạng đạt tiêu chuẩn kết quả cam kết vì tiền thưởng nói không có liền không có chúng ta đồng sự người đều nộ ta nghĩ thừa dị bây giờ còn chưa phải là mùa tốt nghiệp mau đem công tác mới tìm xong triệu nhã thiến cái hiểu cái không gật gật đầu nàng đối với biểu tỷ xử lý ngành nghề không hiểu nhiều chỉ biết là nàng là tại một nhà thương mại điện tử công ty làm trực tiếp vận doanh thường xuyên tăng ca trở lại phòng cho thuê tẩy trang rửa mặt đổi đó ngủ vừa mới đem quần jean thời g a triệu nhã thiến động tắc đột nhiên rừng rừng nhớ tới đường tống tại trên mẹ chặt cho nàng phát tin tức nàng xem mắt chính mình chân bóng chân hơi đỏ mặt vô ý thức gắt gao khép lại nhìn đồng hồ 2245. cái thời điểm này hắn khẳng định ngủ thiết đi do dự một hồi lâu triệu nhã tiến h mở ra máy ảnh hướng về phía khép lại đôi chân dài chụp tấm hình cắn m ô i một cái chia sẻ cho đường tống trong lòng lặng lẽ mới nói một mươi chín tám năm bốn ta thật sự phát cho ngươi a bất quá là chính ngươi ngủ chưa nhìn thấy vừa muốn dài theo rút về hong long long đường tống lại đến điểm ta rất lớp triệu nhã tiến tay run một cái hô nhỏ một tiếng vội vàng đem ảnh chụp rút về đường tống ta đã giữ triệu nhã tiến vội vàng mặc vào con ngủ cả người tiến vào trong c h ă n sắp sắp phát run chương một trăm linh bảy ta thích lớn một chút chương một trăm linh bảy ta thích lớn một chút ngày sáu tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba thứ bảy nhiều mây một nghìn ba trăm hai mươi lăm mặc dù hôm nay là thứ bảy nhưng vẫn là ngày làm việc sáng sớm bảy giờ tôn hữu quang đúng giờ rời giường đi tới phòng bếp màn đ ầ u cắt thành phiến mỏng trùm lên đánh tan t r ứ n g dịch sắp đến hai mặt kim hoàng và lại nhanh tay làm một bát canh t r ứ n g rong biển đem điểm tâm bưng đến trên bàn cơm bạn gái đã thu thập xong gian phòng làm xong kiểu tóc hai người ngồi vào trước bàn ăn một bên đang ăn、cơm. một bên trò chuyện lẫn nhau việc làm tôn hữu quang đối với hiện tại công ty phi thường hài lòng việc làm nhẹ nhõm làm việc hoàn cảnh ưu việt hai cái lao bản cũng là người trẻ tuổi dễ sống chung nói chuyện làm việc cũng đều rất đáng tin h ữ n g cậy ăn cơm s á n g xong hai người lại cùng nhau đem cơm chưa làm tốt chứa vào trong hộp cơm mang lên bạ lộ cùng đi đi làm bạn gái ly quên y đơn vị làm việc cũng tại nội thành hai người nửa đoạn trước con đường là trùng điệp bắt xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm đi vào vân khê cao ú quét ra mở ra cửa công ty thời gian vừa vặn tám giờ rưỡi sửa sang lại một cái khu làm việc đem thùng rác thay đổi sạch sẽ túi rác tôn i ế p c h nước, hữu quang ngày toán t hạch đối với vấn đề này vô cùng đệ bụng thật vất vả tìm được công tác lý tưởng như vậy hắn hy vọng công ty mau chóng đi lên quỹ đạo hơn nữa bây giờ mỗi ngày đều không có cái gì tại vụ việc làm mỗi ngày mò c á trong lòng của hắn không nỡ luôn muốn nhanh lên bận rộn thể hiện ra bản thân giá trị trương dĩ nghĩ h n nghĩ trả lời ta đoán chừng cuối tuần hẳn là có thể giải quyết bác tài tinh anh đại cổ đông là đức tụ nhân hợp nghiệp nội l o n g đầu bọn hắn nhân tài thông báo tuyển dụng thể hệ là cùng đức nhân cùng hưởng ta nghe cao tổng nói bọn hắn không phải từng cái cương vị giúp chúng ta tuyển mộ mà là trực tiếp đào đoàn đội có s á n rèn luyện tốt đoàn đội hơn nữa sẽ làm tốt kiểm tra lý lịch thẩm tra a lợi hại như vậy tôn hữu quang trong nháy mắt hưng phấn lên đó là đương nhiên đường tổng ra tay người nghĩ sao hai người lại rảnh rối hàn huyên một hồi liên quan tới chuyện tuyển mộ. trương d ĩ n h mắt nhìn điện thoại màn hình đột nhiên kinh hô một tiếng a lập tức trên mặt dâng lên kích động đường đỏ tôn hữu quang liền vội vàng hỏi thế nào đã xảy ra chuyện gì trương d ĩ n h liếm môi một cái thần sắc phấn khởi nói tháng sau tâu ngư muốn tới yến thành bắt đầu diễn xướng hội ngay tại yến tỉnh o l i m p i c trung tâm tôn hữu quang a một tiếng hắn đối với minh tinh bắt quái không có hứng thú đương nhiên tâu ngư hắn vẫn là nhận biết dù sao cũng là quốc dân nữ thần hoa hạ trước mắt siêu cấp tự tinh trương dinh hưng phấn tại khu làm việc đi tới đi lui trong tay nắm lấy điện thoại tại trong đoàn p a n chia sẻ lấy chính mình vui sướng hai năm gần đây t âu ngư đã rất ít lại mở buổi hòa nhạc năm nay nguyên bản chỉ có thượng hải một hồi kết quả tạm thời lại tăng thêm cái y ế n thành làm một nhị tuyến thành thị y ế n thành tại hoa hạ cũng không thu hút có trời mới biết nàng là nghĩ gì bất quá nữ thần cho tới bây giờ cũng là tùy tính làm có thể chính là đột nhiên nghĩ đến bên này dạo chơi tiếp đó liền đến đối với y ế n thành phan hâm mộ tới nói không khác một hồi thiên đại kinh h ỉ cái tin tức này là sáng sớm hôm nay thả ra bây giờ đã xông lên đậy bùa h o t s e ấp xem như phan ruột t r ư ơ dĩnh bây giờ đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào cấp phiếu bất quá nàng cũng không có báo hy vọng gì một cái thiên hậu cự tình một năm chỉ có hai trận buổi hòa nhạc có thể tưởng tượng được sẽ có cỡ nào khó khăn cướp nói không chừng còn có thể lôi kéo bản địa khách du lịch phát triển cao tổng sớm đường tổng buổi sáng tốt lành hai vị lão bản lần lượt đến công ty tuấn nam tịnh nữ tổ hợp cho toàn bộ văn phòng làm dạng dỡ không thiếu t r ư ơ n g d ĩ n h bước nhanh đi quầy lễ tân tôn hữu quang ngồi thẳng người để cho tinh thần mình một chút buổi sáng mười giờ đường tống đột nhiên đứng lên p h tay nói pháp vụ công ty đã đem chúng ta lao động thu nhận công nhân thể hệ làm xong các đồng chí chuẩn bị ký hợp đồng a cao n g ộ n đình cười nói ta đi in ra nghe nói như thế tôn hữu quang trên mặt lộ ra nụ lộ c ư kinh g ngạc h lần g đầu bật thốt lên cao tổng thời gian thử việc tiền lương có phải hay không viết sai phía trước phỏng vấn thời điểm nói là đánh giảm giá hai mươi gian c tôn hữu quang trên mặt lộ ra thần sắc kích động cảm tạ lãnh đạo ta nhất định sẽ đem chúng ta tài vụ việc làm làm tốt đem mình tin tức lấp xong ký tên in dấu tay đi ra phòng họp tôn hữu quang trước tiên cùng bạn gái chia sẻ cái tin tức tốt này mỗi tháng năm trăm khối đối với bọn hắn cũng không ít len keng quên nhi quá tuyệt rồi hơn nữa ngươi cũng có quỹ tiết kiệm nhà ở chờ cuối năm chúng ta đi xem một chút phòng dùng hai chúng ta quỹ tiết kiệm nhà ở cùng một chỗ cho vay như vậy thì không cần đi thương vay tôn hữu quang cười trả lời đêm nay trở về tính toán chúng ta tiểu kim khố tiền tiết kiệm lấy tiền lương của bọn họ tại y ế n thành là mua không nội phòng bất quá lao ra huyện thành nhỏ lại không vấn đề chỉ cần có phòng kết hôn thì cũng nên đưa vào danh sách quan trọng bọn hắn năm nay đều hai mươi sáu tuổi từ đồng phục đến á o cưới chính là hạnh phúc lớn nhất năm giữa trưa một hai trăm m ư ơ i đường tống đi vào phòng làm việc tổng giám đốc tựa ở trên ghế ngồi mở ra hệ thống giới diện tiến vào nhà kho hôm qua tại ôn nhuyễn dưới sự chỉ đạo trước tiên g ờ k i ở trên máy chạy bộ cùng máy tập toàn thân tiến hành mười phút tiêm nhiệt lại dùng tiểu trọng lượng tạ tay hoạt động một chút then chốt đường tống bắt đầu dựa theo ôn nhuyễn gửi tới kiện thân bảng kế hoạch vận động vừa làm m ấ y tổ kéo s à ngược tay liền thấy từ lối vào đi tới thân ảnh quen thuộc áo thun bổ đ ỉ phối hợp quần ống xung ô cạp cao hoàn mỹ đường eo hiển lộ không thể nghi ngờ mang theo cái đại đại màu đen túi tập g y m trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy nữ nhân vị không phải nói hôm nay không tới sao đường tống ngạc nhiên tự lẩm bẩm khoe miệng nhịn không được hơi hơi nhét lên căn cứ vào hắn tử hồ minh lệ nơi đó lấy được tin tức ôn nhuận chính xác chỉ có mỗi thứ hai ba năm tại phòng tập thể thao rèn luyện hôm nay sẽ xuất hiện ở đây có rất lớn xác suất là bởi vì chính mình loại này bị đại tỷ tỷ đặc thù đối đãi cảm giác để cho trong lòng của hắn vô cùng vui vẻ đường tống từ thiết bị bên trên xuống tới đợi đến nàng đến gần thời điểm chủ động chào hỏi ôn nhuận tỉ ngươi đã đến ôn nhuận hướng hắn gật gật đầu giữa c h ư a hảo ta đi trước thay quần áo khác nói xong liền trực tiếp hướng phòng thay quần áo đi đến đợi đến nàng lần nữa đi ra lúc đã đổi lại trang phục k i a t h â n không hề giống ngày hôm qua như thế gợi cảm chính là thường ngày tại vòng bằng hưu phơi phối đổ bất quá vẫn tràn đầy lực hấp dẫn nhàn nhạt mùi nước hoa đ á n h tới ngọt nào cam quít hương hỗn hợp có nhàn nhạt hương hoa có một loại ngày mùa hẹ sau giờ ngỏ khí tức thanh nhã mà thanh quen vô cùng mê người ôn hôm nay ngươi muốn luyện phần lưng cùng cơ hai đầu có hai cái động tác tương đối nguy hiểm n g h ĩ nghĩ tỷ tỷ vẫn là quyết định tới bảo vệ ngươi một chút có phải hay không rất xúc động rất xúc động đường tống mắt không hề nháy một cái nhìn xem nàng ôn n h u y n mấp máy môi đến đây đi tới trước bốn tổ bài tập c u ố n tạ đòn để cho ta nhìn một chút ngươi thực lực nói xong đưa tay tại hắn hai đầu cơ bắp vị trí n h é o nhéo ánh mắt như đường s ô n g có chút y ta đệ đệ ta thích lớn một chút đường tống khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên bị nàng trêu chọc không muốn không muốn loại này thành t h u c đại tỷ tỷ quả nhiên không phải mình bây giờ có thể đem cầm